trong ư ớ c đ i này lên siêu, siêu h là một s cách tự nhiên cũng bao quát lò kệ hành tung chớ nói chi là lò kệ cũng chưa từng ẩn giấu quá hành tung của chính mình nhưng siêu phàm sinh vật đặc biệt là những người không muốn tiếp thu cuối cùng này thông điệp vàm ẹ n đang đợi hoặc là nói bọn họ ở đánh cực đánh cực đến kỳ hạn chót lò k ẹ sẽ không đối với bọn họ động thủ đáng tiếc bọn họ đánh cực thua ở sáng sớm lò k ẹ thông qua điện thoại ra lệnh sau khi đã sớm ở tiểu bang new dót thủ phủ chờ đợi đã lâu bợ l à trực tiếp mang theo một đội người lao thẳng tới thủ phủ dở dạ cụ lạ xào huyệt tiểu bang new dót các nơi x è n tìm nổ cùng si e n đặc công cũng là gỡ b ỏ đạn dược giấy niêm phong đem viên đạn đổi thành tia cực tím viên đạn nắm lấy nước thánh bom lao thẳng tới các nơi dở dạ cụ lạ t i ê n lặng ghi chép xuống kết quả ban này g đánh dở dạ cụ lạ việc nhỏ như con thỏ chỉ là một buổi sáng tiểu bang new jord ở bề ngoài dở dạ cụ lạ xào huyệt đã hết mức diệt lò kẹ nói được là làm được cái nào vàng ép nhìn thấy lò kẹ quyết tâm cũng là triệt để phẫn nộ gào thét hô bằng hoắn h ư u tới rồi thác nước chấn chuẩn bị ở đây chặn g i ế t lò kẹ dưới cái nhìn của bọn họ chỉ cần lò kẹ vừa chết như vậy trận này nhằm vào bọn họ dở dạ cụ lạ săn g i ế t liền sẽ đình chỉ vì lẽ đó bọn họ đối với này tự tin trần đầy bọn họ tựa hồ đã quên đi suy nghĩ một chuyện vậy thì là nếu như lò kẹ thật sự chỉ là phạm nhân lời nói làm sao có khả năng không mất một sợi tóc từ l i ệ u rót dở dạ cụ lạ cao ốc bên trong sống s ó t mà đi ra ngoài đây màn đêm bung ô xuống mỹ ảnh rung động toàn bộ thác nước chấn tựa hồ đang thời khắc này bị vô số mỹ ảnh bao phủ ở trong đó chậm quá chậm giết các ngươi thật vô vị các ngươi thậm chí ngay cả để ta làm nóng người tư cách đều không có lò kẹ ở bên trong quán rượu cùng cớ lù nói ra tiền đặc cực hiện tại sau khi bắt đầu thân hình liền giống như quỷ mỹ thoát ra quán bar sau đó dựa theo trong ống nghe nạ tạ xa định vị nhắc nhở trực tiếp xuất hiện ở một cái lại một cái dở dạ cụ lạ phía sau sau đó trực tiếp đơn giản thô bạo một cái thủ đào tá bọn họ d ơ bần đầu mất đi đầu lâu giờ g i c ũ lạ trong nháy mắt hóa thành từng đạo từng đạo ngọn lửa đợi được ngọn lửa tiêu tan bọn họ thậm chí ngay cả bộ thi thể đều sẽ không lưu lại phía trước ba mươi m người phải chết hai mươi m trên lầu bên trái lầu năm sau nạ tạ xạ tựa ở trên ghế s o f a nhìn ở cứng nhắc bên trong bờ là ý vô thường chân trước biến mất sau đó lại đang mấy chục mét có hơn xuất hiện định vị đều sắp theo không kịp lò kẹ tiết tấu nàng nghiêm trọng hoài nghi lò kẹ đã giết đ i rồi nhưng nạ tạ xạ trước mắt chỉ cảm thấy chính mình con mắt có chút để hoài sau đó nhìn một tay nâng quai hàm một mực yên lặng nhìn bên này cắt đờ dìn tựa hầu nghĩ đến một chuyện nạ tạ xạ trực tiếp đem cứng nhắc nhét vào cắt đờ dìn trong lòng ồ ngươi đến nạ tạ xạ trợn mắt khinh bỉ một cái một bên từ trong túi đeo lưng của mình diện lấy ra có thể giảm bớt dùng mắt quá độ thuốc nhỏ mắt vừa nói ngươi nhưng là hắn hải t ử mụ mụ ta chỉ là tình nhân của hắn ta dựa vào cái gì chia sẻ phần lớn công tác chính như nạ tạ xạ dự liệu nghĩ tới như vậy lò kẹ trước mắt đã giết v à mắt hiện tại hắn siêu phàm điểm số hầu như là lấy mỗi giây tăng cường một viên tốc độ tăng trưởng nhưng cái này cần lực với nạ tạ xạ đúng lúc báo điểm đột nhiên lược sạp hàng nạ tạ xạ dẫn đến lò kẹ cũng từ đỏ mắt trạng thái bên trong lui đi ra lò kẹ đứng ở trên nóc nhà lắc đầu cười nói hiện tại không phải ghen thời điểm tốt nạ tạ xạ nạ tạ xạ không hề bị lay động vây quanh hai tay liếc mắt một cái c ặ t đờ dìn ta muốn cái con của chính mình lò kẹ nghe yêu cầu này khoe miệng giật giật này không phải ta có thể quyết định nạ tạ xạ ngươi biết ngươi không thể có hải tử trước đã nói nạ tạ xạ tiếp nhận rồi d u n cải tạo thu được vượt qua thưởng nhân sức mạnh cùng trí h o a n chính mình già yếu nhưng đánh đổi này là nạ tạ vĩnh viễn mất đi sinh dục năng lực huyết tộc cũng không thể mang thai ngươi không phải cũng đem cắt đờ dìn cái bụng làm lớn h ắ c vẫn ở bên cạnh cắt đờ dìn nghe được câu này không vui nhìn về phía nạ tạ xạ chúng ta là nhất kiến trung t ì n h nạ tạ xạ trợn mắt khinh bỉ một cái lập tức ánh mắt rơi vào vẫn ở bên cạnh xem cuộc vui cỡ lủ trên người huyết tộc là không thể sinh dục đi từ xem cuộc vui khán giả trực tiếp bị nạ tạ xạ không nói lời gì kéo xuống chàng cỡ lủ há miệng sau đó nhún vai nói ngược lại ở ta trong năm tháng ta chỉ nhìn thấy quá một cái mang thai huyết tộc nạ tạ xạ thấy cỡ lủ đứng ở nàng bên này nhún vai một cái xem cỡ lủ cũng nói như vậy ta cỡ mờ、nở. lò kẽ triệt để không nói gì trực tiếp bay người về phía trước bên trái một sau trực tiếp tay không bóp nát hai con sông lên chịu chết dở dạ cũ lạ nhìn hai bên hóa thành ngọn lửa dở dạ cũ lạ thở dài một hơi ta bảo đảm ta nhớ rằng chuyện này có thể không hiện tại có thể công tác sao được lò kẽ bảo đảm nạ tạ xạ vui vẻ ra mặt tiếp nhận cắt đờ dìn trên tay xỉ e n cứng nhắc lần nữa khôi phục chỉ huy trạng thái lò kẽ bóng người lại một lần nữa linh động lên nhanh chóng qua lại ở c h ấ n nhỏ các góc khác nào cạ nạ như thế giết một cái lại một cái dở dạ cũ lạ thời gian nhanh chóng trôi qua Trấn trong ít, trước mắt, tồn thức đột trước mặt Tại trong tiểu nhỏ bên trong cũ lạ cũng càng ngày càng ít, mà lỏ kẹ siêu phàm điểm số cũng càng ngày càng nhiều đến hắn chính lớn điểm là ngày hôm nay tiểu bang niệu nơi phàm kho phá phàm hôm khi siêu siêu động dở dạ lạ cụ cửa có các lỏ là mà đây điểm điểm điểm điểm kẹ số số, số, sau ái điều đã đó, 2.000 2002. 1.800 vẫn ì hắn hiến hắn sắp cống cũng nạ con được, cả cụ tới mới tới mà vừa v dạ 200 dở lạ. chưa xong đứng ở quán bar trên nóc nhà lò kẹ mặc đồ tây dày ra không nhiễm một hạt b ụ i n h ấ t mâu nhìn về phía trấn nhỏ lối ra duy nhất vịt tỏ dị cầu phương hướng bọn họ bên kia có bao nhiêu người c h í ngươi h đ a n trong r quán ợ u điều khiển vệ tinh chiến kẹ tranh ẹn sỉ vệ vì là lò kẹ mở ra ư n nạ n g mù tạ xạ ó rằng, mới ộ t trốn vào hai bên trong trốn t cái, khác cây. Chạy, người hai đi những bên rừng vẫn đều vào vào là Giờ giả cụ là không đập, rừng cây rất dạp, ta cũng không tim biết, có điều nên trốn đi. Người cụ cây có lạ nên trốn rất ta rầm mới đập, vừa nói còn có một người nạ tạ xạ thông qua sỉ hẹn vệ tinh nhìn giờ khắp này lại loi đứng ở vịt tỏ d ì bên trên cây cầu mặt hướng chấn nhỏ một con giờ dạ cụ lạ ngay ở nàng chuẩn bị nói cái gì thời điểm một đạo sắc bén âm thanh ở trong ống nghe vang lên nạ tạ xạ theo bản năng kéo ra chính mình t hay nghe không khỏi xoa xoa lỗ thai của chính mình nhưng nàng lại phát hiện một bên c ờ l ũ cùng cắt đờ dìn nhưng là tự a h ồ nghe đến động tĩnh gì m ô dạng nạ tạ xạ nhìn về phía hoàn hồn cắt đờ dìn làm sao cắt đờ dìn cao mày nói con tia dở dạ cũ lạ ở đối với lò kẹ phát sinh t ì n h chiến siêu phàm sinh vật trong lúc đó có chính mình nói chuyện tần suất có thể bảo đảm chỉ có siêu phàm năng lượng sinh học đủ nghe thấy bọn họ nói chuyện mà người bình thường là không nghe được coi như có người mang theo hay nghe nghe được cũng có điều là có thể làm cho bọn họ cảm thấy không khỏe sắc bén âm thanh thôi nạ tạ xạ nghe cắt đờ dìn kể ra vội vã một lần nữa nhìn về phía s i e n cứng nhắc lò kẹ đã từ quán b a trên nóc nhà biến mất rồi đợi được tín hiệu lại xuất hiện thời điểm hắn định vị dĩ nhiên cũng xuất hiện ở vịt tỏ dị bên trên cây cầu lò kẹ xuất hiện ở vịt tỏ dị cầu trên nhìn về phía đối diện một con chát đầy tóc bệnh thường giờ dạ cũ lạ khỏe miệng hơi dâng lên mano austin chưa từng nghe nói ta đến từ vị pha lô tóc bệnh thường giờ dạ cũ l ạ tự giới thiệu mình chính mình xuất xứ vị pha lô ở vào tiểu bang liệu dốc vùng phía tây là một cái lịch sử lâu đời mà tràn ngập đa nguyên văn hóa cùng nghệ thuật khí tức thành thị lò kẽ nghe dở dạ cụ là mạng nổ u s t i n tự giới thiệu gật gật đầu tựa hồ biểu thị nhớ rồi sau đó nhìn về phía mạng nổ u s t i n mà không hề cảm xúc nói rằng chúc mừng n g ư ơ i mạng nổ u s t i n bởi vì ngươi lô mãng toàn bộ bị phá lộ không có đăng ký dở dạ cụ lạ đều sẽ vì ngươi hành vi trả nợ mạng nổ u s t i n trầm giọng nói rằng chúng ta chưa bao giờ đi qua hữu rót hơn nữa chúng ta cũng không b ư ớ c lên cùng người bình thường chiến tranh là các ngươi trước tiên đối với chúng ta đ n g thủ ngươi n g ư ờ i ở sáng sớm hôm nay giết chết em gái của ta cùng mẫu thân ngươi nói cái gì m ạ n nổn xin nhìn lạnh lùng như vậy lõ kẽ giận dữ hét chúng ta chưa bao giờ lò k ẹ cũng là lớn tiếng gào thét nói ta đã nói trước đã cho các ngươi sống sót cơ hội là chính các ngươi không quý trọng ai âm thanh lớn ai thì có lý chứ cái kia đến a với ai so với âm thanh lớn đây lò k ẹ ánh mắt đảo qua hai bên rừng tây sau đó nhìn về phía mạn nộ austin m ặ t không hề cảm xúc nói rằng đừng ở chỗ này nói với ta cái gì các ngươi chưa bao giờ thường t ổ n quá người bình thường ta nói rất rõ ràng hoặc là đăng ký hoặc là chết ta đã nói trước nhưng các ngươi tự hồ cảm thấy cho ta giống như cn không dám đối với các ngươi khai chiến hiện tại hối hận chậm mạn n austin song quyền xích chặt chúng ta chỉ là yêu thích tự do chúng ta chưa bao giờ muốn tự do vậy thì từ tiểu bang n e w York l ă n ra ngoài lò kẽ lại lần nữa đánh gãy một mặt cười nhạo nói rằng nơi này là tiểu bang n e w York, ta tiểu bang n e w York, ta cho phép các ngươi tự do nhưng dùng ta cho rằng tự do nếu như các ngươi cảm thấy đến không thể tiếp thu các ngươi có thể làm đi những khác châu Á. nói trắng ra điểm cái đám này dở dạ cũ là chính là muốn chơi phi đ tới coi đời này nào có tốt như vậy chuyện tốt mạng nội hồ sình tựa hồ từ mới vừa phẫn nộ trạng thái bên trong bình tĩnh lại nhìn về phía lò kẽ giết ngươi chúng ta tự do gặp lại lần nữa trở về lò kẽ ngay vậy khoe miệng hơi dâng lên người có thể thử Thử. nói còn chưa dứt lời một luồng đau đớn kịch liệt đột nhiên từ trong đầu chuyển ra lò k ẹ không khỏi rên khẽ một tiếng một cái dáng dấp nhìn qua vẫn được nhưng cũng là chắc tóc bệnh thường bạch thiếu nữ từ mạng nội ổn tìm phía sau xuất hiện sau đó một tay quay về lò k ẹ mở ra trong miệng yên lặng mà ghi nhớ cái gì lò k ẹ chỉ cảm thấy đau đầu càng ngày càng tăng lên chương một trăm sáu mươi bảy lấy sức một người vì là chủng tộc mang đến ngập đầu thai hương nữ p h ụ thủy chương một trăm sáu mươi bảy lấy sức một người vì là chủng tộc mang đến ngập đầu thai ư ơ n g nữ phùy tóc bệnh thường thiếu nữ nói lẩm nương theo một cái lại một cái quỷ dị ký tự đập lên lò kẽ chỉ cảm thấy trong đầu cảm giác đau đớn dường như thủy triều một làn sóng tiếp theo một làn sóng k é o tới nay cảm giác để hắn khó chịu cực kỳ đây nhất định không phải tác dụng với đầu góc thậm chí về mặt tâm linh phép thuật bởi vì hắn tiên thiên miễn dịch lò kẽ nhắm lại hai con mắt cố nén một làn sóng lại một làn sóng đau đớn nhanh chóng tìm kiếm vấn đề chỗ ở hắn phát hiện nguyên nhân đầu hắn bên trong mạch máu chính đang một cái tiếp theo một cái nổ tung nhưng ở nổ tung đồng thời nhanh chóng phục hồi như cũ vòng đi vòng lại vô cùng vô tận chính đang trong quán rượu nạ tạ giờ khắp này cũng chú ý tới lò k nàng vội vã bắt chuyện bên cạnh cắt đờ dìn lò kẹ không đúng đây là nữ phù thủy cắt đờ dìn một ánh mắt liền nhận ra giờ khắc này xuất hiện ở tóc bệnh thường giờ dạ cụ lạ bên cạnh mở ra chính mình tay phải quay về lò kẹ đ ọ c thẩm chú nữ g vai quỳnh là một tên nữ phù thủy một bên chính yên lặng nhìn đồng hồ thời gian cỡ l ù nghe được có nữ phù thủy xuất hiện không khỏi nở nụ cười một tiếng lần này chơi vui nên nếu như hắn nhớ tới không sai lời nói lò kẹ tựa hồ đang tuyên bố tối hậu thư thời điểm đã nói như vậy bất kỳ dám trợ giúp dạ cụ lạ siêu phàm sinh vật đều sẽ coi là chủ động phá hoại siêu phàm minh nước cái này cũng là vì sao ngày hôm nay s i e n cũng senteino đặc cân động thủ thời gian không có bất kỳ một con siêu phàm sinh vật tham dự trong đó nguyên nhân s i e n dư tuy vẫn còn ở đó bọn họ tuy nói rất muốn thử thăm dò một hồi có thể giờ dạ c ụ lạ xưa nay đều là thấp kém siêu phàm sinh vật tới bọn họ cũng lời trợ giúp loại này thấp kém sinh vật vạn nhất s i e n hoặc là senteino nói chính là thật sự làm sao bây giờ bọn họ tuy rằng rất muốn ai có thể cũng không muốn làm cái thứ nhất chim đầu đàn nhưng trước mắt chim đầu đàn tựa hồ xuất hiện một con nữ phủ thủy hoa lệ lệ xuất hiện ở g i dạ cũ lạ trong trận doanh chính là không biết cái con này nữ phù thủy sau l ư n g bộ tộc có thể hay không hưởng thụ cho tới bây giờ giờ dạ cụ l ạ bộ tộc chịu đến đãi ngộ nếu như chịu đến vậy thì biểu thị sỉ ẹn dư duy vẫn còn ở đó có thể như quả lò kẹ chỉ nói là nói mà thôi cái kia siêu phàm sinh vật môn liền sẽ triệt để rõ ràng bọn họ có điều là h ồ giấy thôi nạ tạ xa một mặt căng thẳng nhìn màn ảnh bên trong nhắm mắt lò kẹ lò kẹ giờ khắp này cũng ý thức được tên thiếu nữ này khả năng là nữ phù thủy thông qua phép thuật đến làm nổ đầu hắn bên trong mạch máu nỗ lực thông qua thống khổ như thế đến hàng phục hắn những n à y đau đớn có điều là một chút phong sưng thôi lò kẹt chậm rãi mở hai con mắt mạch máu tuy rằng có thể bị đúng lúc chữa trị nhưng bạo lộ ra máu tơi ư nhưng là không cách nào thu hồi dẫn đến hai con mắt của hắn giờ khắc này dĩ nhiên trở nên đỏ như máu một m ả n h nữ phù thủy lò kẹt mặt không hề cảm xúc nhìn mạng nổ ồn sình bên cạnh bạch nữ vu ta đã nói trước bất kỳ sự giúp đỡ gì giờ giả cụ lạ siêu p h à m bộ tộc đều sẽ bị coi như đối với tiểu bang liệu rót sẻn t ì nổ s ẽ vịn xịt t u y ê n chiến bạch nữ vu không nói một lời chỉ là tăng nhanh nhắc tới thần chú lò kẹt vầng trán tríu càng sâu cười lạnh một tiếng trực tiếp một cái lấp lóe biến mất ở tại chỗ b theo bản năng hai tay lời ra nguyên bản đã sắp muốn nhào tới bạch nữ vu trên người lò kẹ chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ kéo tới trực tiếp đem hắn đánh bay đi ra ngoài bạch nữ vu hai con mắt t r ừ n g lớn ngự khí càng ngày ngự khí âm thanh cũng càng ngày càng cao kháng lên ngọn lửa bay lên trời trong giây lát đó một đạo c h e kín ngọn lửa ma p h á p trận ở lò kẹ dưới chân t i ê u đốt u cái này tân lò kẹ đầy hứng t h ú đánh giá cái này vây nốt pháp thuật của hắn trận đây là không biết cutter j n nhìn trên màn ảnh cho thấy đến ma phát trận tàu mày lắc lắc đầu cỡ lù xuất hiện ở nạ tạ bên cạnh Cắt đờ ì nàng bị dọa đến lại l một cái c h ấ đ ộ n có thể không tin h chờ u ế các đờ gìn sinh song hài từ sau khi lò kẹ gặp dựa theo ước định ngoan ngoắn để các đờ gìn rời đi mới vừa lò kẹ cùng các đờ gìn đối thoại nàng nghe trộm có điều ở xác nhận lò k ẹ dưới chân ma pháp trận thành phần sau khi nạ tạ xạ cũng yên lòng suy nhược huyết tộc cùng vây n ố t huyết tộc ma pháp trận này quan lò k ẹ đánh g i ắ m lò k ẹ giờ k h ắ p này cũng từ mạng nổ ồn t i n trong miệng biết rồi ma pháp trận này tác dụng không nhịn được nợ nụ cười cảm tình bang này giờ dạ cũ lạ đem hắn nhận làm huyết tộc mạng nổ ồn t i n thấy ma pháp trận thành công cũng là hướng về ma pháp trận bên trong lò k ẹ trầm giọng nói rằng lò k ẹ ở nơi nếu như ngươi đình chỉ hành động chúng ta sẽ bỏ qua cho ngươi lò kệ hai tay cắm vào túi liếc mắt một cái ở thi pháp sau khi mũi chạy máu bạch n ư ớ vu sau đó trào phúng nhìn mạng nổ ồ ngươi đem bị vây ở ma pháp trận bên trong mai đến tận ngươi suy nhược c h ế t gia lò kẹ vẻ mặt bừng tỉnh cố n é n cười sờ sơ mũi nhìn lại mạng nộ a n t i n vì lẽ đó các ngươi hơn ba trăm h ả o giờ dạ cụ lại chạy tới nơi này sau đó lại bỏ ra hơn hai trăm thật giờ dạ cụ là mệnh đến liên lụy ta vì cái gì chính là vì đem ta vây ở ma pháp này trong trận mạng nộ a n t i n ánh mắt rơi vào lò kẹt trên ngón tay ánh sáng mặt trời nhẫn tại đây cái ma pháp trận bên trong sở hữu phép thuật đều sẽ mất đi hiệu lực đợi được sáng mai mặt trời mọc ngươi ánh sáng mặt trời nhẫn không cách nào ở che chở ngươi vì lẽ đó hoặc là đình chỉ hành động hoặc là ngươi sẽ chờ mặt trời đem ngươi cho thiêu chết đi lò kẹ theo mạng nộ ồ xin lời nói đưa mắt rơi vào chính mình ánh sáng mặt trời nhẫn trên hắn sở dĩ giữ lại cái này ánh sáng mặt trời nhẫn là bởi vì đây là lúc đó cắt đờ dìn trước khi đi hậu lại đưa cho hắn đây là một viên tín vật đính ước không nghi ngờ chút nào lò kẹ lắc lắc đầu nhìn lại bên kia đã mỏ xong xuôi máu mũi bạch nữ vu vì lẽ đó ngươi nghĩ rõ ràng ngươi làm như vậy khả năng mang đến hậu quả sao bạch nữ vu mặt không hề cảm xúc nhìn về phía lò kẹ chỉ cần ngươi chết rồi liền không ai biết ta trợ giút quá bọn họ lò kẹ nghe vậy vỗ tay một cái sau đó nhưng ngươi e sợ không biết ta bạch nữ vu biến sắc tổng thống xuất hành có một viên chuyên dụng vệ tinh tùy tùng ta không phải tổng thống nhưng ta đồng dạng có thể điều động một cái vệ tinh thời khắc theo ta lò kẽ mỉm cười mà nói sau đó ngẩng đầu nhìn trời sau đó ở bạch nữ vu dưới ánh mắt chậm rãi mở miệng nói cho ta các ngươi tìm tới này bạch nữ vu tư liệu nạ tạ xạ nghe lò kẽ câu nói này không khỏi trận mắt khinh bỉ một cái ta từ chỗ, nào cho ngươi tìm này, không biết từ chỗ nào nhô ra bạch nữ vu tư liệu ta là cn công không phải ao cầu nguyện bên trong vương mát lò kẽ nghe trong ống nghe truyền đến nạ tạ xạ nhổ nước bọn nhìn về phía bạch nữ、vu. biểu cảm trên gương mặt trái lại càng ngày càng xán l ạ chúc mừng ngươi ngươi cho các ngươi toàn tộc tranh thủ đến cùng giờ dạ cụ la ngang n g nhau đ á i ngộ bạch nữ vu nghe vậy sắp mặt đột biến mãn nội hồ xin trực tiếp xuất hiện ở bạch nữ vu trước mặt cách chở lò kẹ t ầ m mắt trầm giọng nói rằng đ ừ n g tin tưởng hắn hắn đang hư t r ư ơ n g t h à n h thế lò kẹ v ẹ mặt không có bất kỳ biến hóa nào được rồi ờ nơ i hút mãn nội hồ xin đánh gãy lò kẹ trầm giọng nói rằng ta cho ngươi cơ hội cuối cùng thu hồi mệnh lệnh của ngươi đình chỉ tiếp tục hãm hại chúng ta dở cụ lạ hành vi lò kẹ mặt không hề cảm xúc ta vốn là, là nghĩ hành động tiến hành sau đó sẽ cho các ngươi một cơ hội đáng tiếc lò kẹ trương khẩu liền đến mặt lộ vẻ trào phúng nhìn về phía mạng nộ austin bởi vì hành vi của ngươi chúc mừng ngươi triệt để vì là giờ dạ cụ lạ bộ tộc mang đến ngập đầu hai thương ta không chỉ có sẽ ở tiểu bang n ệ u rót triệt để càn quét các ngươi chờ tương lai một ngày nào đó ta còn có thể triệt để đem các ngươi từ liên bang trên đất quét sạch mạng nộ austin nghe lò kẹ này lạnh nhạt trong giọng nói không hề che giấu chút nào d i ệ t tộc sắc khí cả ngươi không bị k h ô n g chế run dày ngươi không dám thư một lần lò kẹ k h ẽ mỉm cười nụ cười như gió xuân ấm áp nhìn mạng nộ ồn s t i n nếu như ngươi đêm nay có thể đào t à u lời nói ngươi sẽ biết ta nói có đúng không là thật sự mạng nộ ồn s t i n hai con mắt màu đỏ tươi nhìn lò kẹ vậy ngươi sẽ chờ mặt trời đưa ngươi hóa thành cho t à n lại tới nữa rồi bờ lạ bờ lạ bờ lạ lò kẹ thiếu kiên nhẫn đánh gây mạng nộ ồn s t i n như vậy lời nói tới tới đi đi ngươi nói có phiền hay không vẫn là nói ngươi liền chuẩn bị như thế một cái kế hoạch nếu như là dáng dấp như vậy lời nói ta sẽ rất xem thường ngươi m ạ n nộ ồn s t i n nghe ra lò kẹ trong giọng nói thiếu kiên nhẫn hơi xứng sờ ngay ở hắn chuẩ đột nhiên hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt sau đó lại đột nhiên cảm giác được chính mình bốn phía nhiệt độ lên cao mạng nổ ồn s t i n sợ hãi nhìn lại bốn phía phát hiện hắn giờ khắc này dĩ nhiên xuất hiện ở ma pháp trận bên trong cho tới lò kẹ hắn thì lại xuất hiện ở mạng nổ ồn s t i n nguyên bản đứng thẳng vị trí k h e o đồ nữ phù thủy lò kẹ dần hiện ra ma pháp trận sau sau đó đem mạng nổ ồn s t i n ném vào ma pháp trận sau liền đưa mắt rơi vào một bên b ạ c h nữ v u trên người nụ cười sán lạn nói rằng m ạ n nổ ồ s t i n nói rất đúng ta mới vừa xác thực là phô trương thanh thế ta cũng không biết ngươi nội tỉnh nhưng ta hiện tại biết rồi bạch nữ vu phản ứng lại theo bản năng quay về lò kẹ đẩy ra tay phải của chính mình một đạo ánh bạc né qua a bạch nữ vu nhìn nàng bay đến không c h u n g hai tay kêu lên thảm thiết lò kẹ hai tay trực tiếp nhấn ở bạch nữ vu trên bà vai sau đó quay về kêu thảm thiết bại lộ sợ h ã i vẻ mặt bạch nữ vu lộ ra chính mình sắc nhọn răng nành sau đó trực tiếp một cái cắn ở bạch nữ vu cái k i a nhắn nhủi trên cổ nóng hổi bên trong mang theo một tia ấm áp máu tươi tràn vào lò kẹ trong miệm hắn tham lăn ướt ao máu trong không gian năng lượng dường như dòng suối như thế nhanh chóng bổ sung từng đạo từng đạo bạch nữ vu ký ức cũng ở chương một r ư ơ i tám ngoại cảnh dở ra cụ l à thế lực chương một r ư ơ i tám ngoại cảnh dở ra cụ l à thế lực bạch nữ v u ký ức giống như là thủy triều chen trúc mà vào trong đầu lò k ẹ một bên nuốt một bên nhanh chóng tiêu hao tràn vào trong đầu ở trong ký ức những ký ức này nội dung rất nhiều bạch nữ v u một năm trước ngày hôm nay ký ức đều ở lò k ẹ trong đầu vô cùng rõ ràng hắn mới vừa ở ma pháp trận bên trong thăng cấp sở ở dùn ngụy trang sau khi xóa thiếu hụt thần linh tương ứng không chỉ một lần nữa cầm lại trí nhớ của chính mình cấp đoạt năng lực đồng thời cũng đem loại năng lực này từ một tháng tăng lên trên đến một năm hiện tại đã không thể gọi sở ở dùn ngụy t r a n g mà làn tên gọi là đệ nhị khe tắm thẻ sở ở dùn biến hóa năng lực đẳng cấp trung cấp tiêu hao 2.000 điểm có thể thăng cấp năng lực công hiệu biến hóa ký ức cấp đoạt mô phỏng năng lực thiếu hụt đẳng cấp áp chế đối mặt đẳng cấp cao năng lực mất đi hiệu lực lò kẹ cảm thụ trong lòng bạch nữ v u sức sống sắp biến mất đình chỉ nuốt động tác thu hồi chính mình r i a m nhọn nàng cũng không thể chết tối thiểu hiện tại vẫn chưa thể chết dù sao hắn hiện tại chỉ là giết người vẫn không có chu tâm đây cái này bạch nữ v u ở xuống địa ngục trước nên phải biết nàng hành vi như vậy vì nàng bộ tộc mang đến ra sao t a i họa Bị lỏ kẻ u ngay r bạch trực cái nữ vu trực tiếp một cái mềm ế u xuống ở trên mặt đất. Nguyên bản ẩn dấu rơi trên trong rừng hai bản ẩn bên ở ở mặt đất. rậm dạ cụ lập ạ đột nhiên phát sinh dít lên một tiếng, sau đó điên đ một phát dít tiếng, theo huyết tới. thế nhiên sinh lên cuồng hướng về khỏe miệng còn mang theo lỏ vào tới. Lỏ nhìn dường như bị như thế hướng về hắn khỏe sau lỏ Lỏ giòm về vào về kẻ kẻ bị tức ớ i giờ giận cười. không những không giận mà còn cười. Ngay dạ lạ, cụ còn lập mà t một hồi c á nạ bắt đầu rồi nạ tạ xạ c a o mày nhìn giờ khắp này trong màn ảnh đã phát sinh tất cả liền ngay cả xưa nay đều là chết đạo hữu bất tử b ẩ n đạo tính cách cắt đờ dìn còn có đồng dạng tàn nhẫn mà bỡ lụt thờ ở t ỷ cỡ lù nhìn màn ảnh bên trong lò kẹ đối với cái đám này giờ dạ cụ lạ hành vi đều là lộ ra không đành lòng vẻ mặt trong hình lò kẹ cũng không còn duy trì âu phục dày ra không nhiễm một hạt b ù i r ă n g dấp mà là cả người đấm máu hai con mắt đỏ chót giường như từ trong địa ngục đi ra ác ma như thế đùa bỡn đồng thời hành hạ đến chết cái đám này chính mình đưa tới cửa g i dạ cụ lạ nguyên bản coi chết hốt như quy vàm ét nhìn lò kẹ máu tanh đến cực điểm hành hạ đến chết thủ đoạn triệt để tan vỡ bọn họ muốn ch lò k ẹ dùng sức cầm lấy tên cuối cùng giờ dạ cũ là đầu sau đó dường như rút cả rốt như thế trực tiếp rút ra tên cuối cùng giờ dạ cũ là trực tiếp phủ phủ hướng về phía trước đổ tới lò k ẹ nhưng là không thèm nhìn ném mất trên tay cũng chính đang thiêu đốt đầu l â u sau đó thân hình loáng một cái lại một lần nữa xuất hiện ở bị chém đứt hai tay cũng là mất đi thi pháp công cụ ngồi sập xuống đất bạch nữ vu trước mặt hắn chậm rãi ngồi sùng xuống, xuống đầu tiên là quay đầu liếc mắt nhìn ở ma pháp trận bên trong gào thét không ngớt mạ nổ xịn sau đó nhìn về phía trước mặt bạch nữ vu k h ỏ miệng hơi dâng lên áo cổ、ruột. sắc mặt trắng bệnh suy yếu bạch nữ vu theo bản năng trường lớn hai con mắt nhìn nói ra chính mình tên thật lò kè c h i t để lộ ra vẻ mặt sợ hãi đây chính là ta muốn nhìn thấy vẻ mặt lò kẹ thấy cảnh này n u cười trên mặt càng thêm s á n lạ đến từ thụ trạng nữ phù thủy bộ tộc nữ phù thủy định cư ở thành phố nữ giót bởi vì ta hạ lệnh quét sạch mặt hạ tờ tặng giờ giả cũ lạ dẫn đến các ngươi thụ trạng nữ phù thủy mất đi nhất định tài chính khởi mờn bởi vậy ghi hận lên ta vì lẽ đó ngươi áo cổ rốt thu được thụ trạng nữ phù thủy mệnh lệnh n ỗ lực đem ta đánh chết ở đây ta nói có đúng không bạch nữ vu áo c lò kẹ đột nhiên sáng mắt lên ngươi còn có hai cái đệ đệ cùng một người m u ộ i mội rất khả ái đáng tiếc lò kẹ nói tới chỗ này có chút tiếp nối thở dài một hơi áo cổ rột nghe đến đó đã triệt để ngồi không yên dường như hồi quang phản chiếu như thế hướng về lò kẹ giận dữ hét này không liên quan bọn họ sự tình lò kẹ khinh bị n ở nụ cười một tiếng áo cổ r ộ t đầu lật đi trực tiếp bị lò kẹ một cái tắt tắt đến một bên lò kẹ cười g ầ n nói rằng ta nói rồi lần này quét sạch hành động bất luận cái nào siêu phàm sinh vật dám trợ giúp giờ dạ cũ lạ đều sẽ chịu đến g i dạ cũ là ngang nhau đánh ngộ ngươi cho rằng ta là đang nói đùa sao áo cổ dùa, tươi, ánh cổ cầu rột ruột, tràn ra tươi, mắt dây dùng màu không khỏe khẩn nhìn nhìn phía miệng về lò kẹ không biết. Lò kẻ k h ô nhìn g n áo cổ r i ọ t cầu xin ngự a khí băng lạnh nói rằng ngươi đến trước liền nên nghĩ tới chỗ này lò kẹ không có chút gì do dự vung tay phải lên trực tiếp đánh bay áo cổ r i ọ t đầu từ trên mặt đất đứng lên không hiểu rõ hắn là cái gì tính cách sao. Các tức cái cuối cục chức thức được cái có cái mối tình đầu bạn gái, gọi là Các cười cật, có spfanny, lực chế há gái, Giáng đờ điểm đầu đờ điểm, đến đầu thời sờ thời gìn miệng. nàng Washington gia trưởng nghi nghe gọi mạng gìn sướng không nghe người dùng hàng, tình tì nì vì nhìn nì, Nạ nói năm nhậm tin. bạn phẹn nạ Nạ nói, sinh nắm phẹn nỗ phẹn nì người phi tham hiệu hơi một một mối tới tạ xạ tạ xạ. tạ xạ lít. ta lập Lò là lễ lấy lò áp sao sở, rõ kẹ kẹ sẹ sẹ chính hắn giết spedny f sau đó đem đám người kia toàn bộ giết cutter jin hít vào một ngụm khí lạnh nàng cảm giác mình hoảng sợ đối tượng thay đổi người hắn giết hắn mối tình đầu bạn gái không spedny f còn sống sót sau đó phát hiện cái kia spedny f là kẻ địch giả mạo cutter jin nghe đến đó thở phào nhẹ nhõm n à tạ xạ thăm thẳm nói rằng nhưng ngươi có thể bảo đảm lọ k ẹ ra tay trước là thật sự biết đó là giả đây mới vừa thở phào nhẹ nhõm cutter jin lại một lần nữa hút một hơi khí thiếu một chút cho trình đau s ố c h ô n g cỡ lụ nhưng là nghe nạ tạ xả cái này có quan hệ lò kẹ tiểu cố sự chuyển động chính mình ly rượu trong lòng đám chiêu vì tỏ gì cầu trên lò kẹ đang giải quyết xong xuôi bạch nữ vu áo cổ rột sau khi chậm rãi đứng dậy sau đó nhìn quanh m ộ n phía hắn có thể cảm giác được ở cách đó không xa thậm chí còn ở rất xa xăm có rất nhiều con mắt ở nhìn kỹ nơi này phát thông báo sự tình ta quên thêm vào một câu nói hiện tại ta thêm vào bất kỳ dám ở lần này trong hành động trợ giúp dở dạ cụ lạ bộ tộc siêu phàm sinh vật không chỉ là phía sau hắn bộ tộc liền ngay cả gia tộc của hắn đều coi là đối với s e tị nộ sẽ v ị xịt cúng xỉn khiêu khích các ngươi không tin đều có thể lấy lại đây thử xem nhìn có thể hay không giết chết ta nhưng chỉ cần ta bất tử các ngươi liền làm thật chịu đựng đánh đổi chuẩn bị chớ bảo là không báo trước vậy t h a n h âm không lớn nhưng cũng truyền bá rất rộng đủ để bảo đảm chu vi ba km bất luận cái nào siêu phàm sinh vật nghe được hắn câu nói này lò kẹ đang nói xong sau khi liền đưa mắt rơi vào ma pháp trận bên trong gào gào khóc lớn mạng nộ hồi xịn cái tên này mới vừa có bao nhiêu đắc ý hiện tại thì có nhiều t r ậ t vật mạng nộ hồi n chú ý tới lò kẹ nhìn sang ánh mắt nhất thời một cái giật mình trực tiếp nằm rạp ở trên mặt đất khẩn cầu lò kẹ khoan dung lò kẹ vẻ mặt t h a m thẳm ngươi không phải biết sai rồi ngươi chỉ là sợ chết rồi mà thôi mãn nổ ô xin cả người run dày lò kẹ nhất chân một cước lại một cước d ấ m máu nhuộm lầy lội bên trong một lần nữa đi vào ma pháp trận bên trong chân phải đạp ở mãn nổ ô xin trên đầu bị như vậy khuất nhục đối xử mãn nổ ô xin run lầy bầy lò kẹ khẽ n g n g đầu hai con mắt hiếp lại ký ức cất đoạt thuộc về mãn nổ ô xin gần nhất một năm ký ức lại một lần nữa giống như là thủy chiều chen trúc mà vào lò kẹ trong đầu nhưng cùng bạch nữ vu áo cổ dốt ký ức lẫn nhau so sánh cái này mãn nổ ô u ế rất nhiều mạn nổ ộ ổn xin là cái giờ dạ cũ lạ là một cái cuộc sống riêng tương đương hôn loạn giờ dạ cũ lạ lò kẹ chậm rãi mở hai con mắt ánh mắt rơi vào dưới chân mạn nổ ộ ổn xin trên người ngươi không phải vì thê tử ngươi đến báo thù đi dưới chân mạn nổ ộ ổn xin cả người chấn động lập tức tiếp tục run lẩy bẩy lên lò kẹ cười lạnh một tiếng khá lắm b ụ ạ b ẹ t giờ dạ cũ lạ cảm tình ta quét tức nhà của chính mình bên trong còn quét tức xuất cảnh ở ngoài thế lực đến, đến rồi dưới chân mạn nổ ổn xin không ở run lẩy bẩy mà là triệt để căng thẳng thân thể chính mình lò kẹ khe mỉ cười rời đi c h â phải nhìn nằm sấp trên mặt đất không núp ních khác nào pho tượng m a n ô ô stin ngươi không cái gì muốn nói sao m a n ô ô stin cẩn thận từng ly từng tí một ngẩng đầu nhìn lò kẹ nếu như ta nói rồi ngài có thể bông tha ta sao lò kẹ nụ cười bất biến cutter i n nhìn thấy nơi này lại một lần nữa nhìn lại tiền bối nạ tạ xạ hắn đang nói dối đi nạ tạ xạ nghe vậy cùng hậu bối cutter i n chuyển thụ kinh nghiệm chỉ vào trong hình lò kẹ tay trái trên ngón áp ú t nhẫn cưới nhìn thấy hắn nhẫn cưới sao hắn đang bảo đảm thời điểm có vớt nhẫn cưới động tác sao vậy thì là đang nói dối edm nói cho ta lần sau muốn lò kẹ s i n thể để hắn vớt nhẫn cưới sinh thể hắn chắc chắn sẽ không nói dối c a t h e r i n nghe nạ tạ x ả kinh nghiệm thảo luận hút một cái khí lạnh sm đây là lò kẹ kết hôn thê tử đi, ngươi cùng sm có liên hệ điện thoại nạ tạ x ả lắc đầu không là nàng gọi điện thoại cho ta để ta hỗ trợ nhìn lò kẹ hắn ở t r e o chọc những khác nữ tử lời nói để ta nói với nàng dưới chương một trăm sáu mươi chín cùng giờ dạ cụ la kết minh nữ p h ụ thủy chương một trăm sáu mươi chín cùng giờ dạ cụ la kết minh nữ phù thủy vợ là đã dờ dạ cụ lạ cùng thành phố nữu rót giờ dạ cụ lạ cùng ra một vị thủy tổ bọn họ đều nghe lệnh của vị kia thủy tổ huyết thần hắn bị phong ấn cần dựa vào năm đó hắn chuyển hóa đám này dở dạ cụ lạ lớn mạnh mấy thân để cho mình giải phong nhưng các ngươi phá hoại huyết thần kế hoạch ngươi đánh chết thành phố nữ rót giờ dạ cụ lạ để vị kia bị phong ấn bên trong huyết thần tức giận không thôi vì lẽ đó bợ lạ đạ g i dạ cụ lạ mới sẽ tìm được ta bọn họ đáp ứng ta chỉ cần ta có thể đánh chết n g ư ơ i bọn họ liền sẽ bàn ta thủy tổ máu tươi để ta từ thấp kém dở dạ cụ lạ biến thành một tên chân chính huyết tộc mạng nổ ồ xin không có bất kỳ dấu dếm gì quý gối lò kẹ trước mặt nói ra ngoại cảnh g i dạ cụ lạ thế lực âm ư u chỉ vì đạt được lò kẽ kho lò k ẹ đối với m a n ô s t i n trả lời cũng không hài lòng những này ta đã biết m a n ô s t i n nghe lò k ẹ lạnh nhạt lời nói nhìn về phía lò k ẹ ta biết thật sự liền những thứ này lò k ẹ nhìn m a n ô s t i n n ở nụ cười hắn xoay người rời đi ma pháp trận m a n ô s t i n nhìn xoay người rời đi lò k ẹ không tự chủ được t h ở pháo nhẹ nhõm hắn sống sót hắn cao hứng quá sớm một cái đầu lâu nương theo xì r a màu tươi ở ma pháp trận bên trong cao cao vung lên thi thể không đầu q u ỷ rơi vào dưới chân lò k ẹ nhìn cái kia lăn xuống đến một bên nụ cười kia còn đỉnh trệ ở trên mặt đầu cười gần một tiếng sau đó thân hình trực tiếp biến mất ở ma pháp trận bên trong hắn nói chính là nói thật tới phàm là mạ nổ n ồn s t i n nói ra một cái hắn còn không biết sự tình hắn dám chỉ thiên sinh thể bảo đảm cho mạ nổ n ồn s t i n một con đường sống mạ nổ n ồn s t i n biết đến sự tình hắn cũng đã biết rồi nhưng có một chút hắn không biết rõ huyết thần hàng này không phải chết ở thành phố nữu rất sao tại sao lại nhảy ra lò k ẹ có chút không quá lý giải may là hắn biết có cá nhân khẳng định lý giải có thể trợ giúp hắn giải thích nghi hoặc trở lại trên trấn một cái mua âu phục cửa hàng cho mình đổi một bộ thích hợp số đo lò kẹ một lần nữa trở lại trấn nhỏ có ba hắn đột nhiên phát hiện c á t đờ jean cùng nạ tạ xạ đang dùng không thể giải thích được ánh mắt nhìn hắn lò kẽ nhữ mày có điều chẳng muốn đi hỏi làm sao mà là trực tiếp ngồi trở lại vị trí nhìn lại đối diện cỡ l ù thu lấy chính mình tiền đặt cược năm mươi sáu phút ngươi thua rồi ta gặp giúp ngươi giết ba con dở dạ cụ lạ cỡ l ù nguyện thua cuộc có điều là ba con thấp kém dở dạ cụ lạ thôi hắn thậm chí đều không cần tự mình động thủ tiện tay dưới bàn giao một tiếng là có thể lò kẽ gật gật đầu không đổi theo hỏi cỡ lụ lúc nào g a phó chuyển đề tài trực tiếp hỏi nổi lên huyết thần ta nhớ rằng ta ở thành phố new jót thời điểm giết hắn ngươi giết chính là hắn bạn thể sao không phải hắn bị một người khác cho hấp thu người kia nắm giữ hết lực lượng của thần vậy ngươi sẽ không có giết chết hắn cỡ l ù nhìn lại lò k ẹ trừ phi dùng lúc đó chuyển hóa thủy tổ đồ vật giết chết thủy tổ bằng không lời nói thủy tổ là giết không chết lò k ẹ nghe vậy đ a m chiêu nhìn lại cờ lù vì lẽ đó chuyển hóa ngươi đồ vật là cái gì ngươi năng lực không phải tiên đoán sao ngươi nói cho ta ngươi nhất định phải ta nói lò k ẹ tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía cờ lù cỡ lu sắc mặt đột biến vội vã chuyển hóa đề tài thủy tổ huyết thần là châu âu huyết tộc cái t i ê một nhánh ta cũng không thế nào hiểu rõ k hắn ô n người. g giúp được h cũng không dám đánh cược lò kẹ có phải hay không thật sự biết vạn nhất thật sự biết đồng thời còn nói đi ra hai vách mạch rừng hắn ở lâu đời trong năm tháng đắc tội kẻ địch có thể nói là đến không xuể lò kẹ nhìn nói sang chuyện khác cơ lủ cười cận cũng không có thuận miệng nói ra cờ lủ thủy tổ năm người e ngại đồ vật cũng là nói sang chuyện khác huyết thần ta không lo lắng ta có thể giết hắn một lần liền có thể giết hắn hai lần nhưng ta rất hiếu kỳ thành phố new york thủ trạng nữ phủ thủy dĩ nhiên cũng tham dự vào dự theo đạo lý tới nói nữ phủ thủy cùng huyết tộc thậm chí còn người sói ba người này đều là quan hệ thù địch tới vì lẽ đó càng khỏi nói thấp kém nhất giờ dạ cụ lạ trước mắt t h ụ trạng nữ phủ thủy dĩ nhiên cùng thấp kém giờ dạ cụ lạ kéo tới đồng thời vậy thì có chút ý vị sâu xa lò kẹ điện thoại văng lên lão đại ạn ban nhi xảy ra vấn đề rồi vợ la bị thương lập tức gần không được rồi lò kẹ nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống cúp điện thoại sau nhìn về phía cờ lù ạn ban nhi ta cần sớm đi rồi cờ lù cũng không có giữ lại rảnh rỗi đến thành phố nựu giót ì m ta lò kẹ không còn phí lời cùng nạ tạ xạ còn có cặt đờ dìn làm mất đi cái ánh mắt lập tức đứng dậy trực tiếp hướng về cửa quán rượu đi đến ra cửa lò kẹ theo bản năng hướng về chính mình a u đi a tám đi đến đột nhiên mới nhớ tới đến mình xe thật giống bị giờ dạ cụ lại cho nổ ba chiếc màu đen trệ dô lẹt ép tú vê lập lòe chống nổ đen nhanh chóng từ đằng xa lại tới lò k ẹ quay đầu nhìn lại nạ tạ s a nạ tạ s a nói rằng sợ ngươi có chuyện vì lẽ đó b u ổ i c h i ề u ta liền điều một nhánh tắc chiến tiểu đội lại đây lò k ẹ ngay vậy khẽ mỉm cười không sai rất đúng l ú chấp c pháp cơ cấu xe cộ ở án phát thời điểm đến hiện trường cũng không thể gọi đúng lúc mà ở nơi phát hiện vụ án mới vừa kết thúc liền đến hiện trường đó mới gọi là đúng lúc lò k ẹ đang nói xong sau khi Trực tiếp mang theo trẻ hai nữ đi đến mang nữ ngừng hạ xuống lò ẹ n trên Nạ chính mình ẻn giấy chứng nhận. S.U.V tạ trực tiếp ra xe. xa xì đưa giấy l kẹ trực tiếp leo lên trẻ y dô lẹt s tuv một c ư ớ c chân ga mang theo hai nữ hướng về khoảng cách nơi đ â y đại khái tám giờ lộ trình thủ phủ ản ban Nhi nhanh chóng chạy đi sau tám tiếng california thủ phủ ản ban Nhi, senti nổ s e vin xin phòng cứu thương đổi một đêm đường lò kẹ rốt cục ở ngày thứ hai sáng sớm nhìn thấy giờ khắp này đang nằm ở giường chữa bệnh trên t o i thóp bợ lạ lò kẹ nhìn mình số một đại luyện đi tới bên cạnh nhìn bợ lạ trên người lít nha lít nhít không ngừng chảy máu vết thương ngay lập tức phát hiện b ợ lạ bị thương đồng thời đem mang về phòng cứu thương sentino lắc đầu nói rằng hôm qua đúng mười giờ tối thời điểm ta ở lầu một ca trực liền nhìn thấy cả người b ợ lụt thở ở t í b ợ lạ đẩy cửa ra ngã xuống sau đó ta liền ngay cả bận bịu đem hắn mang đến phòng cứu thương đăng báo tình huống này lò kẹ cũng là thuận miệng v ớ i hỏi cũng không có hy vọng sentino thật sự biết hắn đang dò hỏi thời điểm hai tay đã đặt ở b ợ lạ trên đầu b ợ lạ ký ức dường như cồn g bạo nước biển như thế rót vào lò kẹ trong đầu nhưng những ký ức này n ổ n g a n g mà phá nát thậm chí liền ngay cả gần nhất cũng chính là ngày hôm qua ký ức cũng đã rời ra phá nát mà ngổn ng vợ lạ sắp chết rồi sợ ở dùn ký ức cấp đoạt chỉ có thể đối với người sống có hiệu lực nhưng là không cách nào cấp đoạt người chết ký ức cứ việc ký ức đã trở nên rời ra phá nát có thể lọ kẹ vẫn là từ những n à y phá nát trong ký ức phát hiện đầu mối có như vậy một bộ hình ảnh tối tăm cái hẻm nhỏ bên trong vợ lạ cùng trước đây như thế ban ngày rét giờ dạ cũ lạ buổi tối r ử a vào nhảy bén k h ứ u xác định vị ản bạn nhì giờ dạ cũ lạ tung tích nhưng hắn ở mới vừa đặt chân cái hẻm nhỏ thời điểm lại đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng sau đó trực tiếp quỷ trên mặt đất vợ lạ kêu rên kêu thảm thiết tựa hồ cũng không có bị cái hẻm nhỏ bên ngoài người đi đường nghe được tựa hồ toàn bộ cái hẻm nhỏ bị ngăn cách thành độc lập thế giới ngay lập tức hai tên đem chính mình hoàn toàn c u ố n ở màu đen trong áo tròn diện khiến người ta không cách nào thấy rõ ráng giấc nữ phù thủy xuất hiện ở cái hẻm nhỏ bên trong hai tên nữ phù thủy cách không thi pháp từng đạo từng đạo đ ấ m ngó vết thương xuất hiện ở bờ lạ các góc phép thuật đối với vật lý này thuần thuần là hàng duy đà tới có điều này hai tên nữ phù thủy tựa hồ cũng không có cách không móc ra bờ lạ trái tim ý nghĩ mà là đem bợ lạ g i n vật đến toi t h p sau khi liền đình chỉ lại sau đó lấy ra một cái tạo hình nhìn qua liền rất tinh mỹ truy thủ đi tới ngất đi bợ lạ sau đó trùy thủ nhắm ngay bợ l miệng lẩm bẩm đang lúc này hôn mê bợ lạ nổi lên trực tiếp nhắm ngay tới gần hắn nữ phù thủy cắn thùng nàng cổ sau đó thân hình nhanh chóng thoát đi lấy tốc độ nhanh nhất trở lại xen tino x ẹ vinxi sau đó đẩy cửa ra sau khi rốt cục triệt để không kiên trì được hôn mê đi lại là nữ phù thủy lò k ẹ mở hai con mắt hồi tưởng trong đầu hai tên nữ phù thủy đối chiến bợ lạ hình ảnh ánh mắt nơi sâu xa cũng là không khỏi né qua một tia kiên kỵ hắn nhìn về phía chính đang một bên các loại giám hộ máy móc bên kia bận rộn nhân viên y tế lên tiếng nói có biện pháp cứu sống sao nhân viên y tế ngay vậy đình chỉ giả vờ giả vị bận r lấy hiện h ư u khoa học kỹ thuật chữa bệnh không có cách nào ta đã hướng về tổng bộ xin biến chủng chữa trị huyết thanh chính đang vận tải tới được trên đường nhưng điều này cần thời gian lấy bợ l à hiện nay thân thể trạng thái sợ là rất khó kiên trì s e n t i n o sẽ vin x i t là dựa vào người đột biến lập nghiệp người đột biến phòng thí nghiệm càng là giam giữ các loại có thiên kỳ bách q u á i năng lực người đột biến mà biến chủng chữa trị huyết thanh chính là phòng thí nghiệm thông qua nghiên cứu một tên có chữa trị năng lực người đột biến đi sau minh đi ra hiệu quả rất hiện ra đáng tiếc sản xuất quá ít dù sao loại này huyết thanh chỉ có thể từ tên t i ế chữa trị năng lực người đột biến trên người lấy ra đến vì lẽ đó loại này thuốc chỉ bảo tồn ở washington sentinel toàn bộ cũng không phải tất cả mọi người bị thương sau khi đều có thể sử dụng trên vợ lạ là tiểu bang new y o r k sentinel lần này hành động chủ lực vì lẽ đó có tư cách sử dụng thời gian sợ là không đủ hôn mê bên trong b ợ lạ đột nhiên bắt đầu run r à y sau đó bắt đầu mánh liệt ho ra máu dòng máu màu đen vừa ra vẫn theo lò kẽ lại đây đứng ở bên cạnh cắt đờ dìn lên tiếng nói rằng hắn đây là chúng rồi mã tiên thảo độc lò kẽ cũng từ b ợ lạ ho ra đến dòng máu màu đen bên trong nghe thấy được mã tiên thảo mùi vị mã tiên thảo thật giống không thể giết chết huyết tộc đi đúng Ma tiên thảo chỉ có thể để huyết tộc suy yếu chỗ trống nhưng hắn đối với dở dạ cụ lạ là trí mạng lò kẹ không có tại đây cái vấn đề trên làm thêm xoan suýt nhìn lại cắt đờ d ỉ n có biện pháp chữa trị sao cắt đờ d ỉ n không nói gì mà là đi tới lò kẹ bên người cắn mở ra tay của chính mình cổ tay đặt ở chính ho ra máu không ngừng sinh mệnh tựa hồ sắp đi tới phần cuối b ờ lạ bên mép chương một trăm bảy mươi đánh b ờ lạ mặt đánh lò kẹ cái mông chương một trăm bảy mươi đánh b ờ lạ mặt đánh lò kẹ cái mông theo cắt đờ dìn máu tươi nhỏ vào bợ lạ trong miệm không ngừng ho ra máu dĩ nhiên nằm ở bên bờ tử vong bờ lạ rốt c ụ c đình chỉ sinh mệnh từ trần sau đó theo bản năng nuốt cắt đờ dìn huyết tộc máu tươi mã tiên thảo khắc chế huyết tộc có thể làm cho huyết tộc trở nên suy yếu vô cùng mất đi sở hữu sức mạnh nhưng mã tiên thảo cũng không thể giết chết huyết tộc có thể mã tiên thảo độc đối với dở dạ cụ lạ nhưng là trí mạng ai bảo dở dạ cụ lạ sinh mệnh đẳng cấp so với huyết tộc t h ấ p đây mười mấy ml dẹm mã tiên thảo đủ để mang đi g i dạ cụ lạ tính mạng nhưng bờ lạ là cái con lai tới cũng chính vì như thế mặc dù hắn cắn xe cái kia áo bào đen nữ phủ thủy máu tươi tuy nhiên vẹn vẹn là như vậy mã tiên thảo độc tố cũng không phải là không có thuốc chữa nhưng nơi này không có vì lẽ đó đơn giản nhất biện pháp chính là cho ăn bợ lạ đẳng cấp cao hơn máu tươi theo thời gian trôi qua trên giường bệnh bợ lạ tựa hồ cũng từ từ hướng tới ổn định cắt đờ dìn cũng là thu hồi tay phải của chính mình ngay ở nàng chuẩn bị đem còn chạy xuống máu tay phải thả lại túi gáo thời điểm một bên lọ kẹ dĩ nhiên thuận lợi tiếp nhận cắt đờ dìn tay phải sau đó dùng băng gạ c ôn nhu thế cắt đờ dìn băng bó cổ tay trên vết cắn một bên nạ tạ xạ trực mắt trợn trắng lên sau đó thẳng thắn dứt khoát đánh gãy không công tha bất kỳ trường hợp dù cho là ngay ở trước mặt tình nhân diện ở t r e o chọc một cái khác tình nhân lọ kẹ vì lẽ đó như vậy cũng tốt sao cắt đờ dìn phục hồi tinh thần lại liếc mắt nhìn cô ý đánh gãy hai người nạ t à xạ k h ẽ mỉm cười sau đó nói chúng ta còn cần giết hắn cắt đờ dìn bóng người trực tiếp lẻn đến giường bệnh phía trước sau đó hai tay nắm bắt bợ lạ đầu trực tiếp đột nhiên hướng về bên trái một bài lanh lảnh cái cổ bị vặn gãy âm thanh vang vọng ở phòng cứu thương bên trong nạ tạ xạ há hốc mồm nhìn trên một dây cứu bợ lạ một dây sau liền không chút do dự mặt mỉm cười v ngươi đang làm gì thế mã tiên thảo độc tố đối với giờ dạ cụ lạ là trí mạng nhưng đối với huyết tộc không phải vì lẽ đó hắn nhất định phải chuyển hóa thành huyết tộc mới có thể chống lại mã tiên thảo độc tố vậy ngươi trực tiếp chuyển hóa là tốt rồi không cần thiết giết hắn đi đây chính là huyết tộc chuyển hóa bước đi nạ tạ sáng nghe vậy n h ư n h ữ mày hồi tưởng lại huyết tộc chuyển hóa thành viên mới bước đi cùng giờ dạ cụ lạ trực tiếp chuyển vào dòng máu của chính mình sau đó đơn giản thô bạo chuyển hóa thành tân g i dạ cụ lạ không giống huyết tộc chuyển hóa là cần phân ba bước đi bước thứ nhất hút huyết tộc máu tươi bước thứ hai ở trong người huyết tộc máu tươi không có bị sự trao đổi chất đi thời điểm tử vong tự sát hoặc là bị g i ế t đều được bước thứ ba một lần nữa phục sinh trở về huyết tộc nhất định phải ở 2 a i m ư h chuyển hóa bên trong hút đến nhân loại dòng máu chỉ có đi xong ba bước này tân huyết tộc mới gặp sinh ra tân huyết tộc trước hết tử vong đi đến linh hồn phía bên kia như vậy bọn họ mới có thể thuận lợi chuyển hóa thành huyết tộc giờ dạ cụ lạ như vậy thấp kém sinh vật có điều là không người không quỷ trạng thái thôi Các đờ nhưng giờ dạ cụ lạ này hoàn toàn chính là lén qua không ai sẽ thích khách lén qua sông lò kẹ nghe c ặ t đờ dìn dàn dải nhìn trên giường bệnh bị vặn gãy cái cổ bợ lạ lắc lắc đầu nói rằng vậy hắn lúc nào có thể phục sinh bợ lạ nhưng là hắn số một đại luyện mã tử tới hơn nữa cũng là hắn đặc biệt hành động siêu thần trong tiểu đội một khối tượng t r ư n g chính sắc vàng bảng hiệu tới n h ư không tất yếu lò kẹ cũng sẽ không bỏ mặc dùng tốt như vậy đại luyện mã tử liền như thế tử vong điểm trọng yếu nhất hắn nghĩ tới rồi ở bợ lạ vụn vặt ký ức ở trong nhìn thấy cái kia cầm trong tay tinh xào chùy thủ quay về bợ lạ nói lầm bờ máo bào đen n trong này sợ là có âm mưu gì cắt đờ gì đối với vấn đề này cũng là nhún vai một cái chờ hắn trong cơ thể mã tiên thảo độc tố bị chống đỡ đi liền sẽ phục sinh lò kẽ gật gật đầu nhìn lại một bên đối với tất cả những thứ này có chút khiếp sợ nhưng cũng không phải như vậy khiếp sợ y tế xen tin n i nhìn lại cho bợ l à toàn thân thay máu thu được y tế xen tin n i phục hồi tinh thần lại tiếp nhận rồi lò kẽ mệnh lệnh xoay người rời đi phòng y tế chuẩn bị đi bố trí đầy đủ thế bợ l à toàn thân đổi một lần máu tươi lò kẽ lập tức nhìn về phía nạ tạ xạ còn có cắt đờ dịu cả ngày các ngươi ngơi trước một hồi đi nạ tạ xạ ngươi mang cắt đờ dìn đi phòng nghỉ ngơi ngươi đây lò kẽ nghe vậy quay về nạ tạ xạ lộ ra một kia không thể giải thích được nụ cười bọn họ cho rằng giết ta mã tử liền có thể đình chỉ hành động sao đùa gì thế không biết giết tiểu đệ của ta ta liền sẽ thân tự hạ chẳng sao bất kể nói thế nào vợ lạ cũng là hắn người hạn bạn ý bang này giờ dạ cụ lạ ở đâu là đang đánh vợ lạ mặt đây rõ ràng chính là đang đánh hắn lọ k ẽ cái mông tiểu đệ bị thương làm lao đại nếu như không ra lâu dài xuống mặc kệ cỡ nào trung thành tiểu đệ cũng là gặp cùng lao đại cách đức ly tâm tiểu đệ b ợ lạ bị ạn bạn n g bang này không lễ phép dở dạ cụ lạ suýt chút nữa giết chết hắn cái này làm lão đại tự nhiên là muốn đích thân lên sân khấu thay mình tiểu đệ đòi lại một cái công đạo theo lò kẽ một tiếng m ệ n h dưới ạn bạn n g santino đồng loạt đi theo lò kẽ phía sau đi ra santino sẽ vinh x í h phía sau santino nhìn chạy tới nơi này đồng thời đứng ở bọn họ mặt trước lò kẽ con mắt có kim quang ở bờ lại y bọn họ đã yêu săn g i ế t dở dạ cụ lạ cảm giác bởi vì b ợ lạ là cái người chân thực hắn cùng nguyên bản chỉ là cho rằng một lần phổ thông nhiệm vụ các lính gác nói một lần dở dạ cụ lạ răng nhanh có thể đổi usd đặc biệt là khi biết một viên dở dạ cụ lạ răng nhanh thấp nhất chợ đem giá thu mua sau khi các lính gác trong nháy mắt ánh mắt đỏ chót thở hồn hẹn c ù n g hít thuốc lắc tự những n à y xe n tí nổ đều không cần b ỡ lạ làm gương cho binh sĩ tự cái liền gào gào kêu vọt vào gian phòng một cước đá ngã lăn q u a n t à i quăng ra bên trong dở dạ cụ lạ sau đó không đợi dở dạ cụ lạ bị ánh mặt trời thiêu chết cũng đã rút ra g i dạ cụ lạ trong miệm răng nhanh sentino sẽ v ĩ n xịt là cùng quân đội có hợp tác mà phần lớn hành động s e n t i n e l đều là từ quân đội b ê n k i a xuất ngũ đi ra phần lớn s e n t i n e l đều kế thừa liên bang quân đội ưu tú truyền thống lộ ra xuất thân sau s e n t i n e l nhà lớn lọ kẹ nhắm lại hai con mắt khẽ n g n g đầu hệ thống thăng cấp huyết tộc năng lực có hay không tiêu hao xác định thăng cấp thành công giao diện đã quét mới siêu phạm điểm số 23, năng lực đẳng cấp cao cấp đệ nhị khe cắm thẻ sợ ở dùn biến hóa năng lực đẳng cấp trung cấp có thể tiêu hao hai điểm thăng cấp năng lực công hiệu biến hóa ký ước cấp đoạt mô phỏng năng lực thiếu hụt đẳng cấp áp chế đối mặt đẳng cấp cao năng lực mất đi hiệu lực nương theo lò kẹ tâm niệm hơi động hắn vốn là nhạy cảm ngũ rác lại một lần nữa được trước nay chưa từng có thăng cấp máu của hắn chỉ cũng đưa tới biến hóa long trời lở đất toàn bộ ao máu không gian đều đang chấn động siêu phàm điểm số hóa thành con đường ánh sao đi vào ao máu dưới đáy không gian bắt đầu thôi phát ra một hồi động đất bình thường vũng nước nhỏ vì là va vũng nước lớn vì là chỉ tiểu ma rất là đảm vào đúng lúc này lò kẹ ao máu không gian đã không thể lại gọi ao máu không gian mà l à nên gọi là huyết đàm không gian siêu phàm điểm số ở đem ao máu thăng cấp làm huyết đ à m sau khi còn lại con đường ánh sao nhanh chóng bổ sung mực nước giảm xuống đến một phần hai huyết đ à m đem huyết trong đầm năng lượng triệt để và kín phía sau xen tin nổ đặc cần nhà lớn bên trong chính trở lại trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc cắt đỡ dìn tự hồ nhận ra được cái gì không khỏi sờ sờ chính mình c á i bụng lò kẹ vào lúc này thăng cấp không phải là vì thăng cấp ao máu mà chính là thăng cấp sau khi lại tăng lên nữa chính mình k h ứ u rác đứng ở trước đại lâu lò k ẹ chậm rãi mở hai con mắt hắn đã ngửi được giờ khác này liền ẩn giấu ở hạn ba nhi thành thị các góc độc thuộc về giờ dạ cụ lạy kia mùi thối san giết đã đến giờ Lò kẹ thời r ê khắc này, ạn ban cười nghĩ những đã t người chưa từng đăng ký trong danh sách giờ dạ cụ lạ triệt để nên đón ngập đầu hai gương ở trước mắt lò kẹ không để lại dư lực thôi thúc ao máu năng lượng sau khi cái kia đủ để bao trùm toàn bộ hành trình nhạy cảm khíu rác bên dưới dù cho là trốn ở hệ thống thoát nước đạo bên trong giờ dạ cụ lạ đều bị méo đi ra thấp thỏm lo âu vàng én nhìn truy sát khi đến ống nước đạo sentinel g a o thét nỗ lực cùng santino liều mạng nhưng santino xếp hàng ngang đồng loạt kéo cỏ tiêu cực tím viên đạn tạo thành mật mạng trực tiếp bắn thủng giờ dạ cụ lạ thân thể lập tức một tên santino đi lên phía trước thừa dịp giờ dạ cụ lạ chính đang tiêu đốt trực tiếp động tác thủ pháp thành thạo n ổ xuống giờ dạ cụ lạ ra nhọn g sau đó tiểu đội im lặng không lên tiếng nghe trong ống nghe lỏ kẻ báo điểm sau đó nhìn trên tay cứng nhắc bên trong gần nhất vị trí nhanh chóng chạy tới do santino còn có xỉ e n đặc công tạo thành gần mười lăm con tác chiến tiểu đội phân công sáng tỏ cả người sát khí qua lại ở h n bạn nghỉ mỗi cái đầu đường c u i ngõ một ngày n à hạn ban ý người bình thường nhìn giống như ngày hôm qua liên bang đội chấp pháp thành viên không rõ vì sao biết chân tướng nhưng ở cân nhắc kỵ cầm x e n tỷ n nổ phát dở dạ c ụ là giấy chứng nhận vàm ép nhưng là nút ở chính mình cư trú vị trí run lẩy bẩy nhìn mình cửa phòng căn bản không dám vào ngủ bọn họ rất sợ chính mình mới vừa ngủ một giây sau thì có một đám x e n tỷ n nổ xông vào đạp lăn bọn họ quan tài sau đó bám vào bọn họ đi đến mặt trời dưới đáy phơi nắng một ngày này hạn ban ý người bình thường không rõ vì sao một ngày này An Bani hàn ứ n g dở dạ cụ l mình ở trong nhà, nghe thời khắc lan chuyển đến ban ê n t h đ ồ g loại o e e nghỉ Jun n lấy bẫy. Một ngày này, An Bani những người không đem lò kẻ tối hậu thư coi là chuyện to tát thậm chí còn dự định ra tay phản kích không chứng giờ dạ cụ l à n g nên đón thuộc về bọn họ ngập đầu thái hương từ h n ban n h ỉ phía đông đến vùng phía tây lại từ h n ban n h ỉ nam bộ đến bắc bộ mỗi một cái đường phố mỗi một cái hẻm nhỏ mỗi một nơi đường nước ẩ m mặc kệ những này không chứng giờ dạ cụ lạng núp ở chỗ nào bọn họ cũng khó khăn trốn bị xẻn t ì n ộ hoặc là xì e n đặc công tìm tới lẽ nào ngay tại chỗ hỏa táng đồng thời bị nhổ răng vận mệnh hơn nữa bởi vì là ban ngày bọn họ thậm chí ngay cả chạy ra ản bạn nhì đều là một loại hy vọng xa vời toàn bộ ban ngày ản bạn nhì bầu trời hầu như tràn ngập dở dạ cụ lạ tiếng kêu rên như vậy hành động tốc độ như vậy không bức bức trực tiếp động thủ thái độ ẩn dấu ở ản bạn nhì cái k h á c giống siêu phạm sinh vật cũng bị dọa sợ đặc biệt là bọn họ nhìn cái kia đứng ở cái hẻm nhỏ bên trong không chút lưu tình trực tiếp cắn mở ra một tên lạc đàn nữ phủ thủy hết hầu lò kẹ càng là không tự chủ được nuốt một hồi ngủ nước lò kẹ tay phải tùy ý vung một cái trực tiếp đem nữ phủ thủy thi thể hướng về bên cạnh ném đi sau đó nhìn tên kia may mắn còn sống sót áo bào đen nữ phù thủy cười gan một tiếng lại là thụ trạng nữ phù thủy các ngươi là thật sự không sợ bị diệt t ậ c à, áo bào đen nữ phù thủy một mặt sợ hãi nhìn hướng nàng đi tới lò kẹ tay phải mở ra hướng về lò kẹ đột nhiên đẩy một cái lò kẹ chân phải mắt cá trong nháy mắt lại đi sau đó nương theo ao máu năng lượng tiêu hao lại nhanh chóng phục hồi như cũ lò kẹ trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ bình một tiếng trực tiếp cầm lấy áo bào đen nữ phù thủy ít hầu đem đầu tàn nhẫn mà giam ở một bên trên vách tường áo bào đen nữ phù thủy đầu cùng vách tường, tiếp xúc thân mật, khác nào dưa đánh tường như thế nhất thời ở trên vách tường hội chế thành một bộ bức tranh đầu nước t o á t áo bào đen nữ p h ủ thủy mềm nhún ngã xuống đất lò kệ trực tiếp lấy ra chính mình điện thoại di động vẫn toạ c h ấ n thành phố new j o r d a đẹp bị nhận nghe điện thoại thành phố jersey hoan tờ johnny ma còn có quận bờ rút linh lò kệ mặt không hề cảm xúc nói ra hai người này áo bào đen nữ p h ủ thủy gia đình thành viên sau đó nói tìm tới bọn họ ném cho biến t r ù n g phòng thí nghiệm w i l l i am sở chị cờ nhất định rất yêu thích dù sao w i l l i am sở chị cờ thích nhất nghiên cứu siêu phảm sinh vật sở chị cờ biến chủng phòng thí nghiệm vẫn liền rất thiếu bị nhân viên nghiên cứu trực tiếp rác rời lợi dụng ném cho trong h thể để chỉ cờ bán một cái nhân tình. Lò kẹ thầm nghĩ, điện thoại u sau, ậ n tiện còn bán điện một cái gọi có cờ cúc Lò để sở kẹ a chính phàm ba n à ngày đầu to đều là ngày hôm nay ản ban g h ị gần như hơn năm trăm con dở dạ cụ lạ vô tư kính dân đi ra lò kẽ lập tức thu hồi giao diện ánh mắt rơi vào dưới chân một cái bị hút khô rồi máu tươi mà chết nữ phủ thủy còn có một cái xương sọ nứt da mà chết nữ phủ thủy trên người hai người này nữ phù thủy cũng là thụ trạng nữ phù thủy đến từ nêu dấp thụ trạng nữ phù thủy tổ chức nữ phù thủy đây là cái tổ chức bí mật nói trắng ra điểm chính là cái phản phái tổ chức tới cn trong kho tài liệu cũng chỉ ghi chép có như thế một tổ chức cũng không có quá nhiều giới thiệu bởi vì cái này thụ trạng tổ chức tuy nói thuộc về một cái tà ác tổ chức nhưng đây là bị siêu phàm thế giới cái khác nữ phù thủy định ra nghĩa mà căn cứ siêu phàm m i nước siêu phàm sự vụ siêu phàm đến cộng thêm cái này thụ trạng nữ phù thủy tổ chức trước đó cũng không có ở người bình thường ở trong gây sóng g i vì lẽ đó s ì ẩn cũng không có làm sao quan tâm đợi được nít phu gì sau khi lên này coi như s ì ẩn muốn quan tâm cũng đã không có thực lực này quan tâm phản phái nữ phù thủy dơ dạ cụ lạ thủy tổ huyết thần hai người này có liên hệ gì sao bọn họ muốn b ợ lạ thân thể làm gì lò kẽ t h ầ m nghĩ hai người này nữ phù thủy ký ức cùng lúc đó ở t h á c nước ngoài c h ấ n giết chết tên kia nữ phù thủy ký ức như thế đều là nhận được mệnh lệnh nỗ lực phá hoại lần này xèn tỷ nộ s ì ẩn liên hợp hành động có điều bọn họ tựa hồ cảm thấy đến mợ lạ so với hắn lợi、hại. dù sao cái này thụ trạng nữ phù thủy tổ chức cho b ợ lạ sắp xếp hai cái nữ phù thủy liền cho lò kẻ sắp xếp một cái không chỉ có như vậy phụ trách lò kẹ cái kia nữ phù thủy nhận được mệnh lệnh là tiêu diệt mà phụ trách b ợ lạ cái này hai cái nữ phù thủy nhận được mệnh lệnh nhưng làm u ố n phong ấn b ợ lạ linh hồn đồng thời muốn dẫn về b ợ lạ nhục thể cái này thụ trạng nữ phù thủy càng tăng thêm coi b ợ l ạ nhiều hơn lò kẻ lò kẻ lật xem hai người này nữ phù thủy ký ức không khỏi nợ nụ cười một tiếng lò kẻ vợ lạ tình rồi được ta lập tức về lò kẻ thu hồi điện thoại di động cuối cùng liếp mắt một cái hai cái chết không thể chết lại nữ sau đó cũng không quay đầu lại rời đi trước mắt cái hẻm nhỏ ở hắn đi rồi hai tên sentino đi vào rất là nhanh nhẹn thu hồi hai tên nữ phụ thủy thi thể sau đó vẫn đến trên xe lập tức lái xe rời đi sentino cao ốc phòng cứu thương bên trong lò kẹ đi tới thời điểm bỡ lạ đã từ trên giường bệnh hạ xuống cảm giác làm sao trước nay chưa từng có đ ộ n g Bỡ lạ nhìn tiến vào lò kẹ nạn nặng, nặng quả đấm của chính mình sau đó nhìn lại lò kẹ đến tiếng cảm ơn không k h á c h k h í biến thành huyết tộc cảm giác làm sao ta vẫn như cũ gặp dết dơ da cù lạ vợ lạ nhìn lại lò kẹ đối với lý tưởng của chính mình không có một chút nào dao động hơn nữa hit nở vẫn không có tìm tới ngươi nếu như không muốn giết dở dạ cũ lạ ta nên giết ngươi lò kệ t h ầ m nghĩ ngoài miệng an ủi yên tâm đi sẽ tìm được xấu nhất tình huống có điều chính là hit nở biến thành dở dạ cũ lạ thôi vợ là nghe lò kệ an ủi trầm mặc ở này còn không bằng không an ủi đây lò kệ c ư ờ i cận gỡ bỏ đề tài đúng rồi nỗ lực á m sát ngươi cái kia hai cái nữ phù thủy ta đã giúp ngươi từ chối rơi mất vợ là cũng nghĩ tới cái kia hai tên hại hắn thiếu một chút chết đi nữ phù thủy phục hồi tinh thần lại bọn họ tựa hồ muốn phong ấ n ta lò kệ gật đầu vấn đề là tại sao vợ lạ c o mày lắc lắc đầu có quan hệ điểm này hắn cũng không rõ ràng thụ trạng nữ phủ thủy tổ chức cái kia hai cái nữ phủ thủy chính là xuất từ cái tổ chức này đồng thời bọn họ phái người ám sát thời điểm cũng phái người đi thác nước c h ấ n ám sát ta lọ kẽ lên tiếng dò hỏi vợ lạ đối với cái này thụ trạng nữ phủ thủy tổ chức có hay không ấn tượng quả thật vợ lạ hiện tại tỉnh rồi hắn có thể trực tiếp tước đoạt vợ lạ ký ức mặc kệ người khác có tin hay không ngược lại hắn là cảm thấy thôi chính mình vẫn có điểm mấu chốt lại như hắn biết mình máu tươi có thể chế tạo ra không có khuyết điểm huyết tộc cũng không có tác dụng năng lực như vậy cho mình chế tạo ra một nhánh huyết tộc đại quân hơn nữa này cùng lò kẹ trước đây không biết chế tạo huyết tộc quá trình không có một đồng liên quan sở dĩ như vậy là bởi vì hắn thiện b ợ lạ dường như nghe được từ khóa thụ trạng nữ phù thủy hừng người nghe nói qua có chút ấn tượng nói nghe một chút lò kẹ không nghĩ đến b ợ lạ vẫn đúng là biết thụ trạng nữ phù thủy trực tiếp bắt chuyện b ợ lạ ở phòng bệnh trên ghế x o pha ngồi xuống bờ lạ nhăn đen đặt vầng trán hồi tưởng nhìn về phía lò kẹ nói rằng ta không phải là bị quỷn vồ vào g i dạ cụ lạ chồng cao sao hắn từ thác nước ngoài chấn diện cái kia nữ phủ thủy áo cổ r ộ t trong ký ức cũng biết thụ trạng nữ phủ thủy cùng dở dạ cụ lạ cao ốc thậm chí còn cùng thành phố new jốt cái khác dở dạ cụ lạ có tài chính văng lai nhưng ở nữ phủ thủy áo cổ r ộ t trong ký ức thụ trạng nữ phủ thủy tựa hồ chính là vì thành phố new jốt vàng ét làm chút tình báo giao dịch đem đổi lấy dở dạ cụ lạ trên tay tài chính thôi ta đang bị giam giữ thời điểm có nghe được q u ỳ n h đang gọi điện thoại hắn rất phẫn nộ đầu bên kia điện thoại tựa hồ chính là thụ trạng, trạng nữ phủ thủy hắn không phải ý c n hắn tuyệt không cho phép trên đầu của mình còn có một cái chủ nhân hơn nữa hắn là tuyệt đối sẽ không giúp đỡ t h ụ trạng nữ phù thủy phục sinh bỡ lù quỳnh Bỡ lù quỳnh lò kẹ phát hiện từ khóa nhớ mày đây là cái gì Bỡ lạ lắc đầu không biết ta liền nghe tới đây hơn nữa sau khi quỳnh cũng phẫn nộ cúp điện thoại lập tức đem ta ném vào hiến tế trong hầm đi tới lò kẹ gật gật đầu nhớ rồi cái này từ khóa Bỡ lạ không biết luôn có người sẽ biết lò kẹ thầm nghĩ sau đó nhìn lại mới vừa khôi phục bỡ lạ ta nghe c ặ t đờ gì nói chuyển hóa thành huyết tộc sau khi ngươi gặp thời khắc muốn ẩm máu người vợ lạ mở to màu đỏ tươi hai con mắt nhìn lò kẹ cái cổ ta hiện tại đã nghĩ uống lò kẹ đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức cười ha h a nói xem ra ngươi thật sự được rồi hơn nữa tựa hồ biến thành huyết tộc sau khi ngươi cũng biến cá tính tử trước nửa người nửa giờ dạ cũ lạ bợ lạ nhưng là cái hũ nước tới là tuyệt đối không thể nói ra những lời này bợ lạ khỏe miệng kéo một cái lại lần nữa lộ ra cái kêu mang tính tiêu chí biểu trưng mỉm cười nhưng ta có thể k h ô n g chế được nếu như hắn cũng từ trên thân thể người trực tiếp d i ờ dạ cũ lạ vậy hắn cùng d i ờ dạ cũ lạ khác nhau ở chỗ nào có điều hắn không phải không uống máu túi máu bên trong huyết cũng là máu tới hơn nữa hắn hiện tại vẫn là đặc thù chất pháp cơ cấu hành động nhân viên vì lẽ đó hắn muốn túi máu cũng là phi thường thuận tiện trước hắn ở thành phố nữu h i dót thời điểm trực tiếp liền đi huyết trạm đưa ra lò kẹ cho hắn giấy chứng nhận đến cú pha ăn cần là có thể bắt được mấy cái túi máu hiện tại biến thành huyết tộc thật giống cùng trước không cái gì không giống nhau vợ lạ thầm nghĩ sau đó lúc này mới phản ứng lại nhìn về phía lò k ẹ cắt đờ j e n là ai con gái của ta n à n g mẹ lò k ẹ ăn ngay nói thật cáo biệt vợ l ạ sau khi liền đi thang máy đi đến cắt đờ j e n phòng nghỉ ngơi vang lên cửa phòng cắt đờ j e n mở cửa phòng nhìn xuất hiện ở cửa lò kè ta có thể vào không không thể chương một trăm bảy mươi hai hôn huyết chủng đối với bại hoại sức mê hoặc chương một trăm bảy mươi hai hôn huyết chủng đối với bại hoại sức mê hoặc rời giường đi làm bạn bạn n h ỉ dân chúng đang đi ra cửa nhà sau hô hấp ngày hôm nay cái thứ nhất không khí mới mẻ sau khi cũng cảm giác được có chút nhi không đúng bọn họ cảm giác ngày hôm nay không khí tựa hồ so với di v ã n g bất cứ lúc nào đều muốn đặc biệt t h ơ m ngọt một ít thậm chí cũng càng thêm thanh xì n ỉ chia chút nhưng bọn họ cũng không biết thành phố này đến cùng phát sinh cái gì mãi đến tận bọn họ sau khi vào sở mở ra điện thoại di động xem lướt qua diễn đàn thời điểm mới phát hiện một ít vỡ v ụ n tiếp mời dùng các loại mịt mở ngôn ngữ nỗ lực cùng dân chúng giảng giải phát sinh ngày hôm qua trần tướng nhưng những n à y tiếp mời rất nhanh sẽ từ bên trong trên internet biến mất rồi cứ việc thành phố new job đưa tin quá giờ dạ cụ lạ cao ốc sự tỉnh nhưng là liền thành phố new job đ á n người hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi căn bản không có cái gì g i dạ cụ lạ lần trước sự kiện không chắc là quân đội cái gì thí nghiệm dược tề tiết lộ duyên cơ ở liên bang một khi xuất hiện bất kỳ không cách nào dùng khoa học khó mà giải thích sự tình hoài nghi hai cái đối tượng là tốt rồi đệ nhất kia đệ nhị chính là quân đội bởi vì ở liên bang dân chúng thâm căn cố đế trong ấn tượng hai người này ở không làm người phương diện là vẫn không làm người vì lẽ đó ở dân chúng não bủ cùng x ỉ ẹn xóa thiếp hai bút cùng vẽ dưới liên bang dân chúng lại một lần nữa từ nói chắc như linh đóng cột dở dạ cụ l ạ tồn tại biến trở về đối với này thái độ hoài nghi lò kẽ ngồi ở trên ban công cũng là hô hấp hạn ban n h ị mới tinh khúc khí một bên uống trên tay cà phê máu của hắn chỉ không gian đang thăng cấp đến huyết đàm không gian sau khi liền cũng không tiếp tục lúc cần khắc bổ sung năng lượng dù cho là c á t đờ dìn trong bụng chưa xuất thế con gái mở rộng uống hắn biểu thị cũng đã không hề áp lực sân thượng đẩy cửa bị đẩy ra lò kẹ quay đầu nhìn lại mặc một bộ màu trắng áo thun cùng quần sóc c á t đờ dìn đ ầ y có chút ướt át tóc dài xuất hiện ở trong tầm mắt trao buổi sáng c á t đờ dìn cẩn thận từng ly từng tí một t r ư ớ c tiên bước ra một cái chân lại lần nữa xác định ánh mặt trời thật sự đối với nàng không cách nào tạo thành thương tổn sau khi lúc này mới xuất hiện ở trên ban công kéo dài ghế tựa ngồi xuống lò kẹt bỗng nhiên. Kẹ nhiên tỉnh ngộ hắn ở siêu phàm thế giới tri thức này một khối cùng các đợt dìn so sánh chính là cái tiểu bạch lò kẹt cũng chưa bao giờ cấm kỵ điểm này bởi vì khiêm tốn khiến người tiến bộ lò kẹt nhớ tới sự tình ngày hôm qua nhìn lại các đợt dìn do hỏi thụ trạng nữ phù thủy tổ chức có cái gọi là bỡ lù quỳnh nữ phù thủy n g ư ơ i biết bao nhiêu cắt đờ dìn đầu tiên là xứ sở lập tức nhìn về phía lò kẹ trên mặt lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt thụ trạng nữ phù thủy là bỡ lù quỳnh lò k ẹ nhìn cắt đờ dìn biểu cảm trên gương mặt hẳn là n g ư ơ i biết đương nhiên biết có đ i ề u bỡ lù quỳnh ở ta trở thành giờ dạ cụ là cái thứ nhất một trăm n ă m cũng đã chết rồi ta nhớ rằng nói tỉ mỉ lò k ẹ nghe vậy đem cà phê đẩy lên cắt đờ dìn trước mặt cắt đờ dìn tiếp nhận cà phê uống một hớp sau đó cùng lò kẽ nói về cái này nữ phù thủy bỡ lù quỳnh sự tích cố sự rất dài hơn nữa phát sinh niên đại cũng đã quá mức cựu v i ễ n ở cắt đờ dìn trở thành giờ dạ cụ l ạ cái thứ nhất một trăm n ă m bên trong châu âu trên đại lục xuất hiện một con nỗ lực lợi dụng bờ lách mặt đến để cho mình sống mãi h ắ c nữ vu cái này h ắ c nữ vu lợi dụng ôn dịch xâm lược đại địa cướp đi một cái làng lại một cái làng người bình thường tính mạng nhân chịu đến ôn dịch cảm hóa mà chết người bình thường cả người gặp lượng lớn xuất huyết đồng thời thi thể gặp hiện ra màu đỏ sẫm vì lẽ đó cái này h ắ c nữ vu bởi vậy được gọi tên bờ lù q u n bợ lù q u n cùng nàng dưới trướng nữ phủ thủy đoàn để ngay lúc đó châu âu rơi vào nước sôi lửa bỏng ở trong sau đó nàng liền bị một cái thợ săn cho giết chết. lại sau đó nữ phủ thủy thẩm phán liền đến c á t đờ gì đơn giản giảng giải một hồi cái này bờ lù quỳnh khởi nguyên cùng kết cục sau đó có chút cảm thấy tò mò hỏi vì lẽ đó thụ trạng nữ phủ thủy cùng dở dạ cụ là kết minh là nghĩ mượn dùng dở dạ cụ là sức mạnh phục sinh bờ lù quỳnh sao hắn không biết Bờ lù quỳnh có thể phục sinh lúc đó giết bờ lù quỳnh chính là thợ săn lọ kẹ nhân loại thợ săn vậy cũng là nhân loại tới bọn họ là không có cách nào cũng không có cái này sức mạnh chân chính giết chết siêu phàm sinh mệnh phổ thông sinh mệnh cùng siêu phàm sinh mệnh trong lúc đó tồn tại một đạo ẩn hình có thể cả đời cũng có thể không bước qua được hồng c k h ú n g chi vậy còn là một tên sử dụng bờ lách mặt nữ phù thủy nàng không dễ như vậy chết nếu không thì lời nói những n à y thờ phụng bờ lục q u ỷ nữ phù thủy thì sẽ không một đời lại một đời nghĩ phục sinh nàng lò kẽ nghe vậy gật gật đầu sau đó hiếu kỳ dò hỏi có thể này cùng bờ lạ có quan hệ gì cắt đờ dìn không rõ vì sao nhìn về phía lò kẽ lò kẽ nói một hồi ngày hôm qua phát hiện cái thứ hai tên nữ phù thủy tự a hồ muốn p h o n g ấn bờ lạ linh hồn sau đó mang đi bờ lạ thân thể hắn không hiểu bờ lạ cùng máu tanh nữ phù thủy trong lúc đó liên hệ nhưng cắt đờ dìn tự hồ biết Cắt đờ gìn nghe lọ c á i kia h a i tên nữ phù thủy t nữ định, phù dự ự a hầu nghĩ tới đ i ề u gì, nhìn l ạ i lỏ kẹ xác nhận. Là là hôn huyết Vỡ lạ là cắt đờ dìn sáng mắt lên hướng về lò k ẹ giải thích hôn huyết trùng ở siêu phàm thế giới ở trong là vô cùng tốt lọ chứa tới lọ chứa đoạt xác cắt đờ dìn giải thích bởi vì hôn huyết trùng là kết hợp hai cái không giống bộ tộc huyết mạch sinh ra hạ xuống tân sinh mệnh mà bọn họ thường thường có vượt qua cha mẹ tiềm lực vì lẽ đó ở h á cám người trong mắt hôn huyết trùng là dùng để chứa đựng bọn họ linh hồn tốt nhất lọ chứa lọ kệ nghe cắt đờ dìn giàn giải gật, gật đầu sau đó đâm chiêu rơi vào cắt đờ dìn bụng nói như vậy hôn huyết trùng ở siêu phàm thế giới bên trong rất nguy hiểm cắt đờ dìn rất là nói khẳng định sau đó chú ý tới lò kẽ ánh mắt thấp mâu nhìn một chút bụng của chính mình sau đó nhìn lại lò kẽ chúng ta lại không phải hôn huyết trùng lò kẽ ánh mắt di động lên rơi vào cắt đờ dìn tinh xảo trên khuôn mặt huyết tộc nhưng là không có cách nào sinh dục đời sau cắt đờ dìn tóc mày cũng là thật lòng nhìn về phía lò kẽ người thật không phải huyết tộc lò kẽ mỉm cười nói rằng ta chỉ là nắm giữ có thể so với huyết tộc thủy tổ sức mạnh nhưng tính mạng của ta bản chất cũng không phải huyết tộc cắt đờ dìn hít vào một n g ụ m khí lạnh theo bản năng từ trên ghế đứng lên lò kẹ nhìn cắt đờ dìn động tác nhữ mày con gái của chúng ta là con lai cắt đờ dìn có chút bối rối đừng xem nàng mới vừa nói nhiều sao nhẹ như mây gió nhưng này là sự t ì n h không có phát sinh tại trên người chính mình bởi vì nàng nghĩ đến chính mình không bị chuyển hóa thành giờ dạ cũ là trước con gái nàng người con gái thứ nhất cũng là ở nàng mới vừa sinh ra sau khi liền bị người mạnh mẽ mang đi lò kẹ nhìn có chút hoang mang cắt đờ dìn đứng dậy trực tiếp ôm lấy cắt đờ dìn yên tâm đi có ta đây cắt đờ dìn ở lò kẹ trong lòng ngầm đầu nhìn hướng về lò kẹ lò kẽ nhìn cắt đơ dìn ngữ khí rất là ôn n u nói có người đến cướp giết là được tới một người ta giết hắn bộ tộc đến hai cái ta giết hai tộc giết hơn nhiều tự nhiên cũng sẽ không dám có người đến, đến rồi hắn lời nói rất nhẹ nhưng ngữ khí rất là kiên định bắt cóc nữ nhi của hắn tới một người hắn không ngừng giết một người trực tiếp bộ tộc cắt bước d i ệ t bộ tộc thời điểm có thể còn có người gặp có ý nghĩ nhưng chờ hắn d i ệ t có thêm sau khi lại có thêm ý nghĩ người đều sẽ không đối với hắn con gái có ý nghĩ chỉ có vũ lực có thể dừng b ì n h qua cắt đơ dìn ở lò kẽ an đổi dưới một lần nữa bình tĩnh lại ngồi trở lại đến chỗ ngồi lò kẹ cũng đem để tài lôi trở lại bỡ lạ cùng cái này bỡ lủ quỳnh trên người nói như vậy thụ trạng nữ phủ thủy là hy vọng nắm lấy bỡ lạ sau đó đem bỡ lạ thành tựu lọ chứa dùng để chứa đựng bỡ lủ quỳnh linh hồn ngoại trừ khả năng này ta nghĩ không tới những khả năng khác lò kẹ nghe c ặ t đờ gì n đưa ra đến đáp án gật gật đầu tay phải nắm chén cà phê ngón tay chậm dại đánh ly hắn đang suy tư có muốn hay không đem bỡ lạ triệu hồi h n b ả n nhì thành phố này trải qua lò kẹ cả ngày hôm qua cạnh ấy sở hữu không có đăng ký trong danh sách dở dạ cụ lạ hoặc là bị tay động tiêu diệt hoặc là chính là liều lĩnh bị mặt tr thành phố này đã không có k h ô n g chứng giờ g i cụ lạ cho nên khôi phục tới được bỡ lạ dựa theo kế hoạch là cần đi đến cái kế tiếp thành thị rổ xẹt tờ trợ giúp xử lý bên kia giờ g i cụ lạ nhưng hiện tại bỡ lạ nghi ngờ lọ chứa bị thụ trạng các nữ phù thủy cho nhìn chằm chằm này nếu như ở đem bỡ lạ bỏ mặc ở bên ngoài không phải là cái gì tốt lựa chọn tới có lòng toán vô tâm nếu không là đem trước bỡ lạ giật mình giả chết giết ngược lại sau đó đào tẩu lời nói e sợ đã bị thụ trạng nữ phù thủy bắt đi hơn nữa bỡ lạ đối đầu nữ phù thủy không có bất kỳ phần thắng nào phải nói coi như là huyết tộc nếu như tao nộ đến nữ phù thủy lời nói trừ phi nắm lấy cơ hội gần người bằng không lời nói đều là đánh không lại nữ phù thủy lò k ẹ cũng như thế hắn tối hôm qua mặc dù có thể giết chết cái kia hai tên nữ phù thủy dựa cả vào hắn huyết đàm trong không gian quần quận không ngừng năng lượng không nhìn nữ phù thủy gây ở trên người hắn phép thuật thần chú mạnh mẽ gánh các loại đau đớn hoàn thành gần người hoạt động nếu như hắn không có huyết đàm không gian lời nói hắn phòng chừng cũng sẽ bại trận phép thuật quả nhiên là cái làm người đau đầu n g o ạ ý vì lẽ đó chúng ta bình thường không dễ dàng trêu chọc nữ phù thủy Cắt đờ gì đối gìn với lò kẽ ẻ c â nghe này tán n rất đ cặp đờ dìn phụ họa liếc mắt nhìn cặp đờ dìn hắn rất muốn đến một câu tự mình nói không phải là ý này chương một trăm bảy mươi ba truyền thụ bí kí cặp đờ dìn chương một trăm bảy mươi ba truyền thụ bí kí cặp đờ dìn lò kẽ cũng rất muốn học phép tập tới tay phải vừa nhấc Vung lên, bởi vì phép thuật là không thể phục chế điểm này hắn ở thác nước ngoài chấn diện giết tên kia gọi là áo cổ giột nữ phủ thủy thời điểm liền phát hiện bởi vì áo cổ giột bản thân cũng không nắm giữ phép thuật đơn giản mà nói nàng chỉ là gặp sử dụng phép thuật vì lẽ đó hắn là không cách nào phục chế điểm này thông qua mới vừa cắt đờ dìn giới thiệu liền có thể biết xác lẹm nữ phù thủy thụ trạng nữ phù thủy còn có cái gì khác thêm địa danh hoặc là thêm thế lực tên nữ phù thủy những n à y nữ phù thủy đều là thông qua các đời các nữ phù thủy vị trí linh giới cùng các đời nữ phù thủy mượn ma lực do đó tiến hành bắn ra pháp thuật hoạt động thượng cổ tôn giả ản s i ẻn văn không cũng là như thế ản s i ẻn văn không cũng là cùng cả mạ tạ mượn ma lực mà chung c h i n thuật lọ kệ nếu như muốn học được phép thuật liền cần tìm được trước một cái đồng ý cho mượn hắn ma lực tồ tại mà tình huống thông thường mượn ma lực bình thường cũng phải cần trả giá thật lớn cái này đánh đổi bình thường là nhạy bén hồn t ỷ như xạ lẻm nữ p h ụ thủy sau khi chết gặp trở về xạ lẻm linh giới linh hồn cùng các đời nữ p h ụ thủy trở thành cái khác còn sống sót xạ lẻm nữ p h ụ thủy ma lực khởi nguồn nhưng lò k ẹ cũng sẽ không đem mình linh hồn giao ra hắn đời này khả năng cùng phép thuật tách biệt có điều chuyện này là hắn vừa bắt đầu liền ý thức được nếu không thì lời nói hắn cũng sẽ không đem chủ ý đánh vào người đột biến trên người lò kệ vẫn hiểu được tự mình điều tiết hắn chỉ là có chút tiếp đ ố i đồng thời lại nghĩ đến ở hai cái nhỏ yếu nữ phù thủy trước bợ lạ vô lực phản kháng hình ảnh có chút kiên kỵ thôi ở phép thuật trước mặt nhục thể công kích tựa hồ có vẻ hơi n h i một người hắn đã nghĩ đến ứng đối phép thuật biện pháp l ò kẽ hít sâu một hơi phục hồi tinh thần lại tiếp tục cân nhắc rốt cuộc có muốn hay không đem bợ lạ cho triệu hồi chuyện này làm sao phòng ngừa chính mình tương lai một ngày nào đó giống như bợ lạ ở phép thuật công kích dưới khác nào một cái chó chết chuyện này hắn đã đang làm nhưng điều này cần thời gian mà có muốn hay không đem bợ lạ triệu hồi chuyện này là đặt tại trước mắt triệu hồi không triệu hồi nếu mỗi người có chính mình lư b ợ là không triệu hồi ưu điểm là hắn có thể ở bên ngoài thay mình đại luyện được rất nhiều siêu phàm điểm số khuyết điểm nhưng là hắn có thể sẽ bị thụ trạng nữ phù thủy bắt đi sau đó biến thành bợ l ũ quỳnh lọ chứa nếu như bợ là triệu hồi vậy hắn nỗ lực ở tiểu bang new job thu gặt giờ dạ cụ là trên người siêu phàm điểm số tốc độ không nghi ngờ chút nào sẽ thả chậm mà ưu điểm nhưng là thắng ở an toàn có thể chờ hắn trước tiên giải quyết đi thụ trạng nữ phù thủy sau khi ở đem bợ lại trò thả ra ngoài lò kẽ dựa vào ghế nhanh chóng suy nghĩ ngồi ở đối diện cắt đờ dìn thấy món đồ gì rắng Cũng lò à lặng lặng uống trên kẹ mở hai con mắt ta đi tìm dưới bợ lạ cắt đ i dìn hoàn hồn ta ở đây chờ ngươi trở về lò kẹ ừ một tiếng rời đi sân thượng bợ lạ ở bên ngoài có tốt có xấu thậm chí bợ lạ bị nữ phủ thủy bắt đi đối với hắn càng thêm có lợi một ít đây là lò kẹ mới vừa nghĩ đến nhưng hắn quyết định đem vấn đề này vứt cho chính bờ lạ làm quyết định đã chuẩn bị động thủ đi đến cái kế tiếp thành thị bờ lạ thu được lò kẹ tin tức tìm tới lò kẹ lò kẹ cũng không nói nhảm trực tiếp nói cho bờ lạ thủ trạng nữ p h ù thủy sở d ị muốn bắt đi bờ lạ suy đoán Bờ lạ sau khi nghe xong có chút cảm thấy không rõ Bờ lù quỳnh là nữ đi ta là nam nàng chiếm cứ thân thể của ta này thích hợp sao nàng là nữ phù thủy hơn nữa còn là cái p h ả n phái lò kẹ nhún vai một cái sau đó nhìn lại vợ lạ còn nữa nói rồi có thể vợ lù q u n về tâm lý cảm giác mình là cái năm đây vợ lạ há miệng có loại nói không ra lời cảm giác lò kệ nhưng là thần thái ung dung nói rằng ngược lại ta là như thế suy đoán cho tới là liệu lính thụ trạng nữ phù thủy bắt đi ngươi nguy hiểm ở lại bên ngoài vẫn là tạm thời ở lại cục cảnh sát chính ngươi quyết định dù sao đây là n g ư ơ i sự t ì n h vẫn là không nói gì nhưng hắn rất cảm kích lò kệ có thể đem quyết định để cho chính mình dù sao lò kệ hoàn toàn có thể không nói với hắn vẫn là làm ra quyết định ngươi đã nói trước cái kia hai cái nỗ lực bắt đi ta nữ phù thủy bị ngươi giết lò kệ gật đầu tử trạng rất thê thảm ta cam đoan với ngươi hoặc là ngươi có thể chính mình đi nhà xác nhìn không ý của ta là bọn họ có thể bị giết chết đi vậy ta lưu lại đã một lần nữa mang theo chính mình tính dâm bợ lại nhết miệng nở đủ cười tay phải vượt qua rút ra chính mình đại bảo kiếm lần sau ta sẽ không cho bọn họ đọc thần chú cơ hội ta sẽ trực tiếp cùng nhìn xuống dở dạ cụ l ạ đầu lâu như thế đem các nàng đầu lâu chặt bỏ đến lò k ẹ nghe bợ lạ trả lời cũng không có cảm thấy bất ngờ chỉ là gật gật đầu được ta biết rồi vậy ta đi rồi được nếu như phát hiện có cái gì không đúng ngay lập tức liên hệ ta bợ lạ chơi một cái kiếm hoa sau đó đem đại bảo kiếm trở vào bao lập tức cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng lò kẽ đợi được bỡ lạ sau khi rời đi cũng là đứng dậy thu dọn một hồi ống tay áo của chính mình hắn cũng nên về thành phố nữ giót hành động đã bắt đầu rồi hắn cái này hành động chủ quản cục phó không ở bên trong cục toa c h ấ n ở bên ngoài l ã n g hơn một tháng đến cùng vẫn còn có chút kỳ cục t h u trạng nữ phủ thủy xào huyệt ngay ở thành phố nữ giót một cái nào đó góc xó miêu ở hắn cũng đã có nói ai đang lần này trong hành động trợ giúp giờ dạ cụ lạ ai bộ tộc liền sẽ hưởng thụ cùng giờ dạ cụ lạ đồng dạng đáy n ộ lò kẹ từ trước đến giờ là nói là làm vì lẽ đó hắn dự định về thành phố nữ giót tự mình gặp gỡ cái đám này thụ trạng nữ phủ thủy 11 giờ trưa. xen tín đồ xe tí vìn xịt chỉ cung cấp thống đốc quan trở lên có thể sử dụng chuyên cơ đến những nơi sân bay lò kẹ mang theo nạ tạ xạ còn có c ặ t đờ dìn leo lên máy bay chạy đến t h a n h không chuyên cơ ở trượt sau khi trực tiếp một bước lên trời bay đi thành phố new y o r k kèn nở đi sân bay quốc tế trên máy bay biết được lò kẹ đã leo lên máy bay đẹp b ì trực tiếp cùng lò kẹ khởi s ư ớ n g video kết nối hình thức sau đó lôi kéo lò kẹ mở ra viễn trình làm công hình thức lò kẹ đi rất tiêu sái đẹp b ì liền thảm nguyên bản lò kẹ vẫn là tổ một tổ trưởng thời điểm hoặc không phải rất nhiều vì lẽ đó đẹp bị kiêm cũng rất nhanh sẽ làm xong hơn nữa bình thường g i á c cũng sẽ hỗ trợ nhưng hiện tại g i á c bị sắp xếp đi tìm kho tiền ngân hàng người đột biến tin tức mà lò kẽ lại tháng trước đồng thời nhằm vào giờ dạ cụ l à hành động lại bắt đầu hầu như đến từ các châu lượng lớn tin tức đem đẹp bị bao phủ lại chớ nói chi là đẹp bị còn muốn xử lý chính mình phụ trách các châu liên lạc thông tin sự tình đẹp bị đã sắp năm ngày chưa có về nhà trước mắt nghe lò kệ nói đã ngồi trên trở về thành máy bay trực tiếp video lôi kéo lò kệ làm công lò kệ bị đẹp bị lôi kéo ép buộc đi làm bên trong nạ tạ xạ cùng cắt đỡ gì nhưng là ngồi ở cách đó không xa trên ghế sofa một người một ly rượu đỏ nạ tạ xạ nhìn đem chính mình bàn tay đưa đến lọt vào đến dưới ánh mặt trời cắt đơ dìn quay đầu nhìn một chút lúc này mới công tác mười phút liền rõ ràng thiếu kiên nhẫn lọ kẹ sau đó để sát vào cắt đơ dìn nhỏ giọng nói như thế nào biết hắn là cái gì kỳ lạ vật t r ù n g sao cắt đơ dìn lắc lắc đầu hắn nói mình không phải huyết tộc nạ tạ xạ nghe vậy hắn theo ta cũng là nói như vậy nhưng hắn máu tơi ư có thể tránh ra n g ư ờ i không e ngại ánh mặt trời ta cũng rất tò mò cắt đơ dìn gật gật đầu nay ở huyết tộc lịch sử bên trong là chưa bao giờ có nạ tạ xạ tựa h ầ nghĩ tới điều gì chờ một chút ta nhớ rằng châu âu huyết tộc thật giống cũng không s nàng đối với châu âu huyết tộc ký ức sâu sắc ai có thể đi quên một con ở ánh mặt trời chiếu sáng dưới gặp phát sinh kim cương giống như l o n g lánh ánh sáng huyết tộc đây nữ nhân đều là đối với lóe lên lóe lên đồ vật không có sức đề kháng cutter j e n nghe vậy cười nói bọn họ cũng không phải không sợ ánh mặt trời đứng ở dưới ánh mặt trời lâu bọn họ như thường sẽ bị đốt thành cho nạ tạ xa lắc đầu ta nhớ rằng tiểu bang washington có một nơi thì có tung tích của bọn họ bọn họ có thể ở ban ngày cất bước cutter j e n lắc đầu đúng bọn họ có thể có thể ở trời đầy mây hoặc là không có ánh sáng mặt trời địa phương tự do cất bước chúng ta không phải dùng một cái thủy tổ truyền vậy hắn có, chuyển hóa đờ gìn đầu, có nhìn hướng nêu thì mặt nếu chuyển n g p thủy thủy phong ấn ế t tộc c lời nói, như hắn h vậy y u hóa quá sao này hai l kết quả là trúng thầu này rất t h â n kỳ dù sao nếu như nàng không có trúng thầu lời nói nói không chắc nàng đ ờ i này cũng không quá khả năng có cơ hội cùng lò kẹ lại lần nữa gặp mặt ngay ở nàng nghĩ thời điểm liền nghe đến nạ tạ xạ thở dài một hơi đúng đấy các ngươi mới thấy sáu lần hình diện cắt đờ dìn hoàn hồn sau đó liền nhìn thấy nạ tạ xạ lại sẽ ánh mắt rơi vào bụng của chính mình nàng khoe miệng kéo kéo ngươi cùng lò k ẹ nhiều nhất một lần từng làm mấy lần năm lần ta mười lần nạ tạ xạ nghe cắt đờ dìn tuân ra đến con số hút một cái hơi lạnh có chút ngờ vực nhìn về phía cắt đờ dịn này không đem hắn cho ép cô các đờ g ì nhún vai một cái ta chính là đem hắn ép khô mới có có thể ngươi có thể thử xem cái biện pháp này nạ tạ sáng nghe vậy sáng mắt lên chương một trăm bảy mươi b ố không tiền lại yêu lãng chương một trăm bảy mươi b ố không tiền lại yêu lãng vô số sự thực chứng minh một chuyện làm mấy cái tẻ nhạt nam nhân sống chung một chỗ thời điểm ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng bọn họ gặp chỉnh ra cái gì cải thiên hoán địa việc lớn làm hai người phụ nữ lái xe lên coi như là nam nhân đều không thể không bái phục chịu thua nguyên bản còn muốn giả trang tín hiệu gián đoạn trực tiếp l ư ợ sạp hàng không làm ló kẹ giờ khác này đột nhiên yêu quý lên công tác bởi vì hắn không nghi ngờ chút nào nếu như không phải hắn đang làm việc lời nói e sợ bị cắt đờ dìn chuyển thụ kinh nghiệm nạ tạ xạ sẽ trực tiếp lôi kéo hắn ngay tại chỗ mở làm nơi này mười lần vẫn là tâm sự công tác đi lò kẹ toàn khi không có nghe thấy hai nữ nói chuyện nội dung tập trung tinh thần dưới sự chỉ huy của d e b b i e mở ra cứng nhắc trên một cái nào đó văn kiện ký xuống chữ ký điện tử của mình cứ việc công tác lên để hắn cảm giác sống một ngày bằng một năm nhưng suy nghĩ một chút dù sao cũng tốt hơn tại đây vạn dặm trên bầu trời bị bờ lách và cho ép khô thật thời gian cực nhanh làm xèn tín đ chuyên cơ đến lựu rót k nở đi sân bay quốc tế thời điểm đã là buổi tối bảy hát đúng. bởi -se u vậy lúc này mới bảy giờ tối đến thành phố new york máy bay chậm rãi ngược ổn ba chiếc cn chạy rộ lẹt s u v đã chờ đợi ở một bên nguyên bản còn lo lắng đêm nay thận khả năng không gánh nổi lò kẹ nhìn cách đó không xa tuv thiếu kỳ nhìn về phía nạ tạ xạ ngươi phải về cn nạ tạ xạ cười nhìn lại lò kẹ làm sao dự định s o p h i lò kẹ mi tâm nhảy lên ngươi biết ta không phải ý này ta biết vì lẽ đó ta mới nói như vậy nạ tạ xạ cười cợt sau đó để sát vào lò kẹ hôn môi một hồi lò kẹ khuôn mặt ngươi là chủ quản lại là đội trưởng không cần viết báo cáo ta nhưng là cùng ngươi ở bên ngoài lung lay hơn nửa tháng hẹn quan chỉ huy cùng h i ệ u cục trưởng còn chờ ta làm báo cáo đây ngày mai gặp nạ tạ xạ cũng không quay đầu lại khoát tay h á o một cái sau đó trực tiếp chui vào xỉ ẹn c h ạ rỗ lẹt ép tú vê trong xe hai chiếc c h ạ rỗ lẹt ép tú vê nhanh chóng quay đầu sau đó chạy xa hiện trường bởi vì cuối cùng một chiếc c h ê rộ l ẹ n ép thú vên là để cho lò kẹ ai bảo xe của hắn ở thác nước ngoài c h ấ n diện bị nổ đ â y lò kẹ đợi được nạ tạ xạ xe cộ biến mất ở trong tầm mắt c ư ờ i cận nhìn lại một bên cắt đờ dìn chúng ta đi cái nào đi lò kẹ vừa mới chuẩn bị tơ lụa nói ra về nhà hai chữ đầu góc nhanh chóng cảnh giác sau đó mỉm cười nhìn cắt đờ dìn đương nhiên về nhà vẫn là về nhà nhưng không phải về chính cung nương nương vị trí cái tia nhà lên xe sau lò kẹ trực tiếp phát động ô tô đi xe hướng về bờ rút l i n cao địa phương hướng chạy tới tuy nói bờ rút linh cao địa không thuộc về quận m ặ n hạ tờ tặng nhưng chỗ này lân cận m ặ n hạ tờ tặng d ư ớ i thành mà thông qua cầu bờ rút linh cùng m ặ n hạ tờ tặng liên kết vì lẽ đó một ít ở m ặ n hạ tờ tặng công tác gia đình đều yêu thích quản gia thu xếp ở đây nơi này cũng là bất động sản khách đầu tư khá là nóng lòng cánh đồng trong này thì có lò kẹ mẹ cần giờ lò kẹ một bên đi xe một bên nhất tâm nhị dụng móc ra điện thoại di động tìm tới mẹ cần giờ số điện thoại liền biên tập một cái hết sức khẩn cấp cứu viện tin ngắn hắn không thể đem mang thai cặp đờ d ì mang về nhà bởi vì hắn còn không có thời gian cùng chính cung nương nương báo cáo chuyện này nếu như bị chính cung phát hiện hắn đem mang thai c ặ t đờ dìn mang về chính cung sợ là muốn điên nhưng hắn cũng không thể đem mang thai c ặ t đờ dìn mang đi trụ nhà hàng đi điều này cũng kỳ cục tốt xấu thành phố nữu dốt là hắn sân nhà tới may là hắn có hậu thuẫn chính là có việc gọi mụ mụ cứu mạng hết sức khẩn cấp ngươi ở bờ giúp linh cao địa đầu tư cái kia ba thất căn hộ mật mã phát tới yêu ngươi mẹ chính tựa ở trên giường mang theo kính mắt nhìn trên tay t ư tịch cần giờ nhìn đột nhiên thu được tin tức đầu tiên là xư sở sau đó lấy xuống kính mắt có chút ngạc nhiên đem đ lò kẹ nhìn vang lên gọi điện thoại tới vẻ mặt như thường chuyển được c ẩ n d i lên tiếng hỏi người m u ố n bố lò kẹ nhúm mày trực tiếp đánh gãy hừng ta biết tin tức phát ta là tốt rồi lò kẹ vẻ mặt như thường cúp điện thoại thao túng một hồi điện thoại di động nhìn lại một bên cắt đ ờ dìn sắp tới thì có việc cắt đ ờ dìn nháy mắt một cái nàng không có hỏi cái gì nha lò kẹ tự mình tự sau khi nói xong trong lòng yên lặng mà bông ra một hơi hắn cảm giác mình chỉ sợ là sống đến mức thảm nhất một cái xuyên việt giả đến hiện tại đều con mẹ nó vẫn không có mấy bộ nhà hắn liền một bộ đều không có nguyên bản còn có một chiếc xe nhưng hiện tại xe cũng không còn tin tức tốt mua bảo hiểm tin tức xấu tháng trước lò kẹ h i ể m bảo hiểm quá đắt vẫn không có cân nhắc thật có muốn hay không tục à n g tệ hơn tin tức khoản vay xe vẫn còn ở đó thượng đế ta là làm thế nào đến tại đây nghèo rất mùng tơi tình huống còn có thể trái ôn phải ở đây lò kẹ đối với này đều cảm thấy khó mà tin nổi cách xa ở washington mẹ cần giờ cũng đồng d ạ n g cảm thấy đến khó mà tin nổi vào lúc này lão ấn nờ ý hụt cũng từ phòng rửa tay bên trong đi ra nhìn cần giờ cầm lấy điện thoại đâm c h i ê vẻ mặt có chút ngạc nhiên điện thoại của ai lò kẹ ngạc nhiên đây là hắn về thành phố new j o r d a sau khi đánh đưa cho ngươi đệ nhất cú điện thoại chứ không là ta đánh cho hắn lao ở nơi y hụt nghe vậy càng thêm hiếu kỳ nhìn cần giờ cần giờ không nói gì mà là đem thu được nội dung tin ngắn nâng cho lao ở n ơ t xem lao ở nơi y hụt nhìn tin ngắn bên trong lò kẻ muốn mở rút linh cao địa nhà mật mã nội dung không nhịn được cười nói cái nhóm này giờ dạ cụ là tìm tới nhà của hắn đem hắn nhà cho nổ không đúng đó là chúng ta mua đúng rồi hắn tháng này tiền thuê nhà cho không c ầ giờ liếc mắt một cái lao ở nơi mười ngày trước mạ liệp cho ta nước tinh khiết công ty quên tặng một triệu usd ngươi cảm thấy cho hắn tại sao cho ta lão ẩ n đờ ý hụt núi bay ta liền vừa nói như thế đừng quên là con trai của ngươi chính mình mạnh hơn biểu thị muốn mỗi tháng cho chúng ta tiền thuê nhà tuy rằng chỉ cho giá thị trường một phần ba nhưng ta cũng không với hắn tính toán đi c ẩ n giờ nghe được câu này cười ha ha không tính toán sao ngươi biết hắn sau khi kết hôn không phải cho hắn tiền thuê nhà dâng lên gấp đôi sao hắn không phản đối được rồi không nói cái này ta cảm thấy đến lần này nên không phải nhà bị dở dạ cụ lạ đổ vậy còn có thể là cái gì n g ư ơ i biết ta gọi điện thoại cho hắn hắn nói thế nào sao nói thế nào không nói gì cần giờ đem điện thoại di động đến ở c ầ m của chính mình nơi mẫu tính thông tuệ lập lòe hắn cũng không có chính diện đáp lại chỉ là mở miệng chứng minh một hồi thân phận của hắn điều này giải thích cái gì giải thích hắn muốn nhà nhưng không muốn để cho người bên cạnh biết nhà không phải hắn lão ờ nui hút vén chân lên chui vào nhà kia vốn là không phải hắn vậy cũng là hắn làm quan nhiều năm nhọc nhằn khổ sở tích góp đi ra nghịch tử không tìm đến hắn muốn mật mã trái lại chạy đi tìm hắn mẹ muốn mật mã Địch tử không để ý đến có lao nếu à y như t sự k h ô n có khả năng nhìn có biện pháp nào hay không để tiểu bang lựu rót thông qua một chồng nhiều vợ dự luật đi một chồng nhiều vợ cái quỷ gì l a o ấn đờ i ý nghe câu nói này vừa mới chuẩn bị hỏi thăm nữa sau đó hắn liền nhìn thấy cần giờ một lần nữa mang theo kính mắt xem ra trên tay thư tịch buổi tối 8H30, b ờ m ư ơ ú p linh cao địa sáng mặt hôm nay lò kẹ ở một căn tường ngoài bảo dưỡng rất tốt tầng 30 tòa nhà c h u n g cư dừng lại sau đó mang theo cắt đờ dịn hướng về căn hộ bên trong đi đến sau khi tiến vào thang máy l ò kẹ rất là tự nhiên đệ xuống tầng 18. m a y là năm trước cần giờ mua lại nhà này căn hộ thời điểm hắn ngay ở thành phố new y o r k cũng theo tới nhìn một chút nếu không thì hắn sợ là liền đi như thế nào cũng không biết nơi này căn hộ là ba thất cách cục năm trước mua lại sau khi có cái trang trí công ty rất hào phóng miễn phí giúp nơi này trang trí một hồi thậm chí còn đưa toàn ốc tiểu h â u đồ nội thất hiện lộ hết xa hoa loại kia nói đến kỳ quái cậu giờ nói là mua nơi này căn hộ làm đầu tư nhưng trang trí x o n g sau khi liền vẫn không có cho thuê đi quá thậm chí mỗi tuần đều sắp xếp công nhân làm vệ sinh tới nơi này quét t ư ớ c vệ sinh vì lẽ đó này căn hộ tuy rằng không có chủ người nhưng vẫn rất sạch sẽ lò kẹ nhập vạ xuật sau khi mở cửa liền dẫn cắt đờ dìn vào nhà đang lúc này nguyên bản chuẩn bị theo lò kẹ đồng thời vào nhà cắt đờ dìn ở vào nhà trong nháy mắt đột nhiên cảm giác được một luồng n g ự cản cắt đờ dìn vẻ mặt trong nháy mắt trở nên quái lạ lên nàng nhìn đã đi vào nhà lò kẹ lên tiếng nói lò kẹ lò kẹ quay đầu nhìn lại đứng ở ngoài cửa cắt đờ dìn nhữ mày cắt đờ dìn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười ngươi không phải nhà này phòng ốc chủ nhân đi tại sao nói như vậy lò kẹ vẻ mặt như thường vững như láo cậu cắt đờ dìn n h ố n vai một cái sau đó ở lò kẹ nhìn kỹ hướng về trong phòng bước ra bước chân lập tức lại một lần nữa gặp phải trợ lực thu hồi lò kẹ thấy cảnh này khoe miệng giật giật dược hiệu quá thời hạn c ắ t đờ dìn có thể cảm giác được lò kẹ máu tươi sức mạnh còn tồn tại mặc dù so với vừa bắt đầu thời điểm mỏng manh một chút nhưng xác thực còn tồn tại chỉ là không vào được gian phòng dù cho chuyện đến nước này lò kẹ cũng không có chút nào không hoảng hốt một bên từ trong lồng ngực lấy ra điện thoại đánh cho cờ ấy giờ một bên nhìn lại c ắ t đờ dìn nghiêm nghị nói rằng ta là cái nhân viên chính phủ đang khi nói chuyện điện thoại chuyển được lò kẹ trực tiếp mở ra loang ngoài lớn tiếng dọn người mẹ c ắ t đờ dìn kiên trì muốn thu đến ngươi xin mời mới bằng lòng tiến vào nhà của chúng ta môn bán váy này đến miệng một bên đều không ăn lọ kẹ chương một trăm bảy mươi năm bán váy này đến miệng một bên đều không ăn lọ kẹ ngôn ngữ là môn nghệ thuật một câu nói có thể thành sự một câu nói cũng có thể chuyện xấu k h e n chốt ở chỗ ngươi nói thế nào đời này lọ k ẹ sinh ra với chính khách gia đình hơn nữa lao ẩ n đờ i y hụt càng là nổi danh có thể đem trắng nói thanh đen có thể đem chết nói t h à n h hoạt mặc dù hắn là cái chính trực thanh niên mưa dầm thấm đất bên dưới vẫn là học được một chút lao ẩ n đờ i y hụt nói chuyện tinh túy c u t l e r z i là huyết tộc ở tiến vào tư nhân phong ốc trước là cần phong ốc chủ nhân đồng ý hắn cũng không hề nói dối chính đ a n g washington đã nhận biết chính mình phát hiện chân tướng mẹ c ẩ n giờ trước mắt nghe lò kẹ câu nói này tự nhiên là triệt đ ệ nghiệm chứng trong lòng mình suy nghĩ cấm chế giải trừ cắt đờ dìn đi vào căn hộ bên trong lò kẹ cũng không có ở cùng mẹ c ẩ n giờ nói thêm cái gì trực tiếp nói cảm tạ mẹ yêu ngươi mẹ hắn c ấ p tóc cúp điện thoại sau đó mỉm cười nhìn trở tay mang tới cửa phòng cắt đờ dìn phát ra lời mời mang ngươi thăm một chút cắt đờ dìn không có từ chối lò kẹ k h ẽ mỉm cười mang theo cắt đờ dìn đơn giản xem lướt qua một hồi lầu một phòng khách cùng nhà b ế t sau đó hướng về đi về lầu hai cầu thang đi đến thời điểm nói năm trước nhà này phòng ốc trang trí gặp phải chuyện thú vị t ỷ như cái kia trang trí công ty đổi tới muốn miễn phí hỗ trợ cuối cùng còn giúp bận điệu mua toàn ốc một bộ đầy đủ từ châu âu không vận tới được tinh mỹ đ ồ nội thất nhưng ở lúc đó nhiều như vậy châu âu đ ồ nội thất bên trong hắn thích nhất chính là trước mắt tầng hai phòng ngủ bên trong bộ này tinh mỹ mà xa hoa kiểu âu giường lớn. lớn cười cận nhìn lại một bên cắt đờ dìn nói rằng lúc đó ta để mẹ đem này giường tặng cho ta ngươi biết nàng nói thế nào cắt đờ dìn suy nghĩ một chút lắc lắc đầu nàng để ta cút sang một bên lò kẽ nhìn c á t đờ dìn trên mặt hiện ra vẻ mặt cười nói có phải là cho rằng ta sẽ nói đây là để cho con dâu c á t đờ dìn không có phủ nhận mà là cùng lò kẽ đối diện ta xác thực cho rằng ngươi sẽ nói như vậy ta là cái người thành thật nhưng nơi này không phải nhà ngươi hiện tại đúng rồi lò kẽ khẽ mỉm cười ngươi cho rằng ta lại gặp ngụy biện nhà này là ta c á t đờ dìn nhún vai một cái ngươi là nói như vậy ta không phải cái hư v i người h n lò kẽ như thế nói hắn có thể hư vinh bởi vì phạm là hắn hơi hơi hư vinh một hồi lời nói còn cho tới đến hiện tại một căn mặn hạ tờ thằng nhà đều không có thậm chí duy nhất xe còn bị nổ hạ nghị viện đảng tiên tri tử x e tín đồ xe vin xịt tiểu ban g nưu rót hành động chủ quản cục phó hai người này thân phận mặc kệ là cái nào thân phận hơi hơi hư vinh một hồi không nói những thứ khác tài vụ tự do khẳng định là gặp thực hiện nhưng hắn không có bởi vì hắn là cái tuân thủ pháp luật người tốt tới cắt đờ dìn nghe lò kệ trả lời có chút ngạc nhiên vậy ngươi trước tại sao không nói ta chưa nghĩ ra nói thế nào lò kệ thành thực trả lời cắt đờ dìn vấn đề này nhưng ta hiện tại nghĩ kỹ lò kệ mỉm cười nói rằng ngươi nếu như đồng ý nơi này có thể trở thành chúng ta tương lai nhà ngày mai sẽ đem căn hộ khoản đánh cho mẹ c ơ giờ kim ốc tàng tiểu kim ốc tàng tiểu người ta tốt xấu còn có cái gian nhà chưa từng nghe nói tàng tiểu là dùng phòng ở của người khác cắt đờ dìn nghe lò kẹ câu nói này nhìn một chút mới tinh phòng ngủ sau đó nhìn lại lò kẹ kỳ thực ta ở thành phố new jordan có mấy bộ nhà đó là ngươi lò kẹ theo bản năng trả lời sau đó bắt lấy trong giọng nói từ khóa mấy bộ cắt đờ dìn ngừ một tiếng bây giờ còn có ba bốn bộ đi vốn là có bảy tám bộ có điều ta lần trước đến lưu rót xử lý x o n g trong đó bốn bộ đ ổ i thành tiền dư ta tiền dư cũng rất nhiều đó là ngươi ta không để ý lò kệ c ư ờ i ha ha sau đó ở c á t đờ d ì n nhìn kỹ như n h ữ n mày chính là có chút hiếu kỳ tiền dư rất nhiều là bao nhiêu rất nhiều không liên quan ta sự lò kệ nhún vai một cái suy nghĩ một chút vẫn là không nhịn được nhìn lại c á t đờ d ì n rất nhiều là bao nhiêu c á t đờ d ì n suy nghĩ một chút nàng này năm trăm năm đến tuy nói vẫn đang chạy trốn trên đường nhưng dựa vào huyết tộc mê hoặc cùng tẩy não kỹ năng vẫn luôn là không lo ăn không lo trụ dù sao coi như là lưu vong nàng cũng là không muốn làm đoán chính mình hơn nữa nàng hoạt cũng đủ lâu thời gian lâu dài một cách tự nhiên liền tích chữ một ít tiền ba mươi triệu vẫn có đi lò kẹ nghe cắt đờ dìn nói ra đến tiền dư ngạch trống rơi vào t r ầ mặc m hắn đột nhiên bất thình lình phát hiện một cái rất chuyện thần kỳ ở sm nà ta sa spenny h còn có hiện tại cắt đờ dìn trong lúc đó chỉ một mình hắn xem như là chân chính về mặt ý nghĩa người nghèo sm có hay không tiền riêng hắn không biết nhưng từ khi sau khi kết hôn tiền lương đầu to cái gì đều ở sm bên kia tồn còn có lần trước bán đi dở dạ cù lạ răng nanh bắt được một triệu vì lẽ đó cộng đồng tài khoản bên trong hiện tại gần như có hơn hai trăm vạn sm khẳng định là không thể toán người nghèo cho tới nạ tạ xạ càng thêm không phải người nghèo cn cao cấp đặc biệt đặc công đỉnh cấp nhân tài tiền lương cùng tiền thưởng đều là kéo đ ầ y chớ nói chi là nạ tạ xạ vẫn là hiện tại cn cục trưởng từ long c h i thần spedny nói như thế nếu như spedny toán người nghèo lời nói như vậy liên bang chín mươi chín người liền người nghèo cũng k h ô n g bằng dù sao con nhà ai lúc nhỏ cha liền lấy ra mấy triệu tiền mặt mãn trang viên cất giấu để con gái tầm vào đây còn có trước mắt cắt đờ dìn lò kẽ đột nhiên có loại cảm rất sai vậy thì là thế giới này ý chí tựa hồ đang ám chỉ hắn hắn kỳ thực là có thể bám vay đàn bà bám v a y phàm là, là người đàn ông đều là sẽ không ăn thực sự không được ngày mai đi s ở t ạ c ngân hàng cho vay cái khoản bằng thân phận của hắn nói thế nào cũng có thể cho vay cái mấy triệu usd đi ra đi hơn nữa hắn hiện tại vẫn là sống mãi chờ cái mấy triệu theo giai đoạn cái ba trăm năm trả nợ áp lực nên không phải rất lớn lọ kẹ ý nghĩ chuyển động hít sâu một hơi được rồi không tán gẫu cái đ ể tài này ngươi xem một chút ngươi cần cái gì ngày mai chúng ta đi mua cắt đỡ gì n h ữ mày ngươi muốn giam lòng ta sao giam lòng lò kẹ nghe câu nói này hơi kinh ngạc nhìn về phía cắt đờ d ị n ta chỉ là không lo lắng ngươi vì lẽ đó mang ngươi đến thành phố hữu d ố t còn ngươi đến thành phố hữu dót ban ngày ngươi muốn đi nơi nào thấy bằng hữu đi dạo phố tùy tiện ngươi cắt đờ d ị n hỏi buổi tối đó đây lò kẹ dùng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía cắt đờ d ị n hắn không cái này t i n h tiết nhưng không biểu hiện hắn không có bệnh thích sạch sẽ hắn không ngại chính mình tình nhân ở chính mình trước cũng từng có nam nhân khác chỉ cần sau đó không có là được ngược lại chỉ là tình nhân lại không phải thê tử hắn chính cung lương lương là m lò kẹ mỉm cười nhìn về phía cắt đờ dần cắt đờ dìn ta không ngại ta không phải ngươi cái thứ nhất nhưng ta rất hy vọng trở thành ngươi cái cuối cùng lời này là cỡ lụ sau đó gặp nói với cạ rồ lìn hắn cảm thấy đến rất thích hợp trước mắt tình huống như thế cắt đờ dìn nghe hiểu lò kẹ trong giọng nói hàm nghĩa chỉ là này một điều kiện sao này không phải điều kiện cắt đờ dìn lò kẹ cười nói đây là ta nguyên tắc h ắ n đ ố i với nguyên tắc xưa nay đều là thật lòng cắt đờ dìn khẽ mỉm cười tiến lên một bước trực tiếp ôm lò kẹ cái cổ sau đó m ô i t i ế p tiến vào lò kẹ bên thai hơi thở như hoa lan ta rất thưởng thức ngươi nguyên tắc nhưng n g ư ơ i muốn ta tuân thủ ngươi nguyên tắc c h u n g quy phải cho ta ăn no đi lò kẽ ngay vậy ôm cắt đờ dìn sau đó đánh gục ở này mua được sau khi chưa từng dùng qua một lần nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói xem như là tân giường giường lớn bên trên đất dùng núi chuyển đem màu trắng ga trải giường đắp lên người cắt đờ dìn đứng ở lầu hai phòng ngủ trên ban công nhỏ cẩn thận từng ly từng tí một dỗi ra tay phải của chính mình ôn hòa ánh mặt trời chiếu sáng bên phải trên tay làm người cảm thấy ấm áp ta còn có thể không nhìn ánh mặt trời cắt đờ dìn thu hồi tay phải xoay người trở lại trong phòng nhìn về phía chính đang phòng ngủ trong phòng vệ sinh quay về tấm gương ăn mặc áo khoác l ỏ kẻ hiếu kỳ nói rằng nhưng phòng ốc lệnh cấm v ẫ t còn là bởi vì dòng máu của ngươi sức mạnh mỏng manh duyên cơ sao lọ kẻ đi ra phòng rửa tay một bên tướng lĩnh mang hướng về trên người mình bụt vào vừa nói thẳng thắn mà nói ta cũng không biết chính như cùng hắn lúc đó ở thác nước c h ấ n thời điểm nói như vậy hắn chỉ biết mình máu tươi có thể để cho huyết tộc không nhìn thiếu hụt thế nhưng vĩnh c ử u vẫn là trong thời gian ngắn cũng hoặc là theo thời gian trôi qua từ từ biến mất hắn cũng không có manh mối dù sao hắn cũng không phải loại kia nhân viên nghiên cứu khoa học vì nghiệm chứng trong lòng suy đoán gặp bắt cái huyết tộc lại đây tiến hành thí nghiệm lò kẹ nghĩ đến bên trong những mày trực tiếp cắn phá tay của chính mình cổ tay sau đó đưa cho cắt đờ dìn ban ngày ngươi không có chuyện gì ngươi có thể đi thử xem buổi tối trở về nói cho ta kết quả cắt đờ dìn nhìn lò kẹ đưa tới cổ tay không chút khách khí lộ ra chính mình răng nanh nhỏ trực tiếp nào tới nương theo cắt đờ dìn ăn uống lò kẹ cảm giác được chính mình huyết đảm trong không gian năng lượng cũng đang bị cắt đờ dìn bụng chưa xuất thế con gái rút lấy lò kẹ ánh mắt rơi vào cắt đờ dìn bụng hiểu ý nợ nụ cười lão lại án rời cục trưởng mười giờ muốn cùng ngươi tiến hành video hội nghị biết rồi đã ở trở về cục trên đường lò k ẻ cùng trong điện thoại đẹp bị nói một câu sau đó nhìn bạch trán ế t hầu còn ở nuốt cắt đờ dìn n u mày con gái ngươi đều ăn no ngươi còn không ăn no cắt đờ dìn bông u ra môi đầu lưới đem máu tươi bên mép liếm sạch sẽ lò k ẻ c ư ờ i ha ha buộc chặt cả vạt sau khi tại trên c h á n cắt đờ dìn hôn môi một hồi ta nói rồi sẽ không hạn chế sự tự do của ngươi thì sẽ không chỉ cần ngươi không rời đi nữ rót ban ngày ngươi có thể đi bất kỳ địa phương nào lò k ẻ không tiếp tục nói nữa trực tiếp xoay người hướng về bên ngoài phòng ngủ đi đến cắt đờ dìn cũng là bao bọc ga trải giường một đạo cùng đi theo lò kẹ mở cửa phòng chuẩn bị ra ngoài ở một c ư ớ c bước ra cửa phòng thời điểm t ự a hầu nghĩ đến một chuyện quay đầu nhìn về phía cắt đờ dìn đúng rồi còn có một việc đói bụng gọi điện thoại cho ta đừng ở bên ngoài ăn không sạch sẽ chương một trăm bảy mươi sáu mái đao soàn soạt hướng về nữ phụ thủy chương một trăm bảy mươi sáu mái đao soàn soạt hướng về nữ phụ thủy lọ kệ nói chính là để cắt đờ dìn đừng ở bên ngoài lung tung hút máu dù sao nơi này là thành phố n i u jord n à y không phải nói thành phố n i u jord chỉ ăn có c ỡ nào được mà là bởi vì ngươi căn bản không biết tùy tiện trào một người trong máu có hay không cái gì không tốt đồ vật tuy nói huyết tộc hút máu sẽ không nhiễm bệnh huyết tộc vẫn sẽ không mang thai đây c á t đ ợ gì này không cũng mang thai à hắn vội vàng toàn bộ tiểu bang n ệ u r ố t thanh lý dở dạ cụ l ạ đây vạn nhất lộ ra ánh sáng ra hắn nữ nhân ở bên ngoài h ú t máu đây là bê bối cẩn thận một ít chuẩn không sai sentino đ ặ c c ầ n nhà lớn bốn mươi b ố tầng chính đang bên ngoài phòng khách làm công mười hai tên bên trong cần xen tín n đang nhìn đến lò kẽ đi ra thang máy sau lại một lần nữa đồng loạt v ư n an lò kẽ lễ phép cùng mọi người gật gật đầu sau đó đi vào nội bộ văn phòng Giác không ở đẹp bị nhưng là ngồi ở chính mình làm công vị bên kia bên cạnh còn đứng một vị vóc dáng k i ể u tiểu h nhưng vóc người h u y ệ n c h u y ể n đầy mái tóc dài màu bạc cùng có một đôi cùng lò kẹ dường như tình nhân cùng khoản màu xanh thăm thẳm hai con mắt nữ d ư ớ i đây là người nào đứng ở đẹp bị bên cạnh nữ tử vào lúc này cũng nhìn thấy lò kẹ vẻ mặt đầu tiên là s ư ơ n g sờ sau đó vội vã lên tiếng đẹp bị cũng nhìn thấy lò kẹ sáng mắt lên sau đó chú ý tới lò kẹ ánh mắt kinh hỷ từ chỗ ngồi đứng dậy rất tự nhiên đứng ở nữ tử trước người chống đỡ nữ tử nửa người đây là em b lì ạ ta chiêu mộ tin tức phó tổ trưởng xin chào em bị lì ạ Án g i ở cục trưởng đã đang chờ ngươi vừa mới chuẩn bị cùng tân thuộc hạ quen thuộc một hồi lọ kẹ nghe đẹp bị thúc giục đem ý nghĩ này tạm thời bị hoãn hướng về phòng làm việc của mình đi đến liên tiếp vào đi trong phòng làm việc lọ kẹ mới vừa đẩy cửa đi vào thời điểm đẹp bí liền đem video trò chuyện hình chiếu cho truyền tống vào hình chiếu tới được án g i ở hiệu cục trưởng lấy xuống chính mình trên mũi kính mắt nhìn đồng dạng ở đặt chân văn phòng sau cũng hình chiếu đến hắn trước bàn làm việc lọ kẹ tuy rằng hiện tại vẫn chưa tới m ư ơ i giờ nhưng liền đều liền rốt cục trở về đi làm lọ kẹ nghe hãn dở cục trưởng trêu chọc n ú n vai một cái tạt cho mời quá giả nhưng ta nhường ư ơ i hành động bắt đầu trước trở về lưu động đi tới lò k ẹ đã sớm chuẩn bị kỹ càng lý do thủ phủ ản bạn nghỉ còn có tuyết thành giờ dạ c ụ lạ đã quyết định hiện tại lưu lại nơi này hai nơi giờ dạ c ụ lạ đều là đã đăng ký trong danh sách giờ dạ c ụ lạ những nơi khác có ta siêu thần đặc biệt hành động đội viên mợ lạ ở không có gì bất ngờ xảy ra lời nói còn lại thành thị sẽ ở trong vòng một tháng hoàn thành hoạt động không có gì bất ngờ xảy ra á ã n giờ cục trưởng nghe ra từ khóa nói như vậy đã xảy ra ngoài ý liệu lò kẽ gật gật đầu từ q u y ba bên kia rót một chén rượu nồi ở trên ghế sofa sau đem chính mình ở thác nước chấn tao nộ thụ trạng nữ phù thủy tập kích còn có ở ản bạn ý vợ là cũng tao nộ thụ trạng nữ phù thủy tập kích sự tình cùng ản r ờ i cục trưởng nói một lần hắn lần này có thể phổ biến chính mình săn bắn toàn bộ tiểu bang new jord giờ dạ cụ lạ hành động không thể rời bỏ ản r ờ i cục trưởng chống đỡ hơn nữa cứ việc hắn có tư tâm nhưng đối với xen tín nộ xệ vin xịt cũng là có lợi ích có thể nắm xen tín nộ xệ vin xịt hiện tại đã thu được tiểu bang new jord đã biết siêu phàm sinh vật quản hạt quyền thông qua săn bắn g i dạ cụ lạ lần này hành động có thể càng tốt hơn dựng nên chính mình ở siêu phàm thế giới bên trong hy vọng đây là, song thắng. Hắn nhưng là đã nói trước. bất kỳ sự giúp đỡ gì dở dạ cụ lạ hành vi đều sẽ bị coi là muốn cùng dở dạ cụ lạ hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ không cần thiết t ẩ n dấu án rời cục trưởng nghe lò kệ giản giải sắc mặt cũng dần dần trở nên nghiêm túc lên đây là chúng ta sẽ n tín n ộ sẽ v ị n xịt lần thứ nhất đối với toàn bộ siêu phàm thế giới phát ra âm thanh vẫn đúng là có khác biệt siêu phàm sinh vật vội vàng lên sân khấu đến rồi rất hiển nhiên bang này thụ trạng nữ phù thủy cảm thấy cho chúng ta cùng n ít fu j i thời kỳ xì ẹn như thế mềm yếu vô lực lò kệ không để lại dư lực trên mắt dược cục trưởng đây là chúng ta phát súng đầu tiên nhất định phải giết một người dân a nhỏ nhỏ, lớn cũng cũng lớn. Ngày, ngày hôm nay bắt đầu chuyển về tới được siêu phàm điểm số liền rõ ràng so với hai ngày trước chuyển về siêu phàm điểm số muốn thiếu hãn nguyên bản đã đang suy nghĩ bức kế tiếp tìm cái nào siêu phàm sinh vật khai đao đây kết quả thụ trạng nữ phù thủy chính mình đưa tới cửa nay không trọn vẹn chính là muốn buồn ngủ có người đến đưa gối mà ngược lại người đột biến hắn là sẽ không đi sàn bắn vẫn là câu nói kia sàn bắn người đột biến rất dễ dàng gợi ra gia đình mâu thuẫn nhưng nữ phủ thủy liền không giống nhau liên bang vẫn luôn có tiêu diệt nữ phủ thủy truyền thống tới á ã n giờ cục trưởng nghe lò k ẹ mắt dược từ h l ệ n h một tiếng bang này nữ phủ thủy xem ra là quên xạ lẻm nữ phủ thủy thẩm phán án đây là liên bang trong lịch sử có ghi chép nữ phủ thủy thẩm phán án năm đó trận này nữ phủ thủy thẩm phán hung tàn trình độ không chút nào kém thời trung cổ châu Âu, nữ phủ thủy đại thẩm phán lò kẽ tiếp tục trên mắt dược trời trong gió ngừng bang này nữ phủ thủy lại cảm thấy Án r ờ i cục trưởng giải quyết dứt khoát trầm giọng nói rằng phí đi nhiều thời giờ như vậy cùng nỗ lực thật vất và đem tiểu bang n i w york siêu phàm sinh vật quản hạt quyền năm tới tay nhất định phải để nhóm này coi trời bằng vùng siêu phàm sinh vật biết liên bang là nhân loại liên bang không phải bọn họ lò kệ sắc mặt nghiêm túc rõ ràng cục trưởng có án r ờ i cục trưởng học thuộc lòng sách hắn đón lấy hành động liên rất phù hợp trình tự đồng thời hợp pháp dù sao hắn là cái tuân thủ pháp luật người tốt tới á ã n giờ cục trưởng đang nói xong sau khi nếu như mày bang này thụ trạng nữ phù thủy rất khó tìm đi ra đi dù sao nữ phù thủy có thể không giống giờ dạ cũ lạ không thể ban ngày xuất hành chỉ có thể ngày nuốt đêm ra bọn họ hiện tại cũng đã có đối phó dở dạ cụ lạ kinh nghiệm nhưng nữ phù thủy tiêu cực t í m viên đạn có thể giết chết bọn họ sao cục trưởng năm đó xạ lẻm nữ phù thủy nhưng là bị đốt chết tươi nữ phù thủy chỉ là các nàng nghề nghiệp tới nói cho cùng các nàng thân thể vẫn là cùng người bình thường không có khác biệt gì chỉ cần bị gần người đừng nói ban g n à y nữ phù thủy coi như là sắt vách hồ gợt chúa cứu thế hai tay bị trói chặt miệng bị ngăn chặn cuốn vào hỏa đỡ lên như thường có thể bị đốt chết tươi án g i cục trưởng nghe vậy vẻ mặt bừng tỉnh cười cợt cũng đúng nói như vậy ngươi đã có kế hoạch đã tìm tới các nàng xào h u y ệ t cái này không có nhưng ta sẽ tìm được các nàng ta sẽ để các nàng hưởng thụ cùng giờ dạ cụ là ngang nhau đánh ngộ mặc kệ là thác nước ngoài c h ấ n diện con kia nữ phù thủy cũng hoặc là ản bạn nghỉ cái kia hai tên nữ phù thủy trong ký ức đều là không có thụ trạng nữ phù thủy xào h u y ệ t ký ức hãn giờ cục trưởng nghe lò kệ tựa hồ rất định liệu trước lời nói tựa hồ nghĩ tới điều gì ngươi dự định cho thụ trạng nữ phù thủy lại ra tay bắt cóc bỡ lạ thời điểm theo bỡ lạ đường dây này tìm tới các nàng đây là cuối cùng biện pháp lò kệ thẳng thắn cái này cũng là hắn vì sao lại nói tiếp tục để bỡ lạ ở bên ngoài chém giết g i dạ cụ l so với để thu hồi bợ lạ càng thêm có lợi địa phương bợ lạ là, là hôn huyết chủng thụ trạng nữ phù thủy muốn bắt cóc bợ lạ cho rằng bợ lũ quỳnh lọ chứa đã như vậy hắn có thể không tìm được thụ trạng nữ phù thủy xào huyệt ở thành phố nữ dốc nơi nào nhưng hắn có thể tìm tới bợ lạ bị các nàng mang đi nơi nào nhưng hắn cũng không có tự chủ trương mà là đem quyền q u y ế t định để cho bợ lạ âm mưu là không thể đối với nhân ôn dương mưu như nhưng là sự không gì không thể đối với nhân ôn hơn nữa đi chính là huy hoàng đại đạo có bản lĩnh các ngươi liền đi bắt cóc bợ lạ chỉ cần các ngươi dám bắt cóc ta liền dám theo bợ làm ù i vị tìm tới các ngươi xào huyệt án rời cục trưởng thấy lò kệ thật sự đã có kế hoạch cũng không nói thêm gì nữa gật gật đầu chuẩn bị cắt đứt thông tin lò kệ đột nhiên nhớ tới một chuyện chờ đã cục trưởng còn có chuyện sao lò kệ sắc mặt nghiêm túc gật đầu sau đó nhìn về phía án rời cục trưởng nói rằng ta xin tăng lương án rời cục trưởng còn tưởng rằng lò kệ còn nói cái gì chuyện quan trọng kết quả nghe lò kệ như thế vẻ mặt nghiêm túc chỉ là vì tăng lương trực tiếp s ừ n g sốt một lúc sau đó triệt để không nói gì ngươi rất thiếu tiền thiếu làm sao không thiếu lò kệ nghĩa chính n ô n từ nói rằng ngươi xem một chút những khát trâu hành động chủ quản cái nào không phải b i ệ t tự ở siêu xe mở ra ngươi đang nhìn ta nhà vẫn là thuê trước đúng là có chiếc xe hai tay xe trước đây không lâu bị nổ tin tức xấu là khoản vay xe vẫn còn ta làm sao không thiếu tiền án r ờ i cục trưởng trực tiếp nhạc nợ nụ cười ngươi cảm thấy đến đây là người nào nguyên nhân tiền lương thiếu đừng xem châu hành động chủ quản xem như là thống đốc quan nhưng tiền lương cũng không có t r ư ớ n g bao nhiêu hiện tại lọ kẹ lương một năm cũng là hai mươi lăm vạn khoảng trừng ư trái phải liên này cùng m à n hạ t h tặng giá phòng lẫn nhau so sánh vẫn còn có chút như muối bỏ biển án g i cục trưởng trực tiếp không nói gì những khác châu hành động chủ quản tiền lương giống như ngươi tại sao bọn họ sống biệt thự mở siêu xe đây ta làm sao không nghe bọn hàn đoán giận nói tiền lương thấp án r ờ i cục trưởng tự hồ cũng bị chính mình cho chỉnh nợ nụ cười sentino sẽ v i n x ị t thành lập lâu như vậy ngươi là người thứ nhất cùng cục trưởng ghét bỏ tiền lương thấp ngươi liền không nghĩ tới tại sao những khác châu hành động chủ quản ở biệt thự mở siêu xe ta yêu quý công tác không muốn những khác vậy thì suy nghĩ tăng lương không đến đ à m luận xe chính mình đi giải quyết ga ra tìm một chiếc biệt thự tự mình nghĩ biện pháp còn không thấy ngại hỏi ta nói ra cũng không ngại mất mặt không tiền sẽ không chính mình đi kiếm vật này cần ta giao sao treo cục trưởng đứng a ta vì bên trong cục đã chảy máu án giờ cục trưởng đã cắt đứt thông tin lò kẹ nhìn biến mất hình chiếu n g á y mắt một cái đẹp bị cùng r ắ c đẩy cửa đi vào lão đại người rốt cục trở về mới vừa trở về rác kinh hỉ nhìn lò kẹ lò kẽ để cho mình tâm phúc kiêm ông hầm ông hừ ngồi xuống sau đó thân thể dựa vào bàn làm việc vớt cằm nói ta rất thiếu tiền các ngươi có hay không cái gì tốt biện pháp r ắ c cùng đẹp đi c h ư ơ một trăm bảy mươi bảy một chút việc nhỏ cùng đại sự c h ư ơ một trăm bảy mươi bảy một chút việc nhỏ cùng đại sự kiếm tiền nhất định phải kiếm tiền lò kẽ ngày hôm qua đột nhiên ý thức được chính mình nữ nhân tựa hồ một cái thi đấu một cái so với hắn có tiền sau khi triệt để ngồi không yên không nữa nghĩ biện pháp kiếm tiền sợ là thật sự cần nhờ bám vay đàn bà nhưng hắn khẩu vị rất rắn không quen nan nhuyễn kiếm tiền lựa xém lông mày giác nghe lò kẽ nói mình rất thiếu tiền soặt một tiếng liền từ trên ghế xa lông đứng dậy sau đó ánh mắt cực nóng tự đang phát sáng lao đại ta có ý kiến hay không biết có nên nói hay không lò kẽ nhìn phản ứng so với hắn còn đại giác nhữ mày hắn trực tiếp đưa mắt rơi vào vẫn ngồi ở trên ghế sofa nhìn qua liền rất điềm đạm đẹp b ì đẹp b ì n g ư ơ i nói trước đi g i á c không làm hướng về lò k ẹ nói rằng lão đại ta trước tiên nói lò k ẹ liếc mắt một cái g i á c ngươi rất thiếu tiền g i á c gật đầu nói đương nhiên điều à lão đại ngươi cũng không phải không biết m ặ n hạ t ở tặng giá phòng lại là một cái đối với m ặ n hạ t ở tặng cao giá phòng cảm thấy tuyệt vọng nam nhân lò k ẹ thầm nghĩ sau đó trầm n g â m một hai giây vậy ngươi nói một chút ngươi chủ ý rác con mắt vào sáng lão đại chúng ta có thể mệnh lệnh tiểu bang liệu r ó s e tỷ nổ đem giải quyết sau khi dở dạ cụ lạ răng n h n h trò n ộ lên Mọi người i đều b ế tại chợ đêm d có rắc cái chú còn có cấp được. nói nói tin ta một ta biết tin tiền, thiệt thòi Tại hồi, mai liền đài. liền diện ngươi không mệnh lệnh này ngày xuống không đáng không rằng, xuống nghĩ hay ra ra kẻ gì gì Lò là ý, sao các lính gác đối với tiêu diệt dở dạ cụ lạ so với bắt lấy người đột biến đều t í cũng h cực? c Bắt biến đột lấy người đột biến cũng không có tiền thưởng mà tiêu diệt dở dạ cụ lạ nhưng là có chân thật bổng lộc kiếm lời lò kệ không biết dở dạ cụ lạ răng nhanh rất kiếm tiền mà nhưng hắn phát động này một làn sóng dở dạ cụ lạ thế tiến công không chỉ có riêng là nghĩ vì chính mình cướp đoạt lượng lớn siêu phàm điểm số đồng thời cũng dự định dựa vào này một làn sóng dở dạ cụ lạ thế tiến công thu rồi phía dưới s e n t i n e đặc công tâm hắn vừa lên này s e n t i n e bọn đặc công thì có đ ộ n g lộc kiếm lời đổi làm ngươi là s e n t i n e đặc công ngươi là lựa chọn cùng một cái liền thăng cũng không cho uống lãnh đạo vẫn là cùng một cái mang theo ngươi ăn canh lãnh đạo đây đây mới là lò kẹ để b ợ lạ nói cho phía dưới s e n t i n e đặc công dở dạ cụ lạ răng nanh có thể kiếm tiền nguyên nhân vị trí lò kẹ quay về dắt trận mắt khinh bỉ một cái sau đó đem hy vọng ánh mắt đặt ở đẹp bỉ trên người đẹp bi nói một chút ý nghĩ của ngươi đẹp bi ngầm đầu yên lặng mà liếc mắt nhìn rắc rắc đầu tiên là xứ sở sau đó thật giống nghĩ tới điều gì không dám tin tưởng nói rằng đẹp bi ngươi sẽ không cần ta đi ra ngoài đi chúng ta nhưng là một đội lao đại ngươi xem đẹp bi lò kẹ nhìn cáo ra trường rắc không nói gì lắc lắc đầu được rồi đẹp bi đ ừ n g đùa hán rắc thật thà là thật thà điểm chung thành độ là không thể nghi ngờ đẹp bi n h n vai một cái nàng có thể không nói gì là chính rắc phản ứng quá khích chúng ta cũng có thể cùng những khác hành động chủ quản như thế bán ra đặc xá tử đặc xá quyển lò kẽ biểu thị lần đầu tiên nghe nói danh từ này hiếu kỳ nhìn lại đẹp bi đây là cái gì ngoạn ý đẹp bị giải thích đơn giản mà nói chính là tiểu bang lưu dót bọn phú hào nếu như mình tử nữa ít gen tức tỉnh có thể dùng tiền mua tử để báo đáp lại chỉ cần không tạo thành đại ảnh hưởng chúng ta sẽ không đi chảo coi như bắt được cũng sẽ không đưa đến sở chỉ cờ người đột biến phòng thí nghiệm một bên d ắ c nghe vậy tràn đầy hiếu kỳ đồ chơi này ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói chúng ta còn có vật này bán lão đại đừng xem ta ta cũng không biết lò kệ liếc mắt một cái r ắ c cũng là hiếu kỳ nhìn lại đẹp bì tại sao ta trước chưa từng nghe nói đây đẹp bì như b a i ta cũng là mấy ngày trước mới vừa biết đến california hành động chủ quản tin tức tổ trưởng thêm ta nói ngươi đồng ý ta liền thêm b ả o sau khi đối phương liền cho ta phát tới một phần toàn quốc mua quá đặc xá q u y ể n danh sách california lò kệ nghĩ tới mấy ngày trước ta xác thực nhận được quá điện thoại nói là toàn quốc hành động chủ quản tin tức tổ trưởng tư nhân quẩn thuận tiện bù đắp nhau nguyên lai cảm tình là như thế cái bù đắp nhau a lò kệ trước liền vẫn hiếu kỳ một chuyện rõ ràng ít gen thức tỉnh là không phân màu già không phân g i a cấp nhưng hắn ở new y o r d a n tin n ố đợi hai năm cứ thế mà chưa thấy hoặc là nghe nói qua có cái gì phú hào tử n ữ thức tình ít gen lò kẹ lúc đó cũng bắt đầu hoài nghi ít gen có phải là thù dầu cảm tình là có một vật như vậy ở bên trong những ngành khác không tốt chứng minh đặc xá quyền hiệu lực nhưng hành động chủ quản nhưng là có cái quyền lợi này dù sao hành động chủ quản thuộc về hiệp quản mà những ngành khác thậm chí còn washington tổng bộ nhiều nhất cũng chính là cái quan huyện mọi người đều biết huyền q u a n bất như hiệp quản vì lẽ đó đây chính là bọn họ mở siêu xe ở biệt thự bí mật bang này sâu m ọ lò kẹ nghiến răng nghiến lợi vì những thứ khác hành động chủ quản hành vi mà cảm thấy khinh thường hắn biểu thị sâu sắc khiển trách lò kẹ đầy đủ ở trong lòng khiển trách ba giây sau đó nhìn lại đẹp bị đồ chơi này một phần bao nhiêu tiền đẹp bị nói rằng trước các nơi khu đều không giống nhau dù sao giá hàng có cao có thấp mà nhưng sau đó hành động khác chủ quản hợp lại kế không thể đánh giá cả chiến liền dứt khoát thống nhất tiêu chuẩn một triệu đồ chơi này đều thành lập định giá liên minh lò kẹ trước mắt sáng t o a n g một triệu một phần một tháng có thể bán vài phần này muốn xem tháng này có bao nhiêu phú hào hài từ biến thành người đột biến dù sao chuyện như vậy nhất định phải làm ẩn nấp vì lẽ đó cũng chỉ có các nơi hành động chủ quản kết giao tin mới biết chuyện này vì lẽ đó ta không phải ngươi thân tin sao lão đại một bên r ắ c dùng ánh mắt ưu h á n nhìn lò kẹ lò kẹ k h o á t tay háo một cái đừng ngắt lời tiếp tục hướng về đẹp bị nói rằng đồ chơi này thật giống quá r ư a và o phú hào sinh dục lực có hay không loại kia nước chảy nhỏ thì giải biện pháp đẹp bị suy nghĩ một chút gật đầu cũng có lão đại ngươi quên lần này ở toàn tiểu bang new job tiến hành dở dạ cụ lại hành động rồi những n à y giờ giả c ụ lạ phần lớn đều là có bất động sản dựa theo đạo lý tới nói những n à y bất động sản kẻ khả nghi phạm tội nên bị chúng ta niêm phong lò kẽ ngay vậy c a o mày nói chúng ta không có niêm phong sao đẹp bị lắc đầu không có giờ giả c ụ lạ tuy rằng không bằng huyết tộc có tiền nhưng phần lớn đều là có người phong ốc tuy nói niêm phong những n à y phong ốc trên lý thuyết là sen tin nổ s ẽ vin xịt nhưng những n à y phong ốc sen tin nổ s ẽ vin xịt n ắ m ở trên tay cũng là vô dụng cuối cùng đều là sẽ một lần nữa trở lại cá nhân trên tay mà trong này liền rất có cái đầu chuyện như vậy hẳn là thuộc về tài chính chủ quản sự t ì n h đi theo chúng ta không quan hệ nhiều lắm đi có thể có đẹp bị lún vai một cái tài chính lại không tham dự hành động là chúng ta niêm phong được sau đó sẽ rời đi cho tài chính hắn sờ sợ cảm xác định có thể làm những châu khác ở người đột biến bên này cũng là làm như vậy vậy thì làm lò k ẹ trực tiếp đánh nhịp những khác châu đều như thế chơi hắn cũng nhất định phải như thế chơi cái này gọi là ánh sáng hòa cùng cắt đ u ổ i nếu như hắn không làm lời nói vạn nhất tương lai có chuyện gì đi những khác châu những khác châu phòng t r ư n g điệu đều mặc xác hắn đều không đúng người mình ta dựa vào cái gì giút ngươi chớ đẹp bị thấy lò kẹ đánh nhịp tựa hồ mở ra dòng suy nghĩ một ý kiến tiếp theo một ý kiến bốc lên nghe lò kẹ động lòng không n ứ t g i á c càng là ở một bên thỉnh thoảng h ấ p k h í hoàn toàn không nghĩ đến còn có thể như thế thao tác lò kẹ động lòng không n ứ t đồng thời càng nhiều hiếu kỳ đẹp bị làm sao ngươi biết nhiều như vậy đẹp bị thở dài một hơi trong đám những người tin tức tổ trưởng tán gẫu chứ nàng rất thuật khiết những chuyện này đều là trong đám những người những khác châu hành động chủ quản tin tức tổ trưởng tán gẫu dù sao mọi người đều chính là từ người hành động chủ quản làm việc có người nói là chín mấy năm thời điểm các i pho nha hành động chủ quản nghĩ ra được một người không bằng một đám người làm hơn nữa hắn cũng là cái hành động lực siêu tuyệt g i a hỏa trực tiếp phi toàn quốc từng cái từng cái đem các châu hành động chủ quản trò sâu trở lên cái này chỉ có châu hành động chủ quản mới có biết đồng thời chỉ có hành động chủ quản tín nhiệm nhất tin tức tổ trưởng mới có tư cách gia nhập năm mươi người bày nhỏ liền như thế một đời c h u y ể n một đời c h u y ể n xuống phát triển đến hiện tại dù cho là cái tiểu bạch chủ quản chỉ cần tiếp xúc lập tức có thể biết làm sao hợp lý mà hợp pháp kiếm tiền đẹp bị hiếu kỳ nhìn do hỏi nàng lọ kẹ lão đại california chủ quản gọi điện thoại cho ngươi thời điểm không nói cho ngươi sao lò kẹ lắc đầu sơ sơ cảm khả năng cảm thấy đến bên trong điện thoại nói đồ chơi này không an toàn đi dù sao đồ chơi này nếu như bị chọc ra đến vậy thì là một cái hai mươi môn bê bối sự kiện mà phần lớn hai mươi môn bê bối hầu như đều là thông qua tán gẫu bị lộ ra ánh sáng đi ra lò kẹ nghĩ tới chỗ này nhìn lại đại bi các ngươi cái kia quần sẽ không bị ghi chép chứ khẳng định như vậy bởi vì này phần mềm hậu trường ở washington cục trưởng trên tay lò kẹ trầm mặc hắn đột nhiên rõ ràng tại sao mới vừa hàn rời cục trưởng muốn quải hắn điện thoại khắc khắc lò kẹ quả đoán ngưng hẳn cái đề tài này nhìn về phía g á c đem đề tài từ một chút việc nhỏ chuyển đến đường hoàng gia giáng công sự trên ngân hàng mất trộm án điều tra thế nào rồi trên căn bản cùng hồ sơ trên nói gần như rác trả lời không có từ ngoại bộ xâm lấn dấu vết cũng bài trừ nội quỷ độ khả thi trên căn bản có thể kết luận xác thực là một cái nào đó gặp hệ không gian người đột biến làm việc có manh mối sao rác lắc đầu hơn nữa gần nhất cũng không có nhận được tân ngân hàng mất trộm nếu như không thu tay lại không làm lời nói sợ là rất khó tìm đi ra hệ không gian người đột biến là khó nhất chào đây là sẹn thì nổ sệ vịn xịt công nhận trừ phi bọn họ không chút biến sắc chạy tới phụ cận bố trí ít năng lực ức chế khí nếu không thì người ta hơi suy nghĩ lập tức liền có thể chạy mất tâm không vội vã chậm rãi tìm lò kẹ cũng biết hệ không gian người đột biến có bắt nói thẳng một câu sau đó đem đề tài kéo tới hiện nay ở tiểu bang n ệ u r ố t khai triển khí thế hừng hực dở dạ cụ lại hành động lên chương một trăm bảy mươi tám lò kẹ sắp hòa tan thận chương một trăm bảy mươi tám lò kẹ sắp hòa tan thận bây giờ còn có dở dạ cụ lại phản kháng tình báo sao căn cứ sáng sớm hôm nay tập hợp tới được tin tức đêm hôm qua hầu như mỗi cái thành thị đều có dở dạ cụ l ạ chạy dấu h hơn nữa số lượng không phải số ít ha ha bọn họ đây là biết sợ hắn bán n g hỉ cùng tuyết thành không chứng giờ dạ cụ lạ quét đi sạch xanh xanh cho hắn còn nỗ lực dự định vu vạ tiểu bang new j o ó t không đi cảm thấy đến s a n t i n nổ cùng s i ẹn chưa chắc có can đảm này với bọn hắn triệt để khai chiến giờ dạ cụ lạ sợ vỡ mật sự thực chứng minh s i ẹn có dám hay không khai chiến không biết nhưng s a n t i n nổ sẽ v ị n xịt khẳng định là dám khai chiến dù sao châu hành động chủ quản lò kẽ ẩ n đờ i ý hụt đều thân tự hạ tràng man đội một ngày thời gian cộng thêm một cái buổi chiều trực tiếp làm sạch hết hai cái thành thị giờ dạ cụ lạ tin tức này vừa ra để những người khác thành thị vàng ẹt trong nháy mắt sợ hãi nhưng bọn họ lại không muốn thật sự như lò kẻ nói như vậy đi làm một con có chứng dở dạ cũ lạ có thể như quả không chứng thành sẽ bị sen tín đ thanh lý vì lẽ đó bọn họ ngoại trừ rời đi tiểu bang nữ rót đang không có biện pháp khác đương nhiên còn có một chút dở dạ cũ lạ không hề rời đi bất quá bọn hắn trốn ú t càng ngày càng ẩn ấ p tình báo phân tích tiểu tổ sen tín đ cảm thấy thôi những n à y dở dạ cũ lạ khả năng là cảm thấy cho chúng ta hành động không thể tiếp tục kéo dài gặp có hết hạn một ngày kia bọn họ đoán không lầm lò kẻ phía sau l ư n g rửa v à bàn vây quanh hai tay cười cợt nói rằng chúng ta vốn là có định hành động thời gian bao lâu tới đẹp bị trả lời hành động kéo dài ba tháng trước một tháng tối hậu thư sau một tháng chính thức hành động một tháng cuối cùng toàn diện phân kết dựa theo kế hoạch hết hạn một hai năm cuối tháng năm tiểu bang new y o r k gặp t h à n h trừ hết sở hữu không chứng giờ giả cũ l ạ cũ h những người đăng ký trong danh sách ỉ có c người đăng trong giờ giả ký là mới có tư cách ở tiểu bang new y o r t cất bước sentinel sẽ vin xịt cho siêu phàm sinh vật nhân gian cất bước tự do nhưng cái này tự do nhất định phải ở sentinel sẽ vin xịt kiểm soát bên trong không có kiểm soát tự do không phải tự do mà là bừa bãi lọ kệ hơi suy nghĩ liếc mắt một cái chính mình bây giờ siêu phàm điểm số siêu phàm điểm số 1505. t r o n g đó có hơn 1,300 điểm là ạn bạn nghỉ cùng tuyết thành giờ dạ cụ lạ c ô n g hiến đi ra chỉ có không tới hơn 300 điểm là ngày hôm nay c ô n g hiến đi ra tuy rằng con số này còn đang tăng thêm nhưng mắt trần có thể thấy đã từ vừa mới bắt đầu một giây thêm một điểm lại tới một canh giờ thêm mười điểm lại tới bây giờ một canh giờ đều chưa chắc thêm một điểm vẫn là hiện tại ở đâu 20 phút trước đã ngồi lên rồi đi đến châu nước thành máy bay trực thăng châu nước thành là nổi danh công nghiệp thành thị nắm giữ phong phú lịch sử và văn hóa đồng thời cũng là vàng ép khá là yêu thích chờ địa phương s e n tin nộ vệ tinh ở theo hắn đi hai mươi bốn h đẹp bị đáp lại nói một khi trong bóng tối thụ trạng nữ phù thủy ra tay chúng ta cũng sẽ ngay lập tức phát hiện đồng thời bợ lạ cũng ở trong người chồng vào định vị chip chúng ta bất cứ lúc nào có thể định vị tin tức của hắn trong cơ thể chồng vào định vị chip chuyện này cũng không phải trong bóng tối tiến hành mà là chính bợ lạ đồng ý bợ lạ cảm thấy đến biến thành huyết tộc chính mình có thể ở các nữ phù thủy thi pháp trước chặt đầu chó của bọn họ nhưng nội tâm vẫn còn có chút chột dạ để ngựa vạn nhất chính mình thật sự bị nữ phù thủy bắt đi có cái định vị chip ở lò kệ còn có thể ngay lập tức phát hiện Thụ t lần này ệ t n g thành New York, i n giả t cụ lạ hành động liên lụy ra thủ trạng nữ phủ thủy còn có ngoại cảnh giờ giả cụ lạ thế lực giữa hai người này khẳng định có liên hệ để ngừa vắng nhất hai người này thế lực muốn điều tra lời nói nhất định phải đồng thời điều tra cộng thêm hắn rời đi hơn nửa tháng tích lũy xuống công tác nội dung cũng là rất nhiều hắn ở đàm luận được rồi thụ t r ạ n g nữ phủ thủy cùng bù ạ b ẹ t giờ dạ cụ l à sự t ì n h sau khi nhìn chuẩn bị triệt ông hầm ông h ử trực tiếp đem hai người tí tách đến chính mình trên ghế làm việc sau đó ngồi ở đó một bên soạt mặn hạ tờ tặng bất động sản uống bồ bọn b u i tiếp hai người làm việc mãi đến tận buổi chiều tan tầm năm giờ vừa đến lò kẽ lập tức thu hồi điện thoại di động từ trên ghế sa l o n đứng dậy vươn người một cái lại là khổ cực công tác một ngày đẹp bị cung g ắ c dùng không nói gì cùng ánh mắt âu hoán nhìn rõ ràng quét một ngày điện thoại di động chỉ là viết ký t dỗ lạc hạ h ạ cười không cần để ý những chi tiết này chúng ta phân công vẫn rất rõ ràng ta phụ trách đại phương hướng những này việc nhỏ không đáng kể các người hỗ trợ quyết định là được g i á c nháy mắt một cái vậy ta có thể không điều tra kho tiền ngân hàng mất trồng sao lò kẽ lắc đầu không thể g i á c đây là người bản chức công tác không thể tất cả mọi người đều chạy đi chảo giờ dạ cũ lạ chúng ta nhưng là dựa vào người đột biến lập nghiệp bản chức công tác không thể quên chỉ cần g i á c vẫn còn tiếp tục điều tra mặc kệ ai tới hắn đều có thể nói chúng ta có đang truy tìm người đột biến thả rác đưa ra điều tra báo cáo là tốt rồi chúng ta vẫn đang điều tra người đột biến chỉ có điều vẫn không có manh mối g i á c nghe vậy trong nháy mắt vẻ mặt đau khổ lò kẹt h ấ y thế lắc đầu nói ta không phải để cho các ngươi tìm trợ lý sao ta xem đẹp bị không đều tìm một cái vóc dáng kiểu tiểu vóc người v ề n chuyển còn theo ta cùng khoản đồng s á t trợ lý đúng rồi cái tiên trợ lý tên gì tới đẹp bị đón lò kẹ quăng tới ánh mắt em b lì ạ tên không tệ lò kẹt h e o thói quen tán thưởng một hồi sau đó nhìn lại g i á c vì lẽ đó ngươi đây g i á c thở dài mỗi hơi trước tìm hai cái đều lợi một ngày cảm giác theo ta không phải rất hợp duyên còn đang tìm lò kẹt núi vai vậy thì không thể trách ta ngược lại ta đồng ý các ngươi tìm trợ lý là chính ngươi không tìm được ta sẽ tìm được thời khắc này giáp muốn tìm trợ lý đến chia sẻ công tác khác ý nghĩa vô cùng kiên định lò kệ sau đó sáng mắt lên nhìn lại đẹp bị nếu không đêm nay tìm cái quá n ba mang tới em bị lì ạ dù sao lấy sau đều là người một nhà xem như là hoan đẹp bị mỉm cười đánh gãy lao đại lúc tan việc em bị lì ạ đã nghỉ lầm rồi lò kệ cũng không có c ư ỡ n g cầu cũng không thể để đẹp bị gọi điện thoại thông báo em bị lì ạ đi quán ba bồi lãnh đạo uống rượu đi này không tốt hắn không phải người như vậy tới vậy thì lần sau đi vừa vặn chờ giác tìm tới trợ lý đến thời điểm cùng nhau đi được rồi lão đại đẹp bị mỉm cười theo tiếng đồng ý lao đại mình đề nghị này cho tới giác hắn còn một bên nghĩ trước xem qua mấy cái tìm tới trợ lý hồ sơ đây nếu buổi tối không có quán b a tụ hội cái này hoạt động tan việc lò kẹ tự nhiên là lựa chọn về nhà về bờ g i ú p l i n h cao địa cái k i a cùng cắt đờ dìn nhà chờ hắn khi về đến nhà đã là bảy giờ tối cắt đờ dìn đã trở về lò kẹ đẩy cửa vào nhà đóng cửa lại lập tức nhìn về phía từ trên ghế xa lông đứng dậy cắt đờ dìn ra ngoài chơi mua mấy bộ quần áo lò kẹ theo c ặ t đờ dìn ngón tay phương hướng nhìn thấy ở trên ghế s o f a xếp thành một loạt mua xăm túi những mày mỉm cười nói không sai duy trì tâm tình khoái trá rất trọng yếu c ặ t đờ dìn đi tới lò kẹ trước mặt mỉm cười nói ta rất vui vẻ nhưng ta đói lò kẹ c ư ờ i cận đưa tay ra cổ tay c ặ t đờ dìn lắc đầu đói bụng nhưng không phải loại này đói bụng lò kẹ yên lặng thả tay xuống cổ tay lại lần nữa gật đầu sau đó trực tiếp ôm lấy c ặ t đờ dìn thân hình loáng một cái trong nháy mắt biến mất ở lầu một phòng khách nam tử hán đại trượng phu nói tốt cặp đờ dìn đói bụng hắn theo gọi theo đến lò kẹ là thật lòng Ngày thứ hai, lò kẹt tựa ở trên ghế sofa nhìn đẹp bị công tác ngày thứ năm lò kẹt một bên tựa ở trên ghế sofa một bên không chút biến sắc xoay eo ngày thứ mười lò kẹt tựa ở trên ghế sofa xoay eo ngày thứ hai mươi lò kẹt thẳng thắn nằm ở trên ghế sofa ngày thứ hai mươi mốt cắt đờ dìn ta sai rồi lò kẹt một mặt nghiêm túc nắm lấy cắt đờ dìn nỗ lực thể dục buổi sáng ma c h ả o sau đó nhìn ngồi ở trên người hắn cắt đờ dìn nói rằng xin lỗi ta không nên hoài nghi ngươi không xong rồi sao đương n h i n hành nam nhân không thể nói mình không được ở đây sao xuống thân thể h ắ n chịu nổi thật cũng không chịu nổi nhà ai nam nhân có thể liên tục hai mươi một ngày mỗi ngày đúng giờ từ bảy giờ tối bắt đầu làm sau đó vẫn làm được sáng ngày thứ hai tám giờ mọi người đều biết huyết tộc là có thể không cần đi ngủ siêu phạm sinh vật liên tục hai mươi một ngày hạ xuống lò kẹ thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình thận có phải là đã hòa tan hắn rất rõ ràng các đờ dìn sở dĩ làm như thế hoàn toàn là bởi vì hắn buổi tối ngày hôm ấy nói một câu nói có lỗi liền nhận lò kẹ không phải cái quá cố chấp tì ra tới các đờ dìn nhìn mặt sắc nghiêm túc nói chính mình sai rồi lò kẹ cũng là thân thể mềm lũn cãi ngồi vì là bác ta không phủ nhận chuyện lúc trước lò kẹ ta không muốn chết ta chỉ là muốn tiếp tục sống sót lò k ẹ ôm cắt đờ dìn băng cảm mà bạch c h á n leo nhỏ không nói gì hắn liền cảm giác mình vai bị hai viên răng nanh cho đâm thủng lò k ẹ hít một hơi l ã n h khí sau đó nhìn một lần nữa ngồi dậy đến hai viên răng nanh nhỏ còn mang theo hết cắt đờ dìn không cho hoài nghi ta lò k ẹ biết nghe lời phải sau đó đưa tay dùng ngón tay chỉ c h ỏ cắt đờ dìn răng nanh nhỏ m ỉ m cười nói rằng bởi vì ta chưa bao giờ hoài nghi ngươi cắt đờ dìn nghe vậy theo bản năng đưa tay đi đ ả o lò kẽ mi tâm nảy lên vội vã ngăn cản ta nói chính là thật sự nếu như ta thật hoài nghi ngơi lời nói sớm đã có cái sẹn tìm nộ vệ tinh 2 a i h nhìn chẳng chẳng ngươi cắt đờ dìn ngay vậy hơi sưng sờ sau đó nhìn về phía lò kẹ vẻ mặt trở nên hơi quái lạ lên lò kẹ cũng chú ý tới cắt đờ dìn vẻ mặt biến hóa ngươi không phái người theo dõi ta ta chưa bao giờ đối với mình người phụ nữ nói hoang chương một r b ư ơ chín bị n g ư ờ i theo dõi cắt đờ dìn chương một r b ư ơ chín bị người theo dõi cắt đờ dìn phái người theo dõi quá cấp thấp hiện tại đã là khoa học kỹ thuật thời đại 4 khd sẹn t ì nộ vệ tinh bên dưới căn bản không cần phái người đi theo dõi vệ tinh đỉnh độc hải mục tiêu đi chỗ nào đã làm gì đều rõ rõ r à n g r à n g hơn nữa hoàn toàn không có bại lộ nguy hiểm nói tới nói lui lò k ẹ cũng chưa từng dùng qua sen tìm nộ vệ tinh đi xử lý chính mình v i ệ c tư hắn là cái người chính trực lò k ẹ đang nói xong sau khi cũng rất nhanh phản ứng lại ôm cắt đờ dìn e o cũng từ trên giường ngồi dậy có người theo dõi ngươi h ừ m thật không phải ngươi phái người theo dõi ta mấy người kia đều là người bình thường xem lò k ẹ khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên nhìn cắt đờ dìn hiện tại là ai không tín nhậu ai ta tiếp thu ngươi xin lỗi lò kệ mỉm cười tiếp nhận rồi cắt đờ dìn n y n y sau đó xác mặt nghiêm túc nói không ta không có phái người đi theo dõi ngươi hơn nữa nếu như ta thật sự muốn phái người theo dõi ngươi lời nói ta cũng sẽ không ngu đến mức phái người bình thường đi theo dõi một cái t i n h khí vốn là không được lòng dạ độ gắt l ã n h khóc vô tình cắt đơ dìn vẻ mặt theo lò kệ kể ra dần dần biến hóa lò kệ ngay lập tức chuyển đề tài nhưng hiện tại đã hoài thai chỉ muốn q u a thật tương lai mình tháng ngày huyết tộc vạn nhất nàng tức rồi làm sao bây giờ ngươi nói đúng chứ nàng hiện tại đã tức rồi cắt đơ dìn quay về lò kệ n ở nụ cười sau đó ma trảo lại một lần nữa hướng về cây gậy phương hướng đưa ra lò kệ vội và ôm ngăn cản cắt đơ dần người này vì là khắc khắc nói chính sự lúc nào bị theo dõi m ớ i ngày trước đi ngươi có thể đem bọn họ nằm lấy sau đó sẽ hỏi ta lò kẹ lắc lắc đầu có điều cũng là như thế nói chuyện ngươi ở thành phố n i ệ u rót kẻ địch c á t đờ d i n giống như cờ l ũ đều thuộc về loại kia sống rất lâu bằng hữu vẫn không có kẻ địch nhiều loại kia c á t đờ d i n nhìn về phía lò kẹ vẻ mặt chăm chú ta cảm thấy cho ta kẻ địch cũng sẽ không ngu đến mức dùng người bình thường đến giám thị ta lò kẹ nghe vậy thầm nghĩ gật gật đầu lập tức vầm chán hơi nhũ lên Tính toán đâu ra đấy, cắt đờ đến thành Giọt kết quả ngày thứ thì cắt dịn đến Niu cũng ngày, ngày người nhìn dịn. Hơn nữa còn phố chằm chằm đâu đấy đờ điều đờ quả ra có có mới lò à phải người bình thường theo、dõi. Thân người dõi. kỳ. l k ẹ cũng không có cảm giác được nguy hiểm chỉ cảm thấy cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i sau đó nhìn lại cắt đờ dìn vậy ngươi ngày hôm nay còn ra đi không cắt đờ dìn mới bay ta có thể đi ra ngoài lò k ẹ khẽ mỉm cười hôn môi một hồi cắt đờ dìn nhớ kỹ lần sau cảm giác lại có thêm người theo dõi không cần hoài nghi trực tiếp trên đánh không lại gọi ta thực sự không được để con gái hỏi ta mượn lực lượng cho ngươi Cắt đờ dìn ngay v mẫu chốt nhất chính là đối với như thế một cái ăn cướp mặc kệ là lọ kẹ cũng hoặc là cắt đờ dìn đều bắt nàng không có cách nào Cắt định d sắc mặt n g i ê m t ú các ta đã chờ nàng xuất thế sau đã chờ khi hảo hảo giáo dục nàng g i o d ụ nàng. gật Lò kẹ phụ họa đứa ầ u nhìn h、e、nàng h y sáng nay nói cho ta những ngày gần đây có người vẫn trong bóng tối theo dõi nàng tìm ra đám gia hòa này đẹp bị ngay vậy gật gật đầu đi tới một bên tiếp nhận mới vừa thuyên chuyển vệ tinh s e n tín hộ vị trí nhanh chóng đưa vào cắt đờ dìn số điện thoại trên màn ảnh lớn hình ảnh nhanh chóng rút ngắn ngay lập tức vợ rút lên cao địa căn hộ nhà lớn hình ảnh rõ ràng xuất hiện ở bên trên lò kẹ nhưng là từ trong lồng ngực lấy ra điện thoại di động đem điện thoại gọi quá khứ người có thể ra ngoài lò kẹ không tiếp tục nói nữa cúp điện thoại xoay người ngồi vào hàng thứ nhất ghế ngồi dựa lưng một tay đưa cầm nhìn trên màn ảnh lớn tức thì hình ảnh ở hắn cúp điện thoại sau mười phút cắt đờ dìn cũng từ căn hộ bên trong đi ra xuất hiện ở trên mỏng dường như chạy xuôi thác nước như thế dối tung ở đầu vai lập l o a ánh sáng tự phát chạch cắt đờ dìn xuất hiện ở căn hộ sau khi rất là tự nhiên đi tới một chiếc ngừng ở bên lề đường màu đen ô tô bên mở khóa sau khi liền đi xe rời đi hướng về mặt hạ tờ t à n g phương hướng lai tới cũng đang quan sát màn ảnh lớn đẹp b i nhìn lái xe bên trong cắt đờ dìn lúc này mới có chút tò mò hỏi cắt đờ dìn bị người theo dõi thanh cựu lò kẻ dòng chính đẹp bị tự nhiên là biết cắt đờ dìn là lao đại mình tân hoan hơn nữa còn là người đến sau cứ trên trực tiếp liền mang thai tân hoan chỉ có thượng đế biết nàng cùng g ắ t lúc đó biết tin tức này thời điểm là có cỡ nào khiếp sợ cho tới mới gia nhập do đẹp bị làm phẩm hạnh đảm bảo em mỹ lì ạ càng là trực tiếp hóa đá ở tại chỗ bởi vì em mỹ lì ạ cảm giác mình nếu như không có nhớ lầm lời nói tựa hồ các nàng l a o đại lò kệ là có thê tử hơn nữa nàng nghe đẹp bị nói lò kệ thê tử vẫn là nữ tiếp viên hàng không là một vị rất đẹp rất ôn nhu đồng thời có thể với bọn hắn tất cả mọi người đều hợp rất tốt nữ nhân cái này cắt đớ dìn em mỹ lì ạ nghĩ mới vừa nhìn thấy từ màn ảnh lớn bên trong đi ra cắt đớ dìn luôn cảm thấy tựa hồ thì có loại hát cám phong lò kệ cũng không biết em ỹ lì ạ trong lòng hoạt động nghe đẹp bị vấn đề gật, gật đầu mười ngày trước li m ớ i ngày trước cái kia c ặ t đờ dìn làm sao hắn cho rằng là ta không yên lòng nàng p h ả i người theo dõi nàng lò kẽ nhìn đột nhiên trần trờ một chút đẹp bi có chút hầu nghi hỏi đẹp bi ngươi sẽ không cũng cảm thấy lao đại ngươi là loại kia ý muốn khống chế cực kỳ mãnh liệt nam nhân đi. vậy ngươi mới vừa trần trờ cái gì ta là đang trần trờ tại sao c ặ t đờ dìn sẽ như vậy mới ngài đẹp bị nghiêm nghị vì chính mình mới vừa trần trờ giải thích toàn bộ s e n t i n ộ sẽ v ỉ n xịt người nào không biết ngại thiện lò kẽ gật gật đầu đây là lời nói thật đẹp bỉ khe mỉ cười không tiếp tục nói nữa một lần nữa xoay người khống chế sentin sau đó cẩn thận từng ly từng tí một t h ở p h à o nhẹ nhõm tin tức xấu gần v u a như gần gọc tin tức tốt con hổ này yêu thích vớt lông tuốt trên màn ảnh lớn các đợt n ì n còn đang lái xe hết cách rồi chính trực đỉnh cao coi như là huyết tộc ở màn hạ t h tặng cũng phải đàng hoàng tiếp thu màn hạ t h tặng tình hình giao thông rất tồi tệ chuyện này cảm giác đang xem điện ảnh lọ kẹ rất muốn đến một câu mau vào đáng tiếc này không phải điện ảnh lọ kẹ một bên chú ý màn ảnh lớn một bên dò hỏi đúng rồi các nơi dở dạ cụ lạ hành động tiến vào phần kết hành động rồi đi đẹp bị một lần nữa xoay người đúng ngoại trừ có mấy cái chấn nhỏ còn lư những nơi khác trên căn bản đã hoàn thành dự định hành động mong muốn sự thực chứng minh n g ư ờ i cùng bang này dở dạ cụ lạ giảng đạo lý là không thể thực hiện được tay sát thủ đoạn mới có thể làm cho bọn họ nhận rõ hiện thực ở lò kẹt tay sát tiêu diệt tàn bạn nhỉ cùng biết thành cộng thêm bợ l à một người qua cửa châu nước thành cùng cái khác mấy cái thành thị sau khi còn mang trong lòng may mắn dở dạ cụ lạ rốt cục nhận rõ hiện thực suốt đêm thoát đi tiểu bang nữ rót có người nói mấy ngày trước bợ lạ ở một cái chấn nhỏ buổi tối truy sát mười mấy con g i dạ cụ lạ thời điểm cái kia mười mấy con g i dạ cụ lạ cứ thế mà vượt xa người thường phát huy để đã là huy tộc bợ lạ đều không có đuổi theo trực tiếp ở bờ lạ dưới mí mắt thành công chạy ra tiểu bang nữ rót nhưng sau khi cái kia mười mấy con dở dạ cụ lạ là một cái chuyện ngu xuẩn bợ lạ xác thực ở tiểu bang nữ rót châu tuyến trên rừng bước có thể cái kia mười mấy con dở dạ cụ lạ còn tưởng rằng triệt để an toàn trực tiếp quay về bợ lạ khiêu khích lên n à y bợ lạ có thể chịu trực tiếp đem cái kia mười mấy con dở dạ cụ lạ một lần nữa q u ă n g đến tiểu bang nữ rót cảnh nội sau đó trực tiếp cho chặt lọ k ẹ nghĩ đến bợ lạ cái này chuyện lý thú không nhịn được cười cợt đúng rồi bợ lạ đây đã ở trên đường trở về thu trạng nữ phủ thủy thật giống cũng không còn xuất hiện hắn nguyên bản còn tưởng rằng bày đặt b ờ lạ tiếp tục ở bên ngoài lãng có thể làm cho thụ trạng nữ phù thủy lại đi chào b ờ lạ sau đó hắn là có thể theo b ờ lạ tìm tới bang này thụ trạng nữ phù thủy xào huyệt bang này thụ trạng nữ phù thủy thật giống nhật đúng sẽ không thật bị cái kia ba tên nữ phù thủy người nhà tao nộ sợ mất mật đi lò kẹt r o n g lòng hiếu kỳ nghĩ ngay ở hai người đang khi nói chuyện trên màn ảnh lớn các đợi d ỉ n cũng đi xe chạy qua b ế t bắt nhất con đường sau đó khôi phục thành bình thường thông hành tốc độ đại lộ số năm thành phố nevê kép đại lộ số năm có hàng xa xỉ thiên đường mỹ dự hầu như toàn cầu trong phạm vi hàng xa xỉ đều có thể ở đây tìm tới ở đây ngươi có thể nhìn thấy người bình thường quay về tủ kính bên trong hàng xa xỉ bất chấp muốn p h â n đấu ở đây ngươi đồng d ạ n g có thể nhìn thấy người có tiền các loại mua mua mua cắt đợi nhìn thuộc về người sau đẹp bị cùng h mỹ l ì ạ nhìn không tới một canh giờ liền hầu như tiêu phí vượt qua năm vạn đ ú sd cắt đợi nhìn c h ấ n kinh rồi lò kệ đã tập mãi thành quen dù sao căn hộ bên trong ngoại trừ phòng ngủ mặt khác hai cái gian phòng tại đây hai mươi ngày trong thời gian đã bị cắt đợi nhìn sắp bỏ thêm vào đấy đẹp bị nhìn trên màn ảnh lớn cắt đợi nhìn biểu diễn ra kinh người tiêu phí năng lực cuối cùng đã rõ ràng rồi một chuyện. nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao lão đại mình từ bên ngoài sau khi trở về ngay lập tức liền dò hỏi kiếm tiền môn u đạo cảm tình bên ngoài nuôi một con nuốt vàng thú đây không đúng vậy tháng này vừa mới bắt đầu kiếm tiền đây còn không chia tiền đây lão đại nơi nào đến nhiều tiền như vậy chẳng lẽ cái này cắt đờ dìn là cái p h ú bà chương một trăm tám mươi phép thuật c ù n g huyết văn chương một trăm tám mươi phép thuật c ù n g huyết văn đẹp bị nhìn s e n tín nộ vệ tinh d ư ớ i sự theo dõi từ cái cửa hàng này dạo chơi đến cái cửa hàng này cắt đờ dìn bắt đầu phát tán chính mình tư duy khi nào cám rỗ thành thử lò kệ lần thứ nhất thuộc đẹp bị có thể rất nói khẳng định chính mình hiểu biết lọ kẻ rất nhiều chuyện thậm chí hiểu rõ còn so với sm muốn nhiều nhưng nàng hoàn toàn đúng cắt đờ dìn không ấn tượng thật giống cái này cắt đờ dìn chính là đột nhiên nô ra đồng thời vẫn là dẫn bóng thượng vị rốt cuộc có muốn hay không nói cho sm đây đẹp bị biểu thị chính mình đối với sm ấn tượng là vô cùng tốt đẹp đẽ ônu đồng thời tựa hồ rất biết mình thích gì còn có đón lấy mình muốn nói cái gì có muốn hay không nói sao ngay ở đẹp bị rơi vào xoắn suýt thời điểm màn ảnh lớn bên trong rốt cuộc có biến hóa theo cắt đờ dìn vị trí di động sau khi cùng cắt đờ dìn cùng bình nhân loại cũng thay đổi từng góp một nhưng trước sau có như vậy mấy người từ đầu tới cuối duy trì cùng cắt đờ jean cùng bình trạng thái xen tín nộ vệ tinh thành i ự u xen tín nộ xệ vịn xịt công nghệ cao trí tuệ kết tinh tự nhiên là ở phép tính sau khi hoàn thành nhanh chóng cho mấy người kia ở trên màn ảnh lớn đánh dấu lên một tay đến cầm lò kẹ nhìn phép tính hoàn thành bị đánh dấu lên mấy cái người xa lạ cũng là như mày chính đ a n g t r a đẹp bỉ cũng không quay đầu lại nói một câu sau đó hai tay ngón tay như cùng ở tại trên b à n gõ huyện chuyển nhảy múa như thế trên màn ảnh lớn Cái cái kêu mấy ngay ư ờ i x lạ ảnh chân dung bị đánh dấu bị đi r lập, từng đạo từng đạo lập tức này tổng cộng năm cái người xa lạ tin tức đã từ kho số liệu bên trong móc ra ngoài ngoài y môn chính là năm người này tư liệu đều là từ xe cộ quản lý bên trong lấy da vậy thì biểu thị một chuyện năm người này là không có bất kỳ án c ra người bình thường john smith ba mươi hai tuổi mặt hạ thợ tặng trên khu phía đông michael johansson hai mươi tám tuổi vợ emmy liberzong 26 tuổi n e w Jersey người lò kẽ nhìn biểu hiện ở trên màn ảnh lớn năm cái nữ con nam có người xa lạ tư liệu như nhữ mày từ trong tài liệu năm người này chính là bình thường hoàn toàn không tìm được cùng hắn hoặc là cùng cắt đờ g ì n có bất kỳ gặp nhau người xa lạ tới vậy này năm người vì sao lại theo dõi cắt đờ g ì n đây hiện tại tổ một tổ trưởng là ai xa ra đã vị ở trước là texas cơ động texas cơ động lò kẽ ngay vậy có chút ngạc nhiên chồng nàng hoặc là nhi tử cũng hoặc là cái gì người nhà bị người đột biến giết đẹp bi lắc đầu vậy cũng không biết Lò k ẹ cũng là thuận miệng v ớ i hỏi thông báo một tổ đi đại lộ số năm đi đẹp bị gật gật đầu nhìn lại một bên e m m lì a e m m lì a sau đó nắm lên một bên điện thoại thông báo hành động một tổ xuất phát đi đại lộ số năm lò k ẹ đang nói xong sau khi suy nghĩ một chút từ trong lồng ngực lấy ra điện thoại đánh cho cắt đ ờ d i n đã tìm tới năm cái đúng không có thể bắt đã bắt đi hành động tiểu tổ đã ở trên đường miễn cho bọn họ đi tới năm người này chạy đúng rồi k h ố n g chế một hồi chính mình đừng chỉnh quá khuyết đại chính đang đại lộ số năm cắt đơzin lộ ra hai cái răng nhỏ ôn n nở nụ cười lò kẽ mới vừa cúc điện thoại sau đó liền nhìn thấy các đờ dìn bóng người ở senti nộ vệ tinh quản chế giới trực tiếp biến mất rồi đợi được senti nộ vệ tinh đúng lúc định vị đến thời điểm mặc dù là senti nộ vệ tinh cũng chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh nhanh chóng xẹt qua cái kia vóc người có chút g ầ y gò gọi là mắt cổ dồ hàn sân người xa lạ sau đó mắt cổ dồ hàn sân cũng biến mất ở tại chỗ đẹp bị cung é mỹ l ì a nhìn thấy trên màn ảnh lớn tình cảnh này cũng không nhịn được lại một lần nữa há to miệng lò kẽ nhìn tình cảnh này chầm mặt một hồi thở dài một hơi bởi vì cắt đờ dìn tốc độ nhanh đến liền s ẹ n t ì nộ vệ tinh đều thiếu một chút bắt giữ không tới nguyên nhân đại lộ số năm người bình thường cũng không có nhận ra được cái gì không đúng chính là một ít bị cắt đờ dìn s ẹ n qua người bình thường cảm giác đột nhiên không thể giải thích được quát nổi lên một cơn gió lớn vẫn tính ở có thể k h ô n g chế bên trong phạm vi hơn nữa cắt đờ dìn cũng rất nhanh ở cúp điện thoại sau khi mấy hơi thở công phu liền đem phân tán ở không giống địa phương nhưng không nghi ngờ chút nào đều là ở theo dõi nàng năm cái ra hỏa cho trực tiếp ném vào một bên trong hẻm nhỏ cái hẻm nhỏ đột nhiên thêm ra năm cái hôn mê người xa lạ còn có một vị mỹ nữ Tự nhiên gây nên lối đi bộ một ít tới mắt, tò nhiên nên nhân viên chú ý các đờ gìn nhìn hẻm nhỏ bên ngoài đoàn người ánh đang người chú hẻm khẽ lối đi cười gây vây đờ đưa được đám bộ mỉm mò các ý xen m cảm một chỉ thấy đầu g ấ tino sau xoay đó yên lặng n g ư ờ tự m ì h khi chú ý tới người nơi này, cũng là nhìn thấy không tự tới một ngất sau đó im lặng không lên tiếng t rời rời người cười đờ đi. nơi im đi. i đều đầu đó Sau sau, sau cũng các ý này, gìn lặng lên n n là là mỉm e hành động một tổ tổ trưởng có một đầu nhu thuận mái tóc dài màu đen cùng một đôi thâm thúy màu nâu con mắt nguyên bản là texas cơ động xạ dạ đã vị ở mang theo nàng tổ viên chạy tới hiện trường nơi này cắt đờ nhìn chạy tới hiện trường xen tino tránh ra vị trí lộ ra ở phía sau ngã trên mặt đất n g ấ t đi năm tên người theo dõi sentino tiếp nhận trực tiếp đem năm tên hôn mê người theo dõi khiêng đến bên trong xe c ắ t đ e dìn cũng là ngồi ở xe của mình theo một đạo chạy tới sentino sẽ vinxid ê lò kẽ đi ra nhận được c ắ t đ e dìn sau mang theo nàng hướng về đặc biệt hành động tiểu tổ thẩm vấn phòng giam đi đến cái kêu năm tên người theo dõi đã bị giam tiến vào thẩm vấn phòng giam bên trong lò kẽ mở ra song sát đi vào sau đó tiếp nhận đẹp bị đưa tới một đĩa nước trực tiếp tới vào này nằm tên người theo dõi trên người nước lạnh người trong nháy mắt năm tên người theo dõi theo bản năng tỉnh táo lại nhưng rất nhanh bọn họ đang nhìn đến trước mắt lò kẹ vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện đột nhiên hai con mắt bịt kín một tầng bạch thế năm người bên trong duy nhất nữ giới người theo dõi tay phải liền từ ngực móc ra một cái đồ vật cái khác người theo dõi cũng là hào một tiếng hướng về trước mặt lò kẹ nhào tới lò kẹ thân hình ở tại chỗ bợ lại y vành vành vành vành bốn tên nhào tới người theo dõi hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp lùi về sau đánh vào trên vách tường sau đó lồng ngực cao hãm rơi xuống trở về trên đất nhưng nữ giới người theo dõi đã đem móc ra chiếc lọ trực tiếp nện xuống đất cái k i a to nhỏ cùng ngón lút gần như bình nhỏ ở rơi xuống đất phá nát trong n g á y mắt dây đặc xương mù đỏ trong chớp mắt bao phủ lại toàn bộ phòng giam quỷ dị xương mù đỏ lan tràn tốc độ nhanh chóng trong chớp mắt liền đem lọ kẹ bao phủ phòng giam bên ngoài đẹp bị cùng em mỹ ly h còn có cắt đờ dìn thấy cảnh này sắc mặt không khỏi biến đổi cắt đờ dìn tựa hồ nhìn thấy quỷ dị này xương mù đỏ lai lịch hầu như theo bản năng l ù i lại rời xa tựa hồ muốn tràn ra tới quỷ dị xương mù đỏ đây là lan động lời nói mới vừa hạ xuống trong nháy mắt đặc biệt hành động tiểu tổ văn phòng an toàn thỏa thuận bị phát động đẹp bị cùng cắt đờ dìn quay đầu nhìn lại chỉ thấy đi về bên ngoài cổng lớn đã bị một lần nữa khóa kín liền ngay cả thẩm vấn phòng giam thông gió hệ thống cũng vào đúng lúc này đỉnh chỉ vận chuyển đồng thời đóng kín lên c h ó i mắt báo động màu đỏ cũng vào đúng lúc này vang lên trình đ ó n g xén tín ô đặc cần nhà lớn mỗi một tầng đều trang bị an toàn dò xét hệ thống một khi ở một cái nào đó tầng xuất hiện có độc hoặc là không biết khí thể lời nói an toàn thỏa thuận sẽ bị lập tức phát động phong tỏa khí thể vị trí tầng trệt mãi đến tận cảnh báo sau khi giải trừ mới sẽ một lần nữa mở ra lò kẽ một cái lấp lóe trực tiếp ra phòng giam nhìn về phía cắt đờ gìn, lang cắt đờ xin sững sờ nhìn dần hiện ra đến tựa hồ không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng lò k ẹ có chút há hốc mồm ngươi không có chuyện gì ngươi hy vọng ta có việc lò k ẹ hỏi ngược lại cắt đờ xin liền vội vàng lắc đầu ta không phải ý này mã tiên thảo mặc dù không cách nào giết chết huyết tộc nhưng lang độc nhưng có thể ngươi làm sao không có chuyện gì lò k ẹ trực tiếp n ở nụ cười rất đơn giản bởi vì ta không phải huyết tộc có quan hệ vấn đề này hắn đã từng giải thích không xuống mười lần lang độc xác thực có thể giết chết huyết tộc nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể giết chết huyết tộc hắn lại không phải huyết tộc lang độc dựa vào cái gì có thể giết chết hắn lò kệ nói hướng về một bên đẹp bi nói rằng gọi điện thoại giải phong này khí thể đối với chúng ta không có ảnh hưởng đẹp bi gật gật đầu đi tới một bên đem điện thoại đánh cho t ắ t chiến trung tâm thẩm vấn phòng giam ống x ả phiến một lần nữa mở ra nguyên bản phong tỏa cửa sắt cũng một lần nữa di động lên một ít chính đang tới rồi s e n tino nhận được tin tức chỉ vì là sợ bóng sợ gió một hồi xoay người một lần nữa hướng về chính mình công vị đi đến tạm giam trong phòng q u ỷ dị sương mù đỏ ở ống x ả phiến toàn lực công tác dưới đã bị triệt để bài sạch sẽ năm cái người theo dõi đã chết rồi liền ngay cả cái tia lỏ kệ không hề động thủ nữ giới người theo dõi cũng ở bỏ lại chiếc lọ một khắc đó cả người run dày sau đó miệng s ù i bọt mép trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình tốc độ nhanh chóng làm người trố mắt mất mồm khuyết đại đến liền lò kẹ đều chưa kịp phản ứng người liền tự sát người bình thường dù cho em t ị nẹ phở in vụ nổ lớn phản ứng này tốc độ cũng là không thể vượt qua lò kẹ hiện tại tốc độ phản ứng cũng thật sự cho rằng cô gái này tính người theo dõi tự sát tốc độ nhanh chóng để lò kẹ cảm thấy khó mà tin nổi không tới một giây nếu không thì quỷ dị này sương mù đỏ đang lan tràn ra trong n á y mắt lò kẹ đã sớm hết mất ở tại chỗ năm người này là người bình thường nhưng khẳng định cũng không phải người bình thường lò kẹ dư quan g p h i ế t quá tên kia gọi là john s m i t h người theo dòi ao hám lồng ngực nơi bạo lộ ra một đạo ân k ý hắn đi xen tin đ học viện chọn trợ lý đi tới lò kẹ theo bản năng gọi người nghe được đẹp bị trả lời lắc lắc đầu trực tiếp bắt đầu đem cái này john s m i t h trên người y vật cho tới hạ xuống john s m i t h ao hám lồng ngực nơi một cái tương tự với một loại nào đó ma pháp trận đồ án rõ ràng ánh vào lò kẹ mi mắt lò kẹ tựa hồ còn phát hiện cái gì đưa tay lay ở john s m i t t h a i phải mà ở john s m i t thay phải m ặ sau nhưng là có một đạo tượng trưng g i dạ cụ lạ huyết phó huyết văn ân khí mục tiêu thực sự b ở lạ chương một trăm tám mươi mốt mục tiêu thực sự b ở lạ huyết phó ấ n ký lò kẹ nhìn xuất hiện ở j o h n sở m i t thay phải mặt sau huyết văn n h ư mày nay huyết phó ấ n ký cùng giờ dạ cụ lạ cao ốc cái kia một nhánh ấ n ký không phải đồng nhất cái mặt khác một nhánh giờ dạ cụ lạ huyết phó sao lò kẹ thầm nghĩ ánh mắt sau đó rơi vào j o h n sở m i t ao hám lồng ngực nơi tương tự với ma pháp trận đồ án trên sau đó quay đầu nhìn lại cut the j n biết này đồ án ý tứ sao thật giống là hát nữ vui nhất hồn phép thuật cut the j n nhìn c h ẳ n c h ẳ n nhìn mấy lần có chút không quá chắc chắn nói rằng nhưng khẳng định là bỡ l é mạt toàn bộ siêu phàm thế giới bên trong cùng loại sinh vật đều có từng người bộ tộc tương tự với bộ lạc hát nữ vu cũng cũng giống như thế t h ụ trạng nữ phù thủy x ạ lẹm nữ phù thủy còn có niu ho lìn nữ phù thủy đều là hát nữ vu nhưng cũng không thuộc về đồng nhất bộ tộc vì lẽ đó mỗi cái nữ vu tộc quần bờ lách mặt đều là không giống nhau lắm cơ bản trên đều là gần như lọ kẽ nghe t ặ t đờ di n lời nói cười ha ha cười thụ trạng nữ phù thủy hắn mới vừa rồi còn nghĩ cái đám này thụ trạng nữ phù thủy có phải là bởi vì nhìn thấy hắn đối với cái kia ba nhà nữ phù thủy gia đình thành viên giết không tha cảm thấy sợt vì lẽ đó không dám trở lại trêu chọc、hắn. hắn hiện tại thu hồi câu nói này ban g này thụ trạng nữ phủ thủy không chỉ có dám hơn nữa là gan rất lớn chính là không biết đến cùng là ai cho các nàng loại dũng khí này g dơ dạ cụ là sao lò kẹt r o n g lòng cười lạnh một tiếng lại một lần nữa liếc mắt một cái rôn sở mít hai sau huyết phó ân k ý sau đó nhìn về phía cái khác bốn cụ người theo dõi thi thể bốn cụ người theo dõi trên thi thể y vật toàn bộ bị bới hạ xuống cái khác bốn cụ người theo dõi lồng l ự c cũng là có bờ lách mặt đồ án đồng thời cũng ở bốn cụ người theo dõi thi thể không giống vị trí phát hiện cùng rôn s mít hai sau huyết phó ân k h giống như lúc huyết phó ân k h lò kẹ thơm nghĩ ư ờ i t e o d õ sau đó mang theo một tia cảm thấy ánh mắt tò mò nhìn về phía cắt đờ dìn cắt đờ dìn đón lò kẹ ánh mắt cũng là đưa một cái hiếu kỳ ánh mắt nhìn lò kẹ lò kẹ khẽ mịt cười thu hồi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trên mặt đất xếp hàng ngang năm cụ người theo dõi thi thể hắn có chút không hiểu nổi thu trạng nữ phủ thủy cùng giờ dạ cũ la thao tác lò k ẹ giác quan thư sáu nói cho hắn t h u trạng nữ phủ thủy cùng dở ờ dạ cụ lạ là hướng về phía hắn đến bởi vì này năm cái người theo dõi là đang nhìn đến hắn trong nháy mắt mới kích hoạt rồi trên người bờ lách mà tấn ký nếu như mục tiêu của bọn họ là cắt đờ dìn lời nói như vậy lúc đó ở cắt đờ dìn bắt bọn hắn lại thời điểm tại sao bờ lách mà tấn ký không kích hoạt đây nhưng lò kệ có chút không rõ nếu như mục tiêu của bọn họ là chính mình lời nói tại sao chạy đi theo dõi cắt đờ dìn này không có chút bỏ gần cầu xa sao điện thoại văng lên lò kệ quay đầu nhìn lại lấy ra điện thoại đ ẹ bi đẹp biển được điện thoại sau khi v nhìn lại lò kẹ lao đại bợ lạ bị tập kích lò kẹ nhữ mày quay đầu lại nhìn về phía trên sàn nhà năm thi thể triệt để hiểu rõ cảm tình đám gia hỏa này mục tiêu vẫn không thay đổi còn cờ mờ nờ muốn nghĩ bắt cóc bợ là đây cầu b ờ giúp linh đẹp bỉ lời nói mới vừa hạ xuống cũng chỉ nghe thấy một đạo âm nổ cho âm nổ vàng đợi được phản ứng lại lò kẹ dĩ nhiên biến mất ở trước mặt mọi người các đợt nhìn vẻ mặt không có một chút biến hóa nào e m ị lì ạ nhưng là há to miệng nhìn về phía đẹp bỉ chỉ vào lò kẹ mới vừa biến mất vị trí tựa hồ muốn nói cái gì đẹp bỉ vẻ mặt cũng là không có bao lớn biến hóa câu không không hai bên vô số vẻ mặt kinh hoàng thất sắc người rít gào lên từ bên trên cây cầu chạy ra với lúc ở phụ cận nhận được báo cảnh vì lẽ đó sớm chạy tới hiện trường là nêu rót sợ cảnh sát xe cảnh sát kêu gọi cảnh báo oa oa oa việc nghĩa chẳng từ nan đón mặt cầu trực tiếp đi ngược dòng nước xe cảnh sát gần giống như đụng vào không khí tường như thế ầm một tiếng toàn bộ xe cảnh sát đầu xe trong nháy mắt khô c á t cảnh linh thanh cũng đang khô c á t trong nháy mắt ngừng chiến tranh vỡ đầu chạy máu cảnh sát giấy rủa đá văng cửa xe rơi xuống ở bên ngoài trên đất cầu bên trong bốn tên i đem chính mình bao phủ ở áo bào đen bên trong nữ p h ủ thủy đột ngột xuất hiện nữ p h ủ thủy hai tay hướng về hai bên kích thích n g n g ở trên cầu xe cộ dường như chịu đến triệu hoán như thế bay lên trời tùng tùng tùng đồng dạng đánh vào không nhìn thấy mỏ không được nhưng chân thực tồn tại không khí trên tường các nữ phù thủy bản ý không phải vì phá hoại vẹn vẹ chính là thanh ra một con đường thanh ra một cái dẫn tới tầm mắt cách đó không xa chiếc kia tượng trưng liên bang chấp pháp màu đen trệ rộ lẹt s t h v â trên vợ lạ giờ khắc này cũng đã từ trệ rộ lẹt trong xe đi ra đem phía sau hai cái chém giết vô số giờ giả cụ lạ lợi kiếm n ắ m nắm tại trên tay hắn nhìn cách đó không xa chính hai tay khoanh đặt ở trước người sau đó bước vững vàng bước tiến không chút hoang mang hướng về hắn bên này đi tới bốn tên áo bào đen nữ p h ụ thủy trong đầu nhớ tới ở ả n bạn n h ỉ cái kia cái hẻm nhỏ bên trong tao nộ g nữ p h ụ thủy hình ảnh không thể để cho những n à y nữ phù thủy ra tay vợ lạ hai con mắt ngưng lại đỏ như máu vẻ xuất hiện huyết tộc r cầm trong tay lợi kiếm biến mất ở tại chỗ đợi được b ờ lạ lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã là ở bốn tên nữ phù thủy trước mặt bốn tên nữ phù thủy thấy thế dưới hắc b à o biểu hiện không có bất kỳ biến hóa nào tay phải quay về b ờ lạ trực tiếp dâng lên mạnh mẽ h á c ma lực dâng trào ra đã bay lên không mũi kiếm nhắm thẳng vào bốn tên nữ phù thủy đầu lâu b ờ lạ trong nháy mắt bị nảy vô hình h á c ma lực trực tiếp đánh bay ra đi ra ngoài tầm tầm nghện ở một chiếc xe thân xe trên bị bợ lạ lâm hạnh ô tô kính chắn gió cùng cửa sổ xe trong nháy mắt theo tiếng vỡ tan c h ạ rộ ỗ lẹt bên cạnh xe hai tên sentinel thấy cảnh này dồn dập g ơ tay lên trên phối thương nhắm ngay đã đi tới bốn tên nữ phù thủy nhưng chưa kịp bọn họ nổ súng hai tên sentinel liền không tự chủ được kêu trên một tiếng cầm súng hai tay quỷ dị bẹ cong đồng thời nương theo xoà xoạt một tiếng gậy xương âm thanh hai tên sentinel thống khổ ngã xuống đất trong tiếng kêu thảm sentinel đầu đột nhiên hướng về một bên vạt mẹo triệt để mất đi sinh mệnh bốn tên nữ phù thủy giải quyết xong sentinel sau khi ánh mắt nhìn về phía ở ép xẹp thân xe trên đứng lên đến vợ lạ vợ lạ mắt lộ ra hôm quang cầm cố lại một lần nữa từ thân xe trên nhảy lên bờ lạ đột nhiên cùng bỏ thêm vài lần trọng lực như thế vâng anh lại một lần nữa trở xuống ở thân xe trên đáng thương ô tô trực tiếp bị bờ lạ chạm xuyên bốn tên nữ phủ thủy đồng loạt phất tay ngay lập tức cả người đi vào thân xe bờ lạ bị lăng không vỗ lấy xuất thân hoàn toàn bị cầm cố ở giữa không trung bờ lạ g i ả sức giấy rụa một tên trong đó nữ phủ thủy tay phải nhắm ngay giữa không trung bờ lạ nhỉ non yên lặng ghi nhớ nương theo thần chú đọc lên bờ lạ chỉ cảm thấy dòng máu khắp người lan lộn không nhịn được ngần đầu gào thét lên tiếng một g ọ t tiên quá mức tiên máu tươi từ bờ lạ trong miệ hai dọn ba bốn nhỏ nương theo này tiên quá mức tiên máu tươi lấy ra bợ lạ quên thân bắt đầu hừng hực b ư ớ c lên khói trắng nay bốn tên nữ phủ thủy bước ra bợ lạ trong cơ thể máu tươi cũng không phải bợ lạ bản thân dòng máu mà là lò k ẹ máu tươi bởi vì lò k ẹ máu tươi thu hút mất đi lò k ẹ huyết dịch lực lượng bợ lạ tự nhiên là khôi phục thành thường thường không có gì lạ hôn huyết h u y ế tộc t nguyên bản bởi vì lò k ẹ huyết dịch lực lượng chiếu rọi tại trên người bợ lạ ấm áp ánh mặt trời giờ khác này chính là bởi vì lò kẽ huyết dịch lực lượng biến mất mà từ từ biến thành đủ để giết chết bợ lạ tốt nhất vũ khí Huyết tộc nếu như thời ộ c nếu n ư t h gian d à i bại lộ dưới ánh mặt trời đồng dạng là sẽ chết chỉ có điều huyết tộc không giống giờ dạ cụ lạ như vậy nhanh mà thôi có lúc gần chết chưa chắc đã không phải là một loại giải thoát bởi vì thời gian d à i bại lộ dưới ánh mặt trời huyết tộc làn da gặp trước tiên bị chiếu d i i r a lượng lớn mà dày đặc ngâm nước nhận hết vô tận thống khổ đợi được trong cơ thể dòng máu triệt để sôi trào sau khi mới gặp tự cháy sau đó hóa thành thang lốc. Trước mắt là cả mắt n gốc ư ờ i b tên tiên nhỉ non niệm chú nữ phủ thủy im tiếng đình chỉ cái khác ba tên nữ phủ thủy cũng là nâng lên tay phải hướng xuống đất hạ xuống b ợ lạ dường như dây nâng con rối như thế tầng tầng n ệ n ở trên cầu mặt cầu theo tiếng đập r a dạn nứt dấu vết quỳ xuống hoặc là chết cầm đầu nữ phủ thủy rốt cục lên tiếng nhìn về phía cả người bốc khói nhưng vẫn là dây rủa từ trên mặt đất đứng dậy b ợ lạ là lành lạnh lên tiếng b ợ lạ nghe vậy n h t miệng nở nụ cười lộ ra tràn đầy huyết lâm hai hàng hàm răng cho cái lại một lần nữa không bị khống chế cả người bị ép đến trên cầu vợ lạ giống to nỗ lực cùng trên người áp lực vô hình đối kháng cho cái có bả bốn tên nữ phủ thủy ánh mắt ngưng lại g i ế t vậy cũng không được hôn huyết chủng là tốt nhất dễ dàng cũng không phải là bởi vì hôn huyết chủng nhục thể mà là bởi vì hôn huyết chủng linh hồn tới hôn huyết chủng linh hồn mới là tốt nhất đ o ạ t xác lọ chứa tới còn thân thể có điều là bởi vì hôn huyết chủng linh hồn hoàn mỹ phù hợp nó thân thể thôi bốn tên nữ phủ thủy ở suy yếu bợ lạ sức mạnh sau khi cũng không có nhiều lời phí lời trực tiếp bước nhanh xuất hiện ở bợ lạ bốn phía sau đó đưa tay lăng không lại một lần nữa để lại bợ lạ bắt đầu nói lẩm bẩm chuẩn bị thi chú đem bợ lạ linh hồn phân lò kẽ ấn đ ợ ý hụt coi như không chết hắn chúng rồi lan đ ộ c cũng không thể dám đến cứu ngươi chương một trăm tám mươi hai bị xong ngực lò kẽ chương một trăm tám mươi hai bị xong ngực lò kẽ lò kẽ âm thanh ở bốn tên nữ phủ thủy phía sau vang lên bốn tên nữ phủ thủy theo bản năng quay đầu nhìn lại và ảnh và ảnh lò kẽ thân hình lấp lóe ở bốn tên nữ phủ thủy quay đầu lại trong nháy mắt hai tay đưa ra trực tiếp chặn lại hai tên nữ phủ thủy hết h ầ u đ ỗ n g nhiên phát lực bị n ặ n gãy g cái c ổ hai tên nữ phủ thủy trực tiếp mất mạng cùng bang này chơi phép thuật nữ phủ thủy đánh liền không thể cho bang này nữ phủ thủy thi pháp cơ hội chỉ có thể thừa dịp các nàng còn không phản ứng lại tốt nhất liền đem bọn họ cho giết không bibi trực tiếp được lò kẻ trực tiếp ném mất trên tay hai tên nữ phủ thủy sau đó hai tay tựa như tia chớp đến thẳng hai gã khác nữ phủ thủy trái tim một luồng mạnh mẽ lực lượng khổng lồ kéo tới ngay ở lò kẻ hai tay khoảng cách nữ phủ thủy bộ ngực chỉ còn dư lại một c m khoảng cách thời điểm hai tên nữ phủ thủy phản ứng lại và y thế bịt kín hai con mắt trong nháy mắt đem lò kẻ bắn cho bay ra ngoài ngay ở lò k ẹ bị này c ố khoảng cách sắp thổi ra cầu phạm vi thời điểm tay phải trực tiếp dỗi ra bãi ở cầu vòng bảo hộ vòng bảo hộ còn kẹt vang vọng trực tiếp bị lò k ẹ bãi bay lò k ẹ cũng một lần nữa ổn định thân thể chính mình trở lại trên cầu nhìn về phía cái kia hai tên nữ p h ụ thủy hoạt động một chút cổ của chính mình sau đó ở một lần biến mất ở tại chỗ hai tên nữ p h ụ thủy không chút hoang mang đình trệ trên cầu không gian ở một khắc tựa hồ bị gheo trong nháy mắt lấp kín h á m sâu gheo bên trong lò kẽ thân hình hơi ngưng lại từ tàn ảnh tốc độ bên trong thoát ly đi ra hai tên nữ phủ thủy nhìn thấy xuất hiện lò kẽ hai tay quay về lò kẹ sau đó mánh liệt dưới trướng lò kẹ đầu gối tại cố này lực lượng khổng lồ dưới theo tiếng vỡ vụn có thể một giây sau lại bị huyết đảm trong không gian năng lượng thoáng qua khôi phục nay c ố lực lượng khổng lồ tuy rằng không có thể làm cho lò kẹ q u ỳ xuống nhưng sức mạnh to lớn cũng là thông qua lò kẹ hai chân lan truyền đến dưới chân mặt cầu ở trong dưới chân hắn mặt đất phát sinh khó có thể chịu đ ư ợ c âm thanh đ á vụn nhẹ tưng ơ bắt đầu tầng tầng g i ã n nứt mà lò kẹ cũng tại cố này ép đỉnh mà đến cùng bốn phương tám hướng dường như gheo như thế giới áp lực nửa bước khó đi hai tên nữ phủ thủy lại một lần nữa xoay chuyển hai tay lòng bàn tay lòng bàn tay quay về lò kẹt r o n g nháy mắt bay ngược ra ngoài phía sau l ư n g trực tiếp đánh xuyên qua một chiếc xe hơi ngay lập tức chiếc thứ hai chiếc thứ ba mãi đến tận đánh vào mới vừa cái kia đánh tới không khí tường trực tiếp bị ép xẹp đầu xe xe cảnh sát lúc này mới ngừng lại chính đang không khí ngoài tự diện một bên kêu gọi tiếp viện một bên lôi kéo đường cảnh giới sở cảnh sát cảnh sát nhìn đột ngột nện ở bọn họ trên xe cảnh sát lò kẹt r ợ n mắt n g mắt mồm ngay ở vài tên cảnh sát nhìn lò k ẹ chuẩn bị lấy súng ra thời điểm một đạo ngạc nhân nghi ngờ âm thanh văng lên tựa ở trên xe cảnh sát lò kẹt h e o âm thanh nhìn lại nhìn thấy người quen mỉm n ư ờ i chào hỏi dót chính là dót giờ sợ tạ si thám từ trường dót giờ nhìn đem xe cảnh sát xô ra một cái hình người khanh lọ kẹ sau đó đang xem xem cầu bờ g i ú p l i n bên kia tựa hầu nghĩ tới điều gì người đột biến lò kẹ nhún vai một cái coi như thế đi giờ dạ cụ là có thể được gọi là biến chủng năng lực cực kỳ giống giờ dạ cụ là người đột biến nữ phù thủy đương nhiên cũng có thể xưng là biến chủng năng lực cực kỳ giống nữ phù thủy người đột biến lò kẹ vừa nói một bên từ dưới đất bỏ dậy quay về dót giờ khẽ mỉm cười còn có việc về tắm gấu bóng người của hắn lại một lần nữa biến mất ở tại chỗ lại lần nữa nhìn thấy cái kia một lần nữa xoay người quay về bờ lạ thi chú hai tên nữ phù thủy lò kệ thuận lợi nắm lên một bên dĩ nhiên báo hỏng xe cộ trực tiếp tay phải cầm lấy đầu xe đem xe cộ bay thẳng đến hai tên nữ phù thủy còn có bờ lạ vị trí ném tới một tên trong đó nữ phù thủy quay đầu nhìn g à o t h é t mà tới xe cộ hai con mắt bạch thế lại lần nữa hệ i n lên phốc thử một tiếng phi hành trên không trung xe cộ thật giống như bị vô hình lưới dao sắc chia ra làm hai lò kẹt h â n hình nhanh chóng mở lại y nắm lên một chiếc lại một chiếc xe cộ chính là hướng về hai tên nữ phù thủy vị trí nhanh chóng ném đi đối mặt che ngập bầu trời cùng châu chấu như thế che kín bầu trời mà đến xe c ộ vũ một gã khác nữ phù thủy bất đắc dĩ lại một lần nữa đình chỉ thi chú hai tên nữ phù thủy đồng thời liên thủ mở ra hai tay trực tiếp ở trong phạm vi nhỏ chế tạo ra một cái trong suốt bình phong Quang, quang, bầu suốt va kín trong ẩm. chạm Che cộ xe b trời tại đạo đây một đoàn lại một đoàn quả cầu lửa nương theo tiếng nổ mạnh quần quẫn xuất hiện nay sợ là giống như m à n g lệ tổ cấp bậc người đột biến đi không thẹn là x e n t i n e ta đột nhiên cũng muốn gia nhập x e n t i n e xe vinci nhìn thế giới chân chính vài tên cảnh giới sở cảnh sát thành viên nhìn trên cầu nổ tung bay lên không quả cầu lửa còn có bay lượn không ngừng xe cộ không khỏi có chút t ư ớ cao nam nhân từ trong xương cốt đều là đối với nổ tung cùng ngọn lửa có một loại khác loại si mê một bên rót giờ liếc mắt một cái ngay ở trước mặt hắn nói muốn trốn tránh sẹn tì nổ sẹ vịn xịt cảnh sát trực tiếp rót một chậu nước lạnh hành động sẹn tì nổ tỷ lệ tử vong nhưng là so với chúng ta sở cảnh sát cũng cao hơn ra năm mươi sáu phần trăm vài tên cảnh sát nghe vậy một cái giật mình hút một cái hơi lạnh cũng vậy nguy hiểm càng lớn chi trả sát xuất lại càng lớn lưu gió sở cảnh sát tuy rằng cũng có chi trả nguy hiểm nhưng cùng chi trả lên an mồi đều là một đội cất bước sẹn tì nổ sẹ vịn xịt so sánh từ lưu g ó t sở cảnh sát xem như là thiên đường giờ khác này trên cầu tiếng nổ mạnh cũng từ từ đình chỉ họ chính là đã không có xe có thể làm mất đi lò k ẹ nhìn giơ tay lại một lần nữa đem xe cổ hải cốt vung ra một bên nhìn qua thậm chí mặt không đỏ không thở gấp hai tên nữ phù thủy có chút đau đầu g ra ý ông mã liệt nói tốt vì vợ dòng máu làm sao còn không đến lò k ẹ ý nghĩ chuyển động hít sâu một hơi lại một lần nữa hướng về hai tên nữ phù thủy vào tới chiêu thức giống nhau tương tự xáo lộ rót giờ nhìn lại một lần nữa dường như sao băng như thế cả người nhìn qua đều sắp rơi vào xe cảnh sát bên trong lò k ẹ mi tâm trừng trừng nhảy lên lò k ẹ nhưng là đem chính mình thân thể từ xe cảnh sát bên trong rút ra đón rót giờ vẻ mặt đây là bất ngờ bất ngờ lò kẽ phẫn、nộ. nhìn giờ khắc này cũng đã chạy tới hiện trường s e n t i n e trực tiếp đứng dậy quát bà rủ cạ mặc t h ở p h ụ cờ h ổ không phát huy ngươi thật sự coi ta làm n è o ống sao một tên s e n t i n e nghe vậy vội vã mở cốc sau xe đem bên trong bà rủ cạ lấy ra đưa cho lò kẹ lò kẹ tiếp nhận sau khi không có bất kỳ phí lời lại một lần nữa biến mất ở nhìn thấy bà rủ cạ vừa mới chuẩn bị nói cái gì rót giờ trước mặt lò kẹ trực tiếp g á n h bà rủ cạ nhắm ngay hai tên nữ p h ù thủy cùng bợ lạ vị trí trực tiếp bóc cỏ dốc c á c trong nháy mắt thiếu đốt bắn ra ngọn lửa phát sinh tiếng rít lao thẳng tới nữ phủ thủy cùng bợ lạ là... hai tên nữ phủ thủy nhìn lao thẳng tới mà đến dốc két cũng là không khỏi sắc mặt thay đổi hai tay vội vã lại một lần nữa che ở trước mặt dốc két đánh vào bình phong bên trên bắn ra to lớn uy lực cùng sóng khí khiến người ta sản sinh một loại cảm giác sai thật giống cầu bờ rút linh đều vào đúng lúc này rung động như vậy một hồi lần này sóng khí bao phủ trực tiếp nghe được soạt soạt một tiếng quần quận sóng khí đột phá bình phong đem hai tên nữ phủ thủy hướng về mặt sau là tung người đi mau cầm đầu một tên nữ phủ thủy hướng về bên cạnh nữ phủ thủy nói một câu sau đó không còn đứng ở bờ lạ bên người mà là tại chỗ bay lên không ở trên cao nhìn xuống nhắm ngay l Vung ra một phát lò ạ i một phát kẽ nghe suốt nữ g súng k phủ thủy ờ、sì. câu nói này khít mũi nợ nổ cười vô ý đối địch với ta vậy các ngươi nỗ lực dùng lang độc giết ta nữ p h ù thủy mặt không hề cảm xúc đây là giao dịch một phần giao dịch gì ngươi không có quyền biết nắm lấy ngươi ta liền biết rồi lò kẹ cơi lạnh một tiếng tay phải nắm l ấ y trên cầu bờ r ú t lên một cái vòng bảo hộ trực tiếp tay không quăng xuống quay về không trung nữ phù thủy chính là bàn tới nữ phù thủy tay phải mở ra bay nhanh vòng bảo hộ trong nháy mắt thay đổi phương hướng hướng về phóng ra hắn lò kẹ phương hướng vào tới vòng bảo hộ dường như đạn pháo rơi xuống đất đi vào mặt cầu nhưng lò kẹ ở b ắ n ra vòng bảo hộ thời điểm dĩ nhiên biến mất ở tại chỗ nhanh chóng hướng về cái kia chính đang một tay đẻ bờ lạ lồng n ự c một bên nhanh chóng đọc thần chú nữ phù thủy đánh rét mà đi không c h u n g nữ p h ụ thủy nhìn lò kẹ tàn ảnh lại một lần nữa bờ lách m ặ t phun trào lò kẹ thân hình lại lần nữa hơi ngưng lại cái k i a ấn lại b ờ lạ lồng ngực yên lặng niệm chú nữ p h ụ thủy quay đầu nhìn về phía gần trong gang t ứ c lò kẹ lộ ra vẻ mỉm cười nữ p h ụ thủy mang theo b ờ lạ đột ngột biến mất ở tại chỗ lò kẹ thấy c ả n h này mi tâm một trận mẻ lên hắn còn chưa kịp ngâm nghĩ thời điểm cả người lại một lần nữa bị ma lực mang bay ra ngoài thật giống như bị bàn tay lớn vô hình cầm lấy một tiếng vang ầm ầm hướng về mặt cầu đập xuống mặt cầu theo tiếng xuất hiện một cái hố to trong hầm nằm lòm lò h u y ế t đảm trong không gian năng lượng dường như mở ngăn như thế đổ toàn thân bất kỳ thương thế đều trong lòng niệm hơi động trong lúc đó được chữa trị phép thuật đánh vật lý là thiên khắc tới mặc dù lò kẹ không có chịu đến bất kỳ thương thế nhưng này vô hình như thế vẫn là đem hắn đặt ở bên trong hố không thể động đậy không chung nữ phủ thủy xuất hiện ở hố bên nàng trước tiên n g mở đầu nhìn bầu trời sau đó túi đầu nhìn về phía hố bên trong lò kẹ tay phải quay về lò kẹ lồng ngực mở ra xin lỗi vì tinh chế thế gian ô u ế để bỡ lù q u ỳ một lần nữa trở về ngươi nhất định phải chết đang khi nói chuyện nữ phủ thủy trên mặt băng lãnh sát ý hệ lên nam đang hố trong động lỏ kẹ vừa mới chuẩn bị nói chuyện hắn liền nhìn thấy trên người y vật bị lấy r a sau đó lồng ngực nơi đột nhiên truyền đến một luồng khổng lồ đau đớn từ giữa r a bên ngoài đau tựa hồ có món đồ gì muốn phá n g ợ c mà ra lẽ nào là á ly ẩn chương một trăm tám mươi ba đại lực r a kỳ tích chương một trăm tám mươi ba đại lực r a kỳ tích không phải á ly ẩn là trái tim của hắn trái tim của hắn dường như chịu đến một loại nào đó dẫn dắt như thế chính nỗ lực tránh ra giảng buộc từ trong cơ thể hắn nhảy lên mà ra hầu như mỗi khi trái tim của hắn sắp nhảy ra đến thời điểm huyết đàm bên trong không gian dâng trào vô số năng lượng đem một lần nữa theo ấn trở về tại chỗ áo bào đen nữ phù thủy tựa hồ cũng nhận ra được không đúng ngạc nhiên nghi ngờ một hồi ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía hố bên trong bị bờ lách mặt chấn áp lò kẹ vành vành vành bờ lách mặt chấn áp bên dưới lò kẹt bột phía phát sinh không ngừng đè ép tiếng va chạm n g ư ờ i rất quái lạ lò kẹt ân ni y hút lò kẹt nhấc m â u nhìn ở trên cao nhìn xuống áo bào đen nữ phù thủy nằm ở cái này thị giác rốt cục nhìn thấy đem chính mình cả người ẩn giấu ở mũ chùm dưới nữ phù thủy hình dáng không phải đen mà là bạch rất trắng thậm chí so với tám mươi vai quyền khuôn mặt đều quan trọng trí hai t ú mái m tóc dài m à u vàng l ó n g ở hai bên thuận dưới vẻ mặt băng lạnh dường như một tòa băng sơn như thế lò kẽ nỗ lực từ này bị chấn áp xấu hổ trạng thái bên trong rút ra nhưng hiệu quả không lớn đừng tốn sức áo bào đen d a trắng mỹ băng nữ phủ thủy nhìn lò kẽ động tác nữ khí quặng cu e nói rằng ngươi không tránh thoát lò kẽ nghe vậy biết nghe lời phải đình chỉ dãy ruộng sau đó nhìn kỹ giới hắc bảo băng lạnh nhưng căng mịn khuôn mặt ta nhớ kỹ g á n g dấp của ngươi ngươi tốt nhất chạy rất xa đừng làm cho ta tìm tới ngươi bằng không ngươi sẽ chết rất thê thảm. áo bào đen nữ phủ thủy nghe lọ kẹ uy hiếp không có bất kỳ biểu lộ gì chúng ta đã linh giáo qua ngươi thủ đoạn áo cổ r ộ t các nàng người nhà không có làm sai bất cứ chuyện gì ngươi dĩ nhiên đem các nàng toàn bộ đưa đi người đột biến phòng thí nghiệm người nhà của ngươi cũng sẽ như vậy ta không có người nhà lần này đến ba cái tìm muội toàn bộ là đã không có người thân chúng ta đã làm tốt thất bại trong lòng chuẩn bị áo bào đen nữ phủ thủy nữ khí b ă n g lệnh nói sau đó nhìn về phía nằm đang hố trong động bị chấn áp lọ kẹ bác lệnh vẽ mặt hiện ra một tia trào phúng nụ cười thủ lĩnh còn tưởng rằng trên người ngươi mang theo cái gì cấm ma trang bị nếu không là nàng lần này lại đây thủ lĩnh sợ nàng độc độc bất tử lò kẹ lại lần nữa dẫn đến hành động thất bại làm cho nàng hấp thu mặt khác bốn tên tỷ mỗi ma lực e sợ nàng vẫn đúng là hàng phục không được lò kẹ mặc dù là như vậy trong cơ thể nàng nguyên bản dồi dào bốn lần ma lực cũng tiêu hơn nữa. tiêu hao m a y là nàng hỏa i tại cái ệ n một cho cảm lò kẹ vậy nữa. Ê hòa trong h khắc hiện không ì là lực lò nàng này cùng tận, giờ ma vô vô tại để kẹ lòng vui mừng nghĩ sau đó nhìn về phía hố bên trong tựa hồ không cố gắng lọ kẹ nếu như ngày đó đi thác nước chân chính là ta ngươi đã sớm chết lọ kẹ ở ấn đ ờ iút y lò kẹ nhìn ở trên cao nhìn xuống áo bào đen nữ phù thủy ngươi tốt nhất cầu khẩn ngươi đã không có người nhà bởi vì ta sẽ tìm được bọn họ sau đó dùng phương thức tàn nhẫn nhất giết các nàng đang khi nói chuyện sắc khí từ trên người hắn bán ra tựa hồ đang thế lò kẹ bằng chứng hắn xưa nay không nói mạnh miệng ây h a nghe vậy trâm giọng nói rằng ngươi cũng có người nhà chúng ta cũng không có đối với ngươi huyết tộc tình nhân độc thủ hơn nữa nàng mang thai đi xin cứ tự nhiên c á t đờ diên là ở chỗ đó có can đảm các ngươi liền đi giết ta chắc chắn sẽ không ngăn cản chỉ cần các ngươi có thể chịu đựng ta đón lấy trả thù là được uy hiếp hắn không tồn tại không thể lẽ nào bởi vì c á t đờ diên mang thai hắn liền sẽ tiếp thu uy hiếp sao uy hiếp vật này c ũ n g nguyên tắc như thế một khi có một lần như vậy liền sẽ có vô số lần chỉ cần hắn tiếp thu một lần uy hiếp như vậy mặc kệ hắn sau đó nói thế nào làm thế nào người khác đều sẽ cho rằng hắn vẫn là có thể sẽ bị uy hiếp lò k ẹ nụ cười sán lạn nói để trước mắt áo bào đen nữ phù thủy cứ việc đi giết cắt đỡ dìn đang nói xong sau khi nhìn trầm m ặ t áo bào đen nữ phù thủy ha ha cười nói làm sao không dám đi sao ây thọa lấy lại bình tĩnh mặt không hề cảm xúc nhìn hố bên trong lò k ẹ đáng tiếc ngươi hiện tại liền sẽ chết chờ đã lò k ẹ đột nhiên lên tiếng ây thọa nhìn về phía lò k ẹ băng lạnh trên mặt cũng lộ ra một tia châm chọc vẻ mặt ngươi hiện tại sợ hãi không ta là muốn nói ta đã nhìn tấu ngươi ngươi ma lực cũng không phải là vô cùng vô tận đi â t h a sắc mặt đột biến nang liên nhìn thấy hố bên trong nằm lò kẹ nổi giận gầm lên một tiếng sau đó nương theo hố bên trong không ngừng bắn tóe đá vụn chính đang chậm rãi từ hố bên trong đứng dậy ây hóa thấy thế vội vã thôi thúc chính mình ma lực chấn áp nguyên bản phía sau lưng đã huyền không lọ kẹ lại một lần nữa phía sau lưng tầng tầng nện ở hố bên trong hắn chính là không bao giờ thiếu lại tới một lần nữa dũng khí lò kẹ tứ chi căng thẳng huyết đàm trong không gian c u ộ n c u ộ n máu tươi dường như sôi trào như thế vô cùng vô tận năng lượng quần quần tươi d ư ờ n h ư sôi t r à như h ế v cùng vô tận nguồn năng lượng quản một tay nhắm ngay lọ kẹ lồng ngực lại một lần nữa nỗ lực đem lọ kẹ trái tim cho từ trong thân thể rút khỏi đến coi như lọ kẹ là huyết tộc thủy tổ thì lại làm sao huyết tộc thủy tổ bị người bắt được trái tim như thường sẽ chết sức mạnh vô hình trong nháy mắt đ è ép lọ kẹ trái tim trái tim trong nháy mắt lôi kéo sau đó lại đang huyết đảm không gian năng lượng bên dưới trong nháy mắt phục hồi như cũ loại kia không thể giải thích nhưng đau thấu tim gan đau đớn trong nháy mắt đem lọ kẹ biện ý thức nhấn chìm dù sao trái tim có thể phục hồi như cũ nhưng đau đớn là sẽ không biến mất không còn tăm hơi lọ kẹ vẫn cứ cắn răng ra sức cùng đến bốn phương tám c ây thọ cảm ù thụ giờ khắc này ở ma lực trấn áp lại phấn khởi chống lại lò kẹ không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi đây tuyệt đối không thể là huyết tộc thủy tổn nên có năng lượng lò kẽ nghe vậy nâng lên không biết lúc nào dĩ nhiên trở nên hoàn toàn đỏ ngầu hai con mắt nhìn về phía ây thọ lao tử cái gì t ây họa vị trí trong nháy mắt bị lò kẹ mạnh mẽ dùng nắm đấm đập ra một cái đường kính năm mươi cm chiều sâu năm mươi cm cái hố nhưng họa dĩ nhiên ở lò kẹ tránh thoát giảng buộc trong nháy mắt kinh hại đến không đúng nhanh chóng thoát đi tại chỗ nửa người trên y vật dĩ nhiên biến mất không còn thăm hơi loã lộ tinh tráng cường hãn vóc người lò kẹ từ dâng lên đuổi mù bên trong nhìn thấy vọt đến cách đó không xa băng lạnh trên mặt rốt cục hiện ra một chút hoảng hốt vẻ mặt áo bào đen nữ p h ụ thủy hừ lạnh một tiếng đầu gối hơi con khúc sau đó sẽ thư dường như ra khỏi nòng đạn pháo như thế nhanh chóng lướt về phía áo bào đen nữ p h ụ thủy chết đi cho ta ây hóa nhìn trực tiếp hướng về nàng s u n g kích tới được lò kẹ biểu cảm trên gương mặt khôi phục thành băng lạnh răng r ấ p sau đó thân hình trực tiếp biến mất ở tại chỗ lò kẹ một quyền trực tiếp đánh vào trong không khí trong giây lát đó không khí trong nháy mắt bị này quyền lực bóp nát phát sinh một tiếng nổ đùng nhưng áo bào đen nữ phủy phủ dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi lại là phép thuật lò kẹ nhìn á vẻ mặt tâm trầm lồng ngực hơi phập phồng hắn thấp mâu nhìn lại mới vừa bởi vì bất kể đánh đổi tăng cường chính mình sức mạnh mà dẫn đến cả người mạch máu cũng nứt t o á t ra nửa người trên giờ khắc này chính nhanh trong phục hồi như cũ mà thành tựu đánh đổi hắn huyết đàm trong không gian nguyên bản r ồ i r à o năng lượng trực tiếp hạ thấp nguy hiểm tiến lên dù sao trái tim của hắn đang hố trong động nằm thời điểm nhưng là bị thật là chết áo bào đen nữ phủ thủy bóp nát vô số lần đây là mặt chữ về mặt ý nghĩa ý thức đừng nói là bóp nát trái tim coi như áo bào đen nữ phủ thủy đem hắn trái tim cách không lấy ra có thể làm sao chỉ cần ao máu không khô hắn còn có thể đổi một cái mới tinh chưa phá phong sử dụng tới hoàn toàn mới trái tim chính là có cái vấn đề đau thấu tim gân ắ n trạng nữ ngươi ngươi lên, không ngươi sành xanh, lao tử ý nghĩ không cách nào đau. đem ta, lao Thu hiểu thủy, trở tử diệt tử phụ sạch cách với làm lao Lò các các sắc mặt kẹ ý rõ. m trầm, á h Theo mắt lấp lẽ.、Theo、áo bào đau e n nữ phụ thủy h ọ rời đi, c ầ bờ trường giờ rút rót tưởng cũng biến mất theo. Một tổ trường còn có giờ sở tạ liền phân biệt mang theo linh liền hai biến si bên không cũng còn phân mang chính mình khí có lò kè phục hồi tinh thần lại đầu tiên là liếc mắt nhìn tiếp nhận hắn tổ một tổ trưởng vị trí xạ dạ đã vị ở sau đó nhìn lại cũng đi theo lên rót giờ n g trầm vẻ mặt khôi phục như lúc ban đầu lộ ra vẻ mỉm cười đây là người đột biến vụ án rót giờ nghe vậy nhìn lại lò kè ta không xác định nhưng ngươi chỉ cần cái này là được rót giờ vụ án này không phải các ngươi có thể nhúng tay ta biết ta liền vừa nói như thế rót giờ nghe vậy khẽ mỉm cười sau đó nhìn lại lò kè vụ án này là các ngươi rót giờ khoát tay háo một cái liếc mắt nhìn lò kè xác nhận một hồi tựa hồ không có gì đáng ngại sau khi liền xoay người mang theo cảnh sát lập trường tổ một tổ trưởng xạ dạ đạ vị ở ánh mắt nhưng là rơi vào cách đó không xa cái kia nằm trên đất hai cố bị vặn gãy cái cổ áo bào đen nữ phù thủy trên người chủ quản các nàng là chương một trăm tám mươi bốn biến mất b ở lạ chương một trăm tám mươi bốn biến mất b ở lạ tổ một tổ trưởng xạ dạ đạ vị ở có chức hậu nàng trước ở texas là một vị c ư ờ i ở trên lưng ngựa cơ động tới sở dĩ đến new j o r s e n tì nộ s ẽ vìn i xịt nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì nàng bạn mới hướng về bạn trai là tiểu bang new jordan tì nộ sệ vìn x ị hậu cần chủ quản cục phó vì lẽ đó x a dạ đạ vị ở đến thành phố n e w York. nếu như nàng nhớ không lầm lời nói s e n tín h i sẽ vịn xịt chủ doanh nghiệp vụ thật giống là chào người đ ổ i biến có thể nàng đến rồi mấy ngày như vậy tựa hồ sẽ không có đã nắm một lần người đ ổ i biến hoặc là là giờ dạ cũ lạ hoặc là vẫn là giờ dạ cũ lạ hiện tại càng tốt hơn nữ phù thủy đều chạy đến sau đó sẽ không cần cùng ma pháp sư giao thiệp với đi người thành phố, phố. xạ dạ đạ vị ở trong lòng c à n thán dù sao nàng ở texas nhiều lắm cũng chính là cùng ác ma đánh giao thiệp với cái gì không nghĩ đến, đến rồi thành phố nữ giót dở dạ cũ lạ nhìn thấy hiện tại liền nữ phủ thủy đều nhìn thấy ngay ở nàng hoàng thần thời điểm c h â n c h u ồ n g trên người cả người đẫm máu lò kẹ đã đi tới cái kia hai cô bị nặng gãy cái c ổ nữ phủ thủy trước thi thể lò kẹ trực tiếp trích đi này hai tên nữ phủ thủy mũ trùm nhìn mũ trùm bên dưới dáng dấp đồng dạng có thể nói là tinh xào khuôn mặt không nói gì đẹp bị cùng phụ tá của nàng e m m l i h còn có cắt đờ dìn cũng chạy tới hiện trường lão đại đẹp bị chạy chậm đi đến lò kẹ bên cạnh tương tự đưa mắt nhìn về phía trên mặt đất hai cô nữ phủ thủy thi thể lò kẹ nhìn lại đẹp bị v ẫ là định vị lần theo đã tới chưa đẹp bị gật đầu đã phái khẩn cấp tác chiến tiểu đội đi qua. lò kẽ gật gật đầu sau đó ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía này hai cô nữ phù thủy thi thể không có bất kỳ phí lời hắn mới không tin mới vừa cái k i a áo b à o đen nữ phù thủy chuyện ma quỷ đây không người nhà n g ư ơ i tốt nhất cầu khẩn các ngươi là thật không có người nhà chỉ cần ngươi không phải ở bề ngoài phụ mẫu đ ề u mất dù cho ngươi là cái cô nhi lao tử đều có thể giúp ngươi tìm tới n g ư ơ i cha mẹ ruột n g ư ơ i một nhà chỉnh tề cho đóng gói đi người đột biến phòng thí nghiệm làm háo tài đi hoa không kịp người nhà ở ta cái này được không thông họ chính là một câu nói ta chính là man gì vậy Cắt khác cũng đờ gìn giờ khác này giờ đi tới lò kẹ bên cạnh, liếc mắt nhìn cả người liếc cả mắt đầu ấ m máu, t r n trùng tiên là lắc lắc đầu sau đó nhìn lại cắt đờ dìn bang này chơi phép thuật so với giờ giả cụ là còn khó hơn đối phó vậy ngươi trả lại nơi này là địa bàn của ta bên cạnh giường há để người khác ngủ ngáy thành phố new jop u y ệ t không cho phép có so với hắn còn muốn ngưu bức tồn tại đây là một cái nguyên nhân nguyên nhân chủ yếu nhất là lò kẹ hiện tại không sợ thất bại bởi vì hắn hiện tại đã có dung sai tư cách cái này cũng là tại sao hắn ở v ớ i bắt đầu liền biết chính mình khả năng đánh không lại nữ phù thủy tình huống vẫn như cũ tới nơi này nguyên nhân vị trí lẽ nào thật sự chính là bởi vì hắn cùng bờ l à tình đồng thủ tốt sao v ô n g h ĩ a thật sự nam nhân liền muốn có can đảm trực diện đấm máu nhân sinh chẳng lẽ muốn bởi vì hoảng sợ liền dừng lại không trước sao không đánh bại hoảng sợ biện pháp duy nhất chính là trực diện hoảng sợ hắn nếu không tới đây một lần sentinel sẽ v ĩ n xịt làm sao có thể khẳng định nữ phù thủy nguy hại hắn nếu như không đến hạn g i cục trưởng làm sao triệt để quyết định muốn đối với bang này nữ phù thủy tiến hành kiểm soát bang này nữ phù thủy ngày hôm nay dám đánh giết liên bang chấp pháp nhân viên quan trọng ngày mai sẽ dám đánh giết tổng thống tiên sinh ngày mốt liền dám đánh giết quân đội sau đó phóng ra nấm lớn hủy diệt thế giới đây là tạo phản đây là phản quốc đây là phản nhân loại nhất định phải ra trọng quyền liên bang làm việc chú ý chính là cái tìm kế sau đó mới có thể thuận lý thành trương ngược lại hắn lại không chết được thông qua lần này chính diện giao phong lọ kẹ cuối cùng cũng coi như cũng đúng nữ p h ụ thủy cái quần thể này thực lực có nhất định hiểu rõ hắn đánh không lại nữ phù thủy này không phải chướng ư ờ i khác chi khí diệt uy phong mình mà là sự thực lọ kẹ chưa bao giờ cấm kỵ sự thực trước chém giết ba con nữ phù thủy ngoại trừ các nàng bản thân là tân thủ ở ngoài càng nhiều chính là chết vào hắn đánh lén bên dưới tháp nước ngoài c h ấ n cái kia một con là bởi vì cái kia nữ phù thủy không dám tin tưởng lò kệ dĩ nhiên có thể không nhìn kết giới sức mạnh trực tiếp g i ế tới t trước mặt nàng hạn ban n h ỉ cái kia hai con cũng là như thế các nàng ma lực kém xa mới vừa đối mặt cái k i a áo bào đen nữ phù thủy vì lẽ đó hắn dựa vào cường h á n bạo phát cùng siêu nhanh khép lại tốc độ g i ế t tới các nàng trước mặt nhưng ngày hôm nay này một cái vừa mới bắt đầu vặn gãy cái kia hai cái nữ phù thủy cũng thuộc về đánh lén nhưng mặt khác hai cái nữ phù thủy liền không giống nhau đặc biệt là cái tia áo bào đặc bi Chính diện i g đẹp bị lắc đầu trước đưa bị nghiên cứu vật thí nghiệm quá khứ thời điểm đều là trực tiếp đưa đến quạ tì cổ hiện nay là cho phép vào không cho phép ra trạng thái lò kẹ nghe vậy không nói lời nào đây là sợ ở dù người n để lại vấn đề có điều nên cũng sắp rồi người đột biến phòng thí nghiệm từ vừa mới bắt đầu không cho phép ra không cho phép vào đến hiện tại cho phép vào không cho phép ra nên cũng sắp mở khóa rồi nhưng nước xa cũng không cứu được lửa gần lò kẹ nghĩ có chút ngạc nhiên nhìn lại cắt đờ d i n nếu như là là cỡ l ù lời nói hắn gặp phải nữ phủ thủy bình thường gặp làm thế nào hắn đối với phép thuật có sức đề kháng người không biết sao cắt đờ d i n nhìn lại lò kẹ thủy tổ ngũ huynh nội m â u thân là một vị mạnh mẽ nữ p h ù thủy tới vì lẽ đó bên trong cơ thể của bọn họ đều có nữ p h ù thủy huyết mạch bởi vậy bọn họ đối với phép thuật là có nhất định sức đề kháng bình thường nữ p h ù thủy căn bản đánh không lại bọn hắn nói trắng ra điểm chính là c ỡ lũ có phép thuật kháng thể hắn không có kháng thể chứ hắn hiện tại vẫn không có sụp màn thực lực kết quả hiện tại phải sụp màn bị bệnh nếu như ta cái k i a ý nghĩ không sai lời nói lời nói ta rất nhanh nên cũng sẽ có kháng thể không đúng không thể gọi kháng thể phải gọi ma miễn mới đúng lò kẽ thầm nghĩ nhìn mình tấm tia từ giờ dạ cụ lạ cao ốc thu được luyện giả trở thành sự thật thể hắn hoàn thành phép thuật miễn dịch hy vọng ngay ở tấm thẻ này trên muốn sử dụng tấm thẻ này là nhất định phải dựa vào hắn hiện hữu siêu phàm năng lực trên hắn hiện tại nắm giữ hai cái siêu phàm năng lực mặc kệ là là huyết tộc cũng hoặc là sở ở dù nụy n g trang kỳ thực cũng có thể sử dụng tấm thẻ này nhưng hắn hiện hữu hai người này siêu phàm năng lực mặc kệ là người nào đều đối với hắn cùng nữ phù thủy trong lúc đó đối kháng không được bất kỳ sự giúp đỡ gì hắn cần một cái năng lực mới một cái có thể để hắn dùng tấm thẻ này sau đó luyện giả trở thành sự thật thực hiện ma miễn năng lực mới hắn đã tìm tới cái này năng lực mới cái kia năng lực còn chưa tới nêu rót còn đang đi tới thành phố nevê kép trên đường có điều điều này cũng thuộc về xa nước lò k ẹ phục hồi tinh thần lại một lần nữa nhìn về phía c á t đờ dìn vậy còn ngươi lò k ẹ hỏi c á t đờ dìn hừm nếu như kẻ thù của ngươi là nữ p h ụ thủy lời nói ngươi gặp làm thế nào ca chạy chạy một chuyến chính là năm trăm năm bằng hữu nhiều nhưng kẻ địch càng nhiều ở đây sao nhiều kẻ địch bên trong khẳng định là có nữ p h ụ thủy c á t đờ dìn nhìn lại lò k ẹ đương nhiên dùng nữ p h ụ thủy đối phó nữ p h ụ thủy đi ngươi đều cảm thấy đến bang này nữ phù thủy khó đối phó thống chi ta đây dù sao lò kẹ nhưng là thủy tổ cấp hết tộc tới liền ngay cả từ h ủ y t định vị nhìn lên khẩn cấp tác chiến tiểu đội đã ra thành phố new york đến new jersey nơi nào đó bên trong vùng rừng rậm khẩn cấp tác chiến tiểu đội đội trưởng k h ô n lưng từ bên trong vùng rừng rậm trong suối kiếm ra một viên bị suối nước rội rửa rừng như mới tinh định vị chip thắt canh chip tìm tới nhưng chip cùng bờ lại chia lịa đẹp bị đáp một tiếng sau đó xoay người nhìn về phía sau khi trở về thay đổi bộ quần áo một lần nữa biến thành âu phục dày ra thân sĩ phong độ lò kẹ kiểm tra dưới bốn phía nhìn có hay không đầu mối gì lò kẹ nhìn trên màn ảnh lớn khẩn cấp tác chiến tiểu đội đội trưởng trên tay định vị chip vẻ mặt không buồn không vui hắn ở thay quần áo thời điểm đã làm tốt bỡ là gặp thất lạc trong lòng chuẩn bị thụ trạng nữ phù thủy lần này rất rõ ràng chính là có bị mà đến hơn nữa kế hoạch tương đương ẩn nấp hắn ngược lại là như thế nào cũng không nghĩ tới thụ trạng nữ phù thủy sẽ đem mục tiêu đặt ở các đờ dịn trên người thông qua phương thức như thế đến phóng thích lang độc do đó gi sợ là thật sự sẽ bị tụ trạng nữ phù thủy cho thực hiện được may là hắn không phải lo kè i nghĩ ngầm đầu nhìn lại đại bi cái kia năm thi thể trên đồ án ở s i e n s i e n t i n o liên hợp trong kho số liệu có tin tức sao ở tiểu bang new y o r k triển khai dở dạ cụ l ạ hành động sau khi thành t ê u hợp tác s i e n t i n o kho số liệu đã cùng s i e n kho số liệu mở ra mở ra quy mở ra có điều hai bên tư liệu đều là ở trong kho số liệu đánh dấu quá đơn giản mà nói s i e n kiểm tra đến một cái nào đó ở s i e n t i n o kho số liệu bên trong tư liệu s i e n t i n o sẽ vịn x ị sẽ ở ngay lập tức biết cn cũng giống như thế này không quan hệ với tín nhiệm bởi vì báo cho đối phương chính là to lớn nhất tín nhiệm đây là ma di ả hữu nói lò k ẹ rất tán thành đẹp bị quay đầu lại nói rằng cn kho số liệu bên trong chứa đựng các loại tương tự với cái này đồ án có rất nhiều nhưng một trăm phần trăm phù hợp cái này đồ án cũng không có có điều hệ thống hiện tại vẫn không có kiểm tra xong còn ở kiểm tra được một có tin tức lập tức thông báo ta chương một trăm tám mươi lăm ma miễn hy vọng chương một trăm tám mươi lăm ma miễn hy vọng cn thành t i ể u thế chiến thứ hai sau khi năm đại bá chủ khâm điểm chuyên môn cùng siêu phàm thế giới kết nối ngành chấp pháp bên trong bộ kho số liệu là lượng lớn đặc biệt là đi ngang qua trước vài vị sĩ ẹn cục trưởng cẩn trọng sĩ ẹn trong kho số liệu có quan hệ siêu phàm sinh vật tin tức càng là gấp đôi lượng lớn mãi đến tận nít fuji thượng vị sau khi sĩ ẹn kho số liệu t r ư ơ n g mới còn bắt đầu xảy ra vấn đề cứ việc sĩ ẹn trong kho số liệu tin tức là gấp đôi lượng lớn cứ việc năm thi thể trên đồ án ở sĩ ẹn sen tín đồ liên hợp trong tin tức chạy đầy đủ m ư ơ i ngày cuối cùng vẫn phải là ra một cái kết quả chà không này đủ đây là một cái nghe vào rất ủ dũ nhưng hiện thực cũng xác thực rất ủ dũ tin tức lò kẹ nghe đẹp bị cho đến tin tức mới nhất mặc dù đối với với điểm này từ lúc năm ngày trước cũng đã có chuẩn bị có thể kết quả thật sự sau khi đi ra vẫn còn có chút c h a n h l ệ n h nói như vậy chúng ta đối với thụ trạng nữ phù thủy không hề có một chút tin tức nào đẹp bị tuy rằng cũng không phải rất muốn thừa nhận nhưng xác thực chính là như vậy bọn họ ở minh thụ trạng nữ phù thủy ở trong tối đẹp bị thậm chí bắt đầu cũng hoài nghi một chuyện lão đại ngươi nói thụ trạng nữ phù thủy các nàng có hay không khả năng đã không ở new y o r hẳn là sẽ không vẫn l q u y n phục sinh đồ vật ở thành phố new y o r lò kẹ phía sau lưng dựa vào bàn làm việc vây quanh hai tay nói rằng c u t đờ r ì n ngày hôm qua từ họ kẻ ạn gọi điện thoại tới nói ở hai người tiêu trừ bởi vì thụ trạng nữ phù thủy phái người theo dõi sự t ì n h đồng thời mở rộng cửa lòng giao lưu sau khi hai người liền nhanh nhanh dư lẫn nhau to lớn nhất tín nhiệm lò kẻ tin tưởng c u t đờ r ì n mà c u t đờ r ì n nhưng lại yêu cầu lò kẻ tin tưởng nàng đẹp bị cùng một bên ẹ、e、mỹ li hạ đối diện một ánh mắt sau đó nhìn lại lò kẻ l i u họ lìn hừng bên kia h ắ c nữ vu rất nhiều lò kẻ gật gật đầu cutter j n tìm tới trước ở l i u họ lìn nhận thức tên kia hát nữ vu tên kia hát nữ vu vừa vặn hiểu rõ một ít cây trạng nữ phù thủy sự、tình. có người nói cái đám này sùng bái bờ lủ quỳnh thụ trạng các nữ phù thủy ở vừa bắt đầu thời điểm là ở châu âu hoạt động thợ săn là không cách nào giết chết một vị nữ phù thủy đặc biệt là bờ lủ quỳnh như vậy khủng bố nữ phù thủy vì lẽ đó máu tanh nữ phù thủy chỉ là bị phong ấn mà thụ trạng nữ phù thủy chính là ở châu âu trên đại lục tìm kiếm máu tanh nữ phù thủy phong ấn thân nay một tìm chính là tìm mấy trăm năm m a i đến tận một trăm năm trước thụ trạng nữ phù thủy mới từ châu âu trên đại lục rời đi đi đến thành phố new york sau đó liền định cư ở thành phố new york không có gì bất ngờ xảy ra lời nói máu tanh nữ phù thủy sợ là li nhưng cụ thể ở nơi nào tên tiên h ê u họ l ì n h á c nữ vu liền không biết đẹp bí ngay vậy có chút cảm thấy kinh ngạc thành phố new york vợ lù quỳnh nhưng là lao đại ngươi không chắc chắn lắm b ợ l à không ở thành phố new york sao đúng ta rất xác định hắn bất kể đánh đổi thiêu đốt hết u y trong đầm năng lượng để cho mình cứu rác bao phủ toàn bộ thành phố new york dù cho b ợ l à bị giấu ở thành phố new york lòng đất trong kho vàng hắn đều có thể gửi được b ợ l à mùi vị mà hắn cũng không có gửi được vợ lạ mùi vị có thể vợ lạ thành tựu c o lai không phải dùng để làm vợ lù q u ỳ n lọ chứa sao nếu như vợ lạ không ở thành phố new y o r Cái i k sở hữu ụ t siêu phàm sinh vật được biết chúng ta mở phát súng đầu tiên chúng ta khẳng định là gặp nạn cương đến cùng nhưng thụ trạng nữ phủ thủy còn lao ra bù hạ b e t giờ dạ cụ lạ lại là huyết thần cái kia một nhánh rất hiển nhiên trong này có chuyện chúng ta không biết nhưng hiện tại gần như đã có kết quả thụ trạng nữ phủ thủy trào bỡ lạ cũng không phải dùng để làm bỡ lũ quỳnh lọ chứa các nàng nắm lấy bỡ lạ chỉ sợ là vì làm huyết thần lọ chứa cho tới đánh đổi không có gì bất ngờ xảy ra lời nói chính là thụ trạng nữ phủ thủy cho bù ạ b ẹ t giờ r dạ cụ lạ bỡ lạ mà bù ạ b ẹ t giờ r dạ cụ l ạ cho thụ trạng nữ phủ thủy phục sinh bỡ lũ quỳnh đi huyết thần cung bỡ lũ quỳnh lập tức liền muốn náo nhiệt lên lò k ẹ sau khi nói xong có chút cảm thán lắc lắc đầu đây là hắn ở cùng cách xa ở nưu họ liền cắt đờ dìn thông xong điện thoại sau khi đồng thời đem lại cảnh thế lực bù ạ b ẹ n dở dạ cụ lạ cùng thụ trạng nữ phủ thủy sâu trôi sau khi thức dậy ý thức được một cái huyết thần một cái bờ lù quỳnh lò k ẹ có chút ngạc nhiên vuốt cằm của chính mình sau đó nhìn lại đẹp bi ngươi nói hai người này sẽ không là phu t h ế đi dù sao đều tính huyết hơn nữa cũng không ai quy định không giống bộ tộc người không thể kết hôn a đẹp bi há miệng lao đại ta cảm thấy đến hiện tại không phải cân nhắc bọn họ có phải là phu thê vấn đề mà là nên cân nhắc hai người này nếu như thật sự phục sinh sau khi chúng ta nên ứng đối như thế nào vấn đề l ò kẹt n h n bay còn có thể làm sao binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn chứ chơi sập ngược lại có cao to đầy trái đất có ca m ạ ta đầy toàn cầu lại có si e n đầy liên bang cũng có s e n t ì nổ sẽ vìn xịt đầy hắn liền một tiểu bang nựu r i l i ề u rót s e n t ì nổ sẽ vìn xịt hành động chủ quản cục phó liên cái cục trưởng đều không đúng thậm chí hành động chủ quản cục phó còn là một thay quyền chỉ có phá kho tiền ngân hàng án mới có thể chuyển chính thức vì lẽ đó hắn một chút cũng không vội gấp có ích lợi muốn gấp lời nói vậy cũng là ở có manh mối điều kiện tiên quyết mới có thể gấp trước mắt bọn họ liền một chút manh mối đều không có muốn gấp có thể gấp chạy đi đâu hắn hiện tại vẫn không có phép thuật miễn dịch muốn cái máu tươi mà thôi mạng liệt hiệu suất làm việc như vậy thấp sao lò kệ ý nghĩ trợt lóe lên rất nhanh phủ quyết cho mạ liệt gọi điện thoại thúc thúc tiến độ ý nghĩ coi như hắn rất gấp cũng không thể biểu hiện ra rất gấp một cái thành thục nam nhân một cái khác tiêu chí chính là hỷ nộ không nói vẻ mặt bên trên lò kệ muốn thôi ngầm đầu nhìn lại đẹp bị cùng em ý ạ đem tình báo mới nhất phân phát w a s i n g t o n tổng độ đi sau đó nên làm gì làm gì đi đẹp bị cùng em mỹ l ì hạ đối diện một ánh mắt sau đó đáp một tiếng sau đó xoay người rời đi văn phòng lò kẹ cũng một lần nữa trở lại chính mình trên ghế làm việc hai chân nhấc lên đặt ở trên mặt bàn hai tay khoanh để ở trước ngực dựa vào ghế tựa con mắt chính là đóng lại tiếp tục nghỉ ngơi ngủ một giấc không ngủ mười cảm thấy khó bủ một ngày p h ó n g túng mười ngày khó về chắc hắn đâu chỉ p h ó n g túng một ngày đó là đầy đủ bị cắt đờ dìn nổ sắp tới chừng hai mươi ngày dù cho hắn hiện tại dưỡng tinh mười ngày vẫn cảm thấy chính mình thật ở mơ hồ làm đau may là cắt đờ dìn chạy đi như họ lìn nếu không thì tháng này chờ chính cung nương nương trở về hắn sợ là thật sự muốn giao không được trên l ệ n h một bên nghỉ ngơi lò kẹ một bên trong lòng vui mừng lò kẹ mở hai con mắt nắm lên một bên thả ở trên bàn điện thoại di động sophie lo kẹ nhữ mày nhận nghe điện thoại tiểu hang ngươi lúc nào về hòa s e a t ơ n lò kẹ lắc đầu nói rằng có vụ án ở trên tay chờ hết bận ta liền trở về sophie nghe vậy có chút thất vọng nhưng là ta rất nhớ ngươi nhưng là ngươi không thể đến xem ta ôm vậy ta đến xem ngươi đi sophie chuyển đề tài sau đó trong giọng nói tràn đầy cao hứng cùng hài lòng chính đang máy bay tư nhân bên trong sophie một tay cầm lấy điện thoại một bên nhìn về phía phía bên ngoài cửa sổ đã thu vào trong mắt tượng nữ thần tự do mỉm cười nói rằng vậy ngươi hiện tại rảnh rỗi đến sân bay tiếp ta sao lò kẹ đầu góc đã tìm như vậy một hai giây sau đó theo bản n ă n g từ ghế ngồi rời đi đứng dậy một tay bưng không biết tại sao đột nhiên lại mơ hồ làm đau keo có chút cảm thấy kinh ngạc nói ngươi đến thành phố n ư i k h n giót ư ơ Đương nhiên hoang nên, h c lập tức đến. Cứ đến. nếu không việc lò k ẹ đi xe chạy tới kẹt n ỡ đi sân bay quốc tế xuất hiện ở kỳ giấy chứng nhận sau khi trực tiếp thông suốt đi đến chuyên môn gửi đông đảo máy bay tư nhân kho chứa máy bay một chiếc năm n g o à i mới vừa lọ gọc b ê ngoài n nhìn qua còn rất mới tinh máy bay tư nhân chính chậm dai theo đường băng hướng về bên này trượt mà tới lò k ẹ sau khi xuống xe dựa vào thân xe nhìn trượt tới được máy bay tư nhân đốt một cái thuốc lá giảm bớt theo máy bay tới gần càng ngày càng mơ hồ làm đau đau thắt lưng máy bay tư nhân trượt tốc độ chậm rãi giảm xuống ngay lập tức ở khoảng cách lò kẽ năm mét đỉnh chỉ lại cửa máy mở ra một mái tóc và nóng giống một đôi nát xuyên cao gót sped f e n ni xuất hiện ở cửa sập sau đó nhìn thấy lò kẹt r o n g náy h mắt trên mặt băng lạnh ngự tỷ phạm trong nháy mắt biến mất tràn đầy cao hứng hướng về lò k ẹ đi tới lò k ẹ ném mất trên tay tàn thuốc b mỹ ư ờ i tiến lên liên tiếp sped f e n ni trực tiếp nào h vào lò kẹt r o n g lòng tịch phan ni lò k ẹ cùng sped f e n ni ôm nhau sped f e n ni ánh mắt cực nóng mà xâm lược cực cường trực tiếp chủ động hôn lên lò k ẹ lò kẹt h ấ y thế không có bất kỳ k h á c h k h í trực tiếp tiến lên liên tiếp đẹp trai không chậm thì là nhấc theo p e d fed ni hành lý phóng tới lò k ẹ phía sau audi a tám cốp sau bên trong vẫn là audi a nhưng không phải lò kẹ trước chiếc kia đây là lò kẹ từ sẹn t ì nổ s ẽ v ỉ n xịt đ o ạ t lại trong kho hàng tìm tới một chiếc dù sao hẳn dợi cục trưởng đáp ứng để hắn từ trong kho hàng tuyển một chiếc đi ra cho rằng chính mình sẽ b u t chết để b ứ t đi cần phải mua bảo hiểm chi phí không thiếu thả xong hành lý sau khi mắt nhìn thẳng xoay người một lần nữa leo lên mạ liệt nhà máy bay tư nhân không thiếu một lần nữa từ bên trong máy bay nâng ra một cái loại nhỏ kết sắt đi tới hô gặm lò kẹ cùng sập phèn lì bên cạnh thương. Thiếu thương, Sperf được rồi ngươi đi đi chương một trăm tám mươi sáu vượt qua biển cả đến biến chủng năng lực chương một trăm tám mươi sáu vượt qua biển cả đến biến chủng năng lực đừng xem spệ phẹn n h đối với lò kẹ nhật t ì n h mà tràn trề đó là bởi vì đây là lò kẹ đối xử người ngoài spệ phẹn n h sẽ chỉ là sợ tỷ phẹn n h mạ lít washington dây ông mạ lịp g á i một không thiếu túi đầu phục tùng cung kính xoay người rời đi lò kẹ ánh mắt nhưng là rơi vào spệ phẹn n h tiếp nhận kết sắt trên ngươi đoán nhắc nhở một hồi là ngươi muốn nha lò kẹ trong lòng hơi động lập tức ánh mắt di động lên rơi vào s p phẹn n tinh xảo trên mặt ôn nu nói ta mớn ta đã chiếm được hắn liền thuận thế tiếp nhận s p e f h ẹ n n h trên tay kết sắt sau đó cùng s p e f h ẹ n n h mười ngón liên kết hướng về một bên audi a 8 đi đến động cơ nổ vang lò kệ sau khi lên xe xem cũng không thấy kết sắt đem ném đến chỗ ngồi phía sau liền trực tiếp đi xe rời đi sân bay hướng về mặt hạ tờ tặng phương hướng đi vội vã cái gì kết sắt cái gì ta rất muốn hắn rất muốn s p e f h ẹ n n h đã một lần nữa trở lại hắn ôm ấp này liền được rồi đang đi tới mặt hạ tờ tặng trên đường lò kệ nhìn về phía ngồi ở vị trí kế bên tài xế s p e f h ẹ n h đi đâu cùng hắn như vậy người nghèo không giống nhau sẹp f a n n i ở thành phố n e w York nhưng là có thuộc về mình phong úc hơn nữa còn không ngừng một bộ h ỏ i chính là g i ớ y ổng mã lip ệ ở sẹp f a n n i hàng năm sinh nhật thời điểm đưa sẹp f a n n i suy nghĩ một chút đại lộ số năm ngôi sao cao úc đi lò k ẹ hiếu kỳ nói rằng g i ớ y ổng còn ở ngôi sao cao úc mua cho người một bộ sẹp f a n n i lắc đầu không đây là ta mua mua gần như bốn năm hắn đột nhiên nghĩ đến bốn năm trước cũng chính là hắn cùng sẹp f a n n i mới vừa thông báo chính thức cùng nhau không bao lâu thời điểm một chuyện lò k ẹ nhớ tới ở hắn cùng sẹp fanny thông báo chính thức cùng nhau thời điểm vào lúc ấy s p h ẹ n i vẫn không có vọng phu thành xả hai người đồng thời sự tưởng tượng tương lai thời điểm lò kẹt tựa hồ đã nói muốn ở thành phố new york bốn năm trước ngôi sao cao úc chính là bởi vì bài hát bị cáo lên tòa án điều này làm cho hắn chú ý tới ngôi sao cao úc sau đó đùa dẫn nói chờ tốt nghiệp sau khi tranh thủ nỗ lực mua lại nơi này nhà sau đó cho rằng hai người phòng cưới hắn chỉ là đùa dẫn nhưng s p h ẹ n i là thật sự mua lại lò kẹt hồi tưởng lại chuyện này sau không nhịn được hướng về ghế lái phụ trên s p h ẹ n i nhìn nhiều mấy lần có chút muốn nói lại thôi svefni nhưng là mỉm cười nhìn về phía lò kẹt ta cũng không trách người lò kẹ bởi vì ta sau đó cũng phát hiện xác thực là ta quá sốt ruột lò k ẹ đối với câu nói này biểu thị tán thành dù sao nhà ai người tốt si cách làm được một nửa sau đó xin mời âu yếm người gia nhập trên thế giới đã biết kinh khủng nhất thậm chí nói thò đầu ra liền dây khủng bố tổ chức cá đại lộ số năm ngôi sao cao ốc đến lò k ẹ cùng sped fanny bước xuống xe sped fanny một bên nhắc theo trên tay tiểu kết sát một bên cùng nhắc theo chính mình hành lý lò k ẹ hướng về cao ốc nội bộ đi đến chỗ này ta cũng là lúc đó mua lại thời điểm đã tới một lần những năm này vẫn luôn chưa có tới không có mua nơi này nguyên nhân là bởi vì lúc ấy có ngươi lò kẹ lắc lắc đầu không có nói tiếp theo s ứ e phen nhì một đạo đi vào thang máy tầng m ộ ư ơ i tám đến t h a n h y ự u ở đại lộ số năm hưởng dự nổi danh ngôi sao ca o úc là xa hoa căn hộ bên trong xa hoa căn hộ tổng cộng năm mươi hai tầng lâu cao một tầng một căn nhờ người nắm giữ tốt nhất không gian thời điểm bảo mật tính kéo đến cao nhất vừa ra cửa thang máy chính là một độc lập lối vào thông qua lối vào trải qua s ứ e phen nhì tròng đen nghiệm c h ứ n g sau khi một rộng rãi tới cực điểm có thể trực tiếp nhìn xuống sen châu vác mỹ cảnh phòng khách liền ánh vào mi mắt phòng khách bên trái nhất có cái lò sưởi lò sưởi bên trong lửa trại chính đang chậm rãi thiếu đốt s v e képetny ở phòng khách tại chỗ xoay người đưa tay trên tiểu kết sắt cười đưa cho lò kẹ đặt đi nói đây là ngươi hiện tại m u ố n lò kẹ thuận lợi tiếp nhận s v e képetny trên tay tiểu kết sắt sau đó dù muốn hay không trực tiếp đem tiểu kết sắt ném đến một bên trên ghế sofa mỉm cười nhìn về phía s v e képetny không ngươi mới là ta hiện tại rất muốn dù cho hắn mười ngày trước bị cắt đờ dìn liền với trá hơn hai mươi ngày dù cho hắn hiện tại eo cùng thận còn đang kháng nghị không thành vấn đề mới lên có vấn đề đ ầ y vấn đề cũng phải trên lúc nào nên nói cái gì nói còn có lúc nào nên làm sao trả lời đây là một tên hợp lệ ạ của mạng tự mình tu dẫn tới Eo. Thật. cho ta đứng ngưỡng lúc cần thiết trực tiếp để em đi nef in tiếp quản lò kẽ lời nói hạ xuống chính là chủ động khởi xướng tấn công ôm lấy spedny spedny cũng là trong nháy mắt cấp cho nhiệt tình nhất đáp lại hai người lập tức hầu như là cuốn ở đồng thời hướng về căn hộ lầu hai gian phòng đi đến thành t cựu to nhỏ liền không thiếu tiền spedny dù cho nhà này căn hộ ở bốn năm trước liền mua dù cho một lần đều không có và o ở có thể nơi này nên có đồ nội thất là như thế không thiếu thậm chí mỗi tuần đều sẽ có chuyên môn vệ sinh lại đây quét tức vệ sinh gian phòng rộng rãi bên trong rộng rãi ba mét giờ lớn còn có cái kia đồng dạng có thể quan sát s e n c h â bắc cửa kính mặc công nhiệt độ vào đúng lúc này ấm lên liền ngay cả tiếng hít thở đều từ từ bắt đầu biến thành như dã thu tiếng gào thét mà này khác nào như dã thu tiếng gào thét nương theo tin tức địa mặt trời ngoài cửa sổ từ trung gian rơi xuống đến phía tây lúc này mới chậm rãi đình chỉ lò kẹ cảm giác mình e o lại đau phòng chứng không được nếu không chờ sm trở về trước đi tiệm thuốc mua cái một bình tiểu lam dược nuốt trước tiên lò kẹ nằm ở phòng khách trên ghế sofa trong lòng ô n hơi thở hồn hển s p e n y trong lòng không nhịn được nghĩ cái kia cắt đỡ j e n là ai lò kẹt thấp mâu nhìn về phía trong lòng sped fengi sau đó tựa h ồ nghĩ tới điều gì có chút không nói gì lắc đầu washington thật không có bí mật có thể nói cứ việc hắn chưa từng có nghĩ tới gạt có thể tin tức này truyền bá tốc độ vẫn là khiếp sợ đến lò kẹ dù sao hắn cùng cắt đờ gìn sự tình ở washington biết đến tổng cộng liền hai người tới nam nói lò kẹt trước ngực sped fengi nhấc mâu liếc mắt nhìn cười khổ lò kẹt m ỉ m cười nói rằng ta nghe nói nàng cũng mang thai lò kẹt thấp mâu nhìn về phía sped fengi sắc mặt nghiêm túc đây là cái bất ngờ hắn dù như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chính mình nòng nọc đã cường hạn đến có thể để căn bản không thể mang thai huyết tộc lại lần nữa mang thai lò kẹ thậm chí có chút ngạc nhiên vạn nhất tương lai đến cái càng thêm không thể mang thai nữa ác mà có phải là ở hắn bên này cũng sẽ ngoại lệ nhưng đây là sự thực đúng không ta cũng muốn s v p h e d n ỉ đứng d ậ y nhìn lò kẹ sắc mặt cũng rất là nghiêm túc nói rõ ràng là ta đi tới ta đã bỏ qua một lần ta không muốn ở bỏ qua lần thứ hai lò kẹ há miệng hắn rất muốn nói cái gì nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng nhìn sve f e n y vẻ mặt hít sâu một hơi vậy phải xem ngươi ta không hề bảo lưu đối với ngươi ngươi cũng biết lại khổ một khổ thận đi thực sự không được đến thời điểm tìm một cái cường hóa thận phương diện người đột biến đàng ra một cái siêu phạm vị trí chuyên môn để cho nó đi người đột biến bên trong có người đột biến năng lực là chuyên môn cường hóa phương diện này sao lò kẹ vừa mớn một bên trực tiếp che đậy thận cùng thận tử kháng nghị cảm xúc mãnh liệt lại nổi lên lò kẹ có thể cảm giác được spenny h cũng không có đang nói đùa nàng đối với mang thai chuyện này là rất bình thường spenny h là cái thứ nhất càng là lò kẹ thanh mai chúc mã tới kết quả thanh mai không địch lại trời dáng sm cũng coi như thậm chí liền ngay cả tình nhân cắt đỡ dịn đều mang thai điều này làm cho nàng làm sao có thể tiếp thu đây cũng chính là nàng cũng không biết nạ tạ xạ từ trên lý thuyết mà nói cũng không thể mang thai mà thôi nếu như nạ tạ xạ mang thai p h ỏ n g chừng s p e ẹ f e n n i sợ là muốn điên lọ kẹ nhưng là đi tới quầy ba bên kia cho mình nhận tràn đầy một đại ly nước đá sau đó dầm dầm uống một hơi cạn sạch nhanh chóng bổ sung chính mình tiêu hao lượng nước ba ly dưới nước đỗ hắn mới cảm giác mình khắt nước thoáng giảm bớt người muốn uống nước sao người ta chính đang bảo đảm thụ thai tỷ lệ thành công s p bẹ p h n i cũng không quay đầu lại nói một câu tiếp tục duy trì chân dài gác ở trên ghế sofa tư thế lò kẽ bất đắc dĩ nhận một chén nước đi tới s p e f h n n ly bên cạnh dường như thành đứng trồng ngược trạng thái s p e f h n n ly cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống trong ly nước bao bọc một cái khăn mặt lò kẽ trực tiếp ngồi xuống đất ngồi ở phòng khách thảm trên lúc này mới đưa mắt rơi vào cách đó không xa tùy ý rơi vào thảm trên tiểu kết sắt bên trong lò kẽ đem tiểu kết sắt dùng chân câu lại đây sau đó nhìn mặt trên mật mã khóa uy linh sau khi phát hiện không mở ra suy nghĩ một chút trực tiếp đem mật mã kích thích thành spẹ phẹ ly sinh nhật cùng c ụ một tiếng tiểu kết sắt trong nháy mắt mở ra phía sau đứng trồng ngược xp e phen bị dư quang nhìn tình cảnh này khoe miệng hơi d ư ơ n g lên lọ kẹ nhưng làm ở ra kết sắt sau ánh mắt lập tức bị kết sắt bên trong cắm vào hai quả n huyết dịch hấp dẫn ở nhưng này hai quả n huyết dịch cũng không phải là thường quy màu đỏ tươi cũng không phải màu đỏ sậm mà làm à u đỏ tươi bên trong tiết lộ một vệt quỷ dị màu xanh lục đầu tiên nhìn nhìn qua liền làm cho người ta một loại cảm giác sai tựa hồ này hai quả n máu tươi cũng không phải là huyết dịch mà là một loại nào đó kịch độc vật chất t ớ coi như là sức h ô i phục kinh người họ vỡ dịn cũng là sẽ bị này hai quả huyết dịch cho độc đ ộ trong đất mặc cho người bài bố nay không phải tỉ dụ c ũ nàng g k h phải hình dung đây là, sự thực tới. Bởi vì họ là cái người đột biến mà vịm tợ người đột biến năng lực chính là lò kém lớn bởi vì hắn có thể thông qua vịm tợ biến chủng năng lực lợi dụng luyện giả trở thành sự thật thể đạt đến hắn mong muốn m à miễn hiệu quả nếu như ý nghĩ của hắn không sai lời nói vịm tợ người đột biến năng lực rất đơn giản lò kẹ đ ị n h thần nhìn về phía trên tay hai quản huyết dịch ở hệ thống trong tầm mắt ra chỉ đi ra tin tức siêu phàm năng lực bách độc bất sâm năng lực hiệu quả người đối với cái gì độc thường có đặc biệt lực miễn dịch toàn vũ trụ cái gì độc tố đều đối với ngươi không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì năng lực thiếu hụt vẹn n ổ i ngươi máu tươi chính là độc lò kẹ không chút do dự nào trực tiếp lựa chọn hoa bốn trăm điểm siêu phàm điểm số khai thông chính mình cái thứ ba siêu phàm khe cắm thẹ vị sau đó lựa chọn đối với vịm tợ biến chủng năng lực tiến hành phục chế hắn có thể rõ r trong cơ thể mình chạy x u ô i máu tươi một vệ màu xanh lục chính đang chậm rãi hòa vào trong đó độc rất độc từ thời khắc này bắt đầu lọ kẹ máu tươi không còn là không độc mà là ẩn chứa cực độc hắn muốn không phải là bách độc bất sâm tam ớn vạn pháp bất sâm lọ kẹ hơi suy nghĩ trực tiếp gọi ra lúc đó từ giờ giả cụ l ạ t r o n g cao ốc thu được luyện giả trở thành sự thật thể sau đó trực tiếp tác dụng ở cái này tăng thêm bách độc bất sâm bên trên hắn muốn lợi dụng luyện giả trở thành sự thật thẻ đem bách độc bất sâm biến thành vạn pháp bất sâm đây mới là lò kẹ muốn vì tở huyết dịch nguyên nhân thực sự luyện giả trở thành sự thật thẻ cần dựa vào hiện hữu siêu phàm năng lực tiến hành đây mới gọi là luyện giả trở thành sự thật nương theo luyện giả trở thành sự thật thẻ tan giã hóa thành con đường ánh sao trong nháy mắt hòa vào hắn mới vừa dung hợp bách độc bất sâm sau khi hệ thống tiếng nhắc nhở trong nháy mắt vang vọng ở lò kẹ trong đầu có hay không tiêu hao ba nghìn điểm siêu phàm điểm số tiến hành luyện giả trở thành sự thật l hơi suy nghĩ sau khi nguyên bản liền còn lại hơn ba n g h n siêu phàm điểm số số lượng cấp tốc đợi được chỉ còn dư lại hàng đơn vị sau khi lúc này mới đình chỉ lại một đạo huyền diệu khó hiểu cảm giác giờ k h á c này ở lò kẹ trong lòng truyền gia đồng thời dòng máu của hắn bên trong mới vừa hòa vào màu xanh lục vẹn nổn cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tan giã thay vào đó chính là dòng máu của hắn bên trong tựa hồ bay lên yếu ớ t không thể nhận ra điểm điểm kim quan g thăng cấp thành công chịu đến thứ ba khe cắm thẻ vị vạn pháp bất xâm hiệu quả ảnh hưởng ngài đệ nhất khe cắm thẻ vị huyết tộc có thể lại lần nữa tiến hành thăng cấp đã được mở siêu phàm khe cắm thẻ mở ra thứ tư khe cắm thẻ vị cần tiêu hao tám trăm điểm siêu phạm điểm số mở ra siêu phạm điểm số nam năng lực đẳng cấp cao cấp có thể tiêu hao năm nghìn siêu phạm điểm số tiến hành thăng cấp năng lực đẳng cấp trung cấp có thể tiêu hao hai nghìn siêu phạm điểm số tiến hành thăng cấp năng lực công hiệu biến hóa ký ức cất đoạt mô phỏng thứ ba khe cắm thẻ vạn pháp bất xâm tăng thêm năng lực đẳng cấp sơ cấp có thể hiệu quả năm nghìn điểm siêu phạm điểm số tiến hành thăng cấp năng lực công hiệu pháp miễn cùng ngươi ngang nhau sinh mệnh đẳng cấp phép thuật ngươi đem miễn dịch nó thương tổn hiệu quả trước mặt có thể miễn dịch siêu phạm đẳng cấp năng lực thiếu hụt thần tính này không phải ngươi cái này sinh mệnh đẳng cấp nên nắm giữ thần tính là chỉ ta bây giờ huyết dịch ở trong nắm giữ một chút kim quan g sao lò kẽ nhìn luyện giả trở thành sự thật sau khi xuất hiện thiếu hụt bên trong nhắc nhở cảm thụ dòng máu của chính mình tự do trong đó một chút kim quan g trong lòng nghĩ như vậy huyết tộc năng lực có thể tiếp tục thăng cấp lò kẽ âm thầm nhữ mày sau đó nhìn thấy mặt sau cần dùng đến siêu phàm điểm số trực tiếp ở trong lòng đọc thầm một câu làm phiền sau đó không thèm nhìn trực tiếp đọc kín hắn nhìn mình xong quyền cứ việc lò kẽ cảm giác mình eo cùng thận còn ở mơ hồ làm đau nhưng lò kẽ hiện tại cảm giác mình mạnh mẽ đáng sợ hắn hiện tại hận không thể liền tìm đến t h ụ trạng nữ phủ thủy s a o huyện với bọn hắn đến trên một ván ta muốn đánh mười lao tử muốn đánh một trăm ma miễn ở tay đừng nói một trăm n ữ phủ thủy coi như toàn thế giới nữ phủ thủy gộp lại một khối trên hắn đều không chút nào hư nhờ ngươi mới vừa đem ta đặt ở hố bên trong đánh công thủ dịch hình ngay ở lò kẹ thầm nghĩ thời điểm hắn đột nhiên cảm giác mình phía sau tựa hồ bị người ôm lấy như thế lò kẹ trong lòng đột n ộ t quay đầu liền nhìn thấy giờ khắc này chính ẩ n tình đưa tình nhìn mình sập phèn n h i ngươi làm gì làm ngươi sập phèn n h ỉ không có dư thừa phí lời trên mặt tràn ngập hoặc là làm cho nàng ngày hôm nay thụ thai hoặc là làm cho nàng ép khô vẻ mặt trực tiếp đem lò kẹ n g ã n h à o xuống đất nếu không là lò kẹ nhanh tay lẽ mắt đúng lúc nắm lấy thiếu một chút rơi xuống ở trên thảm trải sàn hai quản vị vợ huyết dịch lời nói sợ không phải đêm nay hai người thật sự muốn cực lạc thăng thiên họ vợ dìn đều chịu không được v ì vợ độc húng chi hắn đây đẹp bị đi vào lò kẹ văn phòng lại một lần nữa ở trên ghế s o f a nhìn thấy lao đại của chính mình lao đại hả nằm trên ghế xa lông lò kẹ về và về cắt đờ dìn thứ như họ liền trở về rồi sao nhưng sẽ vẽ nhỉ từ và sinh tân đến thành phố new york s ử đế đẹp b ì đầu tiên là xướng sở sau đó nghĩ tới điều gì chạy chấm đi đến xô pha trước mang theo một chút bắt quái hỏi sợ tỷ phẹn nhì m ạ n lip lò kẽ bung ra che ở trên mặt bàn tay phải nhìn tràn đầy hiếu kỳ đẹp b ì m ặ t không hề cảm xúc có chuyện gì sao đẹp b ì nhìn lò kẽ trên mặt bỡ lại chạy vông, không khỏi sợ hết hồn xem ra lão đại truyền thuyết này ở trong mối tình đầu bạn gái xệ phẹn nhì so với huyết tộc tình nhân cắt đờ dìn còn muốn tàn nhẫn á cắt đờ dìn trá l ã o đại mình hơn hai mươi ngày có thể cũng không có đem lao đại trá ra vảnh mắt đến đây mối tình đầu không thẹn là mối tình đầu này công lực thật không phải người bình thường có thể、so với. đẹp bị trong lòng c ả m thán lò kẹ nhưng là nhìn đẹp bị biểu cảm trên gương mặt sắp mặt từ từ đêm đen đến rồi ngươi biết cái gì gọi là l ư ợ n g biến ảnh hưởng biến chất sao vậy ngươi biết biết đến càng nhiều chết càng nhanh sao đẹp bị b ô n g nhiên hoàn hồn ho khan một tiếng sau đó đứng dậy không nói một lời lò kẹ nhưng là ấn lại hông của mình chậm rãi từ trên ghế s a lông ngồi dậy n ạ tạ xa đến rồi ai lò kẹ không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại đẹp bị bất thình lình eo lại một lần nữa co giật giật lên thậm chí liền ngay cả thận đều ở phát sinh cuối cùng cảnh cáo không còn thật sự một giọt đều không có đẹp b ì nhìn lò kẹ vẻ mặt nội tâm muốn cười nhưng như mặt nạ tạ xạ dấu mà nô lò kẹ khỏe miệng c o giật ta biết ta là nói nàng không phải đi bù ạ b ẹ t truy tìm bù ạ b ẹ t dở dạ cụ lạ tình báo sao đẹp b ì lắc đầu không biết nạ tạ xạ chiều hôm qua liền đến ngài không ở nàng liền đi cái kia nàng hiện tại đến rồi ngay ở bên ngoài nàng sợ ngươi bên trong có người nào vì lẽ đó để ta đi vào trước nhìn miễn cho gặp được không tốt lò kẹ m í mắt nhảy lên ngươi nhìn thấy ta liền không thèm để ý đẹp bị đàng hoàng trịnh trọng nhìn lò kẹ người là ta láo đại lò kẹ suy nghĩ một chút gật, gật đầu sau đó tựa ở trên ghế sofa xoa mi tâm để cho nàng đi vào đi đẹp bị theo tiếng sau đó vừa mới chuẩn bị lúc xoay người tựa hầu nghĩ tới điều gì nhìn về phía đẩy vành mắt đen lọ kẹ nếu không ta cho ngươi hóa cái trang đem mặt trên vành mắt đen giảm ộ t hồi chính đang bên ngoài cùng mới tới đẹp bị trợ lý em m lì ạ tán gấu nạ tạ xạ liền nhìn thấy từ l ọ kẹ văn phòng đi ra đẹp bị Đẹp bị hướng về nạ tạ xạ sắc mặt nghiêm túc nói sau đó đi tới bàn làm việc của mình lập tức từ trong ngăn kéo lấy ra chính mình mỹ phẩm sau đó ở nạ tạ hiếu kỳ nhìn kỹ một lần nữa đi vào lò kẹ văn phòng nạ tạ xa nhìn tình cảnh này ngáy mắt một cái quay đầu nhìn về phía em i lì ạ em i lì ạ cũng là một mặt mở mịt cùng nạ tạ xạ đối diện đẹp bí lại một lần nữa từ trong nhà đi đến nhìn lại nạ tạ xạ ngươi có thể đi vào nạ tạ xạ nạ tạ xạ n h ư mày ngờ vực liếc mắt nhìn đẹp bí sau đó đẩy cửa đi vào lò kẹ văn phòng mới vừa vào đi nàng liền nhìn thấy chính ngồi ngay ngắn trên ghế làm việc phu một mảnh nữ sĩ mặt nạ lò kẹ nạ tạ xa nhìn đắp mặt nạ lò kẹ không nhịn được n ở nụ cười một tiếng ngươi đang dở trò quỳ gì đắp mặt nạ lò kẹ đang hoàng trịnh chọc nói đẹp bí nói cái mặt nạ này là mới ra vẫn theo ta đề cử vừa vặn ngày hôm nay rảnh rỗi vì lẽ đó liền thử xem hắn vẫn là không tiếp thu đẹp bị hóa trang yêu cầu nạ tạ xạ là nữ hóa trang vừa nhìn liền biết vẫn là mặt nạ dùng tốt hơn nữa lý do cũng dễ tìm nạ tạ xạ nghe lỏ kệ đưa ra lý do luôn cảm thấy có chút là lạ ngờ vực nhìn lõ kệ ta cảm giác ngươi đang ẩn nút cái gì dỗ lạ hạ ha nở nụ cười sau đó sắc mặt như thường từ trên ghế làm việc đứng dậy mang theo nạ tạ xạ hướng về tiếp khách khu bên kia đi đến ta đối với ngươi không hề bảo lưu nạ tạ、xạ. nạ tạ nghe lỏ kệ lời nói không nói gì mà là theo ở phía sau nhìn n kỹ kẹ lò một cái ử nhất nào g Lò kẹ đó từ bên ngoài nhìn qua thật là không nổi bật lùi bại nhà lò kẽ đưa mắt từ nhà này lùi bại nhà trên thu hồi sau đó nhìn về phía đem chính mình từ sẹn tìm nổ bên trong đại lâu lôi ra đến nạ tạ xa vì lẽ đó đây chính là ngươi nói p h ủ thủy quán b a ngươi là làm sao biết nơi này lò kẹ k h ẽ t o mày si ẻn trong kho số liệu cũng không có nơi này tư liệu vẫn là nói các ngươi cũng không có chia sẻ toàn bộ tin tức nếu như nơi này đúng là cái gọi là p h ủ thủy quán b a lời nói hắn khẳng định sáng sớm liền biết nhưng nơi này tin tức cũng không ở si ẻn kho tin tức bên trong chúng ta cũng không có ẩn dấu nạ tạ xạ sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía lò kẹ nói rằng trên thực tế ta lần này trở về chính là vì quán b a này lập hồ sơ mà đến nạ tạ xa nợ nụ cười một tiếng nói đến nhờ có ngươi đúng mười ngày trước ngươi có phải hay không cùng nữ phủ thủy tại trên cầu bờ giúp linh đại chiến một hồi sau đó còn giết hai tên nữ phủ thủy đúng sau đó ngươi còn tìm đến cái kia hai tên nữ phủ thủy cha mẹ ruột sau đó cùng phía trước mấy lần như thế trực tiếp đem bọn họ cho ném vào người đột biến phòng thí nghiệm làm tháo tải lò k ẹ không chút do dự thừa nhận chuyện này hắn nói được là làm được nói rồi muốn cho nữ phủ thủy người một nhà trình tề như vậy nhất định phải muốn trình tề cái kia hai con nữ phủ thủy xác thực là cô nhi nhưng bọn họ cha mẹ ruột vẫn còn hắn sau khi tìm được trực tiếp không có chút gì do dự đem bọn họ lấy tội phản quốc cho trực tiếp đưa vào người đ ộ t biến phòng thí nghiệm làm w i l l i am sở chỉ cờ hào tải nạ tạ x a thấy lò kẹ gật đầu lập tức hai tay mở ra chuyện này ra sau khi có cái gọi là chớ lộ nữ phù thủy liên lạc với chúng ta lò kẹ to mày tại sao không liên hệ ta đây nạ tạ x a nghiêm mặt không nói gì chỉ là l ặ n g lặng nhìn lò kẹ lò kẹ nhìn nạ tạ x a ánh mắt dây hiểu ngươi tiếp tục nói chung cái này gọi là chớ lộ nữ phù thủy liên lạc với chúng ta vừa vặn ngươi đang tìm thụ trạng nữ phù thủy này không hưu liền để ta trước tiên từ châu âu trở về nghiệm chứng một hồi thật giả đồng thời phòng ngừa ngư i dưới cơn nóng giận đưa cái này thật vất và chủ động liên hệ chúng ta nữ phủ thủy cho giết ta không có như vậy tàn bạo cái khác siêu phàm sinh vật có thể không đồng ý ngươi cách nói này ngươi biết châu âu bên kia dở dạ cụ lạc cũng gọi ngươi cái gì không t ì giản này cái quỷ gì biệt hiệu ngươi là huyết tộc vì l ẽ đó lò kẽ lại lần nữa đánh gây nạ tạ xạ nạ tạ xạ không để ý đến liếc mắt một cái lò kẽ chờ xác nhận lò kẽ không còn sen mồm sau khi lúc này mới tiếp tục nói ngược lại châu âu dở dạ cụ l ạ cảm thấy cho ngươi là hơn nữa ngươi biết bọn họ nói ngươi đại quy mô như vậy thanh lý dở dạ cụ lạ chính là cái gì không vì hòa bình thế giới nói ngươi cùng thủy tổ huyết thần là cùng thời đại thủy tổ thế nhưng quan hệ thù địch ngươi thức tình sớm vì lẽ đó dự định diện trừ thủy tổ huyết thần sở hữu dở dạ cụ lạ lấy này đến suy yếu thủy tổ huyết lực lượng của thần để hắn không cách nào t h ứ c tình lò kẽ nghe nạ tạ xạ lời nói hám i ệ n g rơi vào trầm mặc đến nửa ngày hắn mới lấy lại sức được châu âu dở dạ cụ lạ nao động lớn như vậy sao còn có càng thêm kinh bạo ngươi muốn nghe hay không lò kẽ không chút do dự nói sau đó nhìn nạ tạ trên k h môi mỉm cười Có c điều, ta bọn họ nói các ngươi ba người là cùng thời đại hơn nữa ngươi cùng huyết thần ở lúc đó cộng đồng theo đuổi bỡ lù quỳnh cờ lạc nói là bỡ lù quỳnh cờ lạc nguyên bản là cùng ngươi nhưng sau đó nàng cùng thủy tổ huyết thần quyến rũ ở cùng nhau hai người liên thủ đem ngươi phong ấn điều này cũng làm cho là ngươi vì sao lại nhìn chằm chằm giờ dạ cụ l ạ còn có thụ trạng nữ phù thủy bạo sát nguyên nhân kinh bạo đi lọ kẹ tức xạ mặt lại thậm chí nhìn nạ tạ xạ đưa tới được tìm chứng cứ ánh mắt khoe miệng đánh chết tiệt ngươi sẽ không tin chưa nạ tạ xạ liền vội vàng lắc đầu không có làm sao có khả năng vậy ngươi mới vừa cái kêu ánh mắt h ồ nghi là xảy ra chuyện gì ta thấy nạ tạ xạ ngươi nhìn lầm nạ tạ xạ sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía lọ kẹ sau đó nói sang chuyện khác có điều xác thực có người muốn cho ta cùng ngươi xác định một hồi lời đồn đái này thật giả hiệu nạ tạ xa nói sau đó nhìn tựa hồ có hơi kích động lò kẹ liền v ộ i v à n nói là dáng vẻ như vậy k hưu dự định lấy biên soạn siêu phàm thế giới lịch sử ký lý do nhìn có thể hay không cùng siêu phàm thế giới mấy vị đức cao vọng trọng các trưởng lão một lần nữa cài đặt quan hệ nếu như ngươi không nói lời nói cũng được phụ trách biên soạn siêu phàm sử ký cái kia đông quốc duệ nói hẳn có thể đặt ở giã sử bên trong giã sử chính là cái kia chính sử không nhất định đủ chính nhưng giã sử nhất định đủ giã cái kia giã sử lò kẹ trong lòng đột ngột hoàn toàn biến sắc lắc đầu cùng chống bỏi như thế tuyệt đối không có ta cờ m ở nờ căn bản là không nhận thức cái gì thủy tổ huyết thần còn có cái gì bỡ lù q u ỳ n cơ lạc nói b ậ y thuần túy nói b ậ y thân là trên linh hồn người phương đông dù cho hắn đời này không có khả năng lắm chết rồi nhưng hắn vẫn là rất lưu ý phía sau tên không cầu danh thủy thiên sử như thế nào cũng không thể để tiếng xấu luôn đợi đi lò kẽ liếc mắt một cái nạ tạ xạ chỉ ta này sắp đẹp chỉ ta này xảo miệng nếu như đúng là ta lời nói cái phong ấn này lên nhất định là thủy tổ huyết thần mà không phải ta nạ tạ xạ nghe lò kẽ câu nói này trứng mắt nhìn sau khi rất là tán đồng gật gật đầu nàng dự định đến thời điểm cùng cái kia đông quốc duệ viết sách đặc công nói thời điểm đem câu nói này cũng thêm vào lò kẹ sau khi nói xong nghĩ đến châu âu trên đại lục truyền lưu cái này không có bất luận căn cứ gì nhắn lại k hít sâu m ộ t hơi lời nói các ngươi x ỉ ẻn biết này lời đ ồ đ á i liền như thế thờ ơ không động lòng không dự định làm những gì nôn luận tự do cái kia con mẹ nó gọi lời nói thật mới có thể nôn luận tự do đây là bố trí đây là đối với ta ác ý biên soạn bọn họ cũng không biết ta hơn nữa ta này không phải lại đây cùng ngươi tìm chứng cứ sao lò kẹ nhìn vẻ mặt thật lòng nạ tạ há miệm hít sâu mùa hơi trầm giọng nói rằng chết tiệt thụ trạng nữ p h ụ thủy còn có châu âu giờ dạ cũ lạ cho ta chờ lao tử muốn đem các ngươi toàn bộ giết sạch nạ tạ xạ ở một bên nghe vậy tham t h ẳ m nói rằng nhưng ngươi làm như vậy rồi không phải bằng chứng ngươi cùng thủy tổ hết u y thần cùng b ỡ lủ quỳnh cờ lạc tam giác quan hệ sự thực sao lò kệ soạt một tiếng nhìn về phía nạ tạ xạ vậy ngươi nói làm sao bây giờ mở cái buổi họp báo tin tức sao l i ê n liên bang này tín dụng ngươi cảm thấy đến hữu dụng không lò kệ triệt để trầm ặ c ngôi ở vị trí kế bên tài xế nạ tạ xạ đột nhiên sáng mắt lên chỉ vào xuất hiện ở đường cái đối diện một cái ăn mặc màu đen áo đầm vẽ ra khói hung trang chất viên thuốc đầu nữ tử chợ t lộ đi ra lò kẽ ngay vậy theo nạ tạ x ả ngón tay phương hướng nhìn lại hai người xuống xe lò kẽ nhìn đường cái đối diện chuẩn bị đẩy cửa tiến vào lùi bại phong ốc nữ tử trực tiếp lên tiếng hô chợ t lộ chuẩn bị tiến vào phù thủy quán ba đi làm chợ t lộ nghe tiếng quay đầu nhìn lại nàng liên nhìn thấy chính đang đường cái đối diện đâm đầu đi tới lò kẽ chợ t lộ sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi nàng theo bản năng muốn trốn nạ tạ xạ thấy thế vội vá hô chợ lộ ta là xị n nhận được điện thoại của ngươi chợ lộ lúc này mới dưng bước đem bất a n ánh mắt rơi vào nạ tạ xạ trên người cố nén thoát đi kích động đứng tại chỗ lò kẹ nhìn chớ lộ dáng r ấ p kia có chút không nói gì ta có kinh khủng như vậy sao người nói xem t ỷ giản nạ tạ xạ nói ra lò kẹ mới nhất biệt hiệu sau đó tiến lên vài bước trước tiên đi đến chợ lộ trước mặt đưa ra chính mình giấy chứng nhận chủ động đưa cho chợ lộ chợ lộ ánh mắt một bên thấp thỏm liếc lọ kẹ một bên tiếp nhận nạ tạ xạ đưa tới giấy chứng nhận xác nhận là xì e n sau khi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó đem giấy chứng nhận trả lại nạ tạ xạ đi vào nói đi chợ lộ không dám nhìn tới lọ kẹ tự mình tự mở cửa phòng sau đó đi vào lò kẹ đi theo nạ tạ bên người nhìn ở mặt trước dẫn hai người hướng về tựa hồ hướng về lòng đất đi đến chợ lộ nói thật sự ta có đáng sợ như vậy sao nạ tạ xạ nghe vậy khẽ mỉm cười nhìn lại lò kẹ không ngươi là cha hiền thật sự lò kẹ m ừ n g rỡ ngươi cũng cảm thấy ta sẽ là một tên cha hiền nạ tạ xạ cười ha ha đúng sợ tạ liền như vậy cha hiền nạ tạ xạ nhưng là cười ha ha không có dừng lại chờ bị nàng tại chỗ phá vỡ lò kẹ đuổi tới chợ lộ lò kẹ nhìn sắp biến mất hai người vội va đuổi theo chợ lộ mang theo hai người đi qua bậc thang còn có một cái không dài hành lang sau khi tấm mắt rộng rãi sáng sủa ẩn dấu ở nhà này l ù i bại trong phòng phù thủy quán b a trong nháy mắt xuất hiện ở lò kẹ trong tấm mắt bước vào quán b a đầu tiên đập vào mi mắt chính là cái k i a do sắc màu ấm điều ánh đèn rọi sáng rộng rãi không gian trên tường treo đ ầ y các loại cổ lao pháp khí cùng thần bí phù hiệu quầy ba xếp sau liệt đủ loại t i ể u dáng bình bình lon lon trong đó không thiếu hiếm thấy ma pháp dược tề cùng thảo dược tỏa ra nhàn nhạt kỳ dị mùi hương khiến người ta không khỏi liên tưởng đến nữ phù thủy luyện kim phòng thí nghiệm vài thường thường giải rác bài tạ ruột. quả cầu thủy tinh chờ bói toán công cụ chợ lộ dẫn hai người đi đến q u o ả n h ba bên kia ngồi xuống sau đó ở một bên bảng hiệu trên vũ vũ nguyên bản lờ mờ bảng hiệu trong nháy mắt thắp sáng chợ lộ sau đó xoay người hít sâu một hơi sau đó nhìn về phía lò kẹ nói ra cùng lò kẹ đối thoại câu nói đầu tiên ta biết ngươi ngươi là thủy tổ tỷ giản chương một trăm tám mươi chín còn có thể chương mới lò kẹ gia sử chương một trăm tám mươi chín còn có thể chương mới lò kẹ gia sử ta không phải quên đi lò kẹ theo bản năng muốn phản bác câu nói này nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng trực tiếp cho nín trở về dù sao hắn cũng không phải cái gì rất lưu ý hư danh tục nhân lò kệ suy nghĩ một chút nhìn về phía rốt cục lấy dũng khí cùng mình đối thoại nữ phù thủy trợ lộ ngươi còn biết ta cái gì bọn họ nói ngươi là bởi vì cùng thủy tổ hết u y thần tương yêu kết quả bỡ lủ q u ỳ n c ờ lạc đầu độc thủy tổ hết u y thần liên thủ đưa ngươi phỏng ấn ngươi nhân ái sinh hận cho nên mới phải muốn tuyệt diệt dở dạ c ũ là còn có thụ trạng nữ phù thủy hắn cùng thủy tổ hết u y thần tương yêu nhận ngươi nếu như nói mới vừa ở bên ngoài na tạ xa nói cái kia lời đồn đãi thuộc về thuần tuần gia sử lời nói như vậy trợ lộ bây giờ nói cái này thuyền tân phiên bản chính là đ lò kẹ nhắm lại hai con mắt t hít sâu một hơi sau đó một lần nữa mở hai con mắt trong ánh mắt đã không có bất cứ rung động gì hắn mặt mỉm cười nhìn trở lộ n ữ khí không có bất kỳ tình cảm biểu lộ bọn họ nói bọn họ là ai ngươi có thể nói cho ta biết không Trở lộ theo bản năng nhìn về phía nạ tạ xạ không biết tại sao hiện tại lò kẹ tựa hồ tăng thêm sự kinh khủng một bên nạ tạ xạ vội vã g i à n xếp nói sang chuyện khác trở lộ trước ngươi trong điện thoại nói ngươi muốn cùng trước đây tiểu bang n ê u d ó t những người đăng ký dở dạ cụ là như thế tiến hành đăng ký chợ lộ gật đầu đúng thế có thể hỏi thăm tại sao không nạ tạ xạ có chút ngạc nhiên dù sao liên bang là cái tự do quốc gia chú ý chính là cái tự do quyền lợi người bình thường để hắn để điện thoại dạy số cái gì đều cảm thấy cho người ở xâm phạm hắn việc riêng tư quyền húng chi siêu phàm sinh vật đây hơn nữa giờ dạ cụ lạ trong hành động đăng ký tạo sách không chỉ có riêng là đơn giản lưu lại họ tên điện thoại cùng cư trú địa chỉ đơn giản như vậy dành cho những người đăng ký giờ dạ cụ lạ thân phận giấy chứng nhận nhưng là có chứa định vị công năng đồng thời là lúc cần khắc mang tại người phân những người đăng ký trong danh sách g i dạ cụ lạ có thể đều là bị thời khắc theo dõi đây cũng chính bởi vì vậy Đăng ký đây. tự i ể u bang n do k cùng sinh mệnh hai người giới đều cao nếu vì tự do cố sinh mệnh cũng có thể căng nhưng trước mắt trước mắt nữ phụ thủy chợ lộ dĩ nhiên chủ động đánh tới xì n điện thoại muốn chủ động đăng ký trong danh sách nạ tạ xạ hiếu kỳ nhìn về phía chợ lộ người biết đăng ký tạo sách mang ý nghĩa vị trí của người chúng ta có thể tức thì lần theo đến đi so với tự do ta càng muốn an toàn sống sót an toàn ta có cái giờ dạ cụ lạ bằng hữu nàng nói cho ta tiếp thu đăng ký sau khi sẽ phải chịu các ngươi xỉ、si、ẹ n cùng s ẻ n tín đồ liên hợp che chở nạ tạ xã nghe nữ phủ thủy chợ lô đưa ra đến lý do là như vậy không sai nhưng đây là chỉ người đang không có trái pháp luật điều kiện tiên quyết siêu p h à m sinh vật dù sao không phải người bình thường vẫn có nhất định đặc quyền tỷ như xúc phạm pháp luật sau khi có thể lựa chọn làm công trạng nợ hình dù sao bồi dưỡng một con siêu phạm sinh vật không dễ dàng hay là muốn dành cho đối phương nhất định hối cải để làm người mới cơ hội sao nhưng ở ở b ê ngoài n siêu phạm phạm pháp cùng thứ dân cùng tội đây là tất nhiên vậy ta còn có thể tiếp tục mở quán b a sao nạ tạ xạ không trần c h ờ chút nào lập tức nói rằng nếu ngươi muốn đăng ký lời nói vậy ta có thể hỏi trước ngươi mấy vấn đề sao chợ lộ gật đầu ngươi chứng minh như thế nào ngươi là nữ phù thủy g dơ dạ cụ là đồ chơi này rất tốt phân rõ ngươi không muốn lộ ra răng nhanh bị nổ răng cồn ma xỉ ẹn xẹn tì nổ cho rút đi đổi tiền lời nói đăng ký phòng khách có dạng đơn giản tử qua ánh đèn vừa mở một chiếu ngươi muốn đục nước béo có cũng không được nạ tạ xạ đánh giá một hồi trước mắt trở lộ từ bề ngoài nhìn lên trở lộ khói hun trang s á c thực rất xem cái nữ phù thủy nhưng ngoài ra nhìn qua cùng người bình thường không có gì khác nhau Trở lộ cơ c ậ t dỗi ra tay phải của chính mình hướng nạ tạ xạ nạ tạ xạ theo bản năng lùi về sau nhưng rất nhanh ngừng lại lò kẹ ở bên cạnh nàng giờ k h ắ c này chú ý tới trở lộ cử động lò kẹ cũng tạm thời phục hồi tinh thần lại nhìn tình cạnh này Trở lộ đưa tay phải ra chỉ tay đâm ở nạ tạ xạ trên mi tâm nạ tạ liền cảm thấy một loại hỗn loạn cảm giác sông lên đầu mỹ mắt trầm trọng nhìn về phía một bên lọ kẹ sau đó nhắm lại hai con mắt trực tiếp dựa vào lò kẹ ngủ t i ế p đi đợi được nạ tạ xạ lại một lần nữa khôi phục ý thức nàng phát hiện mình đã trở lại trong nhà ngay ở nàng hiếu kỳ chuyện gì xảy ra thời điểm một tiếng trẻ con khóc n ỉ non âm thanh trong ngực bên trong vang lên nạ tạ xạ thấp mâu nhìn lại thình lình nhìn thấy giờ khắp này trên người mặc quần áo ở nhà ngực mình chính ôm một giữa hai lông mày có bảy phần lọ kẹ có ba điểm tự nàng trẻ con đang lúc này chen trúc ký ức nói cho nàng đây là con của nàng nàng cùng lò kẹ phế bỏ sức mạnh thật lớn mới rốt cuộc sinh ra được hải tử đây là một cảnh chợ lộ đột một xuất hiện ở một bên. trên ghế s o f a ô m trẻ con nạ tạ xạ sợ hết hồn từ trên ghế s a lông đứng dậy nhìn một chút chớ lộ sau đó đang xem xem trong lòng trẻ con chớ lộ lên tiếng nói rằng chuẩn xác tới nói đây là ngươi nội tâm khát vọng nhất hình ảnh đây là n g ộ u nhưng ta làm sao cảm giác như thế chân thực ta vì cái gì có loại nơi này mới là chân thực thế giới cảm giác đây ngay ở nạ tạ xạ thầm nghĩ thời điểm đột nhiên loại kia buồn ngủ cảm giác lại một lần nữa đột kích đợi được nàng lại một lần nữa mở hai con mắt thời điểm liền nhìn thấy chính ô m chính mình lò kẽ lò kẽ nhìn trong lòng theo dõi hắn suất thần nạ tạ xạ không khỏi có loại sởn cả tóc gãy cả nạ tạ xạ phản ứng lại một lần nữa ở chỗ ngồi của mình ngồi vững vàng nhìn về phía quầy ba mặt sau chợ lộ mới vừa đó là ta làm n ộ n g cảnh nữ p h ụ thủy năng lực của ta chính là có thể khiến người ta rơi vào m ộ n g cảnh ở trong quả nhiên là mộng sao nghe được chợ lộ xác nhận không biết tại sao nạ tạ xạ trong lòng có loại thất lạc cảm giác lò kẽ nhìn lại chợ lộ ngươi năng lực không ngừng vào m ộ n g đơn giản như vậy đi chợ lộ nghe tiếng nhìn lại lò kẽ gật đầu nói đứng m ộ n g cảnh nữ phù thủy có thể thông qua khiến người ta vào n ộ n g phương thức do đó hấp thụ cùng tăng lên tự thân ma lực cái này cũng là nàng tại sao mở ra này phù thủy quán ba nguyên nhân người bình thường vào mộng rất đơn giản có thể cung cấp ma lực cũng rất ít thậm chí ít có không cẩn thận không để ý còn dễ dàng triệt để đem người bình thường ở lại mộng cảnh ở trong biến thành người bình thường trong miệng cái gọi là người sống đời sống thực vật nhưng cùng với vì là siêu phàm sinh vật liền không giống nhau không sợ có chuyện hơn nữa hấp một cái siêu phàm sinh vật mộng cảnh lực lượng so với được với chừng mười người bình thường siêu phàm sinh vật mộng cảnh lực lượng còn rất thuận có thể tưởng tượng muốn cho một cái siêu phàm sinh vật vào mộng cũng không phải một cái chuyện đơn giản cho nên nàng mở ra này phù thủy quán ba cho bọ rượu để bọn họ sống mơ mơ màng màng cứ như vậy v à mộng liền rất đơn giản hơn nữa coi như bị phát hiện cũng không có chuyện gì bởi vì tại đây quán b a đây là ngầm hiểu ý sự tình còn nữa nói rồi các nàng biên chế mộng cảnh đều làm mộng đẹp tới ác mộng người người chống cự nhưng ai sẽ đi từ chối mộng đẹp một hồi đây chợ lộ ở thẳng thắn giấc mơ của chính mình nữ phù thủy năng lực sau khi nhìn lọ kẹ cuối cùng bổ sung nói rằng ta chưa khô q u á chuyện xấu l ọ kẹ nhìn vẻ mặt cảnh giác tiểu nữ phù thủy lắc đầu cười cận ngươi có hay không trải qua chuyện xấu ta cũng không quan tâm ta chỉ quan tâm ngươi có hình cây nữ phù thủy manh mối chợ lộ gật, gật đầu vừa mới chuẩn bị nói chuyện lại một tên nữ phù thủy từ bên ngoài đi vào một bên gỡ xuống bã lỗ của chính mình vừa nói trợ lộ ngươi nghe nói ngày hôm nay mới nhất có quan hệ cái kia thủy tổ t ỷ giản bắc q u á i quay lưng tên kia nữ phù thủy lọ kẹ n ữ mày nhìn mặt trước trợ lộ quay ba mặt sau trợ lộ sắc mặt thay đổi vội vã cùng đi tới nữ phù thủy dùng sức nháy mắt tuổi so với trợ lộ lớn hơn một ít nữ phù thủy không có thu được trợ lộ ám chỉ ngươi chớp mắt làm gì đúng rồi ngươi biết không ngày hôm nay lại đang chuyển thủy tổ tị giản cùng thủy tổ cỡ lu mới là tình yêu chân thành thủy tổ huyết thần nhân ái sinh hận cho nên mới liên hợp bỡ lũ quỳnh phong ấn thủy tổ hung bạo. thủy tổ tí d ạ n vừa nói chuyện nữ phù thủy vừa đi đến q u ầ y ba mặt sau thả xuống bã lộ của chính mình sau xoay người sau đó nhìn thấy ngồi ở trước q u ầ y ba diện lò kẹ âm thanh im bật đi lò kẹ v ẻ mặt tựa như cười mà không phải cười nhìn mới tới nữ phù thủy ta cất lu yêu nhau này giã xử lại là đến từ đâu nữ phù thủy nhìn xuất hiện ở trước mắt sống sờ sờ thủy tổ tí d ạ n chỉ cảm thấy hết hầu hơi khô sắp nuốt một hồi n g ũ nước sau đó hướng về một bên t r ợ lộ đưa một cái ánh mắt cầu cứu cứu giúp ta tìm mọi hết cách rồi ta nhắc nhở qua ngươi ngươi tự cầu phúc đi đối với chính mình tỷ mọi cầu viện chợ l ô biểu thị thương mà không giúp được gì nữ phù thủy bất đắc dĩ chỉ có thể lại lần nữa nhìn về phía tựa như cười mà không phải cười lọ kẹ cười gượng hai tiếng âm thanh tựa hồ cũng có chút run rẩy lên hung bạo tí giản gọi ta lò kẹ là tốt rồi lò kẹ nghe cái này coi như hắn ở siêu phàm thế giới bên trong đạt được cái thứ nhất biệt hiệu có chút cảm thấy vô lực hướng về một bên nạ tạ xạ nói rằng ta ở siêu phàm thế giới danh tiếng có kinh khủng như vậy sao tính toán đâu ra đấy hắn ở siêu phàm thế giới bên trong cũng có điều liền làm một cái giữa sự tình trấn áp tiểu bang lự rót dợ ra c ụ lạ tiêu diệt vài con thụ trạng nữ p h ụ thủy thuận tiện đem các nàng người nhà cho đưa đi người đột biến phòng thí nghiệm làm háo tài mà thôi hắn danh tiếng có kinh khủng như vậy sao nạ tạ xạ không có nói tiếp mà là hiếu kỳ nhìn về phía mới tới nữ p h ụ thủy tại sao lại đang chuyển lò kẹ cùng cỡ lụ là yêu nhau đây nữ p h ụ thủy vẻ mặt đau khổ nói ta cũng là nghe người bên ngoài nói bọn họ nói có siêu phàm sinh vật nhìn thấy thủy tổ hưng bạo lò kẹ cùng thủy tổ cỡ lụ ở thác nước c h ấ n hẹn họ t r ă m c h ư thành phố new york không cho phép có so với tà châu bỏ tồn tại h t r ă m c h thành phố new york không cho phép có so với tà châu bỏ tồn、tại. thác nước c h ấ n hẹn h ọ lò kẹ cảm giác mình đầu góc có chút không quá đủ một bên nạ tạ xa nhìn lại lò kẹ ngươi lúc đó xác thực cùng cờ lù ở thác nước c h ấ n ngươi không ở lò kẹ tức giận liếc mắt một cái nạ tạ xa nạ tạ xa nhún vai nói ai bảo ngươi cùng cờ lù tiếng t â m lớn đây lò kẹ m ặ t không hề cảm xúc trực tiếp nhìn về phía t r ợ trụ vi ngược truyền bá mới nhất phiên bản giả s ử nữ phù thủy từ chỗ nào nghe được nữ phù thủy nhìn cả người tỏa ra tối tâm khí tức lò kẹ đều sắp do khóc mọi người đều nói như vậy đại gia lò kẹ nhữ mày khá lắm còn cờ mờ muốn là băng nhóm gây án nay đã không phải bình thường chửi bới liên bang chấp pháp quần lớn nay cờ m ở n ở chính là ác ý bịa đặt hãm hại tên ta ta không biết nữ phù thủy triệt để do khóc vội vã nhìn về phía một bên tỷ muội chợ lộ ngươi nhanh cứu giúp ta đi chợ lộ nhìn cầu viện tỷ muội hám i ệ n g cuối cùng cũng là không nhịn được đưa mắt tìm đến phía nạ tạ xạ nạ tạ xạ thở dài một hơi nhìn lại lò kẽ nói sang chuyện khác chúng ta không phải tới hỏi thụ trạng nữ phù thủy sao ngươi đem các nàng sợ rồi còn làm sao hy vọng các nàng cho tình báo đúng vậy lò kẽ nghe vậy thầm nghĩ gật gật đầu đem b i ị u đặt sự tình tạm thời phóng tới một bên một lần nữa nhìn về phía ngộng cảnh nữ phù thủy cờ ly n h ĩ n g ư ơ i biết thụ trạng nữ phù thủy ở đâu cờ ly lắc đầu chúng ta vẫn là tán gấu về ác ý b i ị u đặt hãm hại sự tình đi ngay ở lò kẽ ánh mắt mới vừa một lần nữa chuyển hướng một bên nữ phù thủy thời điểm lại có người đi vào không phải công nhân mà là tới nơi này uống rượu khách mời trước mới vừa vào đến nữ phù thủy thấy thế sáng mắt lên vội va x è o một tiếng đi ra quầy ba bắt đầu bắt chuyện đến giờ lục tục tiến vào khách mời cờ ly vào lúc này hướng về lò kẽ nói rằng nhưng ta biết muốn tìm thụ trạng nữ phù thủy cũng không chỉ có các ngươi một cái c ò n những có kẹ lắc lắc、so、vui k vẻ ở trên địa bàn của hắn còn có như thế một cái châu bỏ tổ chức hắn làm sao chưa từng nghe nói đảo ngược thiên cương thuộc về là không biết thành phố new jord không cho phép có như thế châu bỏ tổ chức tồn tại sao lò kẹ thầm nghĩ lúc này đã nghĩ dò hỏi cái tổ chức này tên hắn lông mày đột nhiên vậy một cái nghĩ đến một tổ chức không được trước tiên xác định một hồi lò kẹn nhữ nhữ mày nhìn về phía c h ờ lộ cá m ạ tạ c h ờ lộ lắc đầu cá m ạ tạ pháp sư cũng không có hứng thú để ý đến chúng ta những n à y tiểu cạ d e m ì lò kẹn g a y vậy cũng cảm thấy rất có đạo lý gật gật đầu người ta cạ m ạ tạ cái gì đẳng cấp cá m ạ tạ pháp sư giao thủ đối tượng hoặc là là từ một số chiều không gian bên trong nỗ lực xâm lấn trái đất tạ thần trên trái đất nữ phủ thủy đây、Dua、ruột rụt cổ ở tiểu pha bóng bên trong không biết tiến thủ cũng coi như thậm chí còn chán nản đến bị phạm nhân dùng lửa đốt đến tiêu đi có điều nếu không phải ca mạ tạ vậy thì không thành vấn đề dù sao hắn hiện tại rất mạnh vạn pháp bất sâm nhưng khoảng cách muốn đem quyền chấp pháp hạn mở rộng đến ca mạ tạ vẫn có ước điểm điểm t r ê n lệnh lò kẹ thầm nghĩ lập tức hử l ệ n h một tiếng đó là cái nào tổ chức như thế châu bò hắn chẳng lẽ không biết thành phố new y o r k là địa bàn của ta sao siêu phàm sinh vật quyền chấp pháp chỉ có ta m ư i năm giữ còn có chúng ta cn một bên đang dùng ngụy trang thành tụ chụp máy chụp hình quay về đến đây quán ba khách mời tiến hành chụp ảnh nạ tạ nghe được câu này theo bản năng theo một câu cái này cũng là ma di hạ hữu phái nạ tạ từ châu âu trở lại nguyên nhân vị trí dù sao lò kẹ thủy tổ t ỷ dạn tên tuổi s i cn cũng là nghe thấy nếu như tùy tiện phái cái đặc công theo tới phòng chứng hơi bất cẩn một chút liền sẽ bị t ỷ dạn kéo ra ngoài chém nhưng nạ tạ xạ có như thế một mối liên hệ ở có thể rút ngắn hai bên đồng thời ở lò kẹ giờ cho thời điểm cũng có thể đúng lúc biết nạ tạ xạ ở bổ sung xong câu nói này sau khi liền tiếp tục t r ụ m trộm quán ba khách mời lò kẹ nhưng là t r ầ m mặc một hồi sau nhìn về phía cờ ly đúng còn có cn nhưng ngoài ra còn có so với chúng ta châu bỏ tổ chức tồn tại là ai cờ ly suy nghĩ một chút để thấp âm thanh lò k ẹ nghe cái này có chút quen hai tên ý nghĩ chuyển động nhìn lại cờ ly ỉa kiếm đọc giản khiên đọc giản cờ ly n h í u nhữ mày đầu tiên là gật đầu sau đó lắc đầu nói bọn họ xác thực có kiếm cũng có thuẫn nhưng không phải đọc giản là một cái chuyên môn săn g i ế t vi phạm tà ác phủ thủy bí mật đ o à n đội lò k ẹ nghe vậy có chút ngạc nhiên chuyên môn săn g i ế t vi phạm tà ác phủ thủy vậy ngươi sợ cái tổ chức này làm gì ngươi lại không làm chuyện xấu cờ ly cười khổ nói ta chưa khô chuyện xấu không phải ta quyết định cũng không phải ngươi định đoạt mà là bọn họ định đoạt lò kẽ gật đầu đã hiểu nói trắng ra điểm chính là cái nói chủ nghĩa duy tâm phi pháp chấp pháp cơ cấu mà không phải với bọn hắn sèn t ì n ổ giống như xì ẹn chú ý có pháp nghe theo hợp pháp chấp pháp cơ cấu vì lẽ đó ngươi muốn ở chúng ta bên này đăng ký tuân thủ chúng ta pháp luật không muốn chịu đến cái này phi pháp cơ cấu đỏ dạn áp bức cơ lý gật đầu theo tiếng nói rằng ta vẫn cũng rất tuân thủ pháp luật nhưng chúng ta mộng cảnh nữ phù thủy có mấy cái tỷ m ộ i vẫn bị cái này đỏ dạn tổ chức nhốt vào nữ phù thủy nhà tù nàng hiện tại cũng không biết cái kêu mấy người tỷ mọi đến cùng phát động đỏ dạn cái nào điều quy định mà các nàng lại không dám chạy đi dò hỏi vạn nhất nàng chân trước tới cửa chân sau liền bị đỏ dạn bởi vì chính mình chân phải vào cửa trước bị phán có tội nuốt lại làm sao bây giờ đây cho nên nàng đang nhìn đến xen tín n ồ xỉ ẹn hung hăng trở lại chính mình giờ dạ cụ lạ t ỷ m ộ i ở cầm thân phận giấy chứng nhận sau khi cơ bản sinh hoạt cũng không có chịu đến bất kỳ thay đổi vì lẽ đó liền tìm kiếm ra trong nhà đã sớm ăn bùi xỉ ẹn siêu p h à m liên hệ đường dây nóng gọi quá khứ nàng t h à rằng lựa chọn tuân thủ nhân loại pháp luật cũng không muốn tuân thủ nói ngươi có tội thì có tội nói ngươi vô tội liền vô tội duy tâm phi pháp tổ chức g i n g buộc lo c á lại lần nữa gật gật đầu sau đó đâm chiêu nhìn lại trơ lộ ngươi nói cái này phi pháp tổ chức đỏ theo ta muốn tìm thụ trạng nữ phù thủy có liên hệ gì sao đương nhiên là có đỏ dạn dưới trướng phù thủy thợ săn đoàn mới bắt đầu chính là vì diệt trừ tà ác nữ phù thủy bởi lũ quỳnh cờ lạc sinh ra theo thời thế chỉ có điều vật đổi sao rời nguyên bản vì thế giới chỉ muốn muốn diệt trừ tà ác nữ phù thủy cũng chính là bởi lũ quỳnh cờ lạc đỏ dạn tổ chức ở sau khi trong năm tháng từ từ mở rộng chính mình phạm vi q u ả n hạn nỗ lực quản lý toàn bộ phù thủy thế giới bọn họ quản lý lý do cũng là sẵn có vì phòng ngừa phù thủy bên trong xuất hiện lần nữa cái thứ hai tà ác nữ phù thủy hoặc là tà ác bồ dậy m ả n cái gì phong ấn bợ lục quỳnh cờ lạc đỏ dạn tổ chức có quyền quản giáo toàn bộ phù thủy thế giới cũng nhất định phải quản giáo phù thủy thế giới ngăn cản có hình cây nữ phù thủy dương n h ệ t ý đ ồ phục sinh bợ lục quỳnh liên liên như vậy đỏ dạn tổ chức hoa lệ lệ bắt đầu đối với toàn bộ phù thủy bộ tộc bắt đầu tiến hành dài đến mấy trăm năm hình phạt riêng quản giáo lọ kẽ nghe trở lộ giảng dài có quan hệ cái này đỏ dạn tổ chức lịch sử đối với này càng là không rõ đỏ dạn người của tổ chức cũng là siêu phàm sinh vật xem như là đỏ dạn tổ chức là giáo đỉnh người bên ngoài thống nhất gọi là đỏ dạn hiện tại đỏ dạn là ba mươi đại mục sư mà d ư ớ i trướng phủ thủy l i ệ u sắt đoàn bên trong người gọi là kỵ sĩ hiệp sĩ dòng đền kỵ sĩ giáo đình lò kẽ nghe cái này đỏ dạn tổ chức đến từ giáo đình không khỏi sờ sờ cảm nhìn lại một bên nạ tạ xạ nạ tạ xạ còn ở trục trộm lò kẽ lôi một hồi nạ tạ xạ nhìn thấy nạ tạ xạ quay đầu sau khi tò mò hỏi s i ẹn trong kho số liệu thật giống cũng không có cái này đỏ dạn tư liệu đây có vatican thậm chí ở s i ẹn kho số liệu bên trong vatican cũng có thánh kỵ sĩ nhưng này chút thánh kỵ sĩ phần lớn đều ở t e x a cùng át ma tác chiến cho tới cái này đỏ dạn hắn xác nhận quá trí nhớ của chính、mình. s á c thực không phát hiện có cái gì đỏ dạn giới thiệu đỏ dạn nạ tạ xạ mới vừa vẫn ở trục trộm nhưng không biểu hiện không có nghe lò kẹ cùng chờ lồ đối thoại chỉ là liên quan với cái này đỏ dạn nạ tạ xạ cũng làm muốn nghĩ lắc đầu nói chưa từng nghe nói lò kẹn h ư mày người chắc c h ắ n chứ nạ tạ xạ vừa mới chuẩn bị gật đầu tựa h ồ nghĩ tới điều gì làm một cái chờ thủ thế lấy ra điện thoại của chính mình hướng về bên cạnh đi tới nàng cần cùng thủ trưởng gọi điện thoại xác định một hồi vạn nhất chính mình thủ trưởng thật sự ẩn giấu một phần tư liệu đây cứ việc chuyện này không có khả năng lắm nhưng vạn nhất đây nếu như nói đi đến liên bang sau khi nạ tạ xạ trước hết học được một loại kỹ năng là cái gì lời nói vậy khẳng định là gặp phải sự tình trước tiên q u ă n g n ổ i nạ tạ xạ thu hồi điện thoại một lần nữa ngồi trở lại vị trí nhìn lại lò kẹ rất là thật lòng gật đầu chưa từng nghe nói lò kẹ cùng nạ tạ xạ ánh mắt đồng thời nhìn về phía chợ lộ chợ lộ nhìn rơi vào trên người mình hai đạo ánh mắt t r ợ to hai mắt r ơ i lên tay phải của chính mình ta xin thể bọn họ thật sự đến từ giáo đình lò kẹ trong lòng đã có quyết đoán hắn k h ị t mũi nợ nụ cười giáo đình ở liên bang trên đất cũng không có bất kỳ quyền chấp pháp h ạ hắn không biết cn không biết vậy cũng chỉ có hai cái khả năng số một đọ dặn là lôi kéo giáo đình ra á hổ làm bề ngoài thứ hai đọ dặn xác thực là giáo đình nhưng giáo đình không có đem chuyện nào chia sẻ đi ra chuyện đó liền dễ làm nếu như là giả cái kia nhất định phải thủ tiêu nếu như là thật sự cái kia càng thêm muốn lấy đế các ngươi giáo đình trong bóng tối xúc dưỡng đỏ dặn như thế một cái quản hạt phù thủy quần thể tổ chức muốn làm gì trong mắt có còn hay không năm đại bá chủ vẫn cảm thấy hiện tại là thời trung cổ liền ngay cả năm đại bá chủ đều còn nhất định phải nghe lời ngươi giáo đình muốn làm gì n g ự phản sao Trước thò nói chung chính là một câu nói ở ở bên ngoài năm đại bá chủ to lớn nhất ở mặt tối trên c ả m ạ tạ to lớn nhất thật không tiện thành phố new y o r k tuyệt không cho phép có như thế châu bỏ pháp ngoại quần đồ xuất hiện lò kệ đang xác định này cái gọi là đỏ dạng tổ chức là cái phi pháp tổ chức sau khi liền không có những ý nghĩ khác một lần nữa nhìn lại chờ đồ. ngươi kế đúng là hắn đi mau ngay ở lò kệ vừa mới chuẩn bị đối với cái này đỏ d ạ n tổ chức tiến hành càng sâu sắc hơn hiểu rõ thời điểm nguyên bản chìm đắm ở ưu mị âm nhạc bên trong phẩm trên tay nữ phù thủy rượu các phù thủy đột nhiên thật giống như con chuột nhìn thấy m è o con như thế chịu đến kinh hãi thậm chí liền ngay cả chợ lộ hai con mắt cũng vào đúng lúc này có rút lại một hồi lò kẹ cùng nạ tạ xạ xoay người nhìn lại một người đầu chọc chuẩn xác tới nói là một cái ăn mặc áo gió màu đen trên mặt tràn ngập ngạo mạng cùng xem thường vẻ mặt nam đầu chọc từ bên ngoài đi vào nam đầu chọc nơi đi qua nơi sở hữu phù thủy tập thể đứng lên run lệ bẩy sau đó tránh như rắn giết bình thường hướng về bên ngoài chạy thục mạng liền ngay cả mới vừa tên k nàng đang nhìn đến nam đầu chọc trong nháy mắt liền mở ra trên người t ạ p dề, sau đó từ quầy ba mặt sau cầm bao sau khi liền dự định lết người c h ớ t l ồ hoàn hồn kéo chính mình nữ phủ thủy tìm m ộ i xin nhờ mi randa liền ngươi cũng sợ hắn lò kệ vào lúc này cũng quay đầu nhìn về phía gọi là mi randa nữ phủ thủy cũng là có chút ngạc nhiên ngươi sợ hắn liền không sợ ta sao chỉ cần ta không t r e o cho ngươi ngươi là sẽ không giết ta đúng không lò kệ suy nghĩ một chút hướng về nữ phủ thủy gật đầu mỉm cười nói ta không phải cái thích giết cho người hắn không phải thật sự không phải những người cầm chứng giờ dạ cụ lạ có thể vì hắn làm chứng nếu như hắn thật sự thích giết chóc lời nói hoàn toàn cũng có thể đem những người có chứng giờ dạ cụ lạ cũng biến thành hắn siêu phàm điểm số nhưng hắn có sao nữ phù thủy mi gian đa cười ha ha nhìn lại lọ kẹ nhưng người này biết hắn có thể trên một giây đang nói chuyện với n g ư ơ i sau đó một giây sau liền sẽ dùng dịu chém đứt đầu của n g ư ơ i sau đó đừng ở cái h ông của hắn hoặc như thế tàn bạo lọ kẹ ngay vậy quay đầu nhìn về phía hắn từ lầu hai vào miệng lối vào không nhìn chạy trốn vào người duy trì chính mình tiết tấu hướng về dưới lầu đi tới nam đầu trọc h ắ n là ai cô đờ Đò giàn bất tử thủy thợ săn, hắn bất tử thủy thợ chặt phù đã bao lò kẽ ngay vậy ánh mắt lấp lóe oi lò k ẹ q u á t to một tiếng trong nháy mắt để chạy trốn động tác các p h ù thủy dưng bước theo bản năng nhìn về phía ngồi ở q u n h ba bên kia xoay người đối với hướng về bọn họ lò k ẹ này vừa nhìn chạy trốn các p h ù thủy lại một lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh không sai là hắn thủy tổ tị giản chính là cái kia bởi vì cùng thủy tổ hết thần tướng yêu sau đó bị bỡ lủ q u ỳ cỡ lạ dạ h à n h đao đoạt t a i cái kia người đó là quá hạn tin tức hiện tại mới nhất tin tức là thủy tổ tị giản cùng thủy tổ cỡ lụ là người yêu thủy tổ huyết thần không vui liên hợp t h í ngươi cái này cũng là quá h ạ mới nhất phiên bản là bỡ l ũ quyền cờ lạc là thủy tổ t ỷ dạn người yêu nhưng thủy tổ t ỷ dạn là cái đa tình người hắn lại thích trên cờ l ũ kết quả bỡ l ũ quyền không xóa bạo phát ôn dịch chính là muốn giết chết thủy tổ t ỷ dạn huyết r u ệ dở dạ cù lạ mập thờ p h ụ c ơ đừng làm cho ta tìm tới đến cùng là ai đang mặt sau như thế bố trí ta chờ ta tìm tới ta muốn người đẹp đẽ là một tên thủy tổ lọ kệ t í n h lực là tuyệt hảo dù cho những n à y chạy trốn phù thủy đã rất nhỏ g i n g ở bibi nhưng bọn họ âm thanh vẫn là rõ ràng lan truyền đến trong thai của h ắ n lò kẹ sắc mặt càng ngày càng đen kịt h í m hai con mắt trầm giọng nói rằng toàn bộ ngồi xuống cho ta nơi này là địa bàn của lão tử các ngươi không phạm pháp ta xem ai dám đối với các ngươi động hình phạt riêng hắn có thể không nói như vậy nhưng hắn nhất định phải nói nguyên nhân đã vừa mới nói rồi nơi này là thành phố new york địa bàn của hắn kết quả một đám siêu phạm sinh vật không sợ hắn tên này chân chính chủ quản hành động của bọn họ chủ quản cục phó trái lại đi sợ một tên giả mạo nghĩa vụ cảnh sát pháp ngoại q u ầ n đồ g a uy thế này sao lại là đang đánh x e n tín đổ xệ vìn xịt mặt đây rõ ràng chính là đang đánh cái mông của hắn ở thành phố new york hắn liền không cho phép có so với hắn như bức người tồn tại chuẩn bị chạy trốn các p h ù thủy hai mặt nhìn nhau lên chính đang lầu hai nơi thang lầu bất tử p h ù thủy thợ săn cả đờ cũng là dừng bước nhìn về phía ngồi ở trên ghế cao chân lò kẹ lò kẹ ánh mắt cũng là bá một tiếng rơi vào cả đờ trên người hàng này làm sao dài đến như vậy xem p h n g ly ạ nhìn rõ ràng bất tử p h ù thủy thợ săn tướng mạo lò kẹ trong lòng hiếu kỳ nghĩ thô bạo t r í c lầu đây chính là trong truyền thuyết cung mỡ lủ q u y tương ái tương sắt thủy tổ Cũng nhìn lò kẹ bất tử phù thủy thợ săn cả đờ trong lòng nghĩ như vậy hai người đồng loạt rời đi ánh mắt đưa mắt rơi vào hầu như đều đẩy ra cửa nhưng giờ khắp này tiến cũng không được thối cũng không xong quán b a phù thủy khách nhân trên người phù thủy thợ săn cả đờ chậm rãi lên tiếng liền ngay cả âm thanh cũng cực kỳ giống phẳng l ũ ạ khàn khàn các người có mười giây đồng hồ thời gian rời đi nơi này h ào h ào h ào phù thủy khách mời phản ứng lại dồn dập quay đầu như ông vỡ tổ chuẩn bị hướng phía cửa chạy đi lò kẽ đồng dạng lại lần nữa lên tiếng âm thanh băng lạnh không chứa một tia cảm tình ai ra cái cửa này ta để hắn toàn ra đi người đột biến phòng thí nghiệm làm thá k đã đồng loạt đẩy ra cửa lớn các phù thủy dường như làm định thân chú như thế đứng ở tại chỗ ta xem ai dám toàn bộ quán ba tựa hồ chỉ còn dư lại hai người âm thanh lò kẹ cùng cả đờ còn có loại thứ ba âm thanh vậy thì là tại đây hai âm thanh dưới dường như biến thành dây nâng con dối phù thủy khách mời giờ khác này còn ở quán ba còn lại hơn mười người phù thủy vẻ mặt cùng chết rồi mẹ ruột như thế bởi vì bọn họ cũng không ai dám đắc tội chỉ có thể cùng cái đầu g ô như thế cả đờ để bọn họ đi sau đó bọn họ đi tới cửa một bước đợi được lò kẹ lúc nói chuyện bọn họ lui về sau nữa về tại chỗ liễn như thế tới tới lui lui dàn vật bốn năm lần một tên trong đó phù thủy nghĩ đến thoát vây chi pháp mắt trợn trắng lên trực tiếp bịch một tiếng thật giống như bị người nguyền rủa như thế trực tiếp sắc mặt như cho tàn hướng về trên đất ngã xuống cái khác phù thủy thấy thế học theo d a m d ắ p thậm chí vì không đắc tội hai người những này phù thủy càng là đem chính mình hai chân làm đến ngoài cửa phần eo trở lên còn ở lại bên trong chủ đánh một cái cân đối nạ tạ xa nhìn tình cảnh này khoe miệng ẩn nấp co giật mấy lần đang xem trong quầy ba chợ lộ cùng mi gianda vẻ mặt cũng là cũng giống như thế phù thủy thợ săn ca đờ thấy thế cũng từ trên thang lầu đi xuống sau đó trực tiếp đi đến trước quầy b à hai tay k h o á t lên trên quầy b à nhìn về phía bên trong chợ lô chỗ này rất đẹp cá đờ nói rằng đứng ở bên trong chợ lô liếc mắt nhìn ở cá đờ đi tới vẫn là không nhịn được rời đi tiểu t ỷ ị bội mi randa sau đó đang xem nói chuyện với nàng cá đờ cả người căng thẳng chúng ta tuân thủ các ngươi quy định chỗ này không có loài người lò kẽ ngay vậy theo bản năng nhìn về phía nạ tạ xạ nạ tạ xạ trực tiếp cho lò kẽ một cái khinh thường sau đó đẹp đẽ đẹ con ngươi linh động tựa hồ muốn nói gì đó dám vẻ lò kẽ đối với nạ tạ xạ ánh mắt làm như không thấy uống trước mặt chính mình nạp liệu bồn chợ lộ nói rượu này bỏ thêm v u dược có thể để người ta ở u ố n g thời điểm cảm nhận được chuyện tốt đẹp nhất nhưng hắn hoàn toàn không có nha đúng rồi vạn pháp bất sâm cái kia không sao rồi hắn biết nạ tạ x à muốn nói điều gì nơi này là quán b a công cộng khu vực người ta quán b a lão bản đều không báo cảnh hơn nữa cả đờ cũng không có ở ngay trước mặt hắn hành hung không thi thể không vụ án hắn cũng không thể lạm dụng chức quyền đi cả đờ nghe chợ lộ theo bản năng nói căng thẳng câu nói này cũng là đưa mắt rơi vào nạ tạ xạ trên người sau đó một lần nữa đưa mắt rơi vào chợ lộ trên người ta thấy không phải là như vậy chợ lộ trầm giọng nói nàng là s i cn dựa theo siêu phà minh m ước nàng không nhân loại ta cảm tạ ngươi nạ tạ xà nghe chợ lộ lời nói nội tâm lắc lắc đầu sau đó nhìn lại cá đờ ngươi chính là phù thủy thợ săn cá đờ nàng không nhìn nổi không nhìn thấy chợ lộ đều sắp bị dọa khóc sao cá đờ ánh mắt chuyển hướng nạ tạ xạ nạ tạ xạ r o m a n o s i cn đặc công nạ tạ xạ trực tiếp đưa ra chính mình giấy chứng nhận sau đó nhìn về phía cá đờ theo ta được biết ngươi tổ chức tựa hồ cũng không có ở siêu phà minh ước ký kết thời gian theo chúng ta cn từng có lập hồ sơ cá đờ cười ha ha cười dư quang liếc mắt một cái ở nạ tạ xạ mặt sau uống rượu ló kẻ sau đó nhìn lại nạ tạ xạ dùng chất phát bên trong mang theo thanh â m khàn khàn cười nói chúng ta tại sao cần báo cáo bởi vì đây là quy củ ai quy củ người khác sợ s i cn hắn cũng không sợ dù sao hắn cùng tạ áp phủ thủy thời điểm chiến đấu năm l ạ i bá chủ cũng chỉ có một cái tới càng khỏi nói s i cn cả đờ trực tiếp nhìn lại nạ tạ xạ ngươi có các ngươi phương thức làm việc ta có ta chúng ta không cần hướng về các ngươi báo cáo cả đờ như thế trả lời sau đó nhìn lại nạ tạ xạ phía sau uống rượu ló kẻ cn cùng huyết tộc thủy tổ tỳ g i n sen lẫn trong đồng thời không cũng không, không có theo chúng ta sớm đã nói sao rốt cục nhắc tới ta lò kẽ lỗ thai khẽ nhúc ních thả xuống ly rượu xoay người nhìn về phía cả đờ có cái gì không giống nhau ta là hợp pháp mà các ngươi phi pháp săn g i ế t phù thủy dù cho bọn họ có tội cũng không tới phiên các ngươi thẩm phán kẻ giết người phải chết cả đờ nghe phía sau tiếng gió dí đảo có điều ngay ở hắn vừa mới chuẩn bị rút ra bản thân trong lòng r ư ợ u trong n ấ y mắt liền phát hiện đầu của hắn đã tự mình hướng về mặt sau chuyển động quá khứ lò kẽ b u n g hai tay ra tùy ý cả đờ thi thể rơi xuống đất sau đó một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình nhìn bên trong ha to miệng vẻ mặt s i ngốc trơ lộ trực tiếp trực tiếp n ở nụ cười c h ư n một trăm chín mươi hai bất tử phù thủy thợ săn c h ư n một trăm chín mươi hai bất tử phù thủy thợ săn bị vặn gãy cái cổ phù thủy thợ săn cả đợi t r ừ n g lớn mắt nằm trên đất không n ú c n í c h hai con con mắt còn trừng trừng hay chờ xem đài mặt sau ngộng cảnh n ữ phù thủy trơ lộ trơ lộ bị ánh mắt này xem không ngừng sợ h ã i đồng thời phục hồi tinh thần lại n à n g l i ề n không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh đồng thời cũng là có chút không dám tin tưởng nhìn tình cảnh này vậy thì chết rồi sẽ chết. chết rồi trong truyền t u y ế t có thể để thật nhiều tiểu nữ phù thủy buổi tối không đi ngủ được nó chém lên phù thủy đến giơ tay chém xuống dịu đều không mang theo xoắn lưỡi bên hông cải đ ầ y phù thủy đầu kinh k h ủ n g nhất tôi khiến phù thủy sợ hãi phù thủy thợ săn h ư n g c ả đờ liền như thế chết rồi ngươi này cái chết có phải là có chút quá mức q u á loa c h ớ lộ khó có thể tin tưởng đồng dạng khó có thể tin tưởng còn có nạ tạ xạ nạ tạ xạ nhìn trên sàn nhà cái cổ bị vặn gãy c ả đờ tao mày ngươi kém như vậy ai đưa cho ngươi rút khí ở một vị bỏ ra một ngày r ư thời gian tiêu diệt hai tòa thành g i dạ cụ là thủy tổ tị dạn trước mặt cứng như vậy như ngươi vậy như vậy có vệ nạ tạ xạ nhìn cả đợi thi thể hám i ệ n g cuối cùng có chút không nhịn được nhìn về phía một bên một lần nữa bưng lên ly rượu uống rượu lò kẹ xác nhận nói vậy thì chết rồi nhấp một miếng rượu trong ly lọ kẹ liếc mắt một cái nạ tạ xạ không phải vậy đây đây chính là hắn mới vừa vì sao vẫn không ra tay m g u y n h â n một người bình thường hắn nếu như ra tay luôn cảm thấy có chút lấy lớn ép nhỏ nhưng là ai bảo cái này cả đợi nhất định phải c h ă n g đây hơn nữa mới vừa cả đợi cũng thừa nhận chính mình pháp ở ngoài hình phạt riêng hành vi cứ như vậy hắn liền không tính lấy lớn ép nhỏ mà là chấp hành chính nghĩa thẩm phán cả đợ chính là người bình thường lò kẹ có chút ngạc nhiên nhìn lại trong quầy ba c h ở lộ tiến hành xác nhận đây chính là các n g ư ơ i e ngại đến trong sương phủ thủy thợ săn c h ở lộ đón lò kẹ do hỏi ánh mắt há miệng cũng không biết nên nói cái gì cả băng đạn một tiếng nạ tạ xạ theo bản năng theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại sau đó hai con mắt co rút lại trực tiếp từ trên ghế cao chân nhảy xuống vọt đến lò kẹ bên cạnh hắn con mẹ nó còn có thể phục sinh phục sinh lò kẹ theo nạ tạ xạ ngón tay phương hướng nhìn lại trên mặt đất cả đờ hai tay ấn lại đầu của chính mình sau đó trở về hình dáng ban đầu sau khi một bên chậm rãi từ trên mặt đất bỏ lên một bên từ trong lồng ngực lấy ra một cái thời trung cổ phong cách làm bằng bạc chiến phủ nắm tại trên tay lò kẹt h ấ y thế không khỏi ồ một tiếng thậm chí hiếu kỳ nhìn ở trước mắt hắn khởi tử hoàn sinh cá đờ hắn rất xác định cá đờ sinh mệnh đẳng cấp chính là người bình thường điểm này tuyệt đối sẽ không tính sai một người bình thường bị hắn vặn gãy cái cổ dĩ nhiên ở hắn dưới mí mắt chơi nổi lên tại chỗ phục sinh tiết mục một lần nữa phục sinh cá đờ hoạt động một chút cổ của chính mình đem chính mình cái cổ làm vang lên kèn kẹt sau khi dùng sức xiết chặt trên tay mình chiến phủ sau đó ánh mắt bá một tiếng rơi vào lò kẹ trên người cùng chiến sĩ xung phong cạ đỡ cầm trong tay c h i ế n phủ bay thẳng đến lò kẹ s u n g phong liều chết tới trên tay c h i ế n phủ trên không trung né qua một đạo màu bạc tia sáng chính là hướng về lò kẹ chán bổ tới nhưng hắn nhanh lò kẹ càng nhanh hơn trực tiếp một cái lấp lóe lại một lần nữa xuất hiện ở cạ đỡ trước người lò kẹ một cước đá vào cạ đỡ cầm trong tay c h i ế n phủ trên cánh tay cạ đỡ cánh tay xương theo tiếng vỡ vụn đồng thời trên tay c h i ế n phủ cũng là dường như một vệ sáng lướt xuống đi ra ngoài c h i ế n phủ trên không trung xẹt qua một đường vòng cung sau đó hoành một tiếng trực tiếp lún vào quán b a trên sàn nhà một tên giả bộ bất tỉnh phụ thủy nhìn cách mình sinh mạng còn kém như vậy mấy cm c h í n phủ dần một tiếng nuốt một hồi ngũ nước sau đó mắt trận trắng lên lúc này là thật sự ngất quá khứ lò kẹ ở đạp nát cá đờ cầm trong tay chiến phủ cánh tay đồng thời tại chỗ bãi thân một cái chân k h ắ c thần lòng bãi vi trực tiếp đá vào cá đờ lồng ngực cá đờ trong nháy mắt bay ngược trực tiếp nện ở cách đó không xa trên vách tường sau đó bịt một tiếng rơi xuống ở trên mặt đất lò kẹ sức mạnh của hôm nay đã triệt để đạt đến không phải người thay trình độ đây chỉ bằng vào sức mạnh hắn cảm giác mình thậm chí có thể đi theo năm hơn nửa năm đại náo q u n bờ g ú t linh hụt cùng hạ bộ mị nẩy sần vật tay đáng tiếp năm ngoái hơn nửa năm hút cùng hạ bộ mì nẩy sần xuất hiện thời điểm hắn liền ở tại mặt hạ tờ t ặ n g chỗ nào đều không có đi ngay ở cá đờ rơi xuống đất trong nháy mắt đó lò kẽ lại một lần nữa từ biến mất tại chỗ lò kẽ trực tiếp vươn tay phải ra nắm cá đờ cái cổ đem cá đờ từ trên mặt đất nâng lên cá đờ t h ấ y thế không nhìn gây vỡ cánh tay trực tiếp hai tay ôm lấy lò kẽ tay phải sau đó hai chân trực tiếp c u ố n lấy lò kẽ thân thể lò kẽ t h ấ y thế khoe miệng né qua một tia cười nạo h không nhìn dự định cho hắn đến cái thời trung k ổ chiến pháp cá đờ trực tiếp vung lên cánh tay phải dựa vào mạnh mẽ lực buộc phát đạo mạnh mẽ đem quấn ở trên người hắn cá đờ lấy xu lập tức đột nhiên hướng xuống đất trên đập xuống thời khắc này quán ba mặt đất đều đang rung động thậm chí liền ngay cả ở cửa nằm già chết phù thủy thân thể đều không tự chủ được rời đi mặt đất như vậy h a y ba cm khoảng cách sau đó một lần nữa hạ xuống lò kẽ thu hồi tay phải của chính mình nhìn về phía trước mặt bị hắn mạnh mẽ đập vào sàn nhà ở trong lại một lần nữa tử vong c ả đờ không nói gì một bên nạ tạ x ả thấy thế nỗ lực đi tới nạ tạ x ả dừng bước lại lò kẽ một lần nữa quay đầu lại nhìn về phía hố bên trong cà đờ lần này hắn cuối cùng cũng coi như nhìn ra một ít đầu mối cà đờ sinh mệnh đẳng cấp chính là người bình thường Điểm nhưng à là y k nghi ngờ c hắn, hắn trước nào. n ó mắt ở cá đơ lại một lần nữa tử vong sau khi lọ kẹ phát hiện cá đờ trên người p h ù thủy khí tức cũng không phải những vải mà là bản thân tự mang một cái chuyên môn lấy săn g rết phù thủy vì là nghề nghiệp phù thủy thợ săn trên người dĩ nhiên tự mang phù thủy khí tức nhưng này còn chưa là thần kỳ nhất địa phương thần kỳ nhất chính là ở ca đỡ lại lần nữa tử vong sau khi đạo này trước cảm giác đi đến cùng nhiễm phải phù thủy khí tức đột nhiên to lớn lên sau đó nhanh chóng hòa vào cả đờ trong cơ thể ca đỡ lại một lần nữa đầy máu phục sinh lò kẽ lần này là thật sự hiếu kỳ lại một lần nữa đem hố bên trong phục sinh ca đỡ n h ấ c tới nhấc lên trong nháy mắt cắt đứt ca đỡ cái cổ bỏ vào trên đất đây rốt cuộc là cái thứ đồ gì nam ở c ử a g i ả chết các phù thủy dùng dư quang nhìn cắt đứt đầu động tác thành thạo lò kẽ không khỏi nuốt một hồi ngụ nước đồng thời âm thầm vui mừng họ chính là bọn họ toàn ra không cần đi người đột biến phòng thí nghiệm làm nạ tạ xạ giờ khắc này nhìn liên tiếp phục sinh hai lần c ả đờ cũng chấn kinh rồi nàng nhìn về phía trong quầy ba chợ lộ ngươi biết chuyện gì thế này chợ lộ biểu hiện có chút thẫn thờ lắc lắc đầu sau đó nhìn lại nạ tạ xạ không biết nhưng ta khả năng biết hắn tại sao bị chúng ta xưng là đáng sợ nhất phù thủy thợ săn không có một trong loại kia bởi vì hắn thân thể bất tử ở phần lớn người trong mắt thậm chí còn ở phần lớn siêu phàm sinh vật trong mắt thân thể bất tử chính là cái bờ u g cấp bậc tồn tại bởi vì đối với người như vậy ngươi có thể giết hắn vô số lần nhưng hắn chỉ cần giết ngươi một lần hơn nữa ta nghe cái khác một ít phù thủy đã nói có mấy cái may mắn thoát đi hắn đuổi bộ phù thủy nói cả đ ờ trên người tựa hồ có một tên mạnh mẽ phù thủy che chở pháp thuật của bọn họ căn bản là không có cách tác dụng đến cả đ ờ trên người một cái nắm giữ thân thể bất tử đồng thời có thể không nhìn phù thủy pháp thuật còn chuyên môn săn giết phù thủy quần thể phù thủy thợ săn đây là ác ngộng thuần t h u ầ n ác ngộng bị cắt đứt cái cổ cả đỡ lại một lần nữa đầy máu phục sinh có điều ngay ở hắn vừa mới chuẩn bị phát lực thời điểm cả băng đạn một tiếng lọ kẽ lại một lần nữa ấn lại cả đ ờ cái cổ đột nhiên hướng phía sau một bài cả đỡ lại một lần nữa chết đi làm xong tất cả những thứ này lò kẽ lại một lần nữa nâng cổ tay nhìn mình trên tay đồng hồ trong lòng yên lặng tính toán nạ tạ xạ nhìn tình cảnh này sau đó một lần nữa quay đầu hướng về trên mặt lại một lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ chớ lộ tiếp tục nói ngươi mới vừa nói cả đợi trên người có một vị mạnh mẽ phù thủy che chở biết là ai sao chớ lộ lắc đầu không biết nhưng nghe bọn họ nói nhất định là một vị đỉnh cấp phù thủy lưu lại nạ tạ xạ có chút khó có thể lý giải được một cái chuyên môn săn giết phù thủy phù thủy thợ săn có đỉnh cấp phù thủy lưu lại che chở các ngươi không cảm thấy có chút khoái sao bở vị đỏ dạn trong tổ chức thì có phù thủy tồn tại nạ tạ xạ nghe được chợ lộ câu nói này có chút mê man lò kẹ cũng nghe được chợ lộ câu nói này quay đầu nhìn về phía chợ lộ ngươi là nói đò dạn trong tổ chức vốn là có p h ụ thủy chợ lộ gật đầu đ ú n g đấy có mấy cái bộ tộc nữ p h ụ thủy cùng p h ụ thủy ở bên trong nếu không thì đò dạn dựa vào cái gì cảm thấy cho bọn họ có thể quản lý toàn bộ giới p h ụ thủy lò kẹ đã hiểu vì lẽ đó cái này đò dạn trên thực tế chính là giới p h ụ thủy năm đại bá chủ đi có thể hiểu như vậy vậy cũng không được lò kệ sắc mặt nghiêm túc các phù thủy có hay không phạm tội tự có pháp luật đến thẩm phán mà không phải để một cái cái gọi là phi pháp tổ chức đến chấp hành hành vi như vậy thủ tiêu cái này phi pháp tổ chức nhất định phải thủ tiêu cả đỡ lại một lần nữa tại chỗ phục sinh lò k á lại một lần nữa không đợi cả đờ nói chuyện lại một lần nữa cắt đứt cổ của hắn trực tiếp ninh cả đờ cái cổ hướng về cửa đi đến nạ tạ xạ thay thế hơi s ư ơ n g sở sau đó lựa chọn đổi tới chính đang cửa giả chết các phù thủy r ồ n dập đứng dậy liền ngay cả cái tia thật sự ngất đi phù thủy cũng bị kéo dài tới một bên Lò kẹ dừng lại nơi cửa bước chân nhìn về phía trạm thành một đ o à n túi đầu các p h ụ thủy nói cho rõ ràng người này bị ta lấy đi muốn lời nói đến sentino đ ặ c c ầ n nhà lớn t ì m ta c h ừ n một trăm chín mươi ba hugh lại làm một vé c h ừ n một trăm chín mươi ba hugh lại làm một vé sentino đ ặ c c ầ n nhà lớn dưới lầu giáp đã mang theo hắn từ sentino học viện cắt tinh đi ra năm tên trợ lý ứng viên ở ven đường chờ đợi lò k ẹ u d i a 8 chạy nhanh đến giáp liền vội vàng tiến lên mở ra chỗ ngồi lái cửa xe lão hắn nhìn xuất hiện ở chỗ ngồi lái trên nạ tạ xã có trung lão đại các người ở phía sau ngồi ở chỗ ngồi lái trên nạ t à xạ nhìn nụ cười đọng lại ở trên mặt rác khẽ mỉm cười chỉ chỉ phía sau rác vội vã hoàn hồn mở ra mặt sau cửa xe lão hắn nhìn đang đánh mở cửa xe trong n g á y mắt lão đại mình liền tay không cắt đứt một người đầu t r ọ c trứng kho hình ảnh lại lần nữa có chút ngơ ngẩn lò kẹ nhưng là đem mới vừa phục sinh lại một lần nữa bị nữu chết cả đờ suy cho ngoài xe rác tiếp theo rác phục hồi tinh thần lại hai tay trực tiếp ôm lấy cái c ổ bị vặn gãy cả đờ lò kẹ từ bên trong xe đi đến chỉ chỉ rác trong lòng cả đờ đưa đến đặc biệt thẩm vân phòng giam xích sắc cái gì cho ta bắt t r ê n cái khác không cần phải để ý đến. hắn đều chết rồi còn có thể phục sinh hay sao g i á c mặc dù có chút không hiểu nhưng cũng không có đem chính mình nghi vấn nói ra mà là gật đầu bắt chuyện cắt tinh đi ra năm tên trợ lý ứng viên tiếp xoay tay lại trên cát đờ sau đó xoay người hướng về trồng cao ốc đi đến nạ tạ xạ khóa kỹ cửa xe sau khi đi tới lò kẹ bên người nhìn g i á c mọi người rời đi bóng lưng nháy mắt một cái này năm cái chính là g i á c cắt tinh đi ra năm tên trợ lý ứng viên một trợ lý cần thiết hay không ta xem đẹp bị không phải rất nhanh sẽ tìm tới phụ tá của chính mình sao cái kia tên gì tới đúng ta xem đẹp bị tìm e m m li ạ rất dễ dàng a rác làm sao phiền t o á i như vậy ngược lại hắn hiện tại chẳng muốn nhớ trụ này năm tên rắc trợ lý ứng viên tên vạn nhất này năm cái trợ lý ứng viên cái cuối cùng đều không hề lưu lại cái kia chẳng phải là hưởng phí hết chính mình lưu chứ mà cân nhắc đến rắc lựa chọn khó khăn chứng chuyện này là phi thường có khả năng phát sinh có điều tuyển trợ lý chính là rắc lại không phải hắn vì lẽ đó hắn cũng lười đi hỏi nhiều gì đó ở rắc cùng nó trợ lý ứng viên đem cả đờ đưa vào phòng giam sau đó dùng xiềng xích bắt lấy sau khi cả đờ cũng lại một lần nữa tại chỗ phục sinh không thể không nói cả đờ là kẻ hung hà tới hắn bị lò kẽ bẻ gậy cái cổ nhiều lần như vậy Cứ thế h mà k ô ngay có một lần ở hắn c s hoạt sau khi động một khắc đó giang buộc hai tay hắn cùng hai chân xích sắc phát sinh len ken con g con âm thanh cả đợi lúc này mới chú ý tới mình giờ khắc này đã bị trói chặt một thanh em từ nơi không xa chuyển đến người phục sinh đúng là không hạn chế sao cả đợi ngay này thanh em quen thuộc chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy đến sau đó nhìn bên ngoài thật dùng một loại đ â m chiêu vẻ mặt nhìn hắn lò kẹ không nói gì lò kẹ nhưng là hiếu kỳ đánh giá c ả đờ hắn cũng có thể phục sinh hơn nữa phục sinh số lần cũng không so với hắn dọc theo con đường này giết chết c ả đờ số lần thiếu hắn phục sinh là có hạn mức ao máu không khô lò kẹ bất tử tương tự ao máu một khi khô héo lò kẹ một khi chết rồi liền không cách nào phục sinh có thể trước mắt c ả đờ từ lần thứ nhất giết chết đến c ả đờ hiện tại phục sinh lò kẹ có thể đếm s ở nhận biết được cái t i ê mạt bao phụ tại trên người cá đờ thuộc về phù thủy khí tức không tăng không giảm vẫn luôn rất bình quân điều này làm cho hắn thậm chí hiếu kỳ luôn không khả năng thật sự có một loại vụ thuật có thể làm cho một người bình thường làm được chân chính bất tử bất diệt đi hắn hiện tại cũng không được phàm là các phù thủy có cái năng lực này lời nói không nói những thứ khác v à ti căng bái thì không nên là thượng đế mà hẳn là bọn họ ngươi đến cùng là cái thứ gì giam giữ ta là ngươi làm sai lầm nhất một cái quyết định cả đờ rốt cuộc nói chuyện vừa mở miệng cái kia nồng đầm thuộc về phạm luy a độc nhất trang bức vừa thị g ắ t trong nháy mắt phả vào mặt xin nhờ ngươi xem một chút ngươi tình cảnh bây giờ đang nói chuyện có được hay không ngươi là tù nhân đây làm sao ngươi vừa mở miệng ta cảm giác ta mới là tù nhân đây lò k ẹ ý nghĩ chuyển động nội tâm có chút không nói gì lắc lắc đầu sau đó nhìn về phía cá đờ không nói cũng chẳng sao ta sẽ biết lò k ẹ xoay người rời đi hắn cũng không có bồi một cái trang bức phạm tán gầu ý nghĩ ngược lại cá đờ đã bị giam ở đây hắn muốn biết sự tình sớm m u ộ n là sẽ biết ngay ở hắn xoay người chuẩn bị rời đi một khắc đó c h ờ một chút nhà tù bên trong cá đờ lên tiếng nói rằng lò k ẹ dừng bước lại xoay người nhìn về phía cá đờ đồng ý nói rồi nếu như ngươi không tha ta đi ra ngoài ngươi nhất định lò kệ không đợi cá đờ nói xong khẽ mỉm cười sau đó xoay người không mang theo chút nào do dự rời đi phòng giam hắn mới vừa liền dư thừa đứng lại c ả đỡ nhìn xoay người rời đi thật giống quyết định một loại nào đó quyết tâm như thế lọ kẹ gào thét hai tay cùng hai chân lôi kéo ràng buộc hắn xích s á c tào hào văn vọng thẩm vấn phòng giam bên ngoài lò k ẹ nhìn một chút không gặp nạ tạ xạ tung tích có chút ngạc nhiên nạ tạ xa đây đi n g ả i văn phòng gọi điện thoại đẹp bị trợ lý e mi ly ạ lên tiếng nói rằng rác ở một bên tiến tới lão đại cái kia đầu chọc là người đột biến sao lò kẹ nhấc chân hướng về phòng làm việc của mình đi đến một cái bất tử người bình thường mà thôi bất tử người bình thường còn mà thôi giáp đứng tại chỗ hám i ệ n g trong đầu nhanh chóng tiêu hóa mới vừa thu được tương quan điểm tri thức lò kẹ đẩy cửa đi vào phòng làm việc của mình hắn liền nhìn thấy đang ngồi ở hắn trên ghế làm việc thon dài mạnh mẽ hai chân gác ở hắn trên bàn làm việc một bên gọi điện thoại nạ tạ xạ nạ tạ xạ nhìn đi tới lò kẹ sáng mắt lên từ trên ghế đứng dậy đem điện thoại đưa cho lò kẹ hiệu điện thoại lò kẹ nhận lấy điện thoại phóng tới bên h a i ma di a chính đ a n g washington xỉ ẻn tổng bộ ma di ạ hiệu trầm giọng nói rằng ta mới vừa cùng giáo đỉnh xác nhận quá bọn họ không thừa nhận chính mình có cái đỏ dạn tổ chức lò kẹ k h ẽ m ỉ m cười đ ổ i làm là ta ta cũng sẽ không thừa nhận hôm nay giáo đình cùng thời trung cổ giáo đình đã không thể thường ngày mà nói thời trung cổ giáo đình quyền lực đủ lớn thời điểm thậm chí có thể khoảng t r ư ờ n g trái phải châu âu quốc gia quốc vương ứng cử viên nếu như bọn họ không hài lòng thậm chí có thể bãi miễn vị kia quốc vương trước mắt giáo đình năm đại bá chủ nuôi nốt lên cá trậu chim lồng thôi nếu rơi vào tay năm đại bá chủ phát hiện giáo đình trên tay lại vẫn nắm giữ một nhánh có thể khoảng t r ư ờ n g trái phải siêu phảm thế giới một cái nào đó bộ tộc sức mạnh lời nói, nói cái tia việc vui lớn năm đại bá chủ không thiếu súng vật một con bị giam ở trong lồng chim nhỏ muốn trốn khỏi lời nói bọn họ là không ngại trực tiếp giết chết con chim này lò kẹ t h ầ m nghĩ sau đó tựa h ồ nghĩ tới điều gì mà gì ạ xem ra không ngừng hai nhà chúng ta muốn siêu phạm thế giới quyền k h ô n g chế à, một cái phi pháp tổ chức dĩ nhiên âm thầm liền đem p h ụ thủy bộ tộc quyền k h ô n g chế cho năm tới tay lên nói tới chỗ này hắn càng là trà trà hai tiếng lò kẹ nghĩ đến thời đó ở p h ụ thủy quán ba thời điểm đám kia bị quản chế với cả đờ dâm vi bên dưới các p h ụ thủy hắn rất khẳng định nếu không là hắn gần nhất ở siêu phàm thế giới bên trong sông ra một cái thủy tổ tì dạn tên tuổi e sợ chỉ bằng vào hắn sen tìm nổ hành động chủ quản tên tuổi là ép có điều phù thủy thợ săn cạ đỡ đầu bên kia điện thoại hữu nghe vậy cười cợt ta không phải nít fuji ngươi có đề nghị gì có thể nói thẳng ta nói rồi lò kẹ khẽ m ỉ m cười phi pháp tổ chức ta đã định hình không phải sao cái gì gọi là sư xuất hữu danh một cái phi pháp tổ chức dám ở luôn luôn tiêu bảng pháp luật chính nghĩa trình tự chính nghĩa liên bang trên đất làm hình phạt riêng thẩm phán người ta cả mạ tạ đều không có ngươi như thế dũng lò kẹ t r ự tiếp nói cái này phi pháp tổ chức nhưng là ghê gớm đem chúng ta hai nhà để ở trong mắt ta thế này sao lại là đang đánh chúng ta s ẹ n tìm nổ sệ vìn xịt cùng x i t n mặt đây rõ ràng chính là đang đánh năm đại bá chủ cái mông hữu nghe trực tiếp cho đỏ g i ạ n trong tổ chức lên tới bất kính năm đại bá chủ trình độ ló kẽ khoe miệng không khỏi kéo kéo nàng cảm giác được mùi vị quen thuộc chỉnh nít fu di thời điểm cũng là như thế còn có giờ ra cũ là hành động ý của ngươi là cái này phi pháp tổ chức nhất định phải thủ tiêu nếu như nói thành phố nữu g o ó p chỉ có thể có một thanh em lời nói đó chính là chúng ta hai nhà như lần trước như thế ngươi nội danh ta xuất lực hai người chúng ta liên thủ đưa cái này áp bức ở phù thủy quần thể trên đầu phi pháp tổ chức cho thủ tiêu thành quả cùng dở dạ cụ l ạ hành động như thế hai bên cộng hưởng sở hữu tư liệu tin tức cùng tình báo đều sẽ tiến vào chúng ta liên hợp hệ thống bên trong lò kẹ vẻ mặt nghiêm túc n g ư khí càng là nghĩa chính ngôn t ử hưu nội tâm thầm hô một tiếng quả nhiên có điều nàng đối với đề nghị này cũng không bài xích hơn nữa ở dở dạ cụ l ạ trong hành động nàng cùng lò kẹ hai người hợp tác cũng rất vui vẻ hưu gần nhất đều đang suy nghĩ có muốn hay không đem dở dạ cụ l ạ hành động mở rộng đến toàn liên bang ngươi biết cái này đỏ dạn tổ chức ở nơi nào sao nhưng ta sẽ biết lọ kẹ mỉm cười nói rằng trên tay ta có cái bọn họ nhất định muốn trở lại thẻ đánh bạc tuy rằng hắn không biết cạ đờ là cái thứ gì nhưng nhất định rất quý giá là được rồi hơn nữa nghe chờ lộ giàn giải cái này bất tử phù thủy thợ săn cạ đờ tựa hồ vẫn là đỏ dạn trong tổ chức định hải thần t r â m tới vì lẽ đó bọn họ gặp trơ mắt nhìn hắn bắt đi bọn họ định hải thần t r â m mà thờ ơ không động l ò n g sao không thể chỉ cần cạ đờ ở tay như vậy cái này đỏ dạn tổ chức gần giấu như thế nào đi nữa ẩn ấp đều là gặp bại lộ hắn cần làm chính là chờ dĩ g ậ t đãi lao chờ chương một trăm chín mươi bốn lần thứ nhất tăng ca lọ kẹ từng r ư ớ c ca 194, lần lò nhất tăng thứ t kẻ. tốt h i ệ p sau kết h i đ n vào r ư ớ c xe tín hôn Xít, qua nhiều đầu nay năm như vậy, đêm nay là lần h đêm vậy, là lò kẻ k g có c lựa h ọ nam về nhà tăng mà là lưu lại c đồng thời vẫn là chủ động vẫn tăng、ca. Từng kết hôn n thời kết chủ lại là lưu cầu ca. yêu a nhân đều hiểu lò kẹ ngồi ở văn phòng trên ghế sofa đắc ý uống trên tay bồ bòn không khỏi khâm phục từ bản thân cơ t r í liền trước đây không lâu lò kẹ cắt đ ứ t cùng hiệu trò chuyện mới vừa đem điện thoại di động trả lại nạ tạ xạ thời điểm người sau một câu nói trực tiếp để lò kẹ một cái giật mình nạ tạ xạ hai con mắt mỉm cười nhìn hắn nhanh nghỉ làm rồi đi thôi lò kẽ đón nạ tạ xạ ánh mắt hông của mình chính mình thật lại một lần nữa đồng loạt khởi s ư ớ n g cuối cùng mà quyết tuyệt kháng nghị ngươi nếu như ở đây sao tiếp tục làm chúng ta thật sự muốn b a i công sẽ ở đó m ư t khắc đầu g óc của hắn lấy vượt qua tốc độ của ánh sáng vận chuyển lò kẽ liền thở dài một hơi biểu thị hắn đêm nay không đi được ta muốn ở lại chỗ này phòng ngừa đỏ dạng người của tổ chức ban đêm lại đây đem cả đờ cho cướp n g ụ c đi cướp n g ụ c nơi này bọn họ không dám đi ha ha bọn họ cũng dám ở chúng ta dưới mí mắt chơi hình phạt riêng thẩm phán còn có cái gì không dám vậy ta lưu lại cùng ngươi lò kẽ nội tâm lại một lần nữa đột、nột. sau đó sắc mặt nghiêm túc hướng về nạ tạ xạ nói rằng ta định dùng ca đờ câu c á tới nếu như ngươi cũng lưu lại bọn họ nhất định sẽ cho là chúng ta có đề phòng vì lẽ đó ngươi phải đi nạ tạ xạ nghe lò kẹ đưa ra lý do này tuy nói luôn cảm thấy nơi nào có chút quái lạ nhưng cũng không phát hiện nơi nào có cái gì không đúng liền như vậy nạ tạ xạ lúc xế chiều rời đi xẻn tin nổ sệ viến xịt lò kẹ cũng có thể bảo vệ chính mình thận cùng eo. nhiều quái cắt đờ dìn ai bảo nàng lúc đó cha q u ác á lò kẹ không chút do dự đem va vung ra cắt đờ dìn trên người hoàn toàn không cảm thấy đây là chính mình tìm tình nhân quá nhiều duyên cớ đặt ở trên khay trà chung điện thoại lại một lần nữa văng lên lò kệ thả tay xuống trên ly rượu nhấc điện loại lên nhìn địa báo trái tim lại một lần nữa co rụt lại một hồi sơ tí phẩn thân ái đều sắp tám giờ ngươi làm sao còn không trở về thiếu một chút bên s p e képet n y cũng ở thành phố n e w York. lò kệ t h ầ m nghĩ sau đó nói một câu xin lỗi nói rằng đêm nay bên trong cục có việc còn ở bên trong cục tăng ca buổi tối thì sẽ không trở lại đầu bên kia điện thoại svê k é e ni nghe vậy hơi kinh ngạc tăng ca cần liền ngươi đều đồng thời tăng ca sao nhưng ta ngày mai sẽ phải trở lại lò kệ thầm nghĩ trong lòng một tiếng nhưng không có nói ra mà là tiếp tục dùng xin lỗi ngựa khí nói rằng không được đẹp bị cung r ắ c không bắt được không có chuyện gì ngươi trước về washington chờ ta hết bận trên tay công tác ta trở về washington tìm ngươi ta lúc nào đã lừa gạt ngươi xem pheny lúc này mới coi như tôi h sau đó cùng lò kệ nói rồi một lúc tư mật thoại sau khi lúc này mới lưu luyến không m u ố n cúc điện thoại lò kệ sau khi để điện thoại xuống lại lần nữa thở phào nhẹ nhõm h ắ n đột nhiên phát hiện một chuyện chẳng trách sau khi kết hôn nam sĩ đều đối với tăng ca không thế nào bại x í c đây cảm tình tăng ca cũng là đối với đã kết hôn nam sĩ một loại bảo vệ a thùng thùng tiến v à o lò kẹ n g ầ g đầu nhìn đẩy cửa đi tới cóng lấy túi sách trên tay bưng một ti giả hộp đẹp b ì lão đại n g ư ơ i t t giả đến lò kẹ đứng dậy tiếp nhận đẹp b ì đưa tới t t giả muộn như vậy n g ư ơ i cùng em bị lị ạ cũng trở về đi thôi đẹp b ì cười nói chúng ta hiện tại liền đi lò kẹ khẽ mỉm cười chú ý an toàn vốn là g ắ á c cùng đẹp b ì cũng là muốn lưu lại bồi tiếp hắn nhưng bị hắn chủ động từ chối đò dạng người của tổ chức thật sự đến lời nói chiến đấu ở cấp bậc này giác ù n g đẹp bỉ cũng là không giút được gì đẹp bị cùng lọ kẹ nói một tiếng sau khi liền một lần nữa đóng cửa lại sau đó nhìn lại lưu lại đồng thời tăng ca trợ lý em ý lì ạ nói rằng được rồi chúng ta đi thôi em ý lì ạ cũng là trên lưng chính mình túi sách gật gật đầu toàn bộ bốn mươi bốn tầng lầu ánh đèn sang trang nhưng không có một bóng người lọ kẹ bưng đ i giả đẩy ra cửa phòng làm việc đi đến bên ngoài khu vực làm việc nhìn lướt qua trống r i n g khu vực làm việc sau khi nhữ mày sau đó hướng về thẩm vấn phòng giam phương hướng đi đến vừa mới tiến vào thẩm vấn phòng giam khu vực liền nghe được giam giữ cả đợ gian phòng nơi chuyển đến nối liền không rứt xích sắp tiếng va chạm giờ khác này cả đ ỡ vẫn như cũ đang không ngừng nghĩ tất cả biện pháp tránh thoát khảo ở hắn tứ chi xích sắt g i à n g buộc xích sắt va chạm đến trên sàn nhà l i ề n đốn lửa tử đều bắn tóe đi ra đừng lao lực lò k ẹ một tay cắm vào túi một tay mang theo ti giả đi tới nhìn tình cảnh này thật nếu để cho ngươi tránh thoát khỏi đến chúng ta sẽ n tì nổ sẽ vịn xịt là có thể đóng cửa cả đ ỡ nhìn đi tới lò k ẹ đình chỉ tránh thoát động tác m ặ t không hề cảm xúc nhìn lõ k ẹ chúng ta không phải quan hệ thù địch ngươi từ nơi nào nhìn ra chúng ta không phải quan hệ thù địch chúng ta đều đang làm đồng nhất chuyện đều đang bảo vệ thế giới an toàn nhân loại g á m hộ khỏi bị siêu phạm sinh v n g ư ơ i lạ như thế cho rằng lò kẽ đem đi giả hộp trực tiếp đẩy lên cá đờ dưới chân sau đó nhìn về phía cá đờ các ngươi có tư cách gì làm như thế nếu như ta nhớ không lầm l ờ i nói bảo vệ thành phố new y o r k có new y o r k sở cảnh sát bảo vệ liên bang có fbi cũng có chúng ta sẽ t i m nổ s ẽ vin xin bảo vệ thế giới càng có c n tại đây trong đó thật giống không có các ngươi đ ỏ giản giáo hội đi lò kẽ không nhịn được lắc lắc đầu ngươi nói đúng chúng ta xác thực không phải quan hệ thù địch chúng ta là kẻ thù sống còn quan hệ đoạt nhân q u ố n trôi nay cùng giết người cha mẹ là không có gì khác nhau xem bọn họ xén tín đồ sệ v ỉ n x ị t trước đây muốn từ xì ẹn trên tay cướp bánh gà tổ có cỡ nào lao lực liền biết rồi nếu không là nít fu di nội tình không sạch sẽ lời nói bọn họ xén tín đồ sệ v ỉ n x ị t đến hiện tại cũng chỉ có một cái người đột biến quyền hạt tới cứ việc hiện tại ma di ạ hữu sau khi lên đ à i xì ẹn tựa hồ cũng thỏa hiệp hữu chỉ là lấy càng thêm ôn hòa phương thức thôi dù cho đem toàn bộ tiểu bang nữu rót siêu phàm sinh vật quản hạt quyền cũng làm cho đi ra nhưng trước mắt xén í n đồ sệ vìn x í không phải là cùng xì ẹn ở tiểu bang nữu rót siêu phàm sinh vật trên phương diện làm ăn lựa thậm chí đem ba vẩy đi ra đồng thời còn chân thật có thể thu được tiền lời hết cách rồi s e n tino sẽ v ỉ n xịt có quan hệ siêu phàm thế giới tin tức là cắn cối mà s i e n lạc đà gậy còn lớn hơn con ngựa bọn họ muốn trong thời gian ngắn nhất hoàn thành đối với tiểu bang new york siêu phàm sinh vật trình hợp vẫn là cần dựa vào s i e n tin tức thậm chí còn nhân viên trợ giúp cũng mặc kệ nói thế nào s i e n cùng s e n tino tranh cãi cái k i a t h u ộ c về nội bộ sự vụ tới mà đọ giản giáo hội đây bọn họ cùng s i e n ở đây sao đấu đến đ ấ u đi k ế thò đầu ra liền dây hắn đánh báo cáo hữu phê cọp sau đó khẩn cấp t h ì n h bắn chết danh sách nhưng lò kệ tới nơi này không phải là nghe cả đợ nói cái gì bọn họ cùng chính mình không phải đối địch mà là minh hữu phí lời ngươi nói các ngươi người nếu như biết ngươi bị giam giữ ở đây sau bọn họ sẽ chọn tới nơi này cứu ngươi sao ngươi nuốt không được ta thử xem lò kẹ khe mỉm cười sau đó liếc mắt một cái cả đờ dưới chân t i giả cùng ngươi đối thoại xong xuôi ăn cơm đi ta đi trước hắn xoay người cũng không quay đầu lại nhấc chân liền đi không nhìn phía sau cả đờ lại một lần nữa chờ một chút lên tiếng ăn một tiệm t r ư ờ n g một t r í chiêu thức giống nhau dùng ở trên người hắn là không có bất kỳ tác dụng gì đọ d ả n các phù thủy nhanh lên một chút tối nay đến đây đi tốt nhất mượn cái một tuần trở lại lò kẹ đi ra thẩm vấn phòng giam sau nháy mắt một cái thầm nghĩ c ắ đờ n ì n đi như họ l i n Stephanie ngày mai về washington chính cung s m e hiện nay còn ở h a w a i i thành phố new York liền một cái nạ tạ xạ hắn tính toán bắt đầu từ hôm nay cho heo cùng thận t h ả một tuần giả tuần sau cũng có thể đầy máu phục sinh vì lẽ đó hắn chân thành hy vọng đò dản các phủ thủy có thể đừng như vậy sớm đến hắn không không có thời gian len k e n tôn kính lò kẽ ẩ n đờ ý hộ tiên sinh người giúp học tập cho vay ngày mai ưng còn số tiền vì lạ lò kẽ nhìn trên điện thoại di động bay tới sở t ạ c ngân hàng tin ngắn n h a n h a rằng hắn cảm giác mình giúp học tập cho vay rõ ràng mấy ngày trước mới vừa trả lại một lần làm sao nhanh như vậy lại đến trả nợ nhật may là tháng trước để đẹp bị tiến vào toàn quốc hành động chủ quản trợ lý quần thu dọn thật nhiều những châu khác hành động chủ quản kiếm tiền kỹ xào nhỏ hắn tháng này lại muốn cùng chính cung n ư ơ n g nương x i n mời khoản vẫn là phải tìm một ít tân kiếm tiền phương pháp có thể có cái gì tân kiếm tiền phương pháp đây ta cũng không phải kinh tế học xuất thân nha lò kệ thả xuống điện thoại di động thầm đủ trong lòng một bên từ thẩm vấn phòng giam đi tới khu vực làm việc thang máy bên kia chuyển đến thang máy tiếng mở cửa lò kệ nghe được âm thanh ngầm đầu hướng về thang máy bên kia nhìn、lại. một cái lưng h ù m vai gấu nam tử từ thang máy đi ra giáp nhìn thấy chính đang khu vực làm việc lò kẹ sau khi đầu tiên là s ư n g sở sau đó đi lên sơ ngài còn không tan tâm à. lò kẹ nghe vậy nhữ n g mày nhìn từ thang máy đi ra giáp ngươi không mới xuống ban sao tại sao lại tới giáp g a i g a i đầu có chút thật không tiện cười c ậ n ta đồ vật ta lừa ngươi giáp năm giờ thời điểm liền xuống ban chính đang cái b ù thêm giáp trong nháy mắt lăng ở tại chỗ lò kẹ trên mặt không hề che giấu hiện lên cười n ạ o vẻ mặt các ngươi ngụy trang thành giáp tới đều không làm làm bài tập sao giả giác chương một trăm chín mươi lăm vạn pháp bất sâm lò kè chương một trăm chín mươi lăm vạn pháp bất sâm lò kè sơ đây là rắc từ sao hàng này từ ngày thứ nhất theo hắn lên sẽ không có kêu lên hắn sơ vừa mở miệng chính là l ã o đại nguyên bản còn rụt rè đẹp bị ngày thứ ba cũng bị r ắ c cho mang chạy hàng này là giả vẫn là một ánh mắt giả loại kia có điều điều này cũng không trách cái này giả mạo mị liệt rắc nói cho cùng vẫn là siêu phàm sinh vật ngạo mạn đang quậy phá coi chính mình siêu phàm liền không chút nào đem nhân loại để vào trong mắt cân nhắc đến đỏ dạng i á o hội đối với phù thủy quản lý cũng có thể làm cho phía sau cánh cửa đóng kín chỉ muốn làm chính mình bán lẻ tiểu nữ phù thủy chợ lộ sợ đến phát dung điểm này lò k ẹ đối với cái này đỏ dạng i á o hội đã có một cách đại khái hiểu rõ cái gì gọi là các phù thủy không được đối với nhân loại ra tay này nghe vào đỏ dạng i á o hội tựa hồ là thật sự đang bảo vệ nhân loại nhưng kỳ thực trên cái tội danh này cùng cái gọi là gây hấn gây chuyện khác thường khúc cùng công t u y ệ t d i ệ u cho nên dưới mắt cái này giả mạo dắt tới cửa g i hỏa liền điểm kiến thức cơ bản khóa đều không làm liền tới nhà lò k ẹ cũng không cảm thấy kỳ quái chẳng qua là cảm thấy buồn cười hắn lời này vừa nói ra chính đang v ò đầu còn nỗ lực giả trang chính mình chính là g i á p p h ù thủy triệt để không kìm được sắc mặt thuận biến đồng thời chính là quay về lò kẹ hô một tiếng m ọ t đô lò kẹ n h ư mày thấp mâu nhìn một chút thân thể chính mình sau đó ở ngẩng đầu nhìn tựa hồ bảy cái gì b ộ t giả giác ngươi đang làm gì thế giả giác nhìn đứng tại chỗ chút nào chưa động không có bị hắn ma lực cho súng kích đi ra ngoài lò kẹ cũng há h ố c m ồ m m ọ t đô m ọ t đô ma ma mẹ ngươi lò kẹ một cái lấp lóe trực tiếp một cước đem giả giác cho đạp bay trở về thang máy mới vừa còn đang suy nghĩ để cho các ngươi tối nay đến cho ta một chút thời gian khôi phục một chút kết quả các ngươi ngược lại tốt người là buổi chiều trào buổi tối liền chạy tới c ư ớ n g ụ c đây là thật không đem ta để ở trong mắt ta bị một c ư ớ c đạp bay đến thang máy giả rác sắc mặt màu đỏ phun ra một ngụm máu tơi ư sau khôi phục thành chân thực g á n g dấp một cái vóc người khô quắc nhìn qua xem một viên bí ngô lão phù thủy lão phù thủy thổ huyết đồng thời từ trên sàn nhà vươn mình mà đến sau đó nương theo đột nhiên ở tự thân quát gió nổi lên hung bạo hai tay t ạ o thành chữ thập sau đó mở ra nhắm ngay lọ kẻ mặt dữ tợn lão phủ thủy l ờ i nói lại lần nữa bị cắt đứt cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài nương theo một tiếng vang thật lớn trực tiếp bị lò kẹ một cước đạp tiến vào tường bên trong lão phủ thủy lại một lần nữa phun ra một n g ụ máu m tươi rơi xuống đến trên đất chỉ cảm thấy tính mạng của chính mình lập tức ném mất hai phần ba hắn có chút không dám tin tưởng nhìn lọ kẹ rốt c u ộ c không còn là nghi vấn chính mình thi pháp trình độ mà là nghi vấn lên lọ kẹ cái này không thể nào tại sao pháp thuật của ta đối với ngươi không đúng tác dụng lò kẹ ta bị nợ đủ cười xeo một tiếng vươn tay phải ra trực tiếp cầm lấy lao phủ thủy cái cổ sau đó bịt một tiếng đem lão phủ thủy đầu đến ở trên vách tường đừng nói cho ngươi các ngươi đã tự đại đến cảm thấy đến chỉ dựa vào một mình ngươi là có thể xông vào ta s e n tín ô đặc cần nhà lớn sau đó ở ta dưới mí mắt đem c ả đ ợ cấp cứu đi. cái kia giải thích cái này đỏ dạn giáo hội đã thật sự càn rỡ đến coi trời bằng vùng trình độ liên bang chấp pháp nhà lớn nói đến là đến nói cấp n g ụ c liền cấp n g ụ c hơn nữa còn con mẹ nó là một người nay hoàn toàn là mạnh mẽ đem liên bang ra mặt để dưới đất sau đó mạnh mẽ dùng chân đ ạ p t h a bị nắm bắt thiết hầu lao phù thủy khóe miệng không ngừng giật máu tươi hắn cũng không trả lời lò kẽ câu nói này mà làm một bên hai tay ở phía dưới nỗ lực một lần nữa thôi t h ú c ma lực dư quan của khoe mắt một bên theo bản năng nhìn về phía lò kẽ phía sau lão phủ thủy kêu lên thằng thiết túi đầu nhìn mình bị lò k ẹ trong nháy mắt cho bóp nát hai tay hai tay thật giống như bị xe tải nghiền ép lên như thế từng chiếc gãy vỡ tay đứt r u ộ t sót đau thấu tim gan t h ố n g khổ để lão phủ thủy khó có thể chịu đựng nhưng rất nhanh hắn liền không nữa phát ra tiếng t u thảm bởi vì hắn gờ đánh chết thành công thu được siêu phàm điểm số mười trước mặt siêu phàm điểm số mười lò kẽ buông tay sau khi cũng thẩm vấn phòng giam bên trong một nam một nữ trung niên phủ thủy tự ẩn hình trạng thái bên trong xuất hiện bố dậy mặn nhìn giam giữ cả đờ hàng rào sắt tay phải trực tiếp vung lên hàng rào sắt trong nháy mắt mở ra nữ phủ thủy nhưng là nhanh chóng đi vào hai tay vung lên ràng b u ộ t cả đờ bốn cái xích s ắ t cũng là trong khoảnh khắc mở ra các ngươi chỗ nào cũng đi không được ngay ở bố dây mạn chuẩn bị mang theo bị giải cứu ra cả đỡ xoay người lúc rời đi lò kẹ bóng người nương theo âm thanh xuất hiện ở thẩm vấn phòng giam trên hành lang lò kẹ mặt mỉm cười nhìn lại là hai cái đưa tới cửa p h ụ thủy tiến hành xác nhận liền hai người các ngươi không người khác bố dây mạn trầm giọng nhìn về phía lò kẹ đây là các ngươi cho ta biệt hiệu hắn đã chẳng muốn giải thích hắn không phải huyết tộc vấn đề này ngược lại giải thích khác cũng không ai tin chúng ta đỏ dạn chưa từng có với các ngươi huyết tộc đã xảy ra mâu thuẫn vậy các ngươi thì càng thêm đáng chết bố dây mạn hai con mắt có rút lại lò kẹ khịt mũi nở nụ cười nhìn lại bố dây này không thì càng thật chứng minh các ngươi nói là giữ gìn nhân loại cùng siêu phàm sinh vật trong lúc đó hòa bình nhưng trên thực tế không phải là lấy cái này vì là cớ muốn báo cho siêu phàm phù thủy bộ tộc sao bố d ậ y m ạ n c a o mày trước một c ù n g hạ bộ mỹ n ả y sần đại não thành phố nựu rót thời điểm các ngươi làm sao không ra bọn họ là người cái kia trước giờ dạ cũ l à gì họ thời điểm các ngươi lại đang cái nào lò kẽ nhìn chỉ là hai câu liền trực tiếp há khẩu không trả lời được bố d ậ y m ạ n khít mũi nợ nụ cười một cái phi pháp tổ chức giả mạo chấp pháp cơ cấu cũng coi như hiện tại ngược lại tốt càng là trực tiếp đánh tới cửa rồi sau đó cùng ta nói vô ý đối địch với ta chính các ngươi không cảm thấy khôi hài sao bố dạy mạn sắc mặt thật là đen kịt nói như vậy thủy tổ tí giản ngươi nhất định phải đối địch với chúng ta là địch liền các ngươi cũng xứng lò kẽ trực tiếp nhạc nở nụ cười liếc mắt một cái bộ dạy mạn phía sau ca đờ còn có tên kia nữ p h ụ thủy cuối cùng đưa mắt phóng tới bộ dạy mạn trên người cho các ngươi một cơ hội đầu hàng hoặc là chết bố dạy mạn trực tiếp quay đầu nhìn về phía bên trong nữ phù thủy ngươi trước tiên mang ca đờ đi đi các ngươi đi không được lò kẽ nghe bộ dạy mạn câu nói này sau đó nhìn một chút đầu sau khi đã ở bắt đầu niệm chú nữ phù thủy trong đầu nhớ tới trên cầu bờ giúp linh cuối cùng dùng phép thuật bỏ chạy cái kia áo bào đen nữ phù thủy hình ảnh lò kẹt trực tiếp tại chỗ lấp lóe bố dậy m ạ n thấy thế vội vã khởi động chính mình ma lực mật độ nhiều lò kẹt thẳng thắn độc thân lao thẳng vào trực tiếp một cái tắt quất bay trước mặt niệm chú bố dậy m ạ n sau đó lấp lóe đến trong phòng giam lại một lần nữa một cước đá vào niệm chú bên trong nữ phù thủy lồng ngực nữ phù thủy cái kia nguyên bản khổng lồ lồng ngực theo tiếng khô quắc đồng thời tựa hồ còn tuân ra món đồ gì cả người sắc mặt một bạch tr lò kẽ lập tức cũng không thèm nhìn tới lấp l ó e đến cá đờ phía sau hai tay nắm chặt cá đờ đầu lại lần nữa dùng sức lại một lần vặn gãy cá đờ cái cổ cá đỡ lại lần nữa tử vong vẻ mặt đọng lại phẫn nộ mềm nhún ngã trên mặt đất khoe miệng mang huyết bộ dây mạn giờ k h ắ c này đứng ở bên ngoài nhanh chóng đọc thần chú c u ố n p h o n g lại vừa mới chuẩn bị triệu hắn ma lực c h ó i chặt lò kẽ bồ d ậ y mạn giờ k h ắ c này chừng lớn hai con mắt không dám tin tưởng nhìn một con từ chính mình trong lồng ngực chậm dai rút ra còn nắm bắt nghiêm lại đang nhảy nhót đồ vật luôn máu bàn tay bố dây mạn đột nhiên ý thức được này bố dậy mạn con mắt trợn tròn lên ánh mắt di động lên rơi vào xuất hiện ở trước mặt hắn tay không nắm đi hắn trái tim trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười lọ kẹ lo ngực một bên đại một bên khô các nữ phủ thủy thấy cảnh này không dám tin tưởng quát gọi là ló bố dậy mạn ánh mắt gắt gao nhìn lọ kẹ sau đó trong t r ò n g mắt vẻ mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tan trước mặt siêu phàm điểm số hai mươi lăm nương theo tiếng nhắc nhở ở trong đầu vang lên đồng thời trước mắt gọi là ló bố dậy mạn trong t r ò n g mắt vẻ mặt đã bị vô tận từ khí cho tập ở sau đó thân hình nhanh chóng khô héo sau đó hướng về mặt sau nga xuống lò kẽ lập tức tay phải vung một cái một mặt ghét bỏ đem còn đang nhảy nhót trái tim cho ném đến một bên trên đất lập tức xoay người ánh mắt rơi vào lao tù bên trong bị hắn một cước đạp một bên cao một bên khô q u ắ t nữ phù thủy nụ cười trên mặt xá lạng liền còn lại một mình ngươi ngươi gặp nói cho ta các ngươi tổ chức trụ sở ở nơi nào bị bạn t ố t tử vong mà kinh ngạc đến nữ phù thủy nhìn ánh mắt rơi vào trên người nàng lò kẽ nhanh chóng phản ứng lại nàng liếc mắt một cái ngã vào một bên lại một lần nữa chết đi cá đơ ý thức được lần này cứu viện hành động thất bại nữ phù thủy đầu tiên là thôi thuốc ma lực đem vị trí lao tù cùng ngoại giới ngăn cách đi ra. sau đó chính là đứng dậy hướng về cả đ ờ chạy đi có điều ngay ở nàng dự định đang làm một lần thử nghiệm thời điểm nàng liền nhìn thấy không dám tin tưởng một màn bên ngoài lọ kẹ không nhìn nàng gây cầm cố thần chú liền như thế hoa lệ lệ s a n g loáng từ bên ngoài đi vào nữ phù thủy thấy cảnh này thân hình không khỏi đứng ở tại chỗ không thể cái này không thể nào ngươi làm sao có khả năng không nhìn pháp thuật của ta lọ kẹ trả lời cùng chức cái kia lão phù thủy là như thế lập tức cũng là cùng đối xử lão phù thủy như vậy trực tiếp nắm trước mắt dáng dấp kia vẫn tính tiêu chí nữ phù thủy ít hầu hai con mắt nơi sâu xa ẩn có kim q u a n bờ là y nhưng ngươi là không có cơ hội biết rồi tại r trị triệu Trước trị triệu ư c con. con. giá giá t sao phù thủy công kích đối với hắn vô hiệu bởi vì hắn thăng cấp nhà vạn pháp bất sâm tìm hiểu một chút tuy nói lợi dụng v ì tở biến chủng năng lực bách độc bất sâm dung hợp luyện giả trở thành sự thật t h ể cuối cùng thăng hoa mà đến vạn pháp bất sâm hiện nay chỉ có thể không nhìn siêu phàm sinh mệnh đẳng cấp phép thuật còn không làm được chân chính về mặt ý nghĩa vạn pháp bất sâm có thể trước mắt cũng đầy đủ dùng trên tay cô gái này vu thậm chí còn mới vừa bị hắn thật lòng bồ dạy m ạ n còn có mới bắt đầu lao phù thủy pháp thuật của bọn họ không phải không cách nào công kích được lò kẹ lò kẹ có thể cảm giác được có phép thuật tác dụng đến trên người hắn có thể một giây sau những phép thuật này đang tiếp xúc đến hắn trong nháy mắt hay cùng hoa tuyết gặp phải nắng nóng như thế cấp tốc t ă n giã hăng cho tới để này ba cái phù thủy sản sinh pháp thuật của bọn họ có phải là đối với hắn mất linh cảm giác sai lò kẹ không phải như vậy bắt q u á n người cũng không có cái gì chia sẻ dục vọng vì lẽ đó cũng sẽ không nói cho trước mắt bị hắn nắm bắt thiết hầu nữ phù thủy cho ngươi một cái s ô n g sót cơ hội nói cho ta các ngươi đỏ g i ả tổng bộ ở đâu nà mơ bị nắm bắt cái cổ nữ phù thủy trận lên giận g ữ nhìn lò kẹ mạnh mẽ từ trong cổ họng bỏ ra một câu nói như vậy nữ phủ thủy hai tay nắm bắt lò kẻ cái k i a cứng rắn như sắt cánh tay hầu như là bỏ ra âm thanh thả ta ra t ỷ ì giản lò kẻ trực tiếp vui vẻ người cũng gọi ta t ỷ ì giản còn hy vọng ta sẽ thả ngươi quên đi không nói liền không nói đi ta tự mình tới lò kẻ khẽ m ỉ m cười hơi suy nghĩ trực tiếp quay về trên tay nữ phủ thủy triển khai ký ức cấp đoạt đừng hỏi hắn tại sao không đúng mới vừa lao phủ thủy cùng mới vừa bộ giấy m ạ n không triển khai ký ức cấp đoạt họ chính là hắn mới vừa đã quên hiện tại nhớ tới lượng lớn ký ức chen chúc mà vào hắn nhìn thấy trước mắt tên này nữ phù thủy cùng mới vừa bị móc tâm bổ dạy mạn bởi vì s ắ t vách thành phố Jersey một tên chỉ là giúp hàng xóm làm một hộp nữ phù thủy dược trái với cái gọi là phù thủy không được cùng nhân loại tiến hành tiếp xúc đỏ giãn pháp lệnh mà bị giết hại hắn còn nhìn thấy tên này nữ phù thủy mỗi khi buổi tối giáng lâm đều lợi dụng bờ lách mặt cùng mới vừa tên kia bổ dạy mạn t r ợ hứng tạo tiểu nhân sự tình tương tự hình ảnh rất nhiều có ban ngày nữ phù thủy cùng bổ dạy mạn sắc mặt kiêu não đánh chết vô tội phù thủy hình ảnh cũng có buổi tối nữ phù thủy cùng bổ dạy mạn dùng bờ lách mặt chợ h có điều không phải là bởi vì trong ký ức nữ phù thủy cùng bổ d ậ y mạn buổi tối sự tình hai người này phù thủy chơi đến lại hoa ở lò kẹ nơi này cũng là trò trẻ con căn bản không đáng nhắc tới húng chi lò kẹ q u a n thời gian trước còn trải qua c ặ t đờ dìn chiều sâu nước ép hoạt động điểm ấy cho trẻ con hình ảnh đừng nói để lò kẹ ý di chuyển hắn thậm chí cảm thấy đến những n à y hình ảnh một điểm xem xét giá trị đều không có hắn là bởi vì cô gái này vô cùng bổ d ậ y mạn ban ngày làm việc mà nổi nóng lò kẹ cảm thụ ký ức cấp đoạt bên trong chuyện này đối với phù thủy tình nhân đương phi pháp thẩm phán hình ảnh hắn cảm giác được mãnh liệt không khỏe thật cơ mờ với bọn hắn so sánh lò k ẹ cũng không thể nói mình là tuân quy thủ k ỳ người tốt hắn con mẹ nó quả thực chính là cái thanh nhân ta đã nói rồi thành phố nevê k r ấ rõ ràng nhiều như vậy phù thủy ở ta t r ư ớ c làm sao liền một cái không tìm được đây cảm tình gốc dễ đều ở các ngươi đ ỏ dạn bên này đi dùng thảo dược cho người bình thường chữa bệnh nữ phù thủy các ngươi giết một cái nữ phù thủy nhi tử bị bệnh bởi vì không tiền dùng phép thuật lấy một ít tiền chỉ là vì chữa bệnh các ngươi cũng giết thậm chí ngay cả người ta nhi tử cũng không công tha lò kệ chậm rãi mở hai con mắt dùng không thể giải thích được ánh mắt nhìn trên tay nữ phù thủy các ngươi làm sao có thể như thế điều đây hắn đều không có như thế điều quá chưa từng có chính như lò kẻ cùng lao ở ấn đờ ý h ụ t như vậy nói hắn thân là đảng tiên tri tử nên có thể hung hăng càn quấy lên coi như phạm vào cái gì tội ác t ẩ y trời tội danh kéo dài tới khóa này tổng thống xuống đài trước lâm thời đột kích lệnh đặc xá cũng là có thể nhưng hắn vẫn là đảng hoàng quy củ đây là tại sao bởi vì hắn thiện sao không chỉ là điểm trọng yếu nhất linh hồn của hắn thậm chí còn nội tâm hắn tiếp thu chân chính giáo dục mới thật sự là nguyên nhân còn có một việc hắn ở đi tới phù thủy quán ba sau khi liền vẫn hiếu kỳ rõ ràng đi phù thủy quán ba uống rượu phù thủy nhiều như vậy toàn bộ hắn mãn thành phố new j o r d a liền một cái không có tìm được cảm tình là đỏ giản giáo hội người trực tiếp đem phù thủy quần thể môn cho chỉnh sợ ở nữ phù thủy trong ký ức bọn họ đánh chết những người cái nỗ lực diệt thế phù thủy cũng không phải số ít nếu như chỉ xem như thế một đoạn lời nói tựa hồ không có vấn đề gì nỗ lực diệt thế phù thủy đều đáng chết có thể đem toàn bộ sự tình liên hệ tới đang nhìn đến cái này đỏ giản giáo hội thậm chí đều đem không làm theo người chết cái trò này dùng ở toàn bộ phù thủy quần thể bên trong vậy thì có cái khác phát ra liền các ngươi này cao áp quản chế bên giới còn có nhiều như vậy phù thủy được không có bạo phát đều coi như bọn họ là đường hoàng gia giáng thiện tâm không muốn thương tổn người bình thường đ ổ i làm là ta lao tử sớm bạo phát lò kẽ có chút không nói gì lắc đầu nhìn trên tay nữ phù thủy ta hiện tại đột nhiên phát hiện giết người đối với ngươi mà nói quá mức cúng dùng hắn đột nhiên v ầ n g c h á n vẩy một cái tựa hầu nghĩ đến một cái ý kiến hay lò kẽ một bên từ trong túi tiền lấy ra điện thoại di động một bên lại lần nữa một cước đem mới vừa phục sinh cả đời hết hầu cho d â m nát sau đó gọi một cú điện thoại đi ra ngoài m ạ liệt tiên sinh lò kẽ nhìn trên tay nữ phù thủy b mỹ ư ờ i cùng nhận điện thoại cha vợ kim ê đại phú hào dày ông mã lip nói rằng các ngươi muốn nữ phủ thủy sao ta bán một con cho các ngươi hắn vì là trên tay nữ phủ thủy nghĩ đến một cái nơi đến tốt đẹp đồng thời cũng nghĩ đến một cái càng có thể kiếm lời b ồ n g lộc con đường liên bang lập quốc đoạn thời gian đó ra sao chuyện làm ăn là nhất lãi kếch xù bây giờ liên bang trên đất người mỹ gốc phi đối với vấn đề này nhất định sẽ bật t ố t lên dày ý ông mã lip nghe lỏ kệ câu nói này đầu tiên là s ư n sở sau đó phản ứng lại ngươi bán đúng cần sao ta này vừa vặn có một con ngươi dự định bán thế nào g i d i y ý ông mạ liệp trầm tư một lúc hỏi lò kẹ nhún vai một cái ta không biết nếu không ngươi ra cái giá ngươi chắc chắn sẽ không hô ta đúng không g i d i y ý ông mạ liệp nghe vậy cười ha ha sau đó không nói gì g i d i y ý ông mạ liệp â m thanh truyền ra một triệu usd như thế nào ít đi không so với ta tưởng tượng muốn nhiều lò kẹ ăn ngay nói thật hắn vốn là cho rằng cũng chính là khoảng năm trăm ngàn không từng muốn so với hắn mong muốn giá cả đầy đủ vọt lên gấp đôi g i d i y ý ông mạ liệp cười giải thích bình thường tới nói là bảy mươi vạn nhưng đây là ngươi lần thứ nhất chủ động tìm ta làm ăn vì lẽ đó cho ngươi bỏ thêm ba mươi vạn l ò kẽ bưng tỉnh được rồi đa tạng người hiện tại ngay ở trên tay ta mau mau phái một người đem nàng lấy đi không phải vậy lời nói ta sợ ta sẽ giết nàng đã phái người tới đại khái khoảng mười phút đến đúng rồi các ngươi bắt quá nữ p h ụ thủy đi đừng đến thời điểm người cho đến các ngươi các ngươi làm cho nàng chạy yên tâm đi đừng nói nữ p h ụ thủy nếu như ngươi có thể tìm tới ác ma trả một con hoạt cho chúng ta chúng ta cũng có biện pháp khống chế lại hắn l ò kẽ lại lần nữa h ú một cái hơi lạnh á ma các ngươi đều trảo khi ra nghiệp vụ trải như thế rộng rãi sao gia ông nói rằng ta không làm cái này chuyện làm ăn những người khác làm ta cùng ngươi đã nói lò kệ ngươi không biết thực lực của chúng ta bây giờ chúng ta lại tới nữa rồi lò kệ trực tiếp đánh gãy được rồi được rồi không hàn huyên một triệu nhớ tới đánh ta tài khoản vừa vặn ngày mai muốn trả học cho vay ta đang lo ngày mai trả lại cho vay những ngày kế tiếp lại cần nhờ thẻ tín dụng sống qua ngày tự mình tự nói xong lò kệ trực tiếp cúp điện thoại sau đó hắn một mặt hạnh phúc nhìn trên tay nữ phù thủy có nghe không ngươi thật đáng giá nha toàn bộ hành trình nghe lò kệ trò chuyện t ạ i ý thức đến lò k ẹ muốn đem nàng trò bán đi sau khi nữ phủ thủy dĩ nhiên sắc mặt thường hồng phẫn nộ tới cực điểm nỗ lực nỗ lực từ lò kẹ này khác nào gân thép xương sắt như thế trong tay thoát đi đi ra ngoài nhưng hiệu quả không thể nói không có chỉ có thể nói không có một chút nào tác dụng lò kẹ cắt đứt cùng lầu một phòng khách s e n tì nộ trò chuyện trong chốc lát công phu thì có một nhóm âu phục dày r a nam nhân nghiêm túc thận trọng xuất hiện ở trong tầm mắt một tên trong đó nhấc theo tay cầm túi nam tử trực tiếp đưa tay để túi nhắc tới lò kẹ trước mặt gói khỏe mạnh thở rằng lìn trực tiếp lung lay lò kẹ mắt nơi này là một triệu ờ ��uột tiên sinh nam tử mở ra tay cầm túi sau. lùi về sau một bước lò kệ thay gật gật sau. Sau thế thấm hô một tiếng chuyên nghiệp sau đó bông ra tay phải triệt để ý thức được chính mình thật sự bị bắn đi nữ phủ thủy ở lò kẽ bông tay một khắc đó điên cuồng hướng về lò kẽ ô ô ô kêu to nữ phù thủy ngụm nước thông qua khóa miệng chạy dòng lò k ẹ không thèm nhìn trước cho các ngươi cơ hội các ngươi không quý trọng hiện tại biết hoặc rồi sớm làm gì đi tới các ngươi không phải yêu thích hình phạt riêng thẩm phán mà tốt lắm ta cũng cho ngươi tìm cái hình phạt riêng thẩm phán nơi đến tốt đẹp hy dạ phòng thí nghiệm chỗ kia nhưng là một cái có thể để sở y mụ mụ nghe được liền khẩn cấp đáng sợ địa phương đây v v i v vạn ngươi cũng có thể đi chỗ kia đào tạo sâu đào tạo sâu học tập một chút hy dạ là làm sao tiến hành hình phạt riêng thẩm phán cầm đầu hy dạ nam tử nhìn nắm tới tay nữ phù thủy quay về lò kẹ khẽ mỉ cười đa tạng ờ nờ y hộ tiên sinh vậy chúng ta đi trước lò k ẹ lông mày n í u lại nhìn dưới chân một triệu phở dạng l g h ì n tiền mặt sau đó hướng về đối với hắn đưa hỏi ý ánh mắt hy dạ nam tử vớt c ầ m của chính mình nhìn lại hy dạ nam tử còn thu phủ thủy sao chương một trăm chín mươi bảy phần này vinh quang ta sẽ không được hưởng chương một trăm chín mươi bảy phần này vinh quang ta sẽ không được hưởng một con phủ thủy một triệu mười con chính là ngàn vạn một trăm con vậy thì là một trăm triệu như thế đơn giản chướng lò k ẹ vẫn là gặp toán nếu như đội thành siêu phạm điểm số đây một con bình thường nhất phủ thủy mười giờ mười con chính là một trăm điểm một trăm con phủ thủy cũng có điều mới là một ngàn điểm siêu phàm điểm số trước tiên dùng vài con phủ thủy thay đổi tiền đi ngược lại cái này đ ỏ g i ả n giáo hội xem như là một cái niềm vui bất ngờ tới cùng với kiếm lời siêu phàm điểm số còn không bằng đ ổ i thành lũ sd đây lại đây một tay giao tiền một tay cầm hàng hy dạ nam nhân nghe l ỏ kẻ câu nói này hám i ệ n g cái này giá cả khả năng không có cao như vậy không có chuyện gì bảy mươi vạn mà cũng được hy dạ nam t ử lắc đầu nói nếu như chỉ là nữ phủ thủy lời nói cũng chỉ có ba mươi lăm vạn vì sao các ngươi còn kỳ thị nữ phủ thủy không phải thiên sinh khi dạ nam tử vội vã xua tay giải thích chủ yếu là nữ phù thủy quá dễ tìm n h ư n họ l i n bên kia có thêm đi n h u họ l i n vậy cũng là một cái đầy dây nữ phù thủy cùng quỷ hồn còn có giờ dạ cụ là mọi người đều biết thành thị đây ở trong thành phố này diện chính là không bao giờ thiếu các loại phe phái nữ phù thủy lò kẹ suy nghĩ một chút không nhịn được gật gật đầu khi dạ nam tử thấy thế nội tâm thở phào nhẹ nhõm hơn nữa nữ phù thủy thân thể năng lực chịu đựng so với bộ dây m ạ n nhỏ yếu một ít vì lẽ đó phương diện giá tiền nói như vậy bộ dây mặn liền trị bảy mươi vạn hiện nay là khi d nam tử nhìn lại một lần nữa nhìn về phía hắn lò kẹ cười khổ nói tiên sinh chúng ta cũng không phải không hạn chế tiếp thu hơn nữa ngài nếu như là quy mô lớn bán ra lời nói chúng ta khẳng định không thể dựa theo giá bán lẻ đến khẳng định là muốn dựa theo giá bán s ỉ lý do này ta tìm không ra một chút t ậ t xấu ta ngẫm lại nữ p h ù thủy lời nói đại khái còn có tám cái b ổ dạy m ạ n lời nói đại khái còn có mười hai cái các ngươi có thể cho bao nhiêu tiền tám cái nữ p h ù thủy mười hai cái b ổ dạy m ạ n đúng không cái kia nữ p h ù thủy chúng ta dựa theo ba mươi lăm cho ngài tổng cộng hai trăm tám mươi vạn sau đó mười hai tên bộ dạy m ạ n lời nói chúng ta dựa theo sáu mươi cho ngài tính ngộp lại Tổng cộng c hắn o cho thoại cho ngài ngàn vạn, ngài không. nghĩ người nói, phương liên hàng, điện gật gật gọi cái chiếm người. lạc, xem một có chút, thức chờ thể ta ta h kẹ Lò lấy suy đầu, liền đem hỉ dạ nam tử điện thoại cho ghi chép xuống sau đó rất có thân sĩ phong độ đem đoàn người đưa đến dưới lầu sau đó nhìn theo hỉ dạ nam tử mọi người mang theo đã ngất đi nữ p h ụ thủy rời đi chờ hỉ dạ nam tử bọn họ đi xe rời đi tầm mắt sau khi lọ kẹ lúc này mới một lần nữa xoay người trở lại chính mình bốn mươi b ố tầng đẹp bỉ từ bên ngoài đẩy cửa đi vào nhìn về phía nằm trên ghế sa lông lọ kẹ lão đại thang máy cái tia tưởng nàng lời còn chưa nói hết l i ê n nhìn thấy lò kẹ đứng dậy cầm lấy một bên túi sách sau đó trực tiếp mở rộng đem một triệu tiền mặt ngã vào trước mặt trên khay trà đầy đủ một triệu phở rằng lìn mễ hoặc để đẹp b ì có chút trói mắt lão đại đây là ta tìm tới một cái tân kiếm tiền con đường đẹp b ì ngay vậy nháy mắt một cái sau đó tự hầu nghĩ tới điều gì nhìn lại lò kẹ lão đại ý của ngươi là đem cái kia mặc kệ làm sao làm đều sẽ không chết cả đợ thuê cho mượn y dược công ty sao lò kẹ vẻ mặt trở nên hơi quái lạ cái biện pháp này thật giống cũng không sai đây cả đợ là thân thể bất tử tới hơn nữa còn là người bình thường cái này gọi là cái gì nay ở những người y dược công ty trong mắt nhưng là hoàn mỹ nhất thân thể vật thí nghiệm n g ắ m lại những người y dược công ty vì thân thể thí nghiệm đều khô cái gì bọn họ vì sao lại trơ mắt nhìn a tam không hạn chế phòng chế bọn họ tiêu tốn mấy trăm tỷ usd nghiên cứu phát minh ra thuốc mà thờ ơ không động lòng đây không phải là bởi vì a tam cho phép bọn hắn ở ấn độ tiến hành thân thể thí nghiệm có thể như quả có c ả đợ như thế một hoàn mỹ vật thí nghiệm ở lời nói vậy còn cần phải đi cái gì ấn độ đây trực tiếp bắt chuyện tại trên người cá đợ là tốt rồi hơn nữa còn có thể hai mươi bốn h tiến hành quan sát lò kẹ có chút ý động không được làm người hay là muốn có chút điểm mấu chốt không phải đẹp bị hơi xứng sở suy nghĩ một chút lão đại ngài cùng xì ẹn chuẩn bị đối với toàn quốc trong phạm vi giờ dạ cụ lạ tiến hành quản chế lò kẹ lắc đầu hiệu cục trưởng có ý nghĩ này nhưng còn chưa xuống thực quên đi không phải giờ dạ cụ lạ là phù thủy đẹp bị có chút giật mình phù thủy chuẩn xác tới nói là đỏ g i ả n giáo hội phù thủy cũng không phải là những người sinh sống ở thành phố nữ giót phù thủy lò kẹ gật g ậ đầu sau đó chỉ vào trên khay trả một triệu tiền mặt này một triệu chính là ngày hôm qua bán một con nữ phù thủy bắt được đẹp bị hít vào một ngụm khí lạnh một triệu này có thể so với chúng ta trước rút giờ dạ cũ lạ răng nanh kiếm tiền hơn nhiều nhưng cái đám này phù thủy cũng so với giờ dạ cũ là khó đối phó ngài đã nói sóng gió càng lớn ngư càng quý m à cao tiền lời thường thường nương theo cao nguy hiểm đẹp bị một mặt nghiêm túc nhìn về phía lò kẹ nói ra lò kẹ kinh điện danh n ôn sau đó nói lao đại nói thẳng đi làm sao làm cần đang gầy dựng một con ngưỡng cơ động hành động tiểu tổ sao không cần lần này cùng giờ dạ cũ lạ không giống nhau vì lẽ đó lần này chúng ta phía sau cánh cửa đóng kín nói tới chỗ này lò kẹ có chút ngạc nhiên nói rằng dắt đây đẹp bị xoay người mở cửa phòng hướng về ở bên ngoài g i ắ t hô một tiếng g i ắ t cũng đi vào lọ kẹ thấy mình phụ tá đắc lực đến đông đủ sau nói thẳng ra chính mình lần này dự định lần này khẳng định không thể cùng giờ d a cụ lạ răng nanh như vậy làm dù sao lần trước là bán l ẻ kiện lần này là trực tiếp bán cơ thể sống việc này muốn chuyển đi không nghi ngờ chút nào lại sẽ là hắn một cái bê bối tới không nói những cái khác người mỹ gốc phi quần thể môn khẳng định là gặp c ộ n tình vì lẽ đó lần này chỉ thích hợp lặng lẽ ăn thịt ở bên ngoài tìm cái nhà kho không cần lớn nhưng nhất định phải ẩn ấp không thành vấn đề lão đại g i á c nghe lần này nếu như thao tác thỏa đáng phỏng đoán cẩn thận còn có ngàn vạn vào sổ sau khi đã sớm vội v à không nhịn nổi bắt đầu từ bây giờ mật thiết cho ta đem đỏ g i ả n giáo hội hết mức nhìn chằm chằm cùng giờ dạ cụ lạc a o ốc như thế bất luận người nào ra vào đều cho ta đăng ký đẹp bị thật lòng gật đầu lò kẹ tựa ở trên b à n mỉm cười nhìn mình phụ tá đắc lực các ngươi là sớm nhất theo ta ta cũng tin tưởng các ngươi đối với ta trung thành vì lẽ đó ta đạt được thành tựu còn có vinh quang ta sẽ không một người được hưởng giáp cùng đẹp bị đối diện một ánh mắt nhìn lại lò kẹ vừa mới chuẩn bị nói chuyện lò kẹ khoát tay nói ta biết các ngươi tin tưởng ta vì lẽ đó vẫn không có hỏi ta ta làm sao thực lực trở nên mạnh mẽ như vậy giáp soạt một tiếng đứng dậy lão đại ta ngồi xuống lò kẹ nhìn ngoan ngoãn một lần nữa ngồi xuống rắc cười cận nhìn về phía rắc cùng b p bi vẻ mặt nghiêm túc nói nói với các ngươi lời này không phải hoài nghi các ngươi mà là các ngươi đối với ta không hề bảo lưu ta làm lão đại các ngươi tự nhiên cũng đúng các ngươi không hề bảo lưu hiện tại không cho các ngươi là bởi vì thời cơ không đến cũng bởi vì ta muốn cho các ngươi tốt nhất những câu nói này hắn vốn là, là không dự định nói nhưng nói cả nói nếu nói tới chỗ này hắn cũng là lấy ra nói một chút rộng lượng theo ta ta có thể hưởng thụ đến vinh quang cũng sẽ có hai người các ngươi biến thành huyết tộc là tốt hạn mức tối đa ở cái kia nếu như có khả năng lò kệ vẫn là hy vọng ở hắn ngao du biển sao thời điểm hắn chuyện này đối với phụ tá đắc lực còn có thể làm bạn ở bên cạnh hắn giáp nên rời đi trước văn phòng đẹp b ỉ nhưng là đem trên khay trả một triệu tiền mặt một lần nữa cất đi lúc này mới rời đi văn phòng số tiền kia cũng sẽ tiến vào đẹp b ỉ quản kho tiền nhỏ bên trong chờ còn sót lại ngàn vạn tới tay sau đó ở bên trong phân phối đi này bút đồng lộc hãy cùng lò kệ trước nói như vậy phần này vinh quang hắn tuyệt không đ ư ợ hưởng dù cho hắn hiện tại rất thiếu tiền đặc biệt là đang nhìn đến sở t ạ c ngân hàng không chút lưu tình đem hắn ngạch trống lại lần nữa biến thành hai vị mấy sau khi cũng vẫn như cũ không n ú c đ í c h lò kẽ nhìn điện thoại di động tin ngắn bên trong quy về hai chữ số ngạch trống khoe miệng vẫn là không nhịn được kéo kéo điện thoại trên bàn tiếng trông g i e o lên lò kẽ mang theo đẹp bị còn có em m lị A đi vào trung tâm chỉ huy tác chiến giác không có tới hắn lại mang theo phụ tá của hắn ứng viên đi ra ngoài tiếp tục tìm kiếm người đột biến kho tiền trộm cướp án manh mối đẹp bị ở đi tới sau khi cùng quay đầu hướng về bọn họ nhìn bên này đến xẹn tin nộ gật gật đầu s e n t i n o hiểu ý trực tiếp liên tiếp video trò chuyện ma di a hữu ảnh toàn ký trong n g á y mắt xuất hiện ở trung tâm chỉ huy tác chiến bình đài bên trên hiệu cục trưởng n i hột chủ quản chính thức trường hợp đương nhiên muốn xưng hô lẫn nhau t r ư ớ c vụ chính đ a n g washington xỉ ẻ n tổng bộ ma di a hữu sắc mặt nghiêm túc nói có quan hệ thành phố hữu dót xuất hiện phi pháp tổ chức đỏ i ả n giáo hội chuyện này ta đã dựa theo quy trình báo cáo cho hội đồng bảo an alexander tỷ ở sở giám đốc tiên sinh rất quan tâm chuyện này yêu cầu chúng ta mau chóng điều tra rõ ràng chuyện này lò kẹ gật đầu phụ hòa nói hãn giờ cục trưởng mới vừa cũng cho ta thông qua điện thoại hắn đã đem việc này toàn quyền trao quyền cho ta xử lý ma di ả h ư u hỏi như vậy nờ nờ y h ố chủ quản ý kiến của ngài là lò kẹ sắc mặt nghiêm túc ta cùng hữu cục trưởng ý kiến như thế loại này phi pháp tổ chức nhất định phải thủ tiêu hữu cục trưởng bọn họ đã cản rỡ đến tối hôm qua dĩ nhiên p h ả i người nỗ lực từ ta sẽ tỷ nội nhà lớn đem chúng ta bắt kẻ t ỉ n h nghi cho cấp đi vẫn đúng là đi cấp m a làm sao dám hữu hơi kinh ngạc bọn họ thật sự như thế làm lò kẹ nói tới chỗ này cũng không nhịn được nợ nụ cười một tiếng lập tức nói rằng ta đề nghị như lần trước g dở dạ cụ l ạ hành động như thế sentino cùng cn có thể triển khai lần thứ hai siêu phàm đặc biệt hành động rồi hữu lấy lại bình tĩnh Trước Sentino Trước Sentino CN khiến. siêu phàm phàm liên bang là cái chú ý trình tự chính nghĩa quốc gia người có tội hay không có muốn hay không là người đó là có chú trọng là nhất định phải trải qua quy trình lò kẹ cùng hữu trước đó cũng đã dự định hào đối cái này phi pháp cấp đoạt hai nhà bọn họ quyền thế đ ỏ dạng giáo hội tiến hành nghiêm khắc đả kích cùng thủ tiêu nhưng này là ngầm nói không có đi chính quy quy trình hiện tại nhưng là ở đưa cái này quy trình bù đắp miễn cho đến thời điểm bị người nói cái gì không dạy mà chu d i ệ t loại ở lò kệ cùng ma di ạ h ư u đi xong quy trình sau khi một tin tức lại một cái chỉ có siêu phàm năng lượng sinh học đủ nghe được tin tức từ sen tỷ nộ sệ vịn xịt nhà lớn còn có nựu rót xỉ ẹn trung tâm chỉ huy tác chiến trên văng lên sau đó nhanh chóng hướng về thành phố nựu rót các góc tin tức này nội dung rất đơn giản liền hai cái phương diện kể từ hôm nay trong vòng một tháng sở hữu ở tại thành phố nựu rót phù thủy quần thể nhất định phải cùng giờ dạ cụ lại hành động lần kia như thế đến s e ăn tín đồ xe v ĩ n xịt hoặc là đến xỉ ẹn phân bộ tiến hành thân phận đăng ký một tháng sau phủ thủy báo tắp hành động mở ra hoặc là ngoan ngoan xếp hàng đăng ký năm chứng hoặc là kịp lúc rời đi thành phố nevê o r d a bằng không hạ tràng hay cùng những người giờ dạ cụ lại như thế chớ bảo là không báo trước vậy nếu như nói này điều thứ nhất tin tức là làm nóng lời nói như vậy đón lấy điều thứ hai tin tức mới là chính món ăn tới trải qua sen tín n ồ sẽ v i n x ị t cùng xì、si、en điều tra phát hiện phi pháp tổ chức đ ỏ g i ả n g i á o hội chưa từng thực hiện năm đó ký tên siêu phàm minh ước gần nấp chính mình càng là nhiều năm trước lấy pháp ở ngoài thẩm phán giả tự xương đối với p h ụ thủy quần thể tiến hành cái gọi là phi pháp thẩm phán sen tín n ồ sẽ v i n x ị t cùng xì、si、en nhận định đ ỏ g i ả n g i á o hội trái với siêu phàm minh ước trước pháp ở ngoài thẩm phán ở phía sau nhận định đ ỏ g i ả n g i á o hội vì là phi pháp tổ chức bắt đầu từ hôm nay đối với đ ỏ g i ả n g giáo hội sở hữu thành viên tiến hành đặc biệt hành động Cùng nhận định là đỏ giản giáo hội đồng tin tức vừa ra thành phố nevê kép jord siêu phàm thế giới triệt để bừng tỉnh đặc biệt là khi này thì lại tin tức truyền đến phủ thủy quán ba thời điểm tên kia gọi là myan đa nữ phủ thủy một mặt hưng phấn chạy đến phủ thủy quán ba nhìn đã đi đầu một bước đến điếm chợ lộ liền vội và nói có nghe không chợ lộ ngươi nghe được không vừa vặn ở phát thanh đi tới phủ thủy quán ba chợ lộ một mặt ngộng nhìn mình tìm muội nghe được cái gì chợ lộ tự hầu nghĩ tới điều gì có chút bất đắc dĩ nhìn mình chị em tốt nói rằng ngươi sẽ không lại từ nơi đó nghe được thủy tổ lò kẻ mới nhất bắt quái tin tức đi nữ phù thủy mi randa vừa mới chuẩn bị gật đầu đột nhiên phản ứng lại nhìn lại trợ lộ thủy tổ lò kẻ hừm làm sao trước ngươi không cũng là gọi hắn thủy tổ t ỷ giản sao làm sao cải xưng hô bởi vì hắn không phải t ỷ giản a trợ lộ liếc mắt nhìn chính mình t ỷ m muội giải thích ngươi không cũng nhìn thấy hắn nơi nào xem t ỷ giản không cần nghĩ đây nhất định là những người chạy ra tiểu bang liệu rót dở dạ cũ lan nói xấu hắn ta đến cảm thấy cho hắn là cái minh của tới mi randa nhìn trợ lộ d á n dấp hám Sì, chớ lô ngươi sẽ không thích trên hắn đi chớ lô lắc đầu nào có làm sao có khả năng chớ nói lung tung mi randa thấy thế thở phào nhẹ nhõm vậy thì tốt ta nghe nói bạn gái hắn là cắt đờ dìn cái kia cắt đờ dìn chớ lô nghe vậy hơi s ư ớ n g s ở nhìn lại mi randa cắt đờ dìn hừng không nghĩ đến đi mi randa tầng tầng gật đầu cái này cũng là tối hôm qua bị tuân ra đến c h a c h a cắt đờ dìn là thật sự mãnh trước bị thủy tổ cỡ l ũ truy sát năm trăm năm đều còn sống hiện tại ngược lại tốt còn c ắ m rỗ thủy tổ tị dạn ta nghe người khác nói cắt đờ dìn còn mang thai chớ lô nghe vậy Chết há để mỹ ộ randa đối với tin tức này tiếp thu trình độ là ở tỷ bội tốt của mình bên trên bình thường huyết tộc có thể bị thủy tổ cờ l ũ truy sát năm trăm năm còn không chết sao ta nghe nói c ặ t đờ d ì n một bụng mang thai liền ỉ vào mang thai để thủy tổ t ỷ dặn vì nàng giải trừ thủy tổ cờ l ũ lệnh truy sát thác nước c h ấ n thời điểm thủy tổ t ỷ dặn cùng thủy tổ cờ lụ chính là vì này gặp mặt chợ lộ há miệng sau đó lắp lắc đầu vì lẽ đó ngươi mang đến tin tức mới nhất chính là cái này mỹ randa nghe vậy lúc này mới phản ứng lại cái gì không phải cái này tin tức này sớm quá hạn đó là cái gì sít n g ư ơ i thật không có nghe được sao mi randa nhìn vẻ mặt ngộng tìm muội n g ư ơ i hiện tại r a quán bar đứng ở bên ngoài nghe một chút nên còn chưa kết thúc nhanh đi chợ l â u ngờ vực nhìn mi randa sau đó bị người sau đẫm ở đẩy ra quán bar c ổ n g lớn vang vọng trên bầu trời thành phố new york do xẻn tín nổ sẽ vìn xịt còn có xỉ n lại một lần nữa liên thủ tuyên bố xỉ n xẻn tín nổ siêu phàm số hai khiến nội dung bị chợ lô bắt được chợ lô nghe số hai khiến bên trong nội dung từ vừa mới bắt đầu không thèm để ý đến giật mình lại tới kinh ngạc cuối cùng lại tới khó có thể tin tưởng triệt để sưng sờ ở tại chỗ cờ ly trong trong mắt ẩn có nước mắt bắt đầu hiện lên nước mắt biến thành nước mắt triệt để nhấn chìm toàn bộ con người c h ớ lộ nghe bên thai vang vọng số hai khiến trực tiếp không kìm được chính mình khóc một bên mi randa thấy cảnh này cũng là choáng váng nàng cẩn thận từng ly từng tí một ôm tỉ m ộ i tốt của mình c h ớ lộ ngươi không sao chứ c h ớ lộ nghẹn ngào gào khóc lau lau rồi một hồi nước mắt của chính mình nhìn lại mi randa ta nghĩ tới rồi ta mụ mụ nàng mặc dù là cái cô nhi nhưng so với nhân loại nàng biết mình là bởi vì cái gì biến thành cô nhi cũng là bởi vì đỏ giản giáo hội nàng m ụ mụ chỉ có điều là ở một lần uống nhiều rồi không cẩn thận theo nhân loại bằng hữu bên trong bại lộ chính mình nữ phù thủy thân phận sau đó chuyện này bị đỏ giản giáo hội sau khi biết không nói lời gì trực tiếp đưa nàng m ụ mụ cho thẩm phán thậm chí nàng đều không biết chính mình m ụ mụ là chết hay sống cho nên nàng rất không cựu thị đỏ giản giáo hội nhưng đỏ giản giáo hội thế lớn vì mình nàng lại không thể không đem phần này địch lý cho ẩn giấu đi cái này cũng là nàng đang nhìn đến s e n tín đổ sệ vìn xịt xuất hiện còn có xì ẻn hung hăng trở về c ộ n thêm chính mình ổn ỉ bạ ủa g i dạ cụ lạ bạn tốt cho chuyện làm cho nàng quyết định liên hệ xỉ ẹn nàng gặp tuân thủ liên ban g pháp luật nhưng nàng cũng không còn cách nào chịu đựng sinh s ắ t tùy tâm đỏ dạn giáo hội đối với bọn họ thống trị chợ lộ hít sâu một hơi sau đó lau nước mắt của chính mình đẩy đỏ chót hai con mắt nhìn về phía mi zanda đăng ký đi mi zanda kinh ngạc thốt lên một tiếng sau đó nhìn lại chợ lộ theo bản năng nói rằng ngươi không muốn sống nữa vạn nhất bị đỏ dạn giáo hội chợ lộ đánh gây mi zanda ngươi cảm thấy đến thủy tổ t ỷ dạn gặp k h a n dung đỏ dạn giáo hội cướp đoạt hàn thống trị quyền thế sao nay không phải nàng bản ý thủy tổ tị dạn so với thủy tổ lọ kẹ nghe vào càng thêm thô bạo mizanda nghe lời này theo bản năng lắc đầu làm sao có khả năng ngươi cũng không phải không biết thủy tổ tì dạn trong một đêm tiêu diệt hai tòa thành giờ g i cù lạ t r h ợ lộ nghe vậy nhìn lại mizanda đọ dạn giáo hội nhảy n h ó t không được bao lâu vì lẽ đó chúng ta đi thôi ta nghe nói đi sớm còn có ngoài ngạch phúc lợi ngoài ngạch phúc lợi thật hay giả tin tưởng ta t r h ợ lộ vẻ mặt thành thật gật đầu bởi vì đây là nói thật lọ kẹ có thể không lọt mắt nữ phù thủy nhưng nạ tạ xạ cùng hữu xì n là để ý hơn nữa theo hữu lên này khôi phục cùng siêu phàm thế giới đối thoại là bắt buộc phải làm hữu từ nạ tạ xạ trong miệng biết rồi lò kẻ dưới trướng có cái có người nói chọn lựa điều kiện rất nghiêm khắc siêu thần đặc biệt tiểu đội biết tin tức này hữu cũng dự định trùng kiến đã từng danh mãn toàn bộ siêu phàm thế giới h à o lĩnh có mạn đ ộ n hiện tại không thể lại gọi h à o lĩnh có mạn đ ộ n nhưng có thể đổi tên gọi là dít gào đặc biệt hành động tiểu đội đội trưởng nàng đã tìm kỹ nhưng đội trưởng trước mắt còn chưa nghĩ ra được lộ diện nhưng tổ viên nàng có thể sớm tìm chợt lộ liền thành cái thứ nhất người may mắn nếu như nàng có thể thông qua đội trưởng phỏng vấn lời nói sẽ là dít gào đặc biệt hành động tiểu đội vị thứ nhất đội viên chuyện tốt như thế Chợ mi g a n d a nhìn mình vẻ mặt thành thật chị em tốt đứng tại chỗ cuối cùng cắn răng chết thì chết đi ta cùng đi với ngươi chị em tốt yên tâm đi chúng ta sau đó không cần tiếp tục phải sợ sệt đỏ dạn giáo hội chỉ cần chúng ta tuân thủ pháp luật chúng ta có thể yêu với ai kết bạn liền kết bạn liên như vậy hai tên tiểu nữ phù thủy một bên sự tưởng tượng chính mình đối với tương lai nhìn xung quanh một bên hướng về xì ẹn ở n e w York trụ sở đi đến tình huống như vậy không đơn thuần phát sinh ở chợ lộ cùng mi g a n d a trên người cùng lần trước xén tín đ xì ẹn liên thủ tuyên bố số một khiến liên tục chừng mấy ngày đều không có một con dở dạ cụ lạ đồng ý đăng ký không giống nhau lần này lò kẹ cùng hiệu số hai khiến mới vừa tuyên bố đi ra ngoài phân bố ở thành phố new jord các góc nữ phủ thủy cùng bổ dạy mạn môn đều s a o động lên hầu như ngay ở chợ lộ cùng mi g a n d a quyết định đi ra khỏi cửa đi đăng ký thời điểm thành phố new jord các nơi bổ dạy mạn cùng các nữ phủ thủy cũng là dồn dập đi ra có phủ thủy hướng về xỉ ẹn phương hướng đi đến mà có phủ thủy nhưng là hướng về s e n t i n o đ ặ cần c cao ốc vị trí đi đến đại khái ở mệnh lệnh tuyên bố sau một tiếng s e n t i n o đ ặ cần c cao ốc lầu một s e n t i n o d liền nhìn thấy bên ngoài không biết tại sao tựa hồ cũng hướng về bọn họ bên này vọn tới đám người lập tức s ử n u ố t bọn họ vội vã gọi điện thoại cho bốn mươi b ố tầng đẹp bị đẩy cửa đi vào nhìn lại lò kè lao đại không tốt lò kẹ n h ữ mày làm sao đ g i à n giáo hội lộ đầu đẹp bị lắc đầu là dưới lầu nếu không ngươi mở ra lầu một cửa quản chế nhìn lò kẹ liếc mắt một cái giả v ờ thần bí đẹp bị ngồi thẳng người mở ra trước mặt máy vi tính điều xuất lầu một cửa quản chế hoặc đây là cái gì chúng ta bị người chắn cửa đến kháng nghị đẹp bị v ẻ mặt thành thật nhìn về phía lò kẹ bọn họ nói thu được tin tức lại đây đăng ký lò kẹ nghe vậy liếc mắt nhìn không giống đùa dỡn đẹp bị sau đó đang xem quản chế t r o n g hình o f f người mấy không dưới ba chữ số đ á n g người rơi vào trầm mặc chương một trăm chín mươi chín đến dân tâm người được thiên hạ chương một trăm chín mươi chín đến dân tâm người được thiên hạ màn đêm chậm rãi giáng lâm tình huống thông thường vào lúc này sentino đặc cẩn cao ốc các lính gác cũng đã lục tục nghỉ làm rồi nhưng ngày hôm nay nhưng không có bởi vì tới nơi này đăng ký phù thủy số lượng quá nhiều rồi dù cho đẹp bị lôi kéo bên ngoài một ư ơ i hai tên tin tức sentino tới rồi phòng khách trợ rút trong đại s ả n h vẫn là t r ậ t ních phù thủy chính đang lầu hai vòng bảo hộ hướng về bên dưới xem lọ kẹ nhìn phía dưới người n g ư ờ i n ô nháo n hình ảnh có chút cảm thấy giật mình nói tốt thành phố new j o r d a không có p h ù thủy đây các ngươi là thật làm bậy nha đọ dản giáo hội bởi vì lò k ẹ cũng không nghĩ tới cái đám này p h ù thủy hưởng ứng nhanh như vậy cho tới mới vừa nhận được thông báo vẫn không có chuẩn bị tâm lý kỹ càng xen tín đ phòng thí nghiệm giờ khắp này cũng chính đang tăng giờ làm việc định làm p h ù thủy chuyên môn định vị thân phận giấy chứng nhận phòng khách đăng ký một cái xen tín đ phòng thí nghiệm tiếp thu đến số liệu sau lập tức hiện trường định làm một cái phòng thí nghiệm xen tín đ làm chứng kiện cơ khí đều sắp làm bốc khói vì lẽ đó dưới lầu phần lớn đăng ký sau khi phủ thủy không có lựa chọn đi nguyên nhân chính là đang chờ mình chuyên môn định vị thân phận giấy chứng nhận bị phái đi xem tín nổ phòng thí nghiệm hỗ trợ làm việc em mỹ lia vô cùng lo lắng đi tới lão đại không tốt xem tín nổ phòng thí nghiệm xem tín nổ nháo muốn bãi công đây bãi công lò kẹ có chút cảm thấy không rõ tổng cộng gộp lại nhiều nhất cũng là còn lại hơn bốn trăm tấm thân phận giấy chứng nhận tới không đến nối đi em mỹ lia lắc đầu nói chúng ta xác thực là còn có hơn bốn trăm tấm có thể mới vừa nựu rót xỉ ẩn cũng đưa tới sắp tới hơn năm trăm phân số liệu cần chúng ta ghi vào đồng thời chế tác thân phận giấy chứng nhận cn bọn họ bên kia cũng đi phù thủy đương nhiên đi tới chợ lộ chính là đi chúng ta xì ẻn ghi vào tin tức nạ tạ xạ âm thanh từ phía sau chuyển đến sau khi nói xong có chút cảm thấy vẻ vải hoạt động một chút tay của chính mình cổ tay hiện trường còn gì nữa không vừa vận hẹn quan chỉ huy muốn phái người thúc một hồi các ngươi tiến độ ta nắm lấy cơ hội này mau mau chạy em bị lì áng h e vậy nhìn lại nạ tạ xạ cười khổ nói vậy ngươi khả năng phải đợi rất lâu nạ tạ xạ t o mò hỏi ta không nhớ rõ lần trước giờ dạ cụ lạ hành động không phải lại mua sắm một đài thân phận tin tức máy sản xuất sao hỏng rồi nhanh như vậy đều khô bốc k ó i tổng cộng liền ba đài hiện tại liền còn lại hai đài sở tặc cơ khí còn ở một bên b ú t khói một bên làm việc cái k i a xấu cái kia một đài hẹn mở công nghiệp hẹn mở nạ tạ xạ hơi s ư ơ n g sở hẹn mở công nghiệp không phải đóng cửa sao e m m l ì a l ắ t đầu vậy cũng không biết ngược lại muốn tìm kỹ sư đến sửa chữa cũng không tìm tới đứng ở một bên lò kẹ vừa vặn biết chuyện này thở dài một hơi nói rằng hẹn mở công nghiệp cũng không có đóng cửa có được hay không rất tin hẹn mở là chết rồi hiện tại hẹn mở công nghiệp là nữ nhi của h á n giả tia đình hẹn mở đ ư n g ra quân đội có cá nhân ghi nhớ tình cũ biết chúng ta muốn mua vì lẽ đó liền dựa vào quan hệ bán được chúng ta nơi này đến nạ tạ xạ cao mày nói bởi vì áo giáp sự t ì n h để quân đội làm mất đi một cái mặt to còn có người ghi nhớ tình cũ lò kẹ nhung mai rất tin hẹn mở đến cùng là chết rồi hắn vừa chết quân đội những người kia liền có thể sống bây giờ người ta cũng chỉ có một con gái còn ở bán thành tiền tài sản gian nan cầu sinh có người hoài cựu t ì n h rất bình thường liên bang không nói ơn t ì n h liên bang quá nói ơn t ì n h vậy làm sao bây giờ hơn năm trăm tên p h ụ thủy ở bên kia chen t r ú c đây nói không bắt được thân phận giấy chứng nhận tuyệt đối không đi em ỹ lị hạ lò kẹ suy nghĩ một chút nhìn lại em ỹ lị hạ nói rằng trở về cùng x e tìm nộ phòng thí nghiệm người nói một chút khắc phục khó khăn đến thời điểm ta lấy ra năm trăm nghìn đô la mỹ thành tựu bọn họ phòng thí nghiệm tiền thưởng có trọng thưởng tất có người dũng cảm bãi công chỉ cần tiền cho nhiều lắm liền không tồn tại có người không muốn làm việc này nói chuyện em mỹ lì ạ sáng mắt lên gật gật đầu vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm tựa h ồ nghĩ tới điều gì một lần nữa nhìn về phía lọ kẹ nhưng là lão đại lại thêm tiền thưởng cơ khí cũng chỉ có như vậy hai đại a cơ khí đã làm bốc k ó i lọ kẹ đi tới vòng bảo hộ bên cạnh hướng về phía dưới cũng đang giúp đỡ đăng ký đẹp bì hô đẹp bì chính đang bận rộn đẹp bi nghe tiếng n g ầ n đầu lần trước ngươi nói sở t ạ c công nghiệp chấp hành tổng giám đốc pf tờ pus gọi điện thoại cho ngươi điện thoại phát tới mấy ngày trước hắn bán đi chính mình tiền nhiệm sau khi tờ thứ nhất người đột biến được miễn lệ đến mua chính là pf tờ pus có điều hắn không phải mua cho mình mà là cho một cái gia tộc thân thích mua lò k ẹ cũng không để ý chuyện như vậy hắn không có trực tiếp tham dự vẫn là sau đó đẹp bi nói với hắn đẹp bi đem pf tờ pus lúc đó lưu lại tư nhân dãy số phát ra lại đây lò k ẹ trực tiếp đánh tới điện thoại rất nhanh ở los angeles mạ lì vụ trên đỉnh ngọn núi biệt thự bên trong chuyển được ta là p tờ pf tờ p lò k ẹ ấn đ ợ ivote tiểu bang new jersey t i n đ hành động chủ quản cục phó đầu bên kia điện thoại tệm tở hơi lắc thần sau đó trên mặt mang theo xã hội mong đợi loại kia mỉm cười nhiệt tình chào hỏi lò k ẹ gọi điện thoại lại đây không phải đến nói chuyện phiếm cho nên trực tiếp tiến vào chủ đề ta biết sở tặc công nghiệp ở thành phố jersey、si、có một gian giấy chứng nhận chế tác nhà xưởng ta nghĩ lâm thời mượn dùng một hồi mua cơ khí không có lời vẫn là mượn dùng tối có lời tệm tở đầu tiên là x ứ sở lập tức cười nói đương nhiên có thể có điều ta có thể hỏi một hồi tại sao không lò kẽ mỉm cười nói rằng đương nhiên có thể chỉ là ta không xác định puts nữ sĩ có phải là thật hay không muốn biết. Đếp cỡ Puts mỉm cười nói rằng vậy ta còn là không biết đi ta gặp cho chế tác nhà xưởng đi điện cúp điện thoại sau đ e p cỡ puts suy nghĩ một chút dọc theo cầu thang đi đến chính đang lòng đất phòng làm việc tiếp tục mê mội với mình chẹp tợ lạ sở khai phá tony s ở tác lò kẹ nhưng là cúp điện thoại sau khi hướng về em mỹ lì ạ nói rằng ngươi nghe được để xen tino phòng thí nghiệm phó chủ quản mang một nhóm nhân mã đi thành phố jersey dùng ở đâu tới chế taxi ẹn đưa tới thân phận cho phép e mỹ lì a gật gật đầu xoay người rời đi đợi được e mỹ lì a đi rồi sau khi nạ tạ xạ lúc này mới hiếu kỳ nhìn về phía lò kẹ ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến mượn dùng sở t ạ c công nghiệp cơ khí lò kẹ cũng không có gạt nạ tạ xạ trực tiếp nói cơ khí là bọn họ sinh sản không tìm bọn họ tìm ai hơn nữa quanh thời gian trước đẹp tở vừa vặn tìm ta mua một tấm người đột biến được miết lệnh t r ù n g hợp đây là nạ tạ xạ bừng tỉnh gật gật đầu hóa ra là như vậy lò kẹ liếc mắt một cái nạ tạ xạ thật muốn toàn bộ nhét chùm một chỗ ta chỗ này nhiều như vậy phù thủy ngươi bên kia nhiều như vậy phù thủy liền hai đại cơ khí Phòng gặp chừng thật sự lời à m báo hỏng. h Đến t điểm k h ô này g phải l đ lò a m kẽ không tiếp bởi vì dựa theo nạ tạ xạ cách nói này nếu như hắn lúc đó không ra khỏi thành lời nói phòng chừng cũng sẽ không tìm tới ăn trộm hắn sức mạnh ăn cướp nạ tạ xa nói đến đây chuyện hàm răng không khỏi tàn c á n đọ d à n giáo hội là thật đáng chết ta lọ kẽ tán thành câu nói này sau đó không khỏi cười cận hướng về chỗ tôi nghĩ nhờ có đọ d à n giáo hội áp bức nếu không thì chúng ta lần này liên hợp hành động cũng không thể thu được phù thủy quần thể môn như thế tích cực chủ động phối hợp n g ấ m lại lần trước liên hợp hành động giờ dạ cụ lạ siêu phàm sinh vật cùng siêu phàm sinh vật trong lúc đó cũng là có không đào ngũ cự trước mắt các phù thủy có cỡ nào chủ động cùng tích cực liền càng ngày càng cảm giác vàm é、e、quả thực chính là không biết phân biệt chúng ta vừa không có muốn các ngươi làm gì chính là để cho các ngươi lại đây đăng cái ký sau đó bên người mang theo có thể định vị thân phận giấy chứng nhận thôi nhìn người ta phù thủy làm tốt để vô vạ nơi này không đi nhất định phải bắt được thân phận giấy chứng nhận mới rời khỏi nhìn lại một chút đám k i a giờ ra cụ lạ không biết điều lò kẽ nhìn phía dưới có một cái khuyên can đủ đường chính là không muốn bưu ký nhất định phải ở chỗ này chờ bổ dậy mạn ở đăng ký được rồi sau khi xoay người hướng về đã tụ lại rất nhiều phù thủy chờ đợi khu đi đến hình ảnh nhìn cái này gọi là cái gì cái này kêu là được lòng người, người được thiên hạ sentino cn chỉ là muốn cái đám này phù thủy việc riêng tư cùng quản chế vị trí của bọn họ nhưng đỏ g i ả n giáo hội là thật sự muốn bọn họ mệnh a các phù thủy dùng chân bỏ phiếu lựa chọn sentino cùng cn dùng hành động thực tế đến biểu thị bọn họ thà rằng từ bỏ việc riêng tư cũng không muốn ở chịu đến đỏ g i ả n giáo hội thống trị nạ tạ xa ở một bên gật gật đầu đúng rồi đẹp b ì có phải hay không đã đem đỏ g i ả n giáo hội cho giám thị lên lò kệ nói tới đây có chút tự hào nói chơi phép thuật đẹp b ì không phải là đối thủ của bọn họ nhưng chơi khoa học kỹ thuật bọn họ gộp lại đều chơi không qua đẹp bị đẹp bị không chỉ ba trăm sáu mươi độ không nhìn góc giám thị ở đỏ dạng i á o hội tổng bộ cao ốc càng la hắc vào bọn họ tổng bộ cao ốc hệ thống theo dõi trực tiếp làm được từ trong đến ngoài hơn nữa bởi vì là sử dụng khoa học kỹ thuật cộng thêm đẹp bị kỹ thuật cao siêu sợ là đỏ dạng i á o hội đám kia từ buổi chiều liền mở hội các phù thủy làm sao cũng không nghĩ ra đẹp bị cũng ở viễn trình nhìn bọn họ mở hội đỏ dạng i á o hội người còn ở mở hội đây chúng ta đây là đánh bọn họ một cái không ứng phó kịp còn ở mở hội đều mở một buổi trưa đi còn ở mở đây có người nói một buổi chiều liên tục đánh năm đi về va ti căng điện thoại hết thể bị từ chối nhận đây là bị làm con rơi và trên i căng nhìn Lò kẻ t đường nạ tạ xạ không nhịn được hỏi ra một vấn đề lời nói các ngươi tiểu bang nịu dót cục trưởng là ai lò kẹ nghe vấn đề này có chút không rõ vì sao nhìn về phía nạ tạ xạ nạ tạ xạ có chút ngạc nhiên nói rằng ta làm sao cảm giác người cái này hành động chủ quản quyền lợi đã vượt qua nguyên nên nắm giữ quyền lợi lại như đêm nay tình huống như thế s e n tín đồ cục trưởng như thế nào cũng có thể xuất hiện một hồi nhưng trên thực tế đừng nói xuất hiện nạ tạ xả đến hiện tại đều hoàn toàn không nhớ được tiểu bang nựu rót s e n tín đồ cục trưởng tên gì tới lò kẽ nghe nạ tạ xả nghĩ hoặc không khỏi cười cợt ta cha là đảng tiên hắn rời cục trưởng là ta thúc không nói chuyện ra thế liền đàm luận oa sington s e n tín đồ tổng cục cục trưởng hắn dở coi hắn vì con cháu điểm này liền đủ để nhất định một chuyện hắn không lên vị còn nói được nhưng hắn chỉ cần vừa lên vị vậy hắn âm thanh khẳng định là to lớn nhất tiểu bang nữ dót chỉ biết hành động chủ quản lò kẹ ở ân nợ h ư u mà không biết cục trưởng họ gì tên a i n à y không nhiều bình thường sao ngược lại hiện nay tiểu bang nữ dót cục trưởng tuổi cũng rất lớn sẽ trở lại quá một hai năm an ổn rơi xuống đất về hưu trước mắt lò kẹ yêu làm mưa làm do cái gì hắn không bất kỳ ý kiến gì dù sao lò kẹ thân thể rất rắn xảy ra chuyện lò kẹ kháng không có xảy ra việc gì tiểu bang nữ dót cục trưởng như thường nắm công lao hoàn toàn không cần đảm trách này không phải chuyện rất hạnh phúc sao lò kẹ quét hình xong xuôi chính mình tròng đen sau khi đẩy cửa dẫn nạ tạ đi vào trung tâm chỉ huy tác chiến nạ tạ mới vừa vào đến l i ê n nhìn thấy trên màn ảnh lớn giờ khác này chính ở trên hướng cao nhìn xuống hoàn mỹ cho thấy một gian phòng h ọ p toàn cảnh màn ảnh lớn bên trong trong phòng h ọ p một người có mái tóc sáng trắng dáng dấp tao nhã nữ nhân ngồi ở chủ vị hai bên trái phải nhưng là tạo hình khác nhau dáng dấp khác nhau bổ dậy màn cùng nữ p h ụ thủy chính là đỏ dạn giáo hội phòng h ọ p tức thì hình ảnh nhìn thấy lọ kẹ sau khi đi vào trung tâm chỉ huy tác chiến sẹn t ì nội liền vội vàng hỏi tốt lọ kẹ hai tay chống lạnh ngầm đầu nhìn trên màn ảnh lớn hình ảnh hiện tại cái gì cái tình huống tác chiến xen tín nổ liền vội vàng đem đọ dàn giáo hội hội nghị bên trong mới vừa phát sinh một ít chuyện nói ra ở xen tín nổ xỉ ẹn siêu phàm số hai khiến phát sinh sau khi không chỉ là ẩn dấu ở thành phố new jork phủ thủy quần thể nghe được đọ dàn giáo hội cũng đồng dạng nghe được sau đó lập tức tổ chức hội nghị đem đọ dàn giáo hội người tâm phúc cũng chính là cái k i a tám tên nữ phủ thủy cùng mười hai tên bộ dạy m ạ n bọn họ tụ tập cùng một chỗ thương lượng đối sách tại đây cái số hai khiến phát sinh sau khi bọn họ liền biết rồi một chuyện trước đây đi xen tín nổ sẽ vịn xịt nhà lớn mỏ người hành động tiểu đội thất bại không chỉ là thất bại thậm chí cũng làm tức giận sentino sẽ vinsit cùng s i e n nện nguyện h bản bọn họ là muốn đánh điện thoại cho thánh va ti căng nỗ lực hướng về thánh va ti căng tìm kiếm biện pháp giải quyết nhưng bọn họ điện thoại hoàn toàn không gọi được không cần nghĩ chuyện này bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình để giải quyết có thể muốn giải quyết như thế nào đây có phù thủy đề nghị hòa đàm nhưng lời này vừa nói ra liền gặp phải tám tên nữ phù thủy cầm đầu phản đối đọ dàn giáo hội giữ gìn hòa bình thế giới thời điểm s e n i n o sẽ vinsit ở nơi nào xì ed ở nơi nào hòa đàm bọn họ phối sao sau đó một cái nữ phù thủy liền đưa ra giải quyết không được vấn đề vậy thì giải quyết đưa ra vấn đề này người ám sát lọ kè nhưng đề nghị này cũng bị bổ dây m ạ n môn cho tốc độ ánh sáng phủ quyết bọn họ trước đây đã phái ra ba tên phủ thủy đi cứu viện cá đờ kết quả thất bại không cần nghĩ trong này khẳng định là bởi vì lọ kè bọn họ đối với lọ kẻ thực lực ước định xuất hiện sai lầm đang không có một lần nữa ước định trước lại lần nữa ám sát cái kia không phải hướng về phía giải quyết vấn đề đi mà là đổi tới chịu chết đi nữ phủ thủy nghe vậy quát mắng bổ dây màn nhát như chuột bố g i y màn thì lại quát lớn nữ phủ thủy đoàn hiện tại càng ngày càng cấp tiến l i ê n như vậy bọn họ chính là bộ giấy m ạ n cống hiến nhiều vẫn là nữ phủ thủy cống hiến nhiều âm ý tiếp cận b à tiếng nói tới đây t ắ c chiến s e n t i n o vẻ mặt cũng biến thành rất là quái l ạ hắn vốn tưởng rằng nữ quyền đồ chơi này chỉ có người bình thường thế giới bên trong có không từng muốn liền ngay cả siêu phàm thế giới bên trong cũng có vật này sau đó ngay ở mới v ừ a bọn họ thông qua một cái quyết nghị bọn họ chuẩn bị phái ra phủ thủy thợ săn đoàn đối với hôm nay tới chúng ta này cùng đến xỉ ẹn này các phủ thủy tiến hành chấn áp tác chiến centino kể xong lò kẽ nhưng là không khỏi cùng một bên nạ tạ xạ đối diện một ánh mắt hoài nghi mình có phải là xuất hiện giọng nói nào nạ tạ xạ trực tiếp cau mày nói đều vào lúc này bọn họ còn muốn chấn áp p h ụ thủy đúng thế tác chiến x é n tín nộ cũng là cảm thấy đến khó mà tin nổi nhưng sự thực chính là như vậy khả năng siêu phàm thế giới trí tưởng tượng với bọn hắn người bình thường không giống nhau đi lò kẽ thấy b u ồ n cười bộ mặt của hắn vẻ mặt gần như sắp muốn mất khống chế hoán một hồi lâu lúc này mới nhịn xuống không để cho mình bật cười đọ dàn giáo hội cao ốc có vài con cơ động hành động lợi mệnh bà con chúng ta x e tín n hành động một tổ bởi vì là liên hợp hành động nguyên nhân cũng bởi vì lần trước liên hợp hành động thành công thành tựu hành động chủ quản lò kẹ việc đáng làm thì phải làm nắm giữ chỉ huy tác chiến quyền lò kẹ không nghĩ nhanh như vậy thu lưới hắn lật xem tên kia nữ phù thủy ký ức biết đỏ i ả n giáo hội tại phù thủy quần thể bên trong dù sao cũng hơi không được dân tâm nhưng hắn là vạn vạn không nghĩ đến đỏ i ả n giáo hội không được dân tâm đến trình đội như thế này một chỉ ra lệnh vô số phù thủy nghe tiếng mà động đổi tới muốn tiếp thu xen tín đổ cùng xì e n thống trị cũng tuyệt không tiếp thu đỏ i ả n giáo hội áp ức nếu tình thế một mảnh tốt đẹp cái kia trước định ra đến từ từ kế hoạch tác chiến sách lược nhất định phải muốn thay đổi tốc chiến tốc thắng có thể một làn sóng quét ngang sự t ì n h không cần thiết đẩy kẹo xuống lọ kẹ ra lệnh sau khi lập tức xoay người hướng về bên ngoài đi đến nạ tạ xạ thời thế vội vàng đu đỏ dạn giáo hội ba con cơ động tiểu tổ đối phó đỏ dạn giáo hội phù thủy liệp sắt đoàn vẫn được nhưng đối phó với bên trong phù thủy sức chiến đấu thì có chút bẩn cùng ở trong đó hai mươi con phù thủy nhưng là đã bị hỉ dạ dùng ngàn vạn khoản tiền kết xù cho dự định lò kẽ nhất định phải bảo đảm đúng giờ giao hàng vạn nhất đến kỳ giao không được hàng hỉ dạ đem hắn nhét vào danh sách đen sau đó không với hắn hợp tác rồi làm sao bây giờ hắn liền hy vọng giao hàng sau khi ngàn vạn dùng để mua nhà đây đỏ dạn giáo hội bên ngoài thu được mới nhất mệnh lệnh tác chiến ba chi hành động tiểu tổ mới vừa cắt đứt thông tin thời điểm liền nhìn thấy từ nơi không xa đỏ giản bên trong đại lâu đi ra sáu tổ sát khí chặt chề cầm trong tay thời trung cổ chiến phủ chuẩn bị ra ngoài phù thủy các thợ săn ba chi hành động tiểu tổ tổ trưởng cách không đối diện một ánh mắt sau đó đồng loạt từ ngồi thủ địa phương chạy chấm đi ra đứng lại không được n ú c ních bỏ vũ khí xuống hiện tại lập tức lập tức ba chi hành động tiểu tổ tổ n g cộng mười tám tên là lần hành động này trang bị hầu như trang bị đến tận giang tổ viên cùng đội trưởng từ trong bóng tối thoát ra trực tiếp đánh vừa ra cửa phù thủy các t h săn một cái không ứng phó kịp nhìn hầu như là từ bốn phía dâng lên đến trang bị đến tận giang binh lính tinh nhuệ một tên tâm lý tố chất không cao phủ thủy thợ săn theo bản năng chính là đem chính mình trên tay chiến phủ hướng về một tên binh lính trên người ném tới một tên vừa mới chuẩn bị gọi lại tay phủ thủy thợ săn thấy cảnh này trong đầu giờ khắc này thì có một ý nghĩ n g qua xong rồi hầu như sẽ ở đó tên phủ thủy thợ săn ném ra chiến phủ trong nháy mắt ba chi cơ động tiểu tổ không có chút gì do dự nương theo ba vị tổ trưởng một tiếng mệnh dưới nòng súng bắn toé ngọn lửa trong bóng tối dường như mười tám điều dòng lửa phun lửa như thế lít nha lít n í t viên đạn trong nháy mắt hướng về phủ thủy các thợ săn bao phủ mà đi. bọn họ nhận được mới nhất mệnh lệnh chính là nếu như đối phương dám giáng trả ngay tại chỗ nổ súng không có cảnh cáo trước tiên nổ súng lại nói đối phương giáng trả bọn họ nổ súng không có bất kỳ tật xấu cái đám này phù thủy thợ săn có thể bởi tới một lần hành động dở dạ cụ lạ không giống nhau vàm e tuy nói khuyết điểm không ít cũng bị xưng là siêu phàm thế giới thủ môn nhưng lại các cổng dở dạ cụ lạ cũng là siêu phàm sinh vật tới vì lẽ đó bình thường vũ khí thông thường ở thân pháp nhanh nhẹn dở dạ cụ lạ trên người là không được tác dụng có thể cái đám này phù thủy thợ săn liền không giống nhau bọn họ chính là người bình thường tới mặc dù có thể xưng là phù thủy thợ săn hoàn toàn là bởi vì đỏ g i ả n giáo hội các phù thủy giao cho bọn họ bảo vệ chỉ cần ma lực không có bọn họ cao phù thủy cái đám này bị bảo vệ phù thủy thợ săn là không bị phép thuật ảnh hưởng trên người bọn họ phép thuật bình phong có thể miễn dịch cũng vẹn vẹn chỉ có phép thuật xét đến cùng bọn họ thân thể vẫn là nhục thể phạm thai tới mới vừa tên kia trước tiên ra tay phù thủy thợ săn được n g o à i ngạch chăm sóc nương theo ngọn lửa phun tung tóe thân có thể thấy được tên kia phù thủy thợ săn liền đứng tại chỗ cả người bắt đầu không ngừng rôn dày lên theo trên người bước lên l ỗ thủng càng ngày càng nhiều tên kia p h ù thủy thợ săn máu tươi cũng không ngừng được từ miệng tị nơi chảy ra ba cái tổ tổ viên kéo có ngón tay không có chút gì do dự trực tiếp chính là ở trong vòng ba giây làm sạch hết trên tay băng đạn đồng loạt thay đổi băng đạn âm thanh vang vọng nhưng đỏ giãn cao ốc cửa ngoại trừ ba cái tổ tổ viên ở ngoài lại không một cái đứng p h ù thủy thợ săn phù thủy thợ săn đồng loạt ngã trên mặt đất vũng máu ở trong một ít còn chưa kịp tắt t h ở phù thủy thợ săn vô lực phun ra máu tươi nhưng máu tươi chạy trở về trực tiếp sạt lại cổ họng của hắn cho tới để hắn sống sờ sờ bị dòng máu của chính mình cho sang ch t chương hai trăm linh một phản l ã n hoàn đồng nữ phù thủy chương hai trăm linh một phản lão hoàn đồng nữ phù thủy đò dạng cao ốc cửa máu chạy thành sông đò dạng các phù thủy cả người run dậy bọn họ ở bên trong nghe được âm thanh thời điểm liền phát hiện không đúng không từng muốn chưa kịp bọn họ trình diện phù thủy thợ săn đoàn cũng đã toàn quân bị diện bọn họ làm sao dám đây chính là đầy đủ hơn ba mươi người a tóc sáng trắng nhưng bảo dưỡng rất tốt nữ phủ thủy giờ khắc này t r ứ n g mắt đỏ chót hai con mắt nhìn về phía nòng súng còn nóng hổi cơ động tiểu tổ thành viên các ngươi đáng chết chết tiệt là các ngươi nói tới trước người sau đến tổ một tổ trưởng xạ dạ đạ v i ở nhìn đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người l ọ kẻ sáng mắt lên các ngươi trước tiên lui nơi này có ta là được chủ đây là mệnh lệnh xạ dạ đạ v i ở há miệng không tiếp tục nói nữa liếc mắt nhìn một phía sau đó trước tiên xoay người rời đi cái khác tiểu tổ thành viên lục tục rời đi đọ d ạ n cao ốc cửa đọ d ạ n các phủ thủy nhìn hung hãn bắn giết bọ phù thủy thợ săn đoàn sau đó xoay người liền rời đi cơ động tổ viên cứ việc sắc mặt tâm trầm nhưng không có lên tiếng ngăn cản đợi được cơ động tổ viên triệt tràng sau khi rời đi cầm đầu đỏ giản nữ phù thủy lúc này mới nhìn đột ngột xuất hiện lọ kẹ trầm giọng nói rằng thủy tổ t ỷ giản lò kẹ hai tay cắm vào túi t ỷ giản danh hiệu là các ngươi cho, quen thuộc ta người đều thích gọi ta lọ kẹ thủy tổ t ỷ giản ngươi muốn làm gì một tên bồ dậy màn trầm giọng quát lớn lò kẹ liếc mắt một cái lên tiếng bồ dậy màn khẽ mỉm cười cái này phải hỏi hỏi các ngươi đi các ngươi đến cùng muốn làm gì chúng ta ở duy trì siêu phàm phù thủy cùng nhân loại trong lúc đó cân bằng có cho phép sao ai cho các ngươi chấp pháp giấy phép chúng ta không cần cho phép chúng ta duy trì hòa bình thời điểm các ngươi còn không biết ở nơi nào vì lẽ đó ta diệt các ngươi cùng các ngươi có quan hệ gì đâu diệt chúng ta ngươi khẩu khí thật là lớn dù cho là cỡ lục ngũ huynh đệ đến, đến rồi cũng không dám nói câu nói này hắn là hắn ta là ta lò kẹ v ẹ mặt không có bất cứ rung động gì bị v ừ i nhìn chạm thành hai hàng đỏ dạn phù thủy từ thời khắc này đỏ dạn giáo hội xóa tên ta chuyện nói xong ai tán thành ai phản đối đỏ dạn phù thủy nhất thời sắc mặt phẫn nộ cầm cố một tên bộ dày mạn trước tiên ra tay giơ tay chính là nỗ lực dùng chính mình ma lực đem lò kẹ cho chấn áp tại chỗ ma lực phun trào rơi vào lò kẹ trên người trong nháy mắt sớm động thủ không phải xong xuôi nhất định phải q u a một đoạn lời nói r ắ c r ư i mới động thủ lò kẹ hơi suy nghĩ trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ ra tay bộ dậy mạn hoàn toàn biến sắc tại sao phép thuật đúng lò kẹ lấp loe ở bộ dậy mạn trước mặt quay về lời còn chưa nói hết bộ dậy mạn chính là lộ ra ôn h ò a n ụ cười sau đó một phát bắt được b ổ dậy mạn chân phải trực tiếp cho rằng vũ khí một cái quét ngang ngàn quân chính là hướng về bốn phía đỏ dạn phù thủy quét qua đỏ dạn các phù thủy trong nháy mắt phản ứng lại k ế người đâu y Cầm đ dẫu màn đây mới vừa mắt thấy tất cả một tổ trường xạ dạ đạ vị ở cũng từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ nhìn lại nạ tạ xạ nói rằng mới vừa còn ở nhưng không biết tại sao đột nhiên chủ quản cùng đàm kiêu phủ thủy liền biến mất không còn tăng hơi bên cạnh s ì h n tiểu tổ tổ trưởng nhìn về phía c h ố n g g ô n g cao ốc cửa ta đi xem xem đừng đi nạ tạ xạ ngăn cản chuẩn bị nhấc chân đi lên trước s ì h n tổ trưởng nhìn c h ố n g g ô n g cao ốc cửa nói rằng bọn họ vẫn còn chỉ là chúng ta không nhìn thấy xạ dạ đạ v i ở ngay vậy vậy chúng ta Chờ đi nạ tạ xạ ý thức được khả năng là đám kia phủ thủy d ở trò quỷ sau khi thở dài một hơi nói chúng ta đi đến cũng không giúp được cái gì liền ở ngay đây chờ đi trước mắt ngoại trừ các loại cũng không có biện pháp khác nàng lại không phải nữ phủ thủy ổ nữ phủ thủy nạ tạ xạ tựa hầu nghĩ tới điều gì nhìn về phía xì ẹn tổ trưởng nói ra phù thủy quán ba địa chỉ người qua bên kia tiếp một người tên là trợ l ộ nữ phù thủy lại đây xì ẹn tổ trưởng gật đầu liền vội vàng xoay người rời đi ngăn cách trong không gian lò kẹ cầm lấy bộ dậy mạn một cái chân vũ đến uy vũ sinh uy mà trên tay hóa thành vũ khí bộ dậy mạn giờ k h ắ c này đã là s ư n g mặt sưng m g u i không ngừng chảy máu giá dấp bộ dậy mạn đầu cùng sàn nhà tiếp xúc thân mật khác nào bữa trực tiếp đập ra một cái vòng tròn hình hồ to trực tiếp đập ra một cái vòng tròn hình hồ to trực tiếp đập gần giống như b ù n vào sông lớn không chỉ có không có một chút nào sông lớn thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có sản sinh sao có thể có chuyện đó không đúng cái này tì d i n trên người có phủ thủy che chở hắn không có cầm đầu bộ dạy m ạ n cùng nữ phủ thủy giờ k h ắ c này rốt cục phát hiện không đúng hắn không có phủ thủy che chở chỉ là chúng ta không phá ra được hắn phòng ngự lò kẽ ngay vậy khẽ mỉm cười xem chuẩn một cái thất thần nữ phủy phủ t h trực tiếp đưa tay trên bộ dạy m ạ n quân tới nương theo nữ phủ thủy một tiếng hết thảm nàng cả người trực tiếp được xoay quanh trèo thuyền qua đây bộ dạy m ạ n sau đó hai người theo tiếng bay ngược ra ngoài rơi vào p h ù thủy thợ săn thi thể trồng bên trong mạnh mẽ lực xung kích ở hai người rơi xuống đất trong nháy mắt trực tiếp bóp nát dưới bề mặt mấy cỗ p h ù thủy thợ săn thi thể u nhìn ra rồi có thể a lò kẽ nhìn về phía cầm đầu bồ dạy m ạ n cùng nữ p h ù thủy đã như vậy cho các ngươi một cơ hội đối mặt ta quỳ xuống ta cho các ngươi sống sót cơ hội thì dạ ra giá cả là sống giá cả bọn họ không thu chết p h ù thủy tuy nói thì dạ không có yêu cầu tướng mạo cái gì nhưng để người v ạ n nhất có thể tận lực hoàn chỉnh vẫn là tận lực hoàn chỉnh dù sao này đều là tiến tới vạn nhất đến lúc đưa tới khi ra đến một câu hàng hóa tổn hại cần quy ra tiền lời nói hắn khóc đều không có c h ô khóc đi ngươi làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy sức phòng ngự huyết tộc không thể có mạnh mẽ như vậy sức phòng ngự các ngươi huyết tộc vốn là chúng ta phù thủy sáng tạo ra đến ngươi làm sao có khả năng nắm giữ ngay cả chúng ta đều chưa từng nắm giữ sức phòng ngự cầm đầu bố dấy m ạ n g cùng nữ phù thủy khi rõ ràng bọn họ ma lực dĩ nhiên không cách nào công phá lò kẻ phòng ngự sau khi triệt để khiếp sợ cùng mê man phải biết huyết tộc sở dĩ sẽ xuất hiện không phải là bởi vì cái gì kèn mà là bởi vì bọn họ phù thủy chuần xác tới nói là bởi vì một vị nữ phù thủy tên tiên nữ phủ thủy cùng nhân loại mến nhau nhưng bọn họ bộ lạc sắt vách là người sói bộ lạc ở nhiều lần xung đột sau khi nhân loại yêu cầu nữ phủ thủy để bọn họ có thể thu được cùng lang tộc đối kháng sức mạnh liên huyết tộc xuất hiện cái này cũng là tại sao huyết tộc cùng lang tộc vẫn không hợp nhau nguyên nhân bọn họ nữ phủ thủy đều chưa từng nắm giữ quá mạnh mẽ như vậy sức phòng ngự tại sao trước mắt thủy tổ t ỷ dạn có thể có được đây lò kẽ nghe dẫn đầu nữ phủ thủy kinh ngạc thốt lên khẽ m ỉ m cười đời sau đi lò kẽ thân hình lấp lóe lại một lần nữa xuất hiện ở hai tên bộ dây mạn phía sau cầm lấy hai tên bộ dây mạn cái cổ chính là trực tiếp văng ra ngo hai tên b ổ dày m ạ n trong nháy mắt phi thiên va chạm ở cao ốc trên vách tường nhưng cũng không có bị va tiến vào cao ốc trái lại là đụng tới một bình phong vô hình trực tiếp bị đàn hồi trở về t ầ n g t ầ n g rơi ở trên mặt đất hôn mê đi m ọ t đồ nguyên rủa không gian tê liệt l ò kẹ trước mắt không gian đột n g ộ t xe rách thành một cái đen kịt cái m i ệ nhỏ g n cách chở hắn con đường đi tới bản thân hắn vạn pháp bất x â m bất kỳ tác dụng gì ở trên người hắn phép thuật đều sẽ cùng bùn vào b i ể n rộng như thế không một tiếng động nếu như không phải tác dụng ở trên người hắn phép thuật vậy thì không có cách nào miễn dịch lò kẽ nhìn trước mắt sẽ rách v ẽ ra một cái hồng câu không gian nhữ mày nhìn về phía không gian mặt sau các p h ụ thủy chờ đã có hy vọng đem các ngươi ma lực cho ta ta không tin hắn sức phòng ngự có thể cường đại đến thật sự phòng ngự chúng ta phép thuật ở phát hiện không gian hồng câu hữu hiệu cách t r ở lò kẽ bước chân sau khi cầm đầu nữ p h ụ thủy không do dự nữa vội vã nhìn lại cái khác p h ụ thủy cái khác p h ụ thủy đồng loạt gật đầu sau đó nhanh chóng bài binh b ạ y trận sẽ vì thủ nữ p h ụ thủy dường như chúng tinh cùng nguyện như thế bảo vệ quanh ở trong đó mười mấy ma đạo lực cột phóng lên trời màu sắc khác nhau đa dạng đem toàn bộ không gian thắp sáng cực ở ngoài h ồ ánh ngay lập tức mười mấy ma đạo lực cột nhanh chóng hạ xuống không mang theo chút nào do dự rơi vào bị chúng phù thủy chen trúc giờ khác này cũng thả ra tâm thần hai tay mở ra đầu hơi dương lên dẫn đầu nữ phù thủy trên người cầm đầu nữ phù thủy bá mở hai con mắt nhìn chen trúc mà vào trong cơ thể mình ma lực cột phát sinh một tiếng hò hét bị không gian hồng câu cách trở lọ kẹ đầy hứng thú vây quanh hai tay lẳng lặng nhìn tình cảnh này hắn không có đi ngăn cản tình cảnh này không phải là bởi vì hắn không qua được mà là hắn cũng muốn nhìn một chút này một chiêu có phải là thật hay không đối với hắn hữu dụng hắn trước mắt đã có thử lỗi không gian coi như thật sự đối với hắn hữu dụng có điều lại là bạo phát cùng tiêu đốt bao nhiêu huyết đàm năng lượng sự t ì n h thôi ưu thế ở ta nương theo mười mấy đạo hóng ánh ma lực cột hết mức đi vào cầm đầu nữ phù thủy trong cơ thể thời khắc bây giờ nữ phù thủy cũng đang phát sinh biến hóa nguyên bản cái kia sám trắng tóc hết mức biến thành đen còn có cái kia nguyên bản nhìn qua quốc thái dân an hiền lành lao phu nhân khuôn mặt cũng từ từ trở nên họa quốc cương dân lên đang tiếp thu cái k h á c phù thủy ma lực biếu tặng sau khi không nghi ngờ chút nào tên này nữ phù thủy phản lao h o à n đồng cùng lúc đó đem hy vọng toàn bộ ký thác ở tên này nữ phù thủy trên người cái khắc phù thủy ở dành cho chính mình ma lực sau khi dồn dập thân thể mề hướng về một bên nga xuống u biến t u ổ i trẻ đáng tiếc vẫn là vô dụng chương hai trăm linh hai c ả đờ bất tử bí mật chương hai trăm linh hai c ả đờ bất tử bí mật đem hơn mười người phù thủy ma lực quy về một người động tính này có lớn hay không tình cảnh huyễn khốc không huyễn khốc đáp án là khẳng định không chỉ có lớn hơn nữa huyễn khốc không chứng d ụ n g lò kẹ liếc mắt là đã nhìn ra dù cho cái này phản lão hoàn đồng nữ phù thủy giờ khắp này hấp thu mười tên phù thủy ma lực sau khi sinh mệnh đẳng cấp tuy rằng tăng lên rất nhiều có thể nói đến cùng sinh mệnh đẳng cấp còn dừng lại ở siêu phảm tầng thứ này ở trong vô dụng vạn pháp bất x â m nói là có thể chống lại siêu phạm sinh mệnh đẳng cấp vậy thì là có thể chống lại siêu phạm sinh mệnh đẳng cấp dù cho ngươi ma lực h ả i đi thậm chí đủ để sánh vai ma thần nhưng chỉ cần tính mạng của ngươi đẳng cấp không hề tăng lên vậy không được chính là không được lò kẽ nhìn ở trước mắt h ắ n phản lão hoàn đồng nữ phù thủy khẽ mỉm cười ngươi cho rằng như vậy liền có thể đánh bại ta từ quốc thái dân an mặt trong c h ấ c mắt biến thành h ọ a quốc gương dân mặt nữ phù thủy nghe vậy cười gần một tiếng thủy tổ tị g i n ngươi xác thực rất mạnh nhưng nếu như ta muốn đi ngươi sợ là cũng không ngăn được ta lò kẽ nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút nữ phù thủy nhưng là đang nói xong sau khi hơi suy nghĩ tay phải mở ra trong nháy mắt nương theo sáng t r a n g ánh sáng một cái ma pháp trận đã nhưng mà xuất hiện ở dưới chân của nàng nàng kỳ thực không nói gì ở vừa bắt đầu nàng thật sự cho rằng chỉ có đem ma lực quy nhất một người sau liền có thể đánh bại lò kẹ mà khi nàng hấp thu cái khác phù thủy ma lực sau khi nàng nhìn về phía lò kẹ ánh mắt càng thêm thay đổi không có đem ma lực quy về bản thân thời điểm nàng xem lò kẹ như trong giếng hoa nhìn trời tháng trước nhưng bây giờ nàng thu nạp chúng phù thủy thời điểm lại phát hiện nàng giờ khắp này xem lò kẹ liền dường như một hạt kiến càng thấy thanh t i ê n cái gì nữ phủ thủy che chở cái gì siêu cao phòng ngự này cờ mờ nờ rõ ràng là một vị tân thần cứ việc nữ phủ thủy không hiểu rõ lắm tại sao lọ kẻ thần tính nhược đến giường như nến tàn trong gió có loại thổi một hơi liền diện cảm giác thần chính là thần lại nhược thần vậy cũng là thần tới thật giống như dở dạ cụ lạ lại nhược cũng là siêu phàm sinh vật căn bản không phải một người bình thường có thể khiêu khích thần cũng như thế vì lẽ đó này còn đánh cái rắm sớm một chút lưu không tốt sao ngược lại nàng đã thu được những người khác ma lực chỉ cần nàng không trả những này ma lực đủ khiến nàng ở sống thêm đời thứ hai đi ra nữ phù thủy có thể từ cái k i a máu tanh thời trung cổ một đường sống đến hiện tại thậm chí còn ở đỏ dạn giáo hội làm nổi lên nữ thủ lĩnh tự nhiên có no sinh tồn chi đạo lưu được núi xanh ở không lo không thổi đốt phong khẩn xà h ô nữ phù thủy không có chút gì do dự thôi thúc ma p h á p trận chính là muốn rời khỏi nơi này chỉ cần ba giây đồng hồ nàng liền có thể rời đi nhưng nàng cần ba giây đồng hồ có người liền một giây đồng hồ đều không cần lò kẹt tốc độ ánh sáng phản ứng lại nhìn nữ phù thủy động tác trong nháy mắt rõ ràng cái con này nữ phù thủy muốn làm gì bởi vì lúc đó tại trên cầu bờ g ú c l i n thời điểm cái kia hai tên thụ trạng nữ phù thủy chính là như thế sáng loáng từ trước mắt hắn thoát đi lại tới chiêu thức giống nhau không biết đối với ta vô dụng sao lọ kệ nhớ tới bị hắn thả chạy cái kia hai tên thụ trạng nữ phù thủy trước mắt nhìn này bảo chế y theo chỉ dẫn nữ phù thủy nhất thời mặt đen trực tiếp một cái lấp lóe tương tự xuất hiện ở ma pháp trận bên trong sau đó ở nữ phù thủy co rút lại trong trong mắt một cái tắt xoay tròn trực tiếp đập tới nữ phù thủy thân hình trên không trung lan lộn cả người cùng con quay như thế phiên vài vòng sau đó phù phù một tiếng rơi ở trên mặt đất đủ thai đau đầu mắt mạo sao kim nữ phù thủy đẩy một tấm ấn giấu tay khuôn mặt ra sức đứng dậy thấp thỏm lo âu chuẩn bị lại lần nữa thôi thúc phép thuật chạy khỏi nơi này thời điểm t h ầ n chú thanh im bật đi lò kẻ trực tiếp nắm nữ phù thủy cái cổ cái tay còn lại trực tiếp đặt ở nữ phù thủy trên đầu không nói nhảm trực tiếp mở rộng ký ức cất đoạt nữ phù thủy quá khứ một năm bên trong các loại ký ức điên cuồng tràn vào lò kẻ trong đầu đo dàn giáo hội sổ cái nơi cất giữ điểm đo dàn giáo hội ma lực nhà tù quan trọng nhất tại sao phù thủy thợ săn ca đờ rõ ràng là người bình thường nhưng cũng có thể vĩnh sinh bất tử trung cực bí mật lò kẻ chậm rãi mở hai con mắt nhìn tại trên tay hắn. hám miệng nỗ lực muốn nói cái gì nữ phù thủy nữ phù thủy trên khuôn mặt tuy rằng bị hồ một cái dấu tay nhưng khuôn mặt vẫn như cũng là họa quốc hương dân đánh chết thành công thu được siêu phàm điểm số hai trăm trước mặt siêu phàm điểm số hai trăm hai mươi lăm theo trên tay nữ phủ thủy tiêu hương、Ngọc、vẫn thu hoạch tiếng nhắc nhở cũng ở lò kẹt r o n g đầu vang lên chỉ là hai trăm điểm lò kẽ khởi đầu sướng sở lập tức phản ứng lại dù sao trên tay cô gái này vu mới vượt nhưng là hấp thu cái khác phù thủy ma lần đây thực lực tăng lên một cách tự nhiên siêu phàm điểm số cũng là hơn nhiều đáng tiếc nhưng mà cũng chứng hắn không có khi chiếm được vạn pháp bất sâm t r ư ớ c phù thủy không nghi ngờ chút nào là khắc tinh của hắn nhưng hắn được vạn pháp bất sâm như vậy công thủ dịch hình hắn chính là cái đám này chỉ tu pháp lực không tu thân thể phù thủy khắc tinh nương theo trên tay nữ phù thủy tử vong cái kia nguyên bản bao phủ ở bốn phía pháp lực bình phong cũng vào đúng lúc này dường như tuyết trắng tan d ã như thế biến mất rồi lò kẽ nhìn thấy cách đó không xa giờ khác này chính ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất tiểu nữ phù thủy trợ lộ còn có nạ tạ xạ chính một mặt kinh ngạc nhìn hắn làm sao lò kẽ buông tay ra trên thi thể nhìn về phía hai người k ẽ mỉ cười không hoan lên ta nạ tạ xạ cấp tốc hoàn hồn chạy chậm đến lò kẹ bên cạnh trên dưới đánh giá một hồi lò kẹ không có sao chứ gà đất chó xanh thôi lò k ẹ nhẹ giọng nở nụ cười nhìn về phía cách đó không xa ngã trên mặt đất n g ấ t đi giá trị hơn chín trăm vạn p h ở rằng lìn nói rằng toàn bộ bắt lên sau đó giao cho rác vốn là có đầy đủ nàn g vạn đáng tiếc bị hắn giết chết một cái nhưng không giết chết không được hấp thu nhiều như vậy phù thủy ma lực lò k ẹ lo lắng hì dạ không chấn áp được vạn nhất cái con này nữ phù thủy từ hì dạ trên tay chạy phiền phức không chỉ là hì dạ còn có hắn hơn nữa hì dạ có vật thí nghiệm trốn đi tiền lệ vì lẽ đó lò k ẹ suy nghĩ một chút thà rằng tổn thất ba mươi lăm vạn đất ngựa chu đáo đều là thân thiết quá mất bỏ mới lo làm chuồng một tổ dài một chút gật đầu bắt chuyện phía sau s ẻ n t ì nổ đem những người n g ấ t đi phủ thủy cho thu nạp lên n ạ tạ xa vào lúc này chú ý tới lò k ẹ dưới chân nữ phủ thủy thi thể nàng có chút giật mình xinh đẹp như vậy liền như thế giết chết n ạ tạ xa giật mình với dưới chân ý thật gì cờ vu cái kêu h ọ a quốc cương dân khuôn mặt đẹp sau đó ngẩng đầu nhìn lại lò kệ ngươi không phải vẫn yêu thích sắc đẹp sao lò kệ ngay vậy tao mày nói cái gì gọi là ta vẫn yêu thích, sắc đẹp, ta lúc nào yêu thích quá sắc đẹp lò kệ nháy mắt một cái nhìn nói tới chỗ này liền dừng lại nạ tạ xạ mỉm cười nói ngươi nói t i ế p à phàm là ngươi lại nói đi ra một cái ta liền thừa nhận ta là cái đồ háo sắc nếu không thì ngươi chính là ở phỉ bàn g ta nạ tạ xạ nhìn nói chuyện nghĩa chính ngôn từ không biết còn tưởng rằng hắn cỡ nào phẩm đức cao thượng đây nàng trực tiếp trợn mắt khinh bị một cái được ngươi có bản lĩnh liền duy trì số lượng ấy bất biến ta tận lực lò kệ cũng chưa hề đem lời nói quá đầy đủ dù sao tình yêu đồ chơi này cũng không ai biết còn có thể sẽ không tới không phải hắn có thể khống chế được có điều nếu như không có tình huống đặc biệt lời nói hắn đại kháiền duy trì như vậy trong nhà bên ngoài cái đỉnh cái một cái thi đấu một cái có thể so với máy ép trái cây đ i ề u này cũng làm cho là hắn hiện tại sinh mệnh đẳng cấp tăng lên nếu như hắn còn là một người bình thường lời nói không nói những thứ khác chỉ cần một cắt đờ dịn đều có thể đem hắn trực tiếp ép cô lò kẹ thơm nghĩ sau đó nhìn n g h e được câu này lại chuẩn bị mắt trận trắng n ạ tạ xạ vội vã nói sang chuyện khác được rồi đi lên xem một chút đi hắn xoay người nhấc chân hướng về đỏ dạng i á o hội trong cao úc đi đến có thể để cá đờ một người bình thường làm được v ĩ n h sinh bất tử bí mật ngay ở nhà này trong cao úc ai có thể được vật này ai liền có thể khống chế được cá đờ ai có thể bắt được vật này ai liền có thể tìm tới bờ l ũ quyền c ơ lạc bởi vì bờ l ũ quyền c ơ lạc trái tim chính là c ạ đờ vĩnh sinh bất tử b í mật vị trí thiên kia nữ phủ thủy ký ức nói cho hắn c ạ đờ chính là tên kia ở năm đó tìm tới bờ l ũ quyền c ơ lạc đánh chết đồng thời phong ấn nàng phủ thủy thợ săn nguyên bản c ạ đờ là nên cùng bờ l ũ quyền c ơ lạc đồng quy vô tận nhưng bờ l ũ quyền c ơ lạc bị phong ấn trước n g u y n rủa cá đờ n g u y n rủa hắn vĩnh sinh bất tử bất tử bất diện cái này n g u y n rủa nghe vào rất mơ hồ trên thực tế chính là cờ lạc đem chính mình trái tim cùng cà đờ nát trái tim của n như vậy cả đờ cũng sẽ chết lò kẹ dẫn nạ tạ xạ trực tiếp đi đến nữ phủ thủy trong ký ức tầm t r ệ n đẩy ra một gian phòng họp cộng lớn chính đang trong phòng họp ba mươi sáu đời tóc trắng xóa đỏ dạn giáo chủ còn có dự định ba mươi bảy đại tuổi trẻ đỏ dạn một mặt sợ hãi nhìn nên ngang đi tới lò kẹ ba mươi sáu đời đỏ dạn đứng dậy cầm lên cút sang một bên lò kẹ cầm lấy ba mươi sáu đời đỏ dạn vai chính là vung ra một bên không biết ta quyền đánh nam sơn viện dưỡng lão chân đá bắc hải vườn trẻ sao theo nạ tạ xạ phía sau mà đến xỉ en đặc công trực tiếp đi đến khống chế lại nỗ lực từ trên sàn nhà bỏ lên ba mươi sáu đời đỏ dạn Tuổi thế thế, t phất phất ngay ở hắn vừa mới chuẩn bị áp tuổi trẻ đỏ dạng cùng tuổi già đỏ dạng chuẩn bị rời đi phòng họp thời điểm lò kẹ dư quang liếc mắt một cái tuổi trẻ đỏ dạng những mày áp chế tuổi trẻ đỏ dạng xì n đặc công vội vã dừng bước lại nhìn về phía lò kẹ nà ta sa cũng là ngờ vực nhìn lò kẹ lò kẹ nhưng là đi tới tuổi trẻ đỏ dạn trước mặt có chút cảm thấy tò mò hỏi có thể nói cho ta tại sao trên người ngươi có hình cây nữ phủ thủy khí t ứ c đây tuổi trẻ đỏ dạn cả người run lên chương 203, đi làm ngày thứ nhất liền lập công trợ lộ chương 203, đi làm ngày thứ nhất liền lập công trợ lộ lò kẹ thanh âm không lớn rất nhẹ thậm chí còn mang theo một tia quan tâm nhưng ở tuổi trẻ đỏ dạn nghe tới nhưng là dường như kinh lôi ở bên thai nổ vang như thế để hắn không khỏi cả người run lên một bên nạ tạ xà nghe lò kẹ câu nói này lại lần nữa liếp mắt nhìn cả người run tuổi trẻ đỏ dạn đỏ dạn cùng thụ trạng nữ p h ủ thủy là đối đầu hắn có hình cây nữ p h ủ thủy khí tức không nhiều bình thường sao bình thường lò kẹ nói một câu sau đó liếc mắt một cái tựa hầu nghe đến câu nói này sau cả người căng thẳng trạng thái giải trừ một chút tuổi trẻ đỏ dạn nhấc miệng lên có thể then c h ú t là hơi thở này không phải cây trạng nữ p h ủ thủy lưu lại mà là bản thân hắn tản mắt ra tuổi trẻ đỏ dạn thân thể triệt để mềm n ú n dừng lại cn đặc công nhìn muốn lại đến trên đất tuổi trẻ đỏ d n đột nhiên nhấc lên quắt lớn một tiếng nạ tạ xạ hai con mắt co rút lại nhìn sát mặt trong nháy mắt trắng sáng tuổi trẻ đỏ d n cũng phản ứng、lại. n g ư ơ i nói hắn là thủ trạng nữ phụ thủy một thành viên n g ư ơ i đánh giám đã s ắ p bị bắt tới cửa ba mươi sáu đời lão đỏ giản nghe được câu này triệt để ngồi không yên trực tiếp không sợ chết quay về lò kẹ nổi giận mắng ta xem ngươi mới là bờ l ũ q u ỳ n đồng đ ả n g đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi cùng thủy tổ hết thần còn có bờ l ũ q u ỳ n này để phá l ờ i còn chưa dứt hắn miệng cũng đã bị x e n đặc công cho gắt gao c h e x e n đặc công cũng là một mặt sợ hãi bưng lão đỏ ra miệng liên tục quay về sắc mặt đêm đen đến lò kẹ nói xin lỗi lao đông tây ngươi thật sự cho rằng ta kính già yêu trẻ mới không giết ngươi sao bắt hắn cho ta kéo xu lôi đi lôi đi một bên nạ tạ xạ thừa dịp lò kẹ nói không được xong vội vàng hướng bưng lao đỏ dặn xỉ e n đặc công xua tay đợi được xỉ e n đặc công kéo không sợ chết lao đỏ dặn sau khi rời đi nạ tạ xạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó nhìn lại lò kẹ vốn là chuyện không hề có ngươi đem hắn chém không phải ngồi vững ngươi thật sự cùng thủy tổ huyết thần còn có bỡ lù quỳnh có cái gì vấn đề sao lò kẹ tức giận nhìn về phía nạ tạ xạ hắn phỉ bắn ta ta vẫn chưa thể giết hắn có thể giết nhưng không thể hiện tại lò kẹ đón nạ tạ ánh mắt hít sâu mù hơi Chết tiệt, đ ừ ngươi làm là lời lại lò kẻ, lắc lắc đầu, một lần này tài tìm dám một đem cho cùng cái cho chuyển nhìn tỉnh h ta tới tặng tạ táo ai đang xa nữa đến đồn. đầu, để đến Nạ gần n kẹ, sắp sủi muốn l đến đất trên t u ổ trẻ đỏ dạn. Người mới vừa nói hắn là thụ trạng nữ p h ù thủy người sẽ không sai lò kẹ hoàn hồn một lần nữa nhìn về phía nếu không là e n đặc công lôi kéo đứng cũng không vững sắc mặt tái nhợt không có chút máu tuổi trẻ đỏ dạn ánh mắt hơi lập lòe sau đó đưa tay phải ra trực tiếp đặt tại tuổi trẻ đỏ dạn trên đầu ký ức tất đoạt tuổi trẻ đỏ dạn gần một năm ký ức chen chúc mà vào Ký ứ c phần lớn đều là đ à n g hoàng làm từng bước đang vì đ ờ i thứ ba mươi sáu đỏ dạn g chết rồi có thể thuận lợi tiếp nhận trở thành thứ ba mươi bảy đại đỏ dạn g mục sư làm huấn luyện cùng chuẩn bị chính là nỗ lực nghiền ngẫm độc có quan hệ các loại phù thủy nhược điểm còn có các loại các phù thủy yêu thích dùng phép thuật loại hình cái này tuổi trẻ đỏ dạn g ngoại trừ không phải phù thủy ở ngoài học tập đều là chỉ có phù thủy mới biết học tập c h i thức biết người biết ta trăm trận trăm thăng m à có điều cùng các phù thủy có thể thông qua phù thủy linh giới trực tiếp bất đi dùng thời gian học tập không giống nhau cái này tuổi trẻ đỏ dạn cần chính mình học tập những người nhìn qua khô khăn học tập lên càng thêm vô vị các loại tri hồ cũng không có cái này tuổi trẻ đỏ dạn cùng thụ trạng nữ phù thủy từng có tiếp xúc ký ức nhưng lò kẹ nhận biết tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm h à n g này chính là thụ trạng nữ phù thủy người còn nữa nói rồi nếu như hắn đoán sai này tuổi trẻ đỏ dạn cũng sẽ không như thế vẻ mặt đại biến vì lẽ đó chỉ có một khả năng h à n g này là cái lặn sâu người liền tương tự với gián điệp thế giới bên trong rất sớm đã đưa đi làm gián điệp nhưng mười mấy năm đều không có bắt đầu dùng cái k i ê u một loại cân nhắc đến hàng này là bị cho rằng đời kế tiếp đỏ dạn đến bồi dưỡng điểm này là phi thường có khả năng bởi vì chỉ có đọ dạn mới có tư cách tiếp xúc được bị đỏ dạn giáo hội bảo tồn bờ lù quỳnh trái tim nếu như là dáng dấp như vậy lời nói vậy thì giải thích tại sao cái này tuổi trẻ đỏ dạn gần một năm ký ức ở trong không có bất kỳ cùng thụ trạng nữ phù thủy liên hệ ký ức lò kẽ ẹ ý nghĩ chuyển động nhìn sắc mặt tái nhật tuổi trẻ đỏ dạn cười gần một tiếng đem hắn đưa đến đặc biệt thẩm vấn phòng giam liền nuốt tại cá đờ bên trong lao tù đ ú n g rồi nói với cá đờ một hồi người này là thụ trạng nữ phù thủy nằm vùng mục đích là trở thành đỏ dạn sau khi là có thể phục sinh bờ lù quỳnh cn đặc công theo tiếng gật đầu kéo đều sắp sợ đến ngất tuổi trẻ đỏ tuổi trẻ đỏ dạn giờ khắc này phản ứng lại chớ đã đừng dẫn ta đi ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi chớ đem ta cùng cả đờ giam c h u n g một chỗ tuổi trẻ đỏ dạn ra sức mà vẻ mặt bẻ con h ò hét cn đặc công lại lần nữa dừng bước lại nhìn về phía lò kè lò kè mặt không hề cảm xúc không cần n g ư ơ i yêu có nói hay không mang đi tuổi trẻ đỏ dạn mặt đều trắng hắn vừa mới chuẩn bị tiếp tục h ò hét miệng liền bị che cn đặc công không do dự nữa trực tiếp cùng kéo chó chết như thế đem tuổi trẻ đỏ dạn lôi cách trước mắt trong phòng họp tuổi trẻ đỏ dạn tiếng nghẹn ngào dần dần biến mất nạ tạ xa nhìn lại lò kè nạn g không ư ơ i phải thụ vẫn muốn tìm t r g nữ phù tạ h ủ y ở nơi n à s a o làm h n gật n gật h nghe đầu quay đầu nhìn lại đứng ở cửa cảnh giới xì n công chợ lộ ở s x e n đặc công dẫn dắt đi ánh mắt là bay có chút sợ sệt lại có chút hiếu kỳ từ bên ngoài đi vào đọ dàn giáo hội tổng bộ đây ai có thể nghĩ tới nàng một cái tiểu nữ p h ụ thủy đều có thể lớn như vậy giao đ ạ i bãi quan g minh chính đại đi tới n à y nếu như đặt ở trước hôm nay không đúng này nếu như đặt ở một canh giờ trước đó là nghị cũng không dám nghĩ đến sự tình đây mụ mụ con gái ngươi tiền đồ chợ lộ trong lòng không nhịn được cảm thán nàng nghe được lò kẻ âm thanh hoàn hồn sau khi nhìn thấy lò kẻ ở lò sưởi bên kia cùng với nàng lấy tay liếc mắt nhìn bên cạnh xì n đặc công sau đó vội vã đi tới bắt đầu sơ sơ lọ kẽ nghe chớ lộ cái này xưng hô liếc mắt một cái nạ tạ xạ ngươi thật đem này tiểu nữ phù thủy cho hợp nhất nạ tạ xạ nhún vai nói các ngươi xen tin l ồ không lắm mắt chúng ta xì、si、ẻn để ý dội lạc hạ ha cờ ư i cợt không có tiếp tục cái đề tài này mà là chỉ vào trước mặt lò sưởi hướng về chớ lộ nói rằng trong này có cái phép thuật không gian thử xem có thể hay không mở ra phép thuật không gian chớ lộ nghe vậy sáng mắt lên nhìn về phía trước mắt lò sưởi cẩn thận nói một tiếng ta thử xem sau đó dội ra hai tay nhắm mắt lại bình phục tâm tình nhận biết bốn phía phép thuật cận sóng Nàng lò i ê n nhận được cần cảm được giấu ở l sửa sắc sửa bên trong, chuẩn xác tới nói, hoàn mỹ cùng cận tới một thể phép thuật cận sóng. Ta sóng. hòa phép làm mỹ lò k h ô ngắt mở mở m ra. hai Trợt lộ con nhìn lời ạ i giải hiểu gian, biết lò lắc lắc、đầu. Lò kè như mày, không thể, vẫn không được. lộ là Lò l kè, kè không không không không không không kè ngắt được. thích, cảnh chú, có cách đầu. đánh. thần như vẫn mộng nữ nào thể, phù thủy, pháp mày, ma Trợt ta nói ta có chợ lộ hơi s ư ơ n g sở nhìn về phía lò kẹ n g ư ơ i có hừng ta thật sự có lò kẹ gật đầu sau đó hồi ức c ư ớ p đoạt nữ phù thủy trong ký ức con kia nữ phù thủy mở ra này lò sưởi phép thuật không gian thần c h ú cùng chợ lộ thuật lại một lần chợ lộ ở trong lòng yên lặng lặp lại lò kẹ thuật lại lò kẹ liên tục thuật lại ba lần lúc này mới coi như thôi hắn nhìn thấp mâu yên lặng nhắc tới chợ lộ một lát sau lúc này mới lên tiếng hỏi như thế nào lúc này có thể mở sao chợ lộ nhấc mâu liếc mắt nhìn lò kẹ ta thử xem lò kẹ khẽ mỉm cười được không mở ra cũng không liên quan ngược lại ngày hôm nay có nhiều như vậy phù thủy đăng ký hắn liền thông tin ba cái chân cóc không tìm được gặp ma pháp không gian phù thủy không tìm được Chờ không lộ lại lần nữa làm nói nữa gì, m t c á i hít s â u sau đó một l ầ nữ n a đứng nhưng nạ hướng ở lò trước. Lò kẹ nhưng là lôi sửa trước. tạ kẹ kéo phủ í a sau lui lại mấy bước, cho lưu lại lộ lại mấy đầy bước, cho chờ đ thủy i gian. Tiểu pháp phù thà không toàn an nữ chợ lộ nhắm mắt l ặ n g lặng nhận biết lò sưởi trên phép thuật c ậ n sóng kỳ thực mở ra ma pháp không gian nguyên lý rất đơn giản chính là tìm tới lỗ chìa khóa sau đó xen vào chìa khóa là tốt rồi thân chú chính là chìa khóa nàng hiện tại đã có trước mắt muốn làm chính là tìm tới lò sưởi trên phép thuật lỗ chìa khóa tới nàng có chút sốt sắng càng có chút chờ mong cứ việc lò kệ nói không giải được cũng không liên quan nhưng nếu như mở ra đây còn không bị hợp nhất liền lập xuống như thế một đại công lao khẳng định có tiền thưởng cái gì đi không được không thể đang suy nghĩ lẳng lặng cố lên ngươi có thể chợ lộ chợ lộ vội vã quăng đi trong lòng tặc niệm g h vì chính mình cổ vũ tiếp sức bình tĩnh lại lẳng lặng nhận biết ma lực còn sóng lò kẹ cùng nạ tạ xạ nhưng lại yên t ĩ n h đứng ở phía sau một tên đi vào cao ốc các tầng tìm kiếm còn lại kẻ tình nghi xì n đặc công từ bên ngoài đi tới chuẩn bị báo cáo công việc thời điểm đứng ở cửa xì n đặc công ngăn lại chỉ, chỉ lò sưởi bên kia là một cái tiếng suy thủ thế tên kia tới rồi báo cáo xì n đặc công hiểu ý che miệm mình khoa tay một cái thu được thủ thế nhưng lò kẹ vẫn là nghe thấy mặt s a u đ ộ n g tính có điều lò kẹ chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn cũng không hề để ý một lần nữa đưa mắt thu hồi nhìn về phía lò sưởi trước thật giống đang chăm chú giải để chợ lộ này đều sắp t r ô i qua mười phút ngay ở lò kẹ vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện xoạt xoạt một tiếng vang giòn đột nhiên từ lò sưởi bên kia chuyển ra chợ lộ mở hai con mắt một mặt kinh hỉ mở ra chương hai trăm linh bốn giam giữ p h ủ thủy phép thuật nhà tù chương hai trăm linh bốn giam giữ phù thủy phép thuật nhà tù theo chợ lộ lời nói hạ xuống lò s ư a i bên trong dường như xuất hiện một đạo nếu không có thể thấy được vòng xoáy ngay lập tức vòng xoáy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng sau đó lộ ra một cái có thể chứa được một người ngón tay thông qua không gian vòng xoáy không gian con này là phòng họp mà vòng xoáy không gian đầu kia nhưng là một cái nhìn qua đen kịt một mảnh hình như có cái gì đại khủng bố k h ô nguyên nhân rất đơn giản bởi vì ở vòng xoáy không gian sau khi mở ra liền có từng trận hắc khí dọc theo vòng xoáy không gian đường nối lan tràn ra lò kẹt trực tiếp đưa tay đi vào nạ tạ xạ thậm chí ngay cả nhắc nhở cơ hội đều không có chờ phản ứng lại lò kẹ tay đã luồn vào trong nước xoáy đi tới dày chán nàng chửi tục còn không bạo xong lò kẹ đã một lần nữa thu hồi tay phải tay phải trực tiếp nắm bắt một viên tre kín hắc khí còn đang c h ậ m chậm nhảy lên trái tim một bên t r ợ lộ nhìn thấy quả tim này nội tâm không khỏi đột ngột thân là nữ phụ thủy t r ợ lộ đang nhìn đến quả tim này đồng thời chỉ cảm thấy chính mình có loại n h ẹ thở cảm giác nạ tạ xạ đúng là không có đặc biệt gì cảm giác mà là đưa mắt rơi vào lò kẹ trên tay còn đang chầm chậm nhảy lên trái tim đây chính là không sai v ẫ lù q u ỳ cờ lạc trái tim chợ lộ ngay vậy theo bản năng nhìn về phía lò kẹ vẻ mặt không khỏi trở nên quái lạ lên nàng tin tưởng nếu như mình bạn thân mi randa cũng ở nơi đây lời nói như vậy nhất định sẽ kinh ngạc tốt lên một tiếng h o lì x i t thủy tổ tị dạn quả nhiên cùng bờ l ũ quỳnh cờ lạc có một chân hắn sở dĩ muốn tiêu diệt đỏ dàn giáo hội chính là vì tìm tới bờ l ũ quỳnh cờ lạc trái tim sau đó đem phục sinh c h ợ lô quá giải chính mình bạn thân trí tưởng tượng nhưng nàng sẽ không bởi vì mi randa không ở nơi này mà nàng liền ở ngay đây nếu như nàng thật sự như thế muốn lời nói nàng cảm giác mình hội kiến không tới ngày mai mặt trời lò kệ thưởng thức trên tay thuộc về bờ lù q u ỳ cờ lạc trái tim khỏe miệng hơi dâng lên nhìn về phía nạ tạ x ạ này chính là ta không cần thiết nghe cái k i a tuổi trẻ đỏ dạn phí lời nguyên nhân ta hiện tại căn bản không cần lại đi tìm thụ trạng nữ phù thủy đến phiên chính các nàng chủ động đưa tới cửa các nàng chỉ cần muốn phục sinh b ỡ lù quỳnh trên tay ta trái tim là then chốt vì lẽ đó có vật này ở tay ta còn sợ các nàng không được cái này kêu là làm kiềm chế v u a để điều khiển chư hầu b ỡ lù quỳnh cỡ lạc trái tim tại trên tay hắn hắn căn bản không cần lại khắp thế giới tìm kiếm thụ trạng nữ phù thủy tung tích hắn ngay ở thành phố new dót cầm này trái tim sau đó ngồi chờ thụ trạng các nữ phù thủy từng cái từng cái đứng xếp hàng tới cửa chịu chết là được thụ trạng nữ phù thủy các phù thủy lò kẹ cũng không có dự định bán bất luận người nào dám trợ giúp giờ dạ cụ lạ lời nói phải nhận được cùng giờ dạ cụ lạ đồng dạng hạ tràng Tốc diệt. Lò kẹ không định đem thụ trạng các nữ thủy tiền, thuần chết. tạ nghe lò kẹ trong giọng nói hàng khí, đưa mắt từ lòng bàn tay trái tim thu muốn các đi giọng nói hồi. Biện Lò lấy là lò lòng kẹ không kẹ định phụ chỉ nghe hàng khí, nữ bán đơn nàng Nạ bàn đem đưa đưa cầm các pháp xà hắn nhìn trên lòng bàn tay một túi quần khẳng định là nhét không xuống đi trái tim ngáy mắt một cái bên người mang theo không hiện thực đặt ở sen tỷ nổ sệ vịn xịt kho bảo hiểm bên trong thật giống cũng không quá giỏi dáng vẻ tạm thời không nói sen tỷ nổ sệ vịn xịt đã trải qua thực tiễn ba tên phủ thủy là có thể công khai đi vào t r o n g cao ốc đến rồi liền chỉ cần nói nếu như hắn đem đồ chơi này đặt ở sen tỷ nổ sệ vịn xịt cao ốc lời nói vậy hắn có phải là muốn hai mươi b ố h ở tại bên trong dù sao chỉ có ngàn ngày làm tặc nào có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý thụ trạng nữ phủ thủy ẩn giấu như vậy thầm khẳng định không phải cái kẻ ngu si hơn nữa từ các nàng có thể đem tuổi trẻ đó dán đều cho t h ầ m thấu giải thích các nàng cũng biết mở lũ quỳnh cờ lạc trái tim ngay ở bên này nhưng các nàng cũng không có lựa chọn trực tiếp mạnh mẽ tấn công mà là tương đương có kiên trì vạn nhất thụ trạng nữ phù thủy với hắn cũng chơi này một chiêu đây cũng không thể thụ trạng nữ phù thủy một ngày không xuất hiện vậy hắn liền trực tiếp coi sẹn thì nổ sẹo vìn xịt là nhà đi lò k ẹ sắc mặt biến n h u y ễ n nhìn về phía tung vấn đề này nạ ta xạ ngươi có cái gì tốt đề nghị ngươi có thể thả chúng ta cái kia lò kẽ ngay vậy liếc mắt một cái nạ tạ xạ tha các ngươi cái kia liền có thể xác định sẽ không bị thụ trạng nữ phù thủy trùng đi nạ tạ xạ lắc đầu cái kia không thể thụ trạng nữ phù thủy là nữ phù thủy tới chúng ta xì、si、ẹn đặc công nói cho cùng vẫn là người bình thường tới lò kẹ sắc mặt trực tiếp biến thành đen hắn cảm giác nạ tạ xạ đây là đang cố ý đùa dẫn hắn vậy ngươi còn nói cái nhưng chúng ta có thể bảo đảm ở thụ trạng nữ phù thủy cướp đi trái tim trước ngươi nhất định có thể đúng lúc chạy tới hiện trường các ngươi xen tin ổ xe vìn xịt có thể bảo đảm sao nạ tạ xạ lập tức nói ra như thế một câu sức lực mười phần lời nói lò kẹ đối với câu nói này cũng không có lên tiếng phản bác bởi vì nạ tạ xạ thực sự nói thật tới ta đang ngẫm nghĩ nạ tạ xạ nhún vai một cái sau đó tựa hầu nghĩ tới điều gì nhìn về phía lò kẹ lòng bàn tay trái tim vươn ngón tay đ â m đ â m ngươi nói đồ chơi này liên tiếp c ạ đờ, ngươi bóp nát cái này c ạ đờ liền sẽ chết nạ tạ xạ sáng mắt lên ngẩng đầu nhìn lại lò kẹ ngươi muốn c ạ đờ không không muốn lời nói cho chúng ta lò kẹ nhìn mắt sáng lên tự a hầu nghĩ tới điều gì biện pháp tốt nạ tạ xạ vẻ mặt hơn ngờ vực ngươi muốn làm gì một cái bất lão bất tử số may bất diện người bình thường đây ngươi không cảm thấy hắn rất thích hợp chúng ta xì、si、n sao n g ư ơ i muốn đem c ả đờ biến thành xì、si、n đặc công tỉ tỉ n g ư ơ i có phải hay không quên chúng ta mới vừa bưng hắn xào huyệt này có cái gì chúng ta xì、si、n năm đó còn thu nạp không ít nước đức nhà khoa học đây vì lẽ đó các ngươi xì、si、n hiện tại biến thành xà t h u á t cục lò kẽ nghe câu nói này thầm nghĩ trong lòng một tiếng sau đó vẻ mặt có chút quái lạ nói rằng ngươi xác định thật muốn c ả đờ xì、si、n muốn hắn đối với này cũng không đáng kể ngược lại hắn lúc đó bắt c ả đờ mục đích chính là vì câu ra đỏ dạng i á o hội sau đó thông qua đỏ dạng i á o hội tìm tới thụ trạng nữ phù thủy cá đờ chỉ là một cái mồi câu tới trước mắt cá lớn đã lên bờ bị cá lớn n u ố t lấy mồi câu tự nhiên là cần né mất m một lần nữa đổi tân mồi câu mới có thể tiếp tục câu cá trên tay hắn thuộc về b ỡ lũ q u ỳ trái tim chính là đổi đi cạ đỡ tân mồi câu lò kẽ nhìn lại nạ tạ xạ trực tiếp nói các người muốn lời nói liền lấy đi ngược lại đối với ta mà nói hắn đã không có giá trị lợi dụng nạ tạ xạ nghe vậy mỉm cười nói vậy thì quyết định như thế ngày mai ta liền để xì ẻn đặc công đi để người vậy chúng ta đi chớ đã còn có cái địa phương không có xem đây chuẩn bị xoay người lựa chọn để lò kẽ sớm một chút nhi tan tầm nạ tạ xạ nghe được câu này một lần nữa nhìn về phía lò kẹ còn có nơi nào không thấy lò kẹ k h ẽ mỉm cười sau đó quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên vẫn không nói gì chợ lộ giam giữ chợ lộ m â u thân phép thuật nhà tù nguyên bản bởi vì nạ tạ x ả nói muốn muốn mời an ca đờ tâm tình có chút suy sụp nhưng không có biểu hiện ra chỉ là vẫn túi đầu chợ lộ đột nhiên nghe được câu này theo bản năng lần đầu chừng lớn hai con mắt nhìn về phía lò kẹ m â u thân ta nếu như mẹ ngươi tên là hẹ đi ạ lời nói chợ lộ tinh thần chấn động mắt sáng lên hướng về lò kẹ gấp gáp nói rằng mẫu thân ta liền gọi h đi ạ mẫu thân ta không chết nàng ở đâu nàng ở nơi nào lò k ẹ hồi tưởng ở nữ p h ủ thủy bên kia cướp đoạt ký ức ở phép thuật nhà tù có chết hay không ta không biết ngược lại ba tháng trước còn sống sót dựa theo nữ p h ủ thủy ký ức t ò a kia phép thuật bên trong n g ụ c giam giam giữ rất nhiều bị đỏ dạn giáo hội thẩm phán vì là có tội phù thủy có xác thực là phạm tội nỗ lực lợi dụng phép thuật đến hô h ấ u người bình thường nhưng càng nhiều hay là bởi vì tên kia nữ p h ủ thủy tư t â m quay phá bị bắt t i ế n vào thì như chờ lô mụ mụ edda một cái mạnh mẽ mộng cảnh nữ phù thủy mà tên kia nữ phù thủy bắt lấy e d i a hoặc là nói cái khác nữ phù thủy nguyên nhân cũng rất đơn giản nàng muốn nhiều học tập một ít phù thủy cũng không phải nói ngươi muốn trở thành phù thủy liền có thể trở thành là phù thủy siêu phạm nghề nghiệp tới ngươi nói ngươi có chín mươi tám phần trăm nỗ lực nhưng ngươi thiếu hụt cái kia một phù thủy huyết thống còn có cái kia một phù thủy thiên phú ngươi cũng là sẽ không trở thành phù thủy đầu tiên ngươi tổ tiên muốn ra quá phù thủy như vậy ngươi còn cần có tu hành phép thuật thiên phú ngươi mới có thể chân chính bước vào phù thủy thế giới cho tới nỗ lực phù thủy linh rơi quán đỉnh bên dưới cái gì nỗ lực căn bản không đáng nhắc tới ngủ, ngủ một giấc công phu một cách tự nhiên ma lực liền sẽ tăng trưởng đồng thời tri thức cũng được tăng trưởng nhưng điểm này chỉ tác dụng với tự thân lưu phái bên trong tỷ như chợ lộ nàng là mộng cảnh nữ phù thủy như vậy nàng chỉ có thể mộng cảnh nữ phù thủy phép thuật là sẽ không cái khác lưu phái phép thuật mà phù thủy thế giới lại là một cái đối lập bảo thủ tính bài ngoại thế giới tới dưới tình huống như vậy chợ lộ nếu như muốn học cái khác lưu phái phép thuật nên làm cái gì bây giờ tự học khẳng định là không thể phù thủy thế giới phép thuật thần chú không có tự học không gian dù cho là cái tia tuổi trẻ đỏ d ạ n học tập phép thuật cũng có điều là thông qua vô số đời đỏ d ạ n tổng kết ra kinh nghiệm để phán đoán phép thuật này đến cùng là cái ma pháp gì vì lẽ đó nếu như chợ lộ muốn học tập cái khác lưu phái phép thuật đáp án chỉ có một cái bắt được cái khác lưu phái phù thủy sau đó đối với hắn nghiêm hình t r a tân ép hỏi ra cái khác phép thuật thần c h ú loại hình tên kia bị lò kẹ giết chết nữ phù thủy chính là làm như vậy nàng cho lý do cũng rất đầy đủ chỉ cần chúng ta học tập quá nhiều như vậy thì sẽ không c ò n tà ác phù thủy lại lần nữa đi ra nguy hại thế giới mà chợ lộ mụ mụ e đi à, cũng là bởi vì nữ phù thủy muốn học tập mộng cánh phép thuật bị tóm tiến bảo cho tới tỏa kia phép thuật nhà tù ở nơi nào lò kẹ cơ cận đầu tiên là liếc mắt nhìn trước mặt chợ sau đó xoay người nhìn lại nạ tạ xạ đi thôi đi thánh bạt tờ gì tức giáo chủ tòa đường chương hai trăm linh năm lò kệ số lượng không nhiều siêu phàm giao thiệp chương hai trăm linh năm lò kệ số lượng không nhiều siêu phàm giao thiệp thánh bạt tờ gì tức giáo chủ tòa đường một tòa tân gộ thiệp giáo đường an vị rơi vào mặt hạ tờ tặng đại lộ số năm phía đông đối mặt dọc k ỳ phéo lờ sen t e r đây là một tòa xa hoa giáo đường đặc biệt là đến buổi tối ánh đèn mở lên sau khi tòa này giáo đường không chỉ có không có bất kỳ cổ lão n g ụ vị trái lại tỏa ra một loại cực hạn xa hoa sợ là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới đọ dạng i á o hội giam giữ các phù thủy phép thuật nhà tù an vị rơi vào tòa này giáo đường phía dưới s e n t i n o đặc cần cùng s i en đặc công đi đầu một bước đến hiện trường sau đó hoành một tiếng trực tiếp phá tan giáo đường cổng lớn chen trúc mà vào đang dạy đường bên trong giáo chủ cùng mục sư nhìn thấy võ trang đầy đủ đang đằng sát khí mà đến s e n t i n o đặc cần cùng s i en đặc công trực tiếp thất thần lò k ẹ hướng về bỏ ra mỉm cười đi tới giáo chủ làm một cái tiếng suy thủ thế sau đó nói một vấn đề đọ dạng i á o hội phép thuật nhà tù có phải là ở các ngươi nơi này giáo chủ hơi xứng sờ sau đó chật ních nụ cười sơ sao lại có thể như thế nhỉ mà phát gì lò kẹ không có bất kỳ phí lời cũng không quay đầu lại phất phất tay hai tên santino đặc cần trực tiếp đi tới một người một bên mang theo giáo chủ liền hướng bên ngoài kéo đi giáo chủ triệt để há h ố c mồm c h ờ một chút các ngươi đang làm gì tà là va ti c ă n g hai tên santino đặc cần dừng bước lại xoay người nhìn về phía lò kẹ lò kẹ nhìn về phía bị cắp lên đến giáo chủ bị cười nhìn về phía hai tên santino đặc cần hắn ở phí lời một câu trực tiếp đem hắn miệng cho tà đập nát va ti c ă n g hắn có mấy cái sư lao tử tiểu bang lưu rót hành động chủ quản cục phó dưới hạt ba mươi sáu cái hành động tiểu tổ cộng thêm hai cái đặc biệt điều tra tiểu tổ thượng đế thượng đế pháp pháp lao tử chiếu trào không lầm kéo ra ngoài hai tên s e n t i n o đ ặ c cần trong nháy mắt chấn động sau đó trực tiếp kéo giáo chủ chính là đi ra phía ngoài giáo chủ bản năng muốn há mồm s e n t i n o một cái đại bước đầu trực tiếp tỉnh lại giáo chủ tới nơi này bắt hắn không phải là nữ rót sợ cảnh sát mà là xưa nay lấy hành hạ đến chết người đột biến nổi danh trên đời、Centino、s e n t i n o sẽ v ĩ n xít hôn bay phách lạc giáo chủ bị bắt lôi đi ra ngoài lò kẽ ánh mắt nhưng là rơi vào một bên run lẩy bẩy hai tên mục sư trên người hai vị ai đi tới ai nói cho ta biết trước phép thuật nhà tù lối và ở cái kia ta sẽ an bài một cái nhã gian cho hắn bên trái mục sư bông cảm thấy p h â n chấn theo bản năng ngón tay giáo đài phía bên phải một cái cửa gỗ nhỏ bên phải mục sư phản ứng lại cũng là chỉ về bên kia tốc độ của hắn quá chậm cái này nhốt vào đặc biệt thẩm vấn phòng giam bên trong cái này kéo ra ngoài bốn tên sen tín n ô đặc cần t í n lên trong đó hai cái lễ phép hộ tống bên trái mục sư rời đi còn mặt khác hai cái nhưng là trực tiếp cắp lên đến phía bên phải mục sư đi ra phía ngoài lọ kẹ sau đó hướng về cái kia tấm cửa gỗ đi đến nạ tạ thấy thế cùng bên cạnh có chút xuất thần chờ lộ nói rằng đi thôi chợ l ồ hoàn hồn liên tục gật gật đầu đuổi tới bước chân của hai người mở ra cửa gỗ sau khi chính là một đoạn lốn lượn xuống dưới bậc thang theo bậc thang mà xuống rất nhanh sẽ đi đến không gian nhìn qua rất lớn nhưng bầu không khí nhưng có chút ngột ngạt lòng đất không gian làm cho người ta chú ý nhất chính là do hai cái một lớn một nhỏ một cao một thấp b ệ đá chế tắc mà thành bàn đá trên bàn đá dùng cổ tiếng anh có khắc một hàng chữ lò kẹ liếc mắt một cái đọc lên người này cổ tiếng anh muốn biểu đạt ý tứ nữ phù thủy xem sẽ biết người còn hiểu cổ tiếng anh nạ tạ xa hơi kinh ngạc nhìn về phía lò kẹ trước đây làm sao không nghe ngươi đã nói lò kẽ thu hồi ánh mắt cười ha ha thật mới mẻ ngươi chẳng lẽ không biết ta là hạ v ă t luật học viện tốt nghiệp sinh viên tài cao sao nạ tạ xạ nghe vậy cũng là n ở nụ cười ta còn biết sau khi ngươi tốt nghiệp lên hạ v ă t danh b à đây kết quả ngươi đi tới sen tị nộ sệ vìn xịt sau khi hạ v ă t liền đem ngươi từ danh b à mặt trên lấy xuống không biết hiện tại có hay không đem ngươi một lần nữa bỏ vào lò kẽ mặt không hề cảm xúc ta không phải loại kia rất hy vọng hồi ức quá khứ người nạ tạ xạ cơ cận không nói gì hạ văn luật học viện tốt nghiệp sinh viên tài cao tốt nghiệp sau khi trực tiếp chuyển đầu sen tị nộ sệ vìn x ị này xem như là làm bẩn vun bón quá tá mặc cho tổng thống t ô n g môn vì lẽ đó lỏ kẻ ở tốt nghiệp sau khi tên vẫn không có ở ưu tú đồng học danh bạ trên nội nhiệt liền bị khẩn cấp hạ giá một bên mới vừa theo hạ xuống nhưng vừa đưa ra sau khi liền vì làn này bốn phía nồng nặc ma lực khiếp sợ đến cổ giỏi giờ khắc này phục hồi tinh thần lại nói rằng ta có thể nhận ra được nơi này có thật nồng nặc ma lực hơn nữa cổ giỏi ánh mắt rơi vào mấy người chính đối diện nhìn qua chính là một bức chọc lốc trên tường đá nơi này tồn tại một cái loại cỡ lớn phép thuật không gian nạ tạ xa nghe vậy hiếu kỳ nhìn lại cỗ giỏi loại cỡ lớn phép thuật không gian lớn bao nhiêu cỗ giỏi đầu tiên là lắc lắc đầu sau đó cao mày nói rằng không biết nhưng khẳng định rất lớn lò kẽ lên tiếng cùng trước như thế cùng cô g i ỏ i lặp lại ba lần trước nữ p h ụ thủy mở ra phép thuật nhà tù thần chú có thể mở sao cô rồi sắc mặt nghiêm túc ta thử xem cô rồi trực tiếp đi tới t r ọ c lốc trên tường đá nàng đầu tiên là dùng tay sờ soạn một hồi trước mặt tường đá để tâm cảm thụ tựa hồ cùng tường đá hòa làm một thể ma lực c ợ n sóng sau đó chậm dai nhắm lại hai con mắt một tiếng nhẹ nhàng chấn cảm chuyển đến ngay lập tức chấn cảm tăng lên một lát sau toàn bộ lòng đất không gian tựa hồ cũng ở bắt đầu run run, run. mọi người trên đỉnh đầu dường như vô số mặt trời nhỏ tạo hình bóng đèn bắt đầu lay đập lên nhưng chấn động đến nhanh đi cũng nhanh bởi vì c ô giỏi đình chỉ động tác nàng xoay người nhìn về phía lọ kẹ lắc đầu nói không được mở ra tòa này phép thuật không gian còn cần một vị đặc mã h ắ n ở nữ phù thủy trong ký ức nhìn thấy nhưng là nữ phù thủy một người liền hời hợt mở ra phép thuật nhà tù đây c ô giỏi giải thích ma pháp này không gian rất lớn vì lẽ đó là dùng bờ lách mặt đến ổn định áp chế ta sẽ không mở lách mặt vì lẽ đó ta cần một cái đặc mặt đến phối hợp ta mới có thể mở ra tòa này phép thuật nhà tù cái kia nữ phù thủy nhưng là tinh thông vài chủng ma pháp lúc đó giết nàng lý do lại thêm một người nếu như thật đem cái kia nữ phù thủy bán làm cho nàng đi ra ngoài trời mới biết gặp mang đến cho mình bao lớn p h i ề n phức lò k ẻ thầm nghĩ trong lòng một tiếng vớt cảm suy nghĩ một chút nhìn lại c ô giỏi vậy ngươi có nhận thức đặc mặt sao c ô giỏi lắc đầu nói đặc mặt là đ ỏ giản giáo hội ở bề ngoài đà kích đối tượng ta p h ỏ n g trừ n g toàn bộ thành phố new jop đều không có một cái đặc m ặ t lò k ẻ nghe vậy gật gật đầu lấy ra điện thoại di động đánh cho đẹp b ì trang một chút đêm nay hai bên đăng ký phủ thủy danh sách bên trong có hay không đặc mặt hoặc là tinh thông bờ lách mát đầu bên kia điện thoại đẹp bi nói một câu một lát sau lên tiếng lắc đầu nói lão đại không có ta mới vừa hỏi một hồi Lại đ â chính, chính là giáo đình trước tiên đưa ra bờ lách mặt là xấu kết quả là dẫn đến hiện tại tu hành bờ lách mặt phù thủy đều trốn trốn tranh tránh lên không dám quang minh chính đại sử dụng lọ kệ nghe đẹp bi trả lời ừ một tiếng không nói gì mà là cúp điện thoại hắn nhìn vẻ mặt chờ mong nhìn hắn đẹp bi suy nghĩ một chút đem điện thoại đánh cho chính đang nự họ liền cắt đờ dìn này thân ái ngươi biết gặp bờ lách mặt phủ thủy sao bờ lách mặt chính đang l ê u họ l i n cắt đờ gìn nghe vậy đầu tiên là xương sở sau đó nói ngươi là muốn câu thông địa ngục sao lò k ẹ hiếu kỳ nói bờ lách mặt còn có thể câu thông địa ngục này ngược lại là hắn lần đầu tiên nghe nói cắt đờ gìn cười cợt đương nhiên bờ lách mặt khởi nguyên chính là địa ngục tới nếu không thì lời nói tại sao gọi bờ lách mặt vậy ngươi có nhận thức không ta biết một cái vu độc nữ phủ thủy vu độc lò kệ nhữ mày hướng về chợ lô nói rằng vu độc nữ phủ thủy có được hay không chợ lô há miệng lắc đầu vu độc không phải bờ lách mặt tuy rằng vũ độc cũng bị phân thành bờ lách mặt nhưng hắn không phải vậy thì không nhận thức có điều ngươi muốn đặc mặt làm gì thời đại này coi như thật sự có đặc mặt bọn họ cũng sẽ không quang minh chính đại nói cho người khác biết bọn họ là đặc mặt mở cái đồ vật cần dùng đến gặp bờ lách mặt lò kẻ ăn ngay nói thật sau đó lắc lắc đầu nói rằng được thôi ta ở đi nơi khác tìm kiếm nhìn có thể hay không tìm tới hắn ở siêu phàm thế giới hiện tại cũng là như thế một chút giao thiệp quan hệ tới thực sự không được đợi khi tìm được bờ lách mặt trở lại mở ra phép thuật nhà tù ngược lại hắn đã chiếm được bờ lủ q u y cơ lạc trái tim lần hành động này đối với hắn mà nói đã rất h o ã n mỹ Phép thuật nhà tù lò i ề n n ở, ở g Bó nhỉ? Bó nhỉ kẹ thân thân. bừng tỉnh trong đầu hiện ra cái kia chỉ biết trả giá không hiểu được báo lại tiểu hát nữ vu đúng nha ta nhớ rằng nàng thật giống gặp bờ lép mạt có điều ta mới vừa tại sao không nhớ tới đến đây được ta biết rồi cảm tạ không k h á c h k h í đúng rồi ta ở chỗ này mua cho ngươi mấy bộ áo sơ mi cảm giác rất thích hợp ngươi đã ký trở lại ngươi nhớ tới kiểm tra và nhận một hồi chương hai trăm linh sáu tháp nước nhân vật chính đoàn niệu rót một ngày du chương hai trăm linh sáu tháp nước nhân vật chính đoàn niệu rót một ngày du tháp nước c h ấ n một cái tiết lộ yên tĩnh an lành nhưng cũng có một tia quỷ dị c h ấ n nhỏ truyền thuyết ở đây không phải ở khai phải đúng chính là ở khai phái đối với trên đường sáng sớm hôm nay hệ lẹn nạ hay cùng c ả rỗ lìn đi đến tiểu hát nữu bò n ỉ trong nhà ba người chuẩn bị kết bạn cùng đi mua sắm buổi tối tiệc đứng cần thiết nguyên liệu nấu ăn nhưng ngay ở ba người thật cao h ứ n g bước ra cửa nhà một khắc đó thử ba chiếc màu đen chạy dỗ l ẹ n sú v đang từ xa xa cấp tốc lái tới đột, đột đột bầu trời xa xa càng là có một chiếc xỉ n máy bay trực thăng chính đang nhanh chóng áp sát ở ba nữ trận mắt ngoắc mồm nhìn kỹ màu đen chạy dỗ l ẹ n sú v t h ắ n g gấp một cái ngừng ở cửa lối đi bộ xỉ n máy bay trực thăng càng là trên không trùng tại chỗ dừng lại sau khi vững vàng đứng ở đường cái đối diện trên cỏ một tên centino đặt cần từ bên trong xe đi ra vước nhanh đi tới ba nữ trước mặt lập tức ánh mắt rơi vào tiểu hát nữ vu bỏ nỉ trên người bỏ nỉ bên trong bẹ tờ bọn ý nhìn trước mắt ăn mặc c ầ u phục dày ra đeo kính đen nam tử chần chờ một chút gật gật đầu ta là các ngươi là s e n tín đồ đ ặ cần c xác nhận thân phận không có sai sót sau khi từ trong lồng ngực lấy ra điện thoại di động gọi một trận điện thoại Sa vạ tô nhị huynh đệ đạ mòn cùng sở k ệ phản cũng từ trong nhà đi ra đi đến ba nữ phía sau xảy ra chuyện gì hai người bọn họ là nghe được động tính bên này sau đó lấy tốc độ cực nhanh tới rồi hậu viện sau đó xuất hiện ở đây hệ lại quay đầu lại liếc mắt nhìn hai huynh đệ lắc lắc đầu không biết đang khi nói chuyện gọi điện thoại sen tín đồ đặc cần đã đem trên tay điện thoại đưa cho tiểu h ắ c nữ v u bonny chúng ta chủ quản muốn cùng ngươi trò chuyện bonny nhìn truyền đạt điện thoại di động có chút không rõ nhưng cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận sau đó phóng tới bên thai của chính mình lò kẹ âm thanh trong điện thoại vang lên ta là lò kẹ lò kẹ ấn đ ờ i y hút có ấn tượng sao bonny đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức theo bản năng lối ra mở miệng thủy tổ tỷ giản một bên đệ lại nạ cùng c ả rô l ì n liếc mắt nhìn về phía bọn i xạ vạ tổ hai minh đệ cũng là đưa mắt rơi vào bọn i trên tay trên điện thoại b o n n lúc này mới phản ứng lại vội vàng nói một tiếng xin lỗi. xin lỗi ợ nợ ỷ hột tiên sinh lò k ẹ sang sảng nợ nụ cười sau đó trực tiếp tiếp vào đề tài chính có thể đến thành phố nữ dót một chuyến sao có cái đồ vật ta cần gặp bờ lách mạt phù thủy hỗ trợ mở ra một hồi ta biết phù thủy bên trong cũng chỉ có người gặp bờ lách mạt bón ý nghe vậy hơi s ư ớ n g s ở đi nữ dót ta sao lò k ẹ trực tiếp nói rất nhanh chỉ là hỗ trợ mở cái cửa m à t h ô i cửa mở ra sau khi ta sẽ phái người đưa người trở về bón ý không nói gì lò k ẹ cũng không có thúc giục bón ý nhìn một chút bên cạnh lệ lạy nạ còn có cả dỗ lịn suy nghĩ một chút nói rằng ta có thể mang ta bằng hữu cùng đi sao đây là đang sợ chính mình một đi không trở lại lò kẹt cơi cận cũng không hề để ý đương nhiên có thể bọn y nghe vậy gật gật đầu vậy ta đi được đưa điện thoại cho s e n t i n o đặt c ẩ n bọn y đáp một tiếng lập tức đưa tay trên điện thoại trả lại đứng ở trước mặt mình s e n t i n o đặt c ẩ n hệ l ẽ nạ lúc này mới lên tiếng hỏi bọn y làm sao bọn y lắc lắc đầu không biết thủy tổ Ở n nợ ỷ hữu tiên sinh nói cần ta đi thành phố nữu rót hỗ trợ mở cái cửa hệ l ẽ nạ không rõ vì sao nhìn về phía phía sau nhị huynh đệ mở cửa xa và tổ hai huynh đệ cũng là đối diện một ánh mắt lắc lắc đầu k h ô n bởi vì gia tăng rồi bốn người nguyên nhân dẫn đến nguyên bản ngồi ở vị trí kế bên tài xế cn đặc công bất đắc dĩ xuống máy bay đổi thành c ư a i sentino đặc cần ô tô máy bay trực thăng một lần nữa lên đang bay viên cao siêu điều khiển kỹ xào bên dưới bay lên không sau khi trực tiếp một cái dòng thần quét u ô i sau đó nhanh chóng tầng trời thấp hướng về khoảng cách bên này ba mươi km ở ngoài phi trường tư nhân lao đi ở tòa này tư nhân sân bay bên trong đã tăng hết dầu xỉ n loại nhỏ máy bay đã ngừng đang chạy đạo chờ bỏ nghỉ mấy người từ máy bay trực thăng đ ổ i chỗ ngồi đến xỉ n loại nhỏ máy bay sau khi cửa khoang đóng lại trong nháy mắt xỉ n máy bay cũng đã thúc đẩy chân ga bắt đầu đang chạy trên đường trượt xỉ n máy bay một b ư ớ c lên trời sau đó thẳng tắp nhắm ngay thành phố n e w York vị trí nhanh chóng phi hành m à đi tháp nước nhân vật chính đoàn ngồi ở ghế ngồi dồn dập dùng chính hệ lãi nạ cùng cạ dỗ lìn còn có bỏ nghỉ nhìn nhân loại trên diễn đàn tìm ra đến tin tức nghị luận sôi nổi thời điểm một bên đạ mòn lắc đầu nói không có quan hệ gì với người đột biến là phù thủy ba nữ nhìn lại lên tiếng đà mòn làm sao ngươi biết đà mòn hệ l ã nạ hiếu kỳ nhìn về phía đà mòn nàng có chút hoài nghi có phải là bọn hắn hay không hai người dùng tìm kiếm động cơ không giống nhau đạt bọn sáng một cái chính mình điện thoại di động siêu phàm trên diễn đàn đều vỡ tổ h l ẽ nạ hơi xứng sở nhìn lại sợ t ẹ phản siêu phàm diễn đàn đây là cái gì sợ t ẹ phản há miệng vừa mới chuẩn bị giải thích đạt bọn đã lên tiếng siêu phàm sinh vật diễn đàn gọi tắt siêu phàm diễn đàn ta làm sao không biết ngươi mới thành huyết tộc bao nhiêu ngày h l ẽ nạ há miệng lý do này không chê vào đâu được nhưng nàng ánh mắt b ỗ n nhiên chuyển hướng bọn y bọn y ngươi biết không bọn y đầu tiên là gật gật đầu sau đó lại lắc đầu cạ rộn đây là biết vẫn là không biết biết nhưng ta không có đi đến quá bà ngoại không cho bó nỉ hồi tưởng trước đây cùng bà ngoại linh hồn câu thông hình ảnh giải thích bà ngoại nói bên ngoài có cái gọi đỏ giản giáo hội chuyên môn săn giết phù thủy tổ chức trong bọn họ thành viên liền yêu thích đ ợ n nút ở siêu phàm trên diễn đàn tìm những người nghi ngờ phù thủy siêu phàm sinh vật ước bọn họ đi ra sau đó dùng chiến phủ chặt bỏ chúng ta đầu vì lẽ đó ta biết cái diễn đàn này nhưng ta không có đi đến quá ễ lẽ nạ cùng cạ dỗ liền nghẹ khiếp sợ không thôi chuyên môn săn giết phù thủy c h ế phủ chặt đầu lẽ lìn nạ cùng cả dồ lìn hai người này phở ớt bọn u huyết siêu ồ n diện một ánh mắt, không nhịn được nói rằng, bên ngoài như đáng người phàm thế giới như thế đáng sợ sao. Hai tộc một mắt, được đối giới sợ b sao. họ vốn là coi chính mình vị trí thác nước c h ấ n đã đủ loạn dù sao nhà ai c h ấ n nhỏ có thể với bọn hắn thác nước c h ấ n như thế ba ngày hai con không phải là bị h ắ c nữ vu chăm sóc chính là bị huyết tộc thủy tổ còn có người sói chăm sóc nhưng không từng mướn bên ngoài c à n g l o ạ n đạc mòn nhìn trên mặt bay lên sợ sệt vẻ mặt hai nữ cười cận nói rằng bọn y nói cái tia đỏ d ạ n tổ chức đã không còn ba nữ một lần nữa nhìn về phía đà mòn một bên sợ t ệ phản rốt cuộc cấp ở đà mòn phía trước mở miệng ngày hôm qua thủy tổ t ỷ g i ả n truyền đạt siêu phàm số hai khiến cùng trước nhằm vào tiểu bang new job dở dạ cụ lạ bộ tộc như thế có điều tối hôm qua là chỉ nhằm vào thành phố new job phù thủy yêu cầu phù thủy giống như dở dạ cụ lạ đăng ký tạo sách sau đó chính là định tính đỏ g i ả n g i á o hội vì là phi pháp tổ chức ở tối hôm qua liên hợp xỉ ẹn đem đỏ g i ả n g giáo hội hai mươi tên phù thủy toàn quân bị diệt cầm đầu nữ phù thủy càng là tại chỗ bị thủy tổ tị dạng hút khô rồi máu tươi biến thành người làm bỏ vào trên đất những người phù thủy thợ săn đoàn thợ săn càng thảm hại hơn trực tiếp xuất hiện ở môn thời điểm bị bao xử cạo s i cn cùng santino tại chỗ làm sạch hết băng đạn có người nói đỏ rằng cao ốc cửa s ắ t viên đạn đều thu thập gần như có hơn hai mươi cân dáng vẻ đạn mòn đem mới vừa từ siêu phàm trên diễn đàn thu được một ít có chút bảo vệ thật có chút khó giữ được thật càng có chút một ánh mắt giả lời đồn tin tức thuật lại một hồi ba nữ nháy mắt một cái sau đó đoạt lấy đạ mòn trên tay điện thoại di động lập tức vây tụ ở cùng nhau chính mình lật xem đạ mòn trên điện thoại di động biểu hiện siêu phàm diễn đàn giao diện toàn bộ siêu phàm sinh vật diễn đàn giao diện rất giản lược cực kỳ giống internet phát triển lúc đầu viễn cổ diễn đàn giáng dấp bên trong tiếp mời còn ở tức tân t h i ế p mời nhô ra tốc độ rất nhanh đặc biệt là có quan hệ thành phố nựu rót t h i ế p mời hầu như là một dây đồng hồ liền nhô ra hai ba cái phần lớn đều là đang thảo luận tối hôm qua thành phố nựu rót sự kiện lớn cũng có một chút đơn t h u ầ n sửa đô t h i ế p tỉ như một tên nữ phù thủy ở bắt được sẹn tìm nổ xỉ ẹn liên hợp ban phát siêu phàm phù thủy thân phận giấy chứng nhận sau khi hưng ơ phấn đến rồi một tấm tự đập sau đó vung ra trong diễn đàn còn mang vào một câu nói bắt đầu từ hôm nay lũ lũ tiên đoan phòng nhỏ một lần nữa khai trường hoan lên các vị đến đây ha ha lão nương rốt cục có thể không cần mỗi ngày nghĩ biện pháp đi nơi nào cây cơm xem hoàn toàn bởi vì tối hôm qua nàng vội vàng đi lấy giấy chứng nhận thời điểm quyên hóa trang coi như là siêu phạm nữ phù thủy cũng là nghiệp dư trên diễn đàn thiếp mời phần lớn đều là như vậy thậm chí còn có chút thiếp mời đang vì xen tì nổ cúng xì ẹn liên hợp phá hủy đỏ dạng i á o hội vỗ tay bảo hay ở đây sao nhiều thiếp mời bên trong căn bản liền không nhìn thấy một cái vì là đỏ dạng i á o hội bất bình rốn thiếp mời bởi vậy có thể thấy được đỏ dạng i á o hội tại siêu phàm sinh vật không đúng tối thiểu ở siêu phàm phù thủy quần thể bên trong là cỡ nào không được lòng người mà đợi được máy bay rơi xuống đất thời điểm thác nước nhân vật chính đoàn cũng đã triệt để làm rõ tối hôm qua thành phố new york đến cùng phát sinh ra sao sự tình